Chương 1: Đến từ thiên giới điện thoại. Mua qua internet điện thoại cuối cùng đã tới. Lâm Tử Hoa phi thường khoái trá mở ra chuyện phát nhanh bao vây, từ đó lấy ra hắn mua được điện thoại. Đây chính là ta lưới mua được điện thoại. Lâm Tử Hoa đầy mặt kinh ngạc, trong gói hàng trang đồ vật đích thật là điện thoại, nhưng là bây giờ điện thoại di động tạo hình quá kỳ quái. Cổ điện trôi kiếm khung tạo hình, màu đỏ pha lê, cùng với tràn đầy nghệ thuật đường cong, để toàn bộ điện thoại rực rỡ ngay cả giàu có nội hàm, nhưng là sau sắc trên có khắc thái cực đồ cùng thiên đỉnh học kỹ thuật lạ tình huống thế nào? Này thật giống căn bản cũng không phải là hắn muốn mua điện thoại. Loại này điện thoại nhìn xem là thật không tệ, nhưng bắt được trên đường đi, cái kia sáng mù mắt thái cực cầu cùng tiên Đình khoa học kỹ thuật nhất định sẽ đưa tới trăm tỷ suất quay đầu. Đây tuyệt đối là nhà bán phát sai hàng, ta muốn xin trả hàng rồi tiền. Lâm Thử Hoa mở máy vi tính ra, chuẩn bị tìm nhà bán thật tốt giao dịch dưới. Dáng vẻ như vậy điện thoại cũng dám phát tới, loại này nhà bán cũng quá tùy ý. Làm một cái nắm giữ duy quyền ý thức người tiêu thụ, Lâm Tử Hoa đối loại chuyện này chỉ có một thái độ, chết cứ đến cùng, muốn bồi thường. Bất quá các loại lâm tử hoa mở ra mua trang web, mở ra ta mua thương phẩm kiểm tra lúc, bất ngờ sự tỉnh xảy ra. Mua mua điện thoại di động đơn đặt hàng, không thấy. Lâm tử hoa có chút khó có thể tin, lẽ nào hắn lên trang web điếu ngư? Cái này không thể nào. Trang web điếu ngư bình thường là chỉ ngụy trang thành ngân hàng cùng điện tử thương vụ các loại website, chủ yếu nguy hại là đánh cắp người sử dụng để giao số chương mục ngân hàng, mật mã các loại từ mật tin tức. Loại kia ngụy trang thành mua qua internet website, lấy lừa gạt người khác tiền tài làm mục đích, lừa tiền liền đem người bị hại kéo danh sách đen rồi căn bản cũng không khả năng cho người giao hàng. Điện thoại di động này là chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Hoa có chút hoang rồi, nghĩ đến các loại lên trang web điếu ngư tiền được vết sạch Tân Văn, vội vã đăng nhập cá nhân internet ngân hàng tuần tra. Kết quả, ngân hàng tài khoản là an toàn, hắn đã bị khấu trừ giá đặc biệt tranh mua điện thoại di động tiền. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Hoa không rõ, điện thoại di động này tiền đến cùng đến cùng hợp thành cho cái nào thứ ra. Đem tạo hình quỷ dị điện thoại cầm tới, Lâm Tử Hoa qua lại là xem, sau đó lại phát hiện không có tin tức gì. Ừm, điện thoại tại sao không có lỗ cắm? Lâm Tử Hoa bỗng nhiên biến sắc, này vẫn không có cái nút, không có cái nút ta làm sao khởi động máy? Chẳng lẽ là một cái điện thoại di động mô hình? Háng hại. Lâm Tử Hoa cảm giác mình được háng hại, dơ lên cao điện thoại muốn đập chết, nhưng lại có chút không nỡ bỏ. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, dù cho chỉ là cầm một cái đồ vô dụng, nhưng phải đem hắn phá hủy, luôn có chút không hạ thủ được. Cho tới nay, Lâm Tử Hoa đều cảm thấy hắn đối internet biết sơ lược, tự cho là đang nhìn nhiều như vậy mánh khéo bịp người vạch trần dưới tình huống. Hoàn toàn không có được lựa rối khả năng nhưng sự thực lại tàn nhẫn mà tại trên mặt của hắn phiến một bạn hai, dùng sức mà nắm điện thoại, Lâm Tử Hoa chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Xoạt xoạt. Phàn Phất có cái gì cơ quan được Lâm Tử Hoa nắm chặt tay phát động rồi, âm thanh lanh lành chuyển đến. Lâm Tử Hoa cúi đầu, phát hiện điện thoại di động màn hình phát sáng lên. Một cái xoay tròn thái cực đồ logo xuất hiện, thái cực xoay tròn vài vòng về sau, một tấm xa hoa bầu trời vận động đồ án xuất hiện. Loại này cổ quái khởi động máy hình ảnh, để Lâm Tử Hoa cảm thấy bất ngờ. Sa hoa bầu trời đồ án tiêu tan sau đó một tôn to lớn tiên môn xuất hiện, háo lớn vô cùng thật khí thế phả vào mặt, xung thẳng nội tâm. Thiên trên cửa có hai cái chữ truyện có thể thấy rõ ràng, cùng chữ giản thể Nam Thiên rất tương tự. Nam Thiên, Nam Thiên môn. Nam Thiên môn, đây không phải là thiên giới thiên đỉnh cửa lớn sao? Điện thoại di động này lại vẫn chơi chiêu thứ ấy, khiến cho cùng thật sự như thế. Bởi vì có thể khởi động máy rồi, Lâm Tử Hoa tâm tình cũng hòa hoan mấy phần, dù cho điện thoại di động này có vấn đề, nhưng ít ra còn có thể dùng đúng không? Đồ án tiếp tục biến hóa, cuối cùng dĩ nhiên là lấy 3D hình thái biến hóa ra. Nhưng lại bất kỳ 3D kỹ thuật đều không có tự nhiên như thế cảm giác. Dùng đặc hiệu thời điểm, hình ảnh kia chết đi bàn cứng rắn cơ hội là không cách nào tránh khỏi, nhưng là trước mắt loại này hình ảnh, phản phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ không nói, các loại tuyệt mỹ đỉnh đại lâu các vợ lệ mà qua, chân thực đến làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Cuối cùng, hình ảnh ngừng ở một cái đại điện trước mặt, cửa đại điện biển mặt trên còn có bốn chữ. Tuy rằng cũng là chữ truyện, thế nhưng chữ truyện cùng chữ giản thể vẫn có làm nhiều chỗ tương tự. Đại điện bảng hiệu bên trong ba chữ, dựa theo so sánh thuận miệng trình tự đọc đến, chính là Tiêu Bảo điện. Tiêu Bảo điện, Tiêu Bảo điện đây không phải lăng Tiêu Bảo điện sao? Lâm Tử Hoa trong nháy mắt kịp phản ứng, Lang Tiêu bảo điện, Thiên đỉnh thiên đế chỗ ở. Bất quá, một cái khởi động máy hình ảnh mà tôi, như thế chú trọng chi tiết nhỏ làm gì? Lâm Tử Hoa vừa vận nghĩ như thế, đột nhiên lại tránh qua một ý nghĩ, những này hình ảnh sẽ không phải là thật sao? Chỉ ít hắn chưa từng gặp như thế cung điện hùng vĩ cùng cửa lớn, thế giới hiện thực cái gọi là một tỷ đại thành bản địa ảnh, hùng vĩ ngược lại là từng chứng kiến, nhưng chưa từng gặp có những gì đặc hiệu có thể làm được mỹ lệ như vậy cùng tự nhiên. Cảnh tượng này, rất giống là chân thật thiên giới. Nghĩ như thế, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, ta đây là thế nào? Dĩ nhiên suy nghĩ miên man, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chấn động, hiện thực ở trong có khả năng sẽ chế tạo cao to như vậy nam tiên môn sao? Nghĩ như thế nào đều không có khả năng lắm. Điện thoại hình ảnh đã đến Lăng Tiêu bảo điện về sau, liền ngừng lại. Tiếp điện thoại di động chính thức tiến vào hệ thống, sau đó xuất hiện 4 cái ứng dụng đồ án, mỗi cái đồ án phía dưới đều có tên gọi, nhưng cũng là dùng chữ chữ viết, hắn mơ hồ cũng chỉ thấy rõ cá biệt chữ, cũng không thể rõ ràng toàn bộ ý tứ. Đương nhiên, chữ giản thể xuất hiện. Thỉnh trợ Điện thoại đang tại dựa theo ngải chỗ ở cản Khôn Vũ trụ đối văn tự biểu hiện tiến hành toàn diện trình lý. Văn tự chỉnh lý xong xuôi hệ thống đang reset. Làm thái cực đồ lần thứ hai xuất hiện về sau lệnh Lâm Tử Hoa khiếp sợ một màn xuất hiện. Đồ án, vẫn là cái kia đồ án, bất quá đồ án bên trong văn tự toàn bộ phát sinh ra biến hóa. Nam Thiên Môn phía trên chữ không phải chữ chuyện rồi, mà là chữ giản thể Nam Thiên Môn, mà khác, hết thể ghi chú đi ra ngoài văn tự cũng thay đổi. Gọi điện thoại, sổ truyền tin các loại xã hội hiện đại ô biểu tượng cũng đi ra, chỉnh cái điện thoại bên trong triển lộ logo biến thành hoạt thoát thoát hiện đại trí năng điện thoại logo. Nay điều này cũng quá thần kỳ chứ? Có ai điện thoại khởi động máy logo có thể chỉnh thành bộ dáng này? Lâm Tử Hoa tự từ chưa từng nghe tới. Nếu như nếu quả thật có công ty làm như vậy, vậy hẳn là đã sớm nắm hình ảnh này đi ra tuyên truyền cùng lăng xê rồi. Nhưng là internet thượng, các đại điện thoại diễn đàn, chưa từng gặp có cái nào công ty tại khởi động máy trên tấm hình dụng tâm như vậy. Chuyên môn vì hắn Lâm Tử Hoa một người làm như vậy. Cái tia giá lớn này cũng quá lớn, hoàn toàn không có ý nghĩa, hầu như là chuyện không thể nào. Lâm Tử Hoa lúc gần lúc hiện có chút rõ ràng. Tại sao trên máy vi tính không nhìn thấy mua mua điện thoại di động ghi chép? Điện thoại thay thế chữ rồi thể về sau, Lâm Tử Hoa nhìn rõ ràng cái kia 4 cái hệ thống ứng dụng đồ án, bọn hắn theo thứ tự là: Thiên giới tiên quân, Thiên giới nhiệm vụ, Bọc đồ của ta, Vạn giọng truyền âm. Lâm Tử Hoa ấn vào tiến vào Thiên Đình vòng, tiến tĩnh, không có tin tức gì. Lui ra Thiên Đình vòng, tiến vào Thiên giới nhiệm vụ, lít nhá lít nhít tin tức xuất hiện. Nhiệm vụ 1: Đi tới Kim Sa sông vặt hái 10 vạn quân tử kim cát, đưa đến Thiên giới 10 vạn 3,696 số tràng, khen thưởng công đức 30 hoặc là đồng giá pháp khí một cái. Nhiệm vụ 2, đi tới Tây Như Hạ Châu tiếp dẫn tiểu sa di phổ nhạc, đưa đến ngũ trang quan, có thể được 10000 điểm công đức hoặc chọn ngũ trang quan đồng giá pháp khí một cái. Nhiệm vụ 3, quan thề âm Bồ Tát tái ngưng công đức ngọc lộ, thương hại chúng sinh, mỗi vị khốn cùng người đưa ra một cân cháo gạo, có thể được một điểm ngọc lộ. Ngọc này lộ cần quyên tặng về sau đốt hương, cầu xin Bồ Tát lĩnh, kiến nghị tại Bồ Tát miếu phụ cận quyên tặng cứu tế cùng khẩu người. Những tin tức này rất nhiều, các loại nhiệm vụ, nhìn đến Lâm Tử Hòa khiếp sợ không tên. Thời điểm này, có một ít tin tức nhiên bợ lụy 3 lần, xuất hiện nhiệm vụ được lĩnh về sau. Nhiệm vụ tin tức liền biến mất rồi, nhiệm vụ trình tự cũng một lần nữa sắp xếp một lần. Làm hiển nhiên, hiện tại có người ở nhận nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia nội dung khiến hắn có chút khó đã bình tĩnh, nhưng lúc này một người sinh viên đại học, rất nhiều chuyện đều không có điều kiện đi làm, tạm thời không nhìn. Mở ra bọc đồ của ta, dầm rạp chẳng chịt ô Vương phảng phát sách bài tập như thế, cùng trò chơi bao vây ô Vương không khác biệt gì, lúc này logo ngoại trừ chống không ô vuông, đồ vật gì đều không có. Lôi ra bao vây, lựa chọn vạn giới truyền âm. Vạn giới truyền âm, có thể cùng chư thiên vạn giới bất luận người nào trò chuyện cho lão ba gọi điện thoại. Lâm Tử Hoa trong lòng khẽ động, đang muốn đưa vào dãy số, đột nhiên trên điện thoại di động xuất hiện chợt lóe dãy số, sau đó điện thoại tự động gửi đánh ra. Này đây là cái gì tình huống? Ý niệm thao tác. Lâm Tử Hoa suýt chút nữa đưa điện thoại di động mất rồi, còn chưa kịp suy nghĩ trước mắt tao ngộ, Lâm Tử Hoa trong điện thoại di động, phụ thân thanh âm quen thuộc chuyển đến, uy vị nào? Nay vạn giới truyền âm, dĩ nhiên thật sự có thể cùng phụ thân câu thông, hơn nữa phương thức là như vậy xảo diệu. Cha, là ta. Lâm Tử Hoa cố nén tâm tình kích động hồi đáp, ta mua điện thoại di động mới đã nghĩ ngợi lấy gọi điện thoại thử xem hiệu quả, mua điện thoại di động mới. Được, cái thanh âm này hiệu quả rất tốt. Phụ thân hồi đáp, mua điện thoại di động phải hay không không có tiền. Quay đầu lại ta cho ngươi gửi 1000 đi qua. A, không cần. Lâm Tử Hoa nghe vậy, vội vã cử tuyệt nói, bây giờ còn có hơn 1000, tính một chút hoa, 2 tháng đều đủ rồi. Vậy thì tốt. Lâm Tử Hoa phụ thân hồi đáp, bất quá, nên đi ra chơi hay là muốn đi chơi, đừng quá tiết kiệm. Đại học phải nhiều trải qua một điểm độ vận, đừng mỗi ngày ngốc ở bên trong phòng chơi game, tham gia đi đi một chút. Có thể đi một ít nhàn nhã an tính nơi, có thể dẫn chắc một ít đối với người có trợ giúp người, tuyệt đối không nên đi quán ba các loại ô yên trường khí địa phương, hiểu chưa? Lâm Tử Hoa, biết rồi, cha, ngươi cùng mẹ còn có ra sữa thân thể bọn họ thế nào? Chúng ta đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Phụ thân hồi đáp, tại bên trong đại học nói yêu thương chưa? Không có muốn tranh thủ thời gian nói yêu thương, xã hội bây giờ thay đổi, ta xem rất nhiều chuyện, nghe rất nhiều tin tức, phát hiện không có liên hệ kinh nghiệm người là làm thua thiệt, đi ra xã hội, không hiểu được khác phái tâm tư, còn phải dựa vào thân cận mới được. Lâm Tử Hoa khụ khụ, "Lão ba, ta hiện tại lấy học nghiệp làm trọng." Học nghiệp đương nhiên rất trọng yếu phụ thân của Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhưng là luyến ái cũng rất trọng yếu, thật yêu thương cùng ba ba nói, "Sinh hoạt phí cho người tăng cường một ít, có vài thứ nhân sinh hẳn là trải qua cần trải qua, nhà chúng ta cảnh bình thường không sai, nhưng tiền này nên tiêu là nhất định phải hoa, nói thế nào đều là quan hệ cả đời sự tình." Lâm Tử Hoa lúc này ngoại trừ nhận đồng gọi hai tiếng biết rồi, cũng không biết phải nói gì. Phụ thân đến cùng từ gặp phải chuyện gì, cảm xúc đã vậy còn quá sâu sắc. Tại lớp học Hắn căn bản là không có xem vừa mắt nữ đồng học, chẳng lẽ còn mạnh mẽ hơn nói yêu thương hay sao? Này là chuyện không thể nào. Lâm Tử Hoa không nói gì, phụ thân hắn lại gỡ bỏ đề tài, bắt đầu tỏa ra tư duy, "Vạn nhất các ngươi có hại tử, tuyệt đối không nên căng thẳng, không cần loạn tin tưởng, cái gì không đau nhức lưu nhân các loại đồ chơi, có thể cân nhắc đem hại tử lưu lại." Gặp phải sự tình, phàm là đều muốn học cùng người nhà thương lượng, ba ba ngươi ăn lớn như vậy, còn phải cùng gia gia người thương lượng đây. Cái này ta biết." Lâm Tử Hoa có chút thẹn thùng, "Cha, ta liền cho ngươi gọi điện thoại thử xem ngữ âm độ rõ nét." Không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi à? Gọi ngươi nói yêu thương cũng không phải gọi ngươi làm chuyện gì, đừng cho ta vội vã cúp điện thoại, nhất định không muốn chết chạch tại bên trong tốc xá, có nghe hay không?" Phụ thân cầu nhào nói ra, "Đúng rồi, ngươi dùng phương pháp gì gọi điện thoại cho ta, phía ta bên này tại sao không có biểu hiện dãy số?" Phụ thân nghi hoặc âm thanh truyền đến lúc, Lâm Tử Hòa thân thể chấn động. Vào giờ phút này, hắn cố nhiên có rất nhiều nghi hoặc cùng có hiểu, nhưng điện thoại di động này khởi nguồn trên căn bản đã có thể xác định, nó ngoại trừ đến từ thiên giới, đã không có lý do nào khác có thể giải thích rồi. Chương 2 lập nạm nặng danh tiên nhân. Này, nhi tử, nhi tử, Người làm sao vậy? Người có nghe hay không đến ta đang đọc diễn văn. Trong điện thoại, phụ thân nói rồi vài câu về sau, phát hiện Lâm Tử Hoa không có trả lời, âm thanh liền lớn lên. Được rồi, ta không sao. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta sẽ dùng một cái miễn phí điện thoại phần mềm gọi điện thoại, nói đưa mấy phút trải nghiệm loại này. Không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi à? Cha, ở nhà nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình, nhiều mua chút hoa quả gì gì đó. Tiếp tục thân cam giảm hai câu, Lâm Tử Hoa cúp điện thoại. Ngồi trên ghế dựa. Hắn nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, sau đó cầm điện thoại di động lên, cẩn thận nhìn lên. Thiên giới điện thoại. Loại này nó, nội tâm của hắn rất khó bình tĩnh lại. Một mực tại thế giới hiện thực được quy về ảo tưởng đồ vật, đông nhiên biến thành thật sự, Lâm Tử Hoa cảm giác được hắn ba quan đã bị lật đổ. Thời khắc này, nguyên bản quen thuộc thế giới, bởi vì thiên giới điện thoại xuất hiện, đông nhiên trở nên vô cùng xa lạ. Vọng điện thoại di động, Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn phải làm chút gì, hắn hẳn là thật tốt suy tính một chút tương lai, hắn cần phải có một ít theo đuổi. Lão thẳng đến trong miệng lão sư nhân sinh quy hoạch, nghề nghiệp quy hoạch vào thai này ra thai kia hắn, lần thứ nhất chính vì như vậy gặp gỡ còn chân chính lo lắng lên. Lâm Tử Hoa nghĩ tới đây, đã nghĩ thời gian rất lâu, các loại bạn bè cùng phòng trở về rồi, hắn cũng không có kế hoạch song tương lai của mình, bởi vì đối tương lai, người, rất nhiều lúc thường thường khó mà có cái rõ ràng mục tiêu rõ rệt. Lâm Tử Hoa, mới mua điện thoại thế nào? Đúng vậy, xem xuống điện thoại dáng dấp ra sao? Có được hay không dùng, tín hiệu như thế nào, có không có hồi âm cùng ta âm Bạn bè cùng phòng dồn dập hỏi do Lâm Tử Hoa điện thoại mới sự tình, đại học trên căn bản liền tình huống này. Lâm Tử Hoa dạ vừa chấn định, phi thường bự triển lộ điện thoại di động của chính mình, miểu sát giá cả mua, cảm giác rất tốt, ta gắn thêm một cái khớp huyễn sắc ngoài, các ngươi nhìn xem, rất tuấn tú đi. Ta ít, trôi kiếm khung sắc ngoài, như thế bự. Thái cực đồ. Thiên đình khoa học kỹ thuật. Lâm Tử Hoa, ra ngoài bên ngoài, đừng nói chúng ta là một cái tốc xá. Kỳ thực ngươi muốn nói mình là một con bói, nắm điện thoại di động này cũng còn tốt điểm. Lâm Tử Hoa bạn bè cùng phòng Nhìn một chút Lâm Tử Hoa điện thoại về sau, tập thể đối với hắn biểu thị khinh bị. Đối với cái này, Lâm Tử Hoa cũng không để ý. So với nhìn lên kỳ hoa chuyện nhỏ này, thiên giới điện thoại có khả năng mang tới kỳ ngộ mới là đại sự. Lên đại học, học tập nhiệm vụ xác thực dễ dàng rất nhiều. So sánh đọc sách cực khổ nhất, âm u lớp 12 tới nói, đại học quả thực là tòa sáng tùng. Lấy tư cách sinh viên đại học năm nhất, Lâm Tử Hoa làm nhàn nhã cùng bạn bè cùng phòng đánh thêm vài bàn trò chơi. Chơi đến màn đêm thăm thẳm, mới nằm trên giường đi nghiên cứu thiên giới điện thoại rồi. Kỳ thực điện thoại cũng không bao nhiêu nội dung. Đối thiên giới điện thoại tới nói, trọng yếu nhất công năng chính là trời giới tiên quẩn, thiên giới nhiệm vụ, bọc đồ của ta, vạn giới truyền âm này một cái. Lâm Tử Hoa lăn qua lộn lại điểm mấy lần về sau, trên căn bản liền cân nhắc ấu, nhưng hắn vẫn là theo thói quen tuần hoàn ấn vào cắt qua. Lý trí Thượng, cánh rừng này hoa cảm giác làm như vậy hiện ra phải vô cùng nhàm chán. Về tình cảm, hắn cần muốn thông qua loại này hành động nhàm chán đem sâu trong nội tâm tâm tình chữ phát ra. Không biết tuần hoàn bao nhiêu lần, lần nữa mở ra thiên giới tiên quẩn thời điểm, nhiên một cái tin xuất hiện, để Lâm Tử Hoa trợn lên hỏa Na cha Làm sao đều không có người nói chuyện, ta đã các loại thời gian rất lâu rồi. Thái Bạch Kim Tinh, xảy ra chuyện rồi. Thiên giới điện thoại lần đầu mở ra tranh mua, lại tiếp sai rồi giờ vũ trụ khoảng không, có thật nhiều điện thoại phát đã đến không biết thế giới, bây giờ đang tại định vị, muốn khiến cho mất đi hiệu lực. Cái gì? Muốn mất đi hiệu lực? Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, nhất thời khẩn trương lên. Thật vất vả lấy được cự vui mừng thật lớn, lẽ nào liền muốn như thế sắp kết thúc rồi? Tháp Tháp Thiên Vương xuất hiện, Thái Bạch Kim Tinh, thần công bộ thử nghiệm định vị, phát hiện tiêu hao quá lớn, hơn nữa muốn khiến cho mất đi hiệu lực. Một cái giá lớn quá lớn bệ hạ đem người nghị sự, Sao Văn Khúc cho rằng, đồ vật nếu bán đi rồi, cái kia kiên quyết không có thu hồi, hư hao đạo lý, dứt khoát không thèm quan tâm hắn, cứ xem như cơ duyên đưa đi được rồi. Đương nhiên tiên giới tiên quẩn không tầm thường, cho nên nếu là xác định hắn không phải ta thiên đỉnh tiên nhân, đem hắn loại bỏ là được, bệ hạ cùng người khác tiên gia khá là tán thành. Không định vị rồi, nhưng muốn đáng người. Đây là giải thích, thiên giới tiên quẩn công năng có thể phải mất đi hiệu lực. Lâm Tử Hoa thấy thế, tâm tình thoáng khó chịu. Thời điểm này, rất nhiều tin tức đi ra. Lần sau phàm nhân Cậu không nên cắt bỏ ta. Lần sau thành kính cầu đạo người, nguyện ý vì thiên giới làm bất cứ chuyện gì, ta mời cầu thượng tiên không nên đá ta. Những người này rất nhanh bị đá ra thiên giới tiên quân. Vừa nhìn thấy tình huống này, Lâm Tử Hoa liền cảm giác mình cũng bị đá, tâm tình trở nên ngẩng đạo. Đột nhiên một đạo tin tức bắn ra ngoài, xin điền vào họ tên, pháp hiệu hoặc là thiên đỉnh chức vị. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy này nhắc nhở, Lâm Tử Hoa nghĩ thẩm, lẽ nào tiểu bộ dáng như vậy muốn nói với thiên đỉnh gặp lại sau chứ? Điều này cũng rất tiếng vời. Lâm Tử Hoa không muốn. Hắn thậm chí bắt đầu suy tư cách giải quyết. Đầu tiên, điền tên họ của mình khẳng định không được, Thiên Đình chắc là có thủ đoạn tuần tra đến người này, là không phải thần tiên, thư yếu, giả mạo còn lại thần tiên. Cố Nhiên có thể giấu được nhất thời, nhưng hậu quả liền quá nghiêm trọng, cũng không thích hợp. Cái kia phải làm sao đâu này? Tại Lâm Tử Hoa do dự khẩn trương thời điểm, đồng nhiên xuất hiện một cái 60 giây đếm ngược. 60 59 58. Cái này đếm ngược cũng không hề nói gì, nhưng không ở trong thời gian chỉ định lưu lại họ tên hoặc là thần tiên chức vị sẽ có cái gì hậu quả. Lâm Tử Hoa hầu như có thể tưởng tượng được đến. Mặc kệ, tùy tiện điền một cái, hay là có thể hỗn qua đi. Ý nghĩ hơi động, nít nảm khoanh tròn mặt trên, xuất hiện như thế một hàng chữ, tùy tiện điền một cái. Này. Lâm Tử Hoa khẳng định, nếu như hắn sử dụng như vậy nít nặm, 100% sẽ bị đá. Lâm Tử Hoa lắc đầu, sau đó hàng chữ này liền biến mất rồi. Tiếp đấy, 60 giây đếm ngược lần thứ hai xuất hiện. 60 59 58. Hả? Còn có thể thông qua sửa chữa muốn xác định danh tự đến tranh thủ thời gian. Lâm Tử Hoa có chút kinh hỉ, sau đó cẩn thận suy tư, theo hắn ý nghĩ trong lòng, Cái kia nít nạm không ngừng mà biến hóa. Bởi vì tùy tiện điền một cái loại này đặt tên có thể sử dụng, Lâm Tử Hoa dòng suy nghĩ cũng đi theo bừng ra, hắn đánh lung tung một ít danh tự, dần dần mà nghĩ tới một cái thủ xảo phương pháp xử lý. Lâm Tử Hoa khoe miệng, đã phủ lên một nụ cười, hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt hảo nít nạm, đặt danh người sử dụng. Một số người lên mạng nói chuyện trời đất thời điểm, có thể sẽ đụng tới này người sử dụng ẩn thân loại này nít nạm. Vừa vận tiếp xúc nghề người, lần thứ nhất gặp phải người như thế, thường thường hội bởi vì không biết đối phương cái này nít nạm là đùa giỡn cho rằng đối phương đúng là ẩn thân trang không ở tuyến, liền cho cái này bạn trên mạng phát tin tức. Bởi vậy sử dụng nặc danh người sử dụng, chỗ tốt rất lớn. Làm nặc danh người sử dụng 4 chữ xuất hiện tại nít nặm logo thời điểm, Lâm Tử Hoa lại cảm thấy có chút không thích hợp, hơi sửa đổi một chút, gọi nặc danh tiên nhân, sau đó lựa chọn xác định. Nặc danh tiên nhân chính là da lò. Có hiệu quả hay không Lâm Tử Hoa không biết, nhưng ít ra làm như vậy lưu lại khả năng càng lớn một chút. Đương nhiên vào giờ phút này quan trọng nhất là thấp, trừ phi người chủ động hỏi bằng không tuyệt đối không thể nói chuyện trách khỏi bộc lộ ra đồ vật gì đến. Tại Lâm Tử Hoa đặt tên nặc danh tiên nhân về sau, đương nhiên Thái Bạch Kim Tinh lần thứ hai nói chuyện, "Được rồi, vừa vận thần khí quét hình, tạm chưa phát hiện không phải tiên nhân tại này tiên quẩn, ta tiên giới tiên quẩn, liền trước định xuống, sau này bất luận vị tiên gia nào muốn tiến đến, đều cần còn lại tiên nhân để cử mới được." Câu thông vạn giới thần khí chế tạo thành công, vậy hạ mô phòng cùng khắp trốn mừng vui, đại xã chư thiên. Thiên giới tiên quẩn hôm nay mở ra, cũng có một cái tặng thưởng, các vị tiên gia nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Na lần thứ 2 xuất hiện, tặng thưởng, cái gì tặng thưởng? Tại văn tự mặt sau, còn có một sắp xếp hỏi dò biểu lộ đồ án. Thiên lôi xuất hiện, vẫn còn có tặng thượng. Đây chính là thật to chuyện tốt a, cần phải xét đánh 81 văng đệ bảy tòa ăn mừng. Na cha đi ra, thiên lôi, không có chuyện gì đừng đánh lôi, quá ôn rồi. Nhị lang thần dương tiễn xuất hiện, Thái Bạch Kim Tinh, có chuyện nhanh giảng. Thái Bạch Kim Tinh, chân quân cùng chư vị tiên gia không nên gấp gáp, bảy hạ ban thượng, tự nhiên không phải bình thường. Sắp trời giáng tiền lì xì mưa, chư vị tiên gia cũng có thể cấp giận. Nay tiên lì xì trong mưa, có nguyên bảo, thần thông, pháp bảo, đạo phù, thứ tốt nhưng khá, có thể cướp được nhiều đồ tốt, đều xem chư vị tiên gia tài vận rồi. Tiền lì Cí Mưa. Lâm Tử Hoa nhìn đến đây, cả người đều trở nên hoảng bát. Đây chính là chuyện thật tốt, nếu như có thể cướp được một cái tiền lì xì, dù cho bị đa xuất thiên giới tiên quẩn, vậy cũng đủ vốn. Tại Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế thời điểm, đột nhiên có một đoạn kim văn xuất hiện. Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng trí Tôn tự nhiên hay có gì là Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế lệnh khác, thiên đỉnh tiên vòng mở ra, ngợi khen chư vị tiên gia, vọng chư vị tiên gia y thiên đầu làm việc, tạ chúng sinh khâm thử. Thái Bạch Kim Tinh lúc nói chuyện so sánh tùy ý, nhưng là thật sự trời dáng tiền lì xì vũ chi trước, Ngọc Đế lệnh khác xuất hiện thời điểm, luôn tử cực kỳ trang trọng lệnh Lâm Tử Hoa rất có cảm xúc. Ngọc Đế Kim Văn lệnh khắc bợ lẩy qua đi, dâm dạp chằng chịt tiền lì xì, từ trên trời giáng xuống, từ trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng xuyên qua. Nhiều như vậy tiền lì xì. Lâm Tử Hoa không chần chờ chút nào, đối với màn hình nhanh chóng lớn vào lên. Nên tiền lì xì đã bị cướp đi. Nên tiền lì xì đã bị cướp đi. Nên tiền lì xì đã bị cướp đi. Tiên lì, lì xì mưa, dâm dạp chằng chịt tiền lì xì. Lâm Tử Hoa nhanh chóng cơ lắc, dĩ nhiên không, có chút đến một cái. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa ngón tay hơi tê tê rồi, thế nhưng hắn vẫn là tại cùng điểm. Lâm Tử Hoa, đang làm gì mà? Cùng phòng thanh âm chuyển tới, đến trò chơi mở haha, đối điện thoại di động cùng điểm, ngươi không sợ ngón tay đao không? Nói chuyện là Hoàng vĩ, một cái mang theo kính mắt, tướng mạo trắng nõn nà hơi mập nhã nhận tiểu suất ca. Không rảnh, đoạt tiền lì xì. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ngại ngại, mười mấy tiền lì xì đi ra, ta dĩ nhiên một cái đều không cấp được. Đoạt tiền lì xì. Ngươi còn dùng tay Cái kia làm sao có khả năng giành được đến? Đắc dụng phần mềm, đắc dụng treo có hiểu hay không? Hoàng Vĩ nói chuyện nói, nhanh chóng đào loạt một cái phần mềm mang theo đến đánh với ta trò chơi, nói không chắc trò chơi đánh xong liền đoạt rất nhiều tiền. Đoạt tiền lì xì phần mềm. Này thiên giới điện thoại, hả có thể có hơn treo. Lâm Tử Hoa cũng không tin phàm nhân biên soạn phần mềm, Này thiên giới điện thoại có thể dùng được. Mặc khác cho dù có thể, hắn cũng có thể không muốn mạo hiểm, cho nên tiếp tục dùng tay quờ điểm màn hình. Hoàng Vĩ thấy thế, không nhịn được lắc lắc đầu, đoạt tiền lì xì đoạt choáng rồi, mặc kệ ngươi rồi chậm rãi nói đi, chờ ngươi ngón tay đau, sẽ hiểu bật hặc chỗ tốt rồi. Lâm Tử Hoa lại đoạt một hồi, nhưng hắn vẫn không có cướp được tiền lì xì, không khỏi cũng có chút nụ trí. Nụ trí thời điểm, một tia không cam lòng treo, cho nên hắn vẫn là tại đoạn, thế nhưng tùy ý rất nhiều, có một cái không, có một cái đốt. Rất nhiều lúc, mọi người khổ sở theo đuổi, lấp kín tính mạng của mình cũng chưa chắc có thể gặp phải số may. Nhưng là tâm thái vững vàng, có chút buông tha thời điểm, kinh hỉ lại sẽ tại trong lúc lơ đang đến. Đô nhiên, điện thoại chấn động một chút. Cướp được bao. Lâm Tử Hoa cả người tinh thần mấy phần Trên màn ảnh một cái mở ra tiền lì xì trên đồ án viết một hàng chữ lớn, chúc mừng ngài cấp được tài vật phụ. Mở ra tiền lì xì dưới hình ảnh mặt, còn có một đi màu đen chữ nhỏ, đã tồn vào bọc đồ của ta bên trong. Họ Flawlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 3, trở lại một bình. Cuối cùng cũng coi như cấp được một cái hòm bao. Tài vật phụ. Tuy rằng không biết uy lực như thế nào, nhưng nghe tới thật không tệ. Lâm Tử Hoa cũng không vì cấp được một tấm tài vận phụ mà đình chỉ ngón tay, mặc dù hắn cảm giác kế tiếp cấp được sát suất không lớn, nhưng nếu như lại cấp được một cái tiền lì xì đâu này. Hà không phải phi thường kinh hỉ, có lần thứ nhất, mọi người tổng hội chờ mong lần thứ hai. Nay tiền lì xỉ mưa, người không điểm lời nói, tuyệt đối không thể lại cướp được tiền lì xì, nỗ lực khả năng liền có, cứ việc phía trước sự thực đã chứng minh xác suất nhỏ vô cùng, thế nhưng xác suất tuy nhỏ, đó cũng là có xác suất. Ôm cướp được một cái bị đá cũng là kiếm được lương hảo tâm thái dưới, Lâm Tử Hoa một bên đoạt tiền lì xỉ, còn vừa cùng cùng phòng tán gấu lên. Đột nhiên điện thoại lại chấn động một chút, một tấm mở ra tiền lý xỉ đồ án xuất hiện, mặt trên lộ ra bắt mắt đại tự, chúc mừng ngài cướp được đại lực thân phụ. Đại tự phía dưới Tự nhiên vẫn là một nhóm đồng dạng chữ nhỏ, đã tuồn vào bọc đồ của ta bên trong. Đại lực thần phủ. nghe tới rất mạnh, vậy hẳn là rất tốt chứ? Lâm thử Hoa trong lòng nghĩ như vậy, tiền lì xì mưa cũng kết thúc. Tại bệ hạ ban thưởng. Thái Bạch Kim tinh nhắn lại nói, dán lên chính mình cấp được tiền lì xì, Kim tinh đại la, tinh thần tinh sạch một viên. Tại bệ hạ ban thưởng. Na Tra nhắn lại, dán lên chính mình cướp giật đến tiền lì xì, Kim Sa đèn một chiếc, Ngân Hà thủy tinh một viên. Tại bệ hạ ban thượng, lần này, La Hằng Nga nhắn lại, dán lên chính mình cướp giật đến tiền lì xì, một cái phượng hoàng dáng màu y y. Nhìn thấy vô số người tại cảm tạm nhắn lại, đồng thời gián đồ vật đều vô cùng loa mắt, Lâm Tử Hoa liền có mấy phần nước ao. Nhưng khi nhìn tất cả mọi người biểu thị nói cám ơn rồi, hắn trầm ngâm một phen, liền theo mọi người, thâu nhập như thế một hàng chữ, tại bệ hạ ban thưởng. Lâm Tử Hoa nhắn lại qua đi, đang chuẩn bị lui ra thời điểm, đột nhiên có người nói chuyện riêng lại đây. Mở ra xem, dĩ nhiên là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh, nặc danh tiên nhân, ngươi là ai a, bệ hạ trước mặt, lại vẫn dám nặc danh. Lâm Tử Hoa căn cứ cướp được một cái tiền lì xì liền đủ tâm thái, lúc này tâm tình đã phi thường bình tĩnh. Đối với tiên nhân, hắn tự nhiên không muốn nói dối, hơi suy tư, cho một cái hồi phục, tiểu nhân có khó khăn khó nói à. Đang muốn phát ra ngoài, bỗng nhiên tựa tỉnh ngộ ra cái gì, lập tức ở phía trên sửa lại một chữ, đem tự xưng tiểu nhân chữ đổi thành tiểu tiên, đem sơ hở bù đắp được triệt để một ít. Thái Bạch Kim Tinh, tiểu tiên. Nan luôn tri ẩn. Ngươi là lần sau tiên nhân, rất sợ tại thiên đình trong đắc tội vị nào thần tiên mà bị tội. Lâm Tử Hoa, thượng tiên anh minh. Nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng nhớ tới Tây Du Ký. Những kẻ thực lực mọn tiên nhân, tựa hồ cũng thành gặp cảnh cuối cùng. Thái Bạch Kim Tinh có này đánh giá, đoán chừng là có phương diện này cần nhắc. Thái Bạch Kim Tinh, hạ giới tiên nhân khoảng cách xa xôi như thế, dĩ nhiên cũng có thể cấp được tiền lì xì, xem ra vận khí của người ngược lại cũng không tồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, vội vàng nói tạ, "Tạ thượng tiên chúc lành." Thái Bạch Kim Tinh không có hồi phục rồi, tựa hồ bận biểu chuyện khác lên. Lâm Tử Hoa cũng nhẹ nhõm xuống, đồng thời cũng có chút bội phục lên chính mình đến, dĩ nhiên ứng đối được như thế như thường, giàu có cổ nhân phong thái. Ứng đối xong Thái Bạch Kim Tinh về sau, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được một mờ nồng nặng cơn buồn ngủ tập kích mà tới một vị cùng phòng thanh âm chuyển đến, "A Hoa, đến hai bàn ngủ." Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, "Không được, ta buồn ngủ, ngủ." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa đưa điện thoại di động thả chiếu dưới, đặc biệt đặt ở bên hông, lúc này mới ngủ say. Ngay kế, trong lớp, làm Lâm Tử Hoa phát hiện giảng sư chiếu vào sách vợ đọc thời điểm, nhất thời lần cảm giác nhàm chán. Đại học cùng cấp 2, cấp 3 không giống nhau, giảng viên đại học liền lên khóa đến một phát, tan học liền đi, bình thường có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn tìm đều không tìm được, sẽ rất ít quan tâm đồng học thành tích như thế nào, học giỏi không tốt. Có hay không cái gì địa phương không làm rõ. Tại bên trong đại học, học sinh muốn làm rõ sự tình, nhất định phải tại trong lớp giải quyết, không, có thể giải quyết, xin lỗi, khóa giới ngươi trên căn bản là không tìm được lao sư. Cho nên giảng sư đại học có cần hay không tâm, toàn bộ xem nghề nghiệp của bọn họ đạo đức, cố nhiên đại đa số giáo sư phẩm chất thì tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi nhân ngư hỗn tạp, nếu là gặp phải một cái phụ trách lao sư, tự nhiên sẽ tỉ mỉ rằng giải, chia sẻ sự tâm đắc của chính mình, học sinh dụng tâm đi học, có thể học được không ít thứ. Có thể gặp đến gặp phải cá biệt không phụ trách, chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Sách, Lâm Tử Hoa nhìn đến nhưng là so với giảng sư niệm nhanh hơn, cho nên mọi cách nhàm chán thời gian, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua cướp được tiền lý xì, nhất thời có chút không kịp chờ đợi muốn lấy ra nhìn nhìn rồi. Mở ra điện thoại, cấp tốc tiến vào bọc đồ của Ta Logo. Trình tề ô vương logo bên trong, phía trước hai ngăn, phân biệt nằm hai loại màu sắc khác nhau lá bùa. Ấn vào cái thứ nhất ô vương bên trong lá bùa, đồ án nhất thời phóng đại. Đây là một chương in nguyên bảo đồ án bản vẽ, đồ án phía dưới có một nhóm giải thích, sử dụng tài vận phụ, mệnh cách tài vận lý số 1, không văn mệnh lý hung thần ác sát ảnh hưởng. Tại Lâm Tử Hoa tuyển chọn tài vận phù thời điểm, bao vây mặt lấy ra cái nút cũng từ màu xám biến thành màu đỏ sáng sủa cái nút, biểu thị có thể lấy ra sử dụng. Lại điểm một cái thứ hai ô vương bên trong lá bửa, đồ án cũng giống vậy phóng to, bất quá lại là một tên tráng hán đồ án, đồ án phía dưới cũng có một nhóm giải thích, sử dụng đại lực thần phù, sức mạnh tăng lên 5 lần trở lên, thời gian 1 phút, nhiều nhất nhưng tăng cường sức mạnh số vì ngũ nhạc. Sức mạnh số. Ngũ nhạc. Này là bao nhiêu sức mạnh? Lâm Tử Hoa có chút không rõ, ấn vào xem thêm lời thuyết minh xuất hiện, hắn liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thần tiên lực lượng, rời non lớp biển. Thần tiên sức mạnh đơn vị là dựa theo sơn nhạc tính toán, nơi này ngũ nhạc chính là 5 tòa núi ý tứ. Một cái tiêu chuẩn sơn nhạc chính là một tòa phạm vì cao 50 dặm 200 mét đại sơn, ngọn núi lớn này đến cùng có bao nhiêu tấn? Hắn không thể nào tưởng tượng được, trong thời gian ngắn cũng tính toán tính không ra, nhưng có thể tưởng tượng, ngũ nhạc sức mạnh cực kỳ vĩ đại. Nay đại lực thần phù, tuyệt đối là ghê gớm tiên gia bà bối. Nếu là ở tiên người trong tay, phát sinh chiến tranh, e sợ có thần phù này, có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một lần chiến tranh quy truyện. Nội bộ dĩ nhiên hàm chứa đã có được rời non lấp biển sức mạnh, mặc dù là một lần, nhưng Lâm Tử Hoa làm yêu thích, kéo dài tính cố nhiên có lâu dài lợi ích, nhưng trọng yếu bước mà không thể cứu mệnh lời nói, lớn hơn nữa tiềm lực cũng là vô dụng. Vật này, thời khắc mấu chốt dùng, dù cho đối phương tiềm lực mạnh hơn Lâm Tử Hoa gấp trăm lần, nhưng cũng không đủ Lâm Tử Hoa giết. Nhân sinh con đường, có lâu dài lợi ích, cũng phải nhìn lợi ích ngắn hạn. Loại này một lần độ vật, tương đương với một cái mạng. Mệnh lúc đó chẳng phải một lần sao? Cho nên lâu dài rất tốt, không có nghĩa một lần không hẳn không tốt. Bởi vậy vậy Đại lực thần phù bảo bối như vậy, dễ dàng sử dụng liền lãng phí, trừ phi là đã đến cứu mạng các chuyện thời khắc ngổ chốt, bằng không kiên quyết là không có sử dụng đạo lý. Đem đại lực thần phù thả xuống, Lâm Tử Hoa lựa chọn tài vật phù, ấn vào lấy ra. Dưới mặt bàn ngăn kéo, Lâm Tử Hoa trong tay, nhiều hơn một lá bùa. Tài vật phù, cần phải thế nào sử dụng? Nhìn qua lá bùa phía trên kim nguyên bảo lá bùa, Lâm Tử Hoa trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn một đạo tin tức. Nguyên lai like muốn sử dụng loại này tài vật phù, chỉ cần đem tên của mình viết tại lá bùa mặt trên là được rồi. Cái này rất đơn giản. Lâm Tử Hoa lấy ra một cái bút tại tài vận trên bùa mặt ký xuống tên của mình, sau đó trong tay hắn lá bùa liền biến mất rồi. Toàn bộ quá trình động tĩnh rất nhỏ, chu vi hầu như không ai phát hiện. Lâm Tử Hoa nhìn một chút chu vi, phát hiện có một số người lưu ý đến hắn, nhưng dường hồ không nhìn thấy hắn lấy ra đồ vật, biểu lộ vô thường bình tĩnh. Lâm Tử Hoa trong lòng khẽ động, khó nói người khác đều không nhìn thấy hắn từ thiên giới điện thoại bên trong lấy ra đồ vật. Bất quá, thiên giới điện thoại quá mức thần bí, chuyện này cũng không thích hợp lấy ra nghiệm chứng, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không đặc biệt đi làm thí nghiệm chứng minh cái gì. Một lát sau, Lâm Tử Hoa không có cảm giác đến trên người mình phát sinh qua biến hóa gì đó. Mạng này cách bên trong tài vận lý số một sao? Hắn không hiểu, hay là tài vận đã ra tăng rồi, xem trước một chút thiên giới tiên quần, vạn nhất có thể có người phát hồng bao lời nói, nói không chắc sẽ có thu hoạch. Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế, tiến vào thiên giới tiên trong đám. Thời điểm này, thiên giới tiên quần rất nhiều thần tiên đều đang tán gấu. Thanh tú ân ái, thanh tú bất thịt, trêu chọc đấu võ mồm. Các loại gần địa khí trao đổi phương thức, Lâm Tử Hoa có loại ủy bà quan cảm giác, nhưng là cảm giác được mình cùng những ngày qua đỉnh thần tiên càng tiếp cận mới phần một buổi sáng, Lâm Tử Hoa trên căn bản đều tại chơi thiên giới điện thoại. Kỳ thực hắn cũng không phải phi thường lưu ý thần tiên tán gấu cái gì, hắn chỉ là tại ý tiền lì xì. Rất nhiều thần tiên đối phát hồng bao loại này mới mẹ sự tình, đều rất có nhiệt tình, từng cái không ít phát hồng bao, nhưng mà Lâm Tử Hoa một cái cũng không có được. Làm một số người khoe khoang đỏ trong bao đồ vật lúc, con mắt của hắn đều thẳng. Thượng đảng pháp bảo chân phẩm, khoảng cách quá xa xôi, hắn cũng không ước ao, bởi vì có thể không thể sử dụng vẫn là hay nói, ngược lại là thái thượng lão quân Triêu mới thu tiểu dược đồng luyện chế trăm năm tăng thọ đan, long cốt Hổ cốt đan loại hình thứ tốt, đối với hắn mà nói cũng có chí mạng hấp dẫn. Trong năm tăng thảo đan, có thể tăng cường 100 tuổi tuổi thọ. Như thế một viên thuốc, tại trong mắt một số người, cho dù là sở hữu toàn bộ bóng của cải cũng không cách nào nắm giữ. Long cốt đan, hổ cốt đan, xương cứng cỏi như dòng hổ, để phàm nhân nắm giữ so với manh thu trả cứng rắn xương cốt, ngấm lại liền phi thường mang cầm rồi. Đáng tiếc, những thứ đồ này, hắn đều không có cướp được. Mệnh cách tài vận lý số không phải một rồi hả? Tại sao không có cướp được một cái tiền lì xì này không khoa học a? Tài vận gia tăng rồi. Tổng hành là tại đoạt tiền lì xì mặt trên có chỗ thể hiện mới đúng. Tại sao không có tiền lì xì? Bữa trưa, căng tin. Chà đoạt tiền lì xì hả? Cùng phòng Tô Sĩ Khâm, một cái cường tráng mập mạp, tại trên bàn cơm hướng Lâm Tử Hoa cười nói, nhìn ngươi cái kia buồn bực biểu lộ, ta có thể khẳng định, ngươi lên buổi trưa một cái tiền lì xì đều không cấp được. Lâm Tử Hoa tựa hồ có chút nội trí, không sai, tuy rằng tự nói với mình muốn học quen thuộc cùng bình tĩnh, nhưng là mấy trăm tiền lì xì tránh qua, ta một cái đều không có mò được, cảm giác trong lòng kìm nén một hơi, lão khó chịu. Ha, ha, ha. Tô Sí khâm nhịn không được bật cười, cầm một bình nước có ga đặt ở Lâm Tử Hoa trước mặt, "Tiễn ngươi một chai nước uống, hàng hàng hỏa." "Chính ngươi không uống?" Hơi kinh ngạc nhìn đối phương một mắt, Lâm Tử Hoa nhìn hướng chiếc lọ, lộ ra mấy phần vẻ mặt bất ngờ, "Có thưởng đồ uống." Trong tình huống bình thường, liên tục vận khí người không tốt, dễ dàng xuất hiện số may tình huống. Tô sĩ khâm nói chuyện nói, "Ta có loại dự cảm, ngươi sau đó hội liền đến mấy bình." Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá chứ. Vạn nhất là suối quệ truyền nhiễm đâu này. Ta uống một cái bình, ngươi muốn uống liền cần lại mua." cũng đừng trách ta mang theo người xui quẩy." Tô Sí khâm phất phất tay, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, "Đừng nói nhảm, cho ngươi uống thì uống, lập tức mà bình." Hào phóng như vậy, Lâm Tử Hoa nhẹ nhàng cười cười, "Ta thành toàn ngươi." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa xoay tròn nắp bình, đang chuẩn bị uống thời điểm, hắn nhìn xem nắp bình bên trong chữ, biểu lộ liền sửng sốt một chút, chỉ thấy nắp bình trên đó viết bốn chữ, "Trở lại một bình." Cái này cái này dĩ nhiên thật chúng thưởng rồi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 4: Ba tiểu học luân hồi. Trở lại một bình. Trở lại một bình. Trở lại một bình. Liên tục đến rồi 5 bình, thêm vào mua một bình, hai người tiểu trên ban cơm, chọn vẹn 6 chai nước uống. Người xem, liên tục vận khí người không tốt, vận may này đến rồi, chặt cũng không ngăn nổi. Tô Sí khâm cười ha ha, cầm một chai nước uống, một hơi uống vào, sảng khoái. Đường trình như thế phóng khoáng, cảm giác cùng uống rượu như thế. Lâm Tử Hoa cười nói, cũng cầm qua một chai nước uống, một hơi rót đi xuống. Trẻ Ché chén, quả nhiên làm sảng khoái. Chói chang ngày hè, một phen ra sức uống, loại kia sảng khoái loại cảm giác đó, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ cảm thấy sảng khoái như trong linh hồn. Ha ha, ngươi còn nói ta, nhìn ngươi cũng không phải một cái bộ dáng." Tô Sy không cười to, huynh đệ của ngươi kích động là ẩn không giấu được. Lâm Tử Hoa tâm tình quả thực có chút kích động, bất quá không phải là vì trúng thưởng mà cao hứng, hắn cảm thấy đây là tài vận phù khởi hiệu. Cố Nhân liên tục nhiều lần trở lại một mình rất vui vẻ, nhưng này kỳ thực cũng không bao nhiêu tiền hắn cũng không kích động chút này, lợi nhỏ bằng đầu rồi. Lâm Tử Hoa vui vẻ là tài vận phù có hiệu quả rồi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, có người từng gặp được loại này liên tục trúng thưởng tình huống, cho nên Lâm Tử Hoa loại chuyện này có thể nói là trùng hợp. Nhưng Lâm Tử Hoa cảm thấy, nếu như không có tài vận lời nói, loại này trùng hợp chỉ biết rơi tại trên thân thể người khác, mà sẽ không rơi vào trên người hắn. Tại sao kẻ may mắn một mực vận khí không tệ, mà xui xẻo người lại thường thường xối quẻ? Loại chuyện này, có thể tìm khoa học đạo lý đi ra không? Không thể. Tài vận chính là quan hệ cả đời đại sự. Cái kia tài vận phù ra tăng một điểm tài vận lý số, ảnh hưởng khẳng định không chỉ là ngần ấy. Tài vận người tốt, khả năng tương lai không cần làm sao phân đấu, cũng có thể trải qua làm thoải mái. Bây giờ loại này trùng hợp đến Không thể nghi ngờ là tài vận tăng trưởng hiệu quả, Lâm Tử Hoa đối với tương lai sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Tô Sĩ không xem Lâm Tử Hoa dò ra, cầm đôi đũa tại trước mặt của hắn lay động một chút, sau đó nói nói, "Đừng ngẩn người rồi, tảng mỡ giày này cho ta ăn đi." Dứt tiếng, Tô Sĩ không mập mạp này liền đem Lâm Tử Hoa món ăn bàn một khối thịt cho gắp đi. Lâm Tử Hoa vừa nhìn trong cái mâm lớn nhất khối thịt biến mất rồi, lại nhìn Tô Sĩ không ý cười đẩy mặt, nhất thời có chút rợ khóc rợ cười, ta nói mập mạp, ngươi có thể hay không ăn ít một chút thịt? Người ăn thịt đều toàn bộ chiều dài ở trên người ngươi rồi. Ngươi bây giờ ăn đều là đồng loại ngươi biết không? Đi đi đi, nói nhăng gì đó a. Tô sĩ không bất màn nói, cái gì đồng loại, ta đây liền điểm này ham muốn ngươi có hiểu hay không? Ăn cơm, chó chơi, nghỉ trưa, lên lớp, nếu không có khóa, liền muốn làm gì làm gì, đây là tuyệt đại đa số sinh viên đại học cuộc sống đại học. Rất nhiều giáo sư trung học nói lên đại học liền dễ dàng lên đại học liền tự do nguyên nhân căn bản ngay ở chỗ này. Cuộc sống đại học, hầu như hoàn toàn không ai quản, có thể nói là lòng trời lỡ đất thay đổi một lần. Đương nhiên cuộc sống đại học nhìn như nhàm chán độ, cũng là có thể muôn màu muôn vẻ. Đại học có các loại xã đoàn, xã đoàn hoạt động là đại học kinh điển nhất một cái xã giao hoạt động. Đánh võ xã đoàn, văn học xã đoàn, yoga xã đoàn, tekundu xã đoàn, chỉ muốn gia nhập một cái, thường xuyên đi tham gia hoạt động, tháng ngày thì sẽ không nhằm chán, sinh hoạt còn có thể trải qua làm phong phú. Bất quá, Lâm Tử Hoa người này có chút lười cùng tiệm cận, không thể lập tức nhìn thấy chỗ tốt hoạt động, hắn thường thường không có gì kiên trì kiên trì, gia nhập mấy cái xã đoàn hoạt động mấy ngày về sau, hắn liền không nữa đi rồi, điển hình 3 phút nhiệt tình. Lên đại học trước đó, Lâm Tử Hoa liền phi thường chờ mong cuộc sống đại học. Trong đó mong đợi nhất là đại học giáo hoa bình chọn. Nhưng mà trên thực tế, đại học căn bản cũng không có giáo hoa bình chọn loại chuyện này. Cùng với những cái khác đại học quan hệ hữu nghị hoạt động thời điểm, hết thể quan hệ hữu nghị qua sinh viên đại học sáng tỏ biểu thị bọn hắn trường học, không có giáo hoa bình chọn loại chuyện này. Internet mặt trên thường thường xuất hiện cái gì mồ mộ giáo hoa tả chân tình huống chân thực thường thường chính là ký giả truyền thông tùy tiện tìm người tướng mạo nữ nhân xinh đẹp chụp mấy tấm hình làm cái tân văn thảo kiếm tiền nhận bút mà thôi. Tại tin tức phát xuất trước đó, cái kia cái gọi là giáo hoa nữ thần tại nên bên trong đại học cũng không xuất danh. Tuyệt đại đa số nam sinh cũng không nhận ra trường học của bọn họ cái kia cái gọi là giáo hoa. Hiện thực chính là như vậy Tăng Cốc. Chân thật cuộc sống đại học cùng trong tiểu thuyết cuộc sống đại học hoàn toàn là hai cái vị diện. Thực sự là cuộc sống đại học khiến Lâm Tử Hoa tại trong tiểu thuyết thành lập đại học nhận thức, trong thời gian ngắn hết thảy hủy sạch sành xanh, chỉ để lại vô hạn cảm khái, bị gạt thật nhiều năm. Đương nhiên thiên giới điện thoại xuất hiện, đem Lâm Tử Hoa hiện thực ba quan lần thứ hai lật đổ một lần, lần này lật đổ so với quá khứ muốn kịch liệt nhiều lắm. Bất quá thiên giới điện thoại mang tới lật đổ, tuy rằng cho Lâm Tử Hoa đã mang đến nhất định quá nhiều Nhưng hắn kỳ thực rất vui vẻ loại này quá nhiều đến, đồng thời đối như vậy bất ngờ lật đổ cực kỳ cảm ơn. Như vậy lật đổ cũng mang đến cho hắn hoàn toàn mới gặp gỡ, để cuộc đời của hắn tầm nhìn hoàn toàn mở rộng. Hôm nay, một đám tiên nhân chính phát ra các loại kỳ hoa, văn mẹo, thủy ba quan dọc theo đường cùng cái mũi, nôn mửa, đào đầu ngón chân hình ảnh. Lâm Tử Hoa nhìn trận mắt hốc mồm thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh dõng nhiên đi ra, các vị, Tam Quốc tiểu thế giới mới một lần luân hồi mở ra, thời Tam Quốc, Thái Bình đạo lên, chí cứ thiên hạ một nửa giang sơn, ta huyền môn đạo thống mở đầu thời điểm phong quang vô hạn thu hoạch vô số hương hỏa nguyện lực, nhưng đã đến mặt sau dù cho ngoại giáo không có an bài người đi vào, hương hỏa nguyện lực cũng đều tiêu tan hầu như không còn, ngoại giáo thu hoạch vô cùng lớn lực, cho dù là bọn họ chưa từng sắp xếp người tiến tam quốc tiểu luân hồi, cũng là như thế. Thái Bạch Kim Tinh một phen chữa tình về sau, cảm giác tựa hồ đem mọi người vinh nục tâm tình điều động rồi, nữa khí bỗng nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, cỡ này tình huống, thật là ta thiên đình xỉ nhục. Kim đến phiên ta huyền môn an bài nhân thủ đi vào, ai muốn đem nhiệm vụ nhận, đến tam quốc tiểu trong luân hồi đi một lần. Thái Bạch Kim Tinh vừa vặn nói xong, toàn bộ quần nhất thời yên tĩnh lại, Thật lâu không gặp đáp lại. Thái Bạch Kim Tinh, làm sao đều không nói, thân là tiên nhân, được tiên đỉnh che chở, sao mỗi một người đều không muốn vì thiên đỉnh làm việc? Nacha, ta chỉ làm đại sự, đương nhiên nếu như có thể cho ta 10 vạn công đức, ta lập tức đi. Thái Bạch Kim Tinh, Nacha, người đừng náo. Tam Quốc Tiểu Luân Hồi mới bao nhiêu hương hỏa nguyên lực? 10 vạn công đức, tiên đỉnh tiền vốn đều thu không trở lại. Kỳ thực Lão Động Tân trí tuệ vô song, hắn cũng có thể đi một chuyến, hay là có thể vì ta huyền môn Tam Quốc Tiểu Luân Hồi phát triển suy nghĩ ra một cái con đường mới đi ra. Lão Động Tân, khô khô Thật không tiện, ta bắt tiên tiểu thế giới luân hồi muốn bắt đầu, gần nhất đang tại chuẩn bị bắt tiên tiểu luân hồi sự tình. Thái Bạch Kim Tinh, Dương Tiễn chân quân, mấy ngày nay ngươi tương đối danh rỗi, ngươi đi một chuyến làm sao? Dương Tiễn, Tam Quốc ta đang ngán, Phong Thần tiểu luân hồi lời nói, ta còn còn có thể cân nhắc một phen, bất quá Phong Thần tiểu luân hồi 10 năm mới mở ra một lần, còn có 9 năm mới có thể lần nữa mở ra. Thái Bạch Kim Tinh cảm giảm một vòng về sau, phát hiện dĩ nhiên không ai đồng ý. Kỳ thực bất luận Na Cha cũng tốt, nhị lang thần Dương Tiễn cũng tốt, thậm chí là Lã Độc Tân. Bản thân đều là thiên giới bên trong ghê gớm tồn tại, tính cách rõ ràng, không đi chỗ đó thật là bình thường. Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ là chỉ là tùy tiện nói một chút, chủ yếu là muốn nhìn một chút Dương Tiễn, na cha bọn hắn hội đề cử người nào, kết quả những người này đều không có thể phỏng đoán ý của hắn, dĩ nhiên không đề cử một người. Cảnh tượng như vậy, tốt lúng túng. Hết cách rồi, Thái Bạch Kim Tinh không thể làm gì khác hơn là rõ ràng nói, "Các vị, các ngươi có những gì để cử nhân tuyển?" Yến Tĩnh, lâu dài yên Tĩnh. Lúng túng, càng nhiều hơn mấy phần. Một trận bình tĩnh qua đi, na cha lên tiếng, phá vỡ luân túng, Thái Bạch Kim Tinh, ta có một cái biện pháp, không bằng ngươi phát cái tiền lì xì, ai đoạt đồ vật nhiều nhất, ai đi tam quốc. Tiền lì xì. Lâm Tử Tinh thần chấn động, cả người trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Tiên nhân tiền lì xì, cho dù là phân một cọng lông đi ra, cũng đáng giá phạm nhân liệu mạng đi tranh thủ. Xem mọi người loại lời này, tựa hồ cái này tiền lì xì ai cũng có thể đoạt, dù sao so là ai bắt được đồ vật nhiều. Lâm Tử Hoa tự nhận tài vận không bằng những tiên nhân kia, hẳn là sẽ không cướp được nhiều nhất, hay là liền có thể có không ít gặt hái được. Bất quá chớp mắt thời gian, Lâm Tử Hoa lại cải biến quyết định, không đoạn. Tài vận không bằng đối phương không sai, nhưng tiền lì xì cũng chỉ là vận khí một cái chi nhánh, nếu như quy tắc là ai giành được nhiều nhất, của người nào vận khí kém cỏ nhất. Dung biện chứng tư tưởng đối xử này đoạt tiền lì xì sự tình, hắn Lâm Tử Hoa có thể là vận khí kém nhất, nếu như hắn đi cướp tiền lì xì, ngược lại khả năng cấp được nhiều nhất đồ vận. Bởi vì nghĩ tới đây, Lâm Tử Hoa liền rụt. Tam quốc diện nghĩa hắn là xem qua, xuyên qua tam quốc cố sự cũng có chút hiểu rõ. Nhưng bây giờ không phải xem tiểu thuyết, thật gọi hắn đi, hắn cẩn thận suy tư một cái, cảm giác mình vẫn không thể đảm nhiệm được khỏi cần phải nói, vạn nhất bị ném vào núi sâu Giá Linh, lại tăng thêm cổ đại cái kia thông tin hoàn cảnh cùng dựa vào chân hành tẩu khổ cực, một người hiện đại, lẽ loi chạy đến bên kia đi, kết cục sẽ như thế nào? Nếu như thực lực đầy đủ lời nói, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn có lẽ có hứng thú đi Tam Quốc vui đùa một chút rồi. Ngoài ra hiện tại cho dù không có đưa hắn bức tại Thâm Sơn Giá Linh, nhưng ba trong nước, quân hùng cùng nổi lên, là hắn cái kia cánh tay chân cùng thông minh, có thể làm cho ai nạp đầu liền bái. Tào tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, hắn có thể thuyết phục được rồi ai? Dựa vào cái gì thuyết phục người khác? có người nào đó có thể tin tưởng. Đây là hắn phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Tự nhận là là một cái lý trí người, Lâm Tử Hoa cảm giác được lợi ích sự tình có thể tranh thủ, thế nhưng có đại phong hiểm sự tình tuyệt đối không thể làm. Bởi vậy Thái Bạch Kim Tinh phát ra tiền lì xì thời điểm, hết thể Ôn La tiên nhân đều tham dự tiền lì xì cướp giật, chỉ có Lâm Tử Hoa không lúc đích. "Xin Cương Đại Tiên, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi làm sao phát ra một chén nước cho ta?" Lam Thải Hòa, "Đại Tiên, chào ngài ác quỷ là một chén nước, ngươi xem một chút đỏ bên trong bọc tình uống của ta, một giọt nước a." Lôi, thật không tiện." Ta là hai giọt nước. Điện mẫu, ta là một giọt nước, nhưng là bây giờ một giọt nước đem ta điện đều thả không ít ra ngoài, Thái Bạch Kim Tinh ngươi cũng không nhắc nhở một cái, nói cho ta đừng đoạt tiền lì xì. Hàng nga, ta nhận được một giọt nước, không cẩn thận sen lẫn trong ngọc của ta lộ bên trong, thật tốt một bình ngọc lộ, xem ra chỉ có thể cho ngọc tỏ hướng. Nói chung, rất nhiều người đều có ý kiến. Phát hồng bao chuyện tốt như vậy, Thái Bạch Kim Tinh dĩ nhiên nhường, này quá hám hại. Thái Bạch Kim Tinh phát ra một tấm cười ha hả hình ảnh, kỳ thực cái này tiền lì xì, liền la dung để truyền người, làm may mắn. Cái này nhân tuyển đi ra. Nặc danh tiên nhân, liền ngươi đi đi." Dương Tiễn dò hỏi, "Cái nào nặc danh tiên nhân? Trên trời đỉnh nơi này trả chơi nặc danh, này quá không có suy nghĩ. Tới tới tới, đem tên thật báo lên." "Nacha, đúng vậy, nặc danh tiên nhân, nhanh chóng nhiệt hơn Thái Bạch Kim Tinh, nơi này chỉ có một nặc danh tiên nhân. Nơi này chỉ có một nặc danh tiên nhân." Lâm Tử Hoa nhìn nơi này, chỉ cảm thấy tựa hồ có sấm nổ tại vang lên bên tai, cả người đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. "Chuyện này là sao? Năm đều có thể chúng đã sao? Không được." Vừa vặn vừa nghĩ tới đi Tam Quốc có thể gặp phải các loại khó khăn, Lâm Tử Hoa liền cảm thấy, nhiệm vụ này tuyệt đối không thể tiếp. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 5, không vào luân hồi nhân vật bản thân. Thái Bạch Kim Tinh, Tam Quốc tiểu luân hồi, chính là hỗn loạn nhân đại, tính cách vô cùng trọng yếu, muốn kéo dài ta huyền môn đạo thống, ngoại trừ cần chí mưu, càng cần phải sự nhẫn nại. Vị này nặc danh tiên nhân có thể nhịn được tiền lì xì phía trước mà không đoạn đã đến Tam Quốc tiểu luân hồi, tất nhiên có thể bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, vì ta huyền môn đạo thống kéo dài làm ra cống hiến rất lớn. Lâm Tử Hoa nghe xong, Đông nhiên rất muốn khóc. Hắn muốn thật ưu tú như vậy, vậy dĩ nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Nhưng hắn căn bản cũng không phải là bởi vì có sự nhẫn nại mà không đoạt tiền lì xì, hắn là sợ chết mới không có động thủ. Là một cái nặc danh người sử dụng, hắn hy vọng về sau có thể đi dưới ánh mặt trời. Là trời đình làm việc, là đi dưới ánh mặt trời một cái vô cùng tốt con đường. Càng không cần phải nói, là chơi đình làm việc, chỗ tốt có rất nhiều, và không làm sao có nhiều như vậy người thi công vụ viên đâu này. Tuy rằng quyết định không đi, nhưng tìm từ vẫn còn cần suy nghĩ tỉ mỉ, Lâm Tử Hoa châm trước nói ra, đã đạt thái bạch kim tinh đại nhân năng nữa, đáng tiếc tiểu tiên thực lực hẹn mọn, một chút pháp lực nhiều nhất chính là khuyên giải sơn giả tuốt phù, vì bọn họ để hỏi mọi việc hung cát, loại quốc gia này đại sự, chỉ sợ là đỏ sức không đến. Dương Tiễn, không có bao nhiêu pháp lực, ngươi là công đức trưởng thọ tiên nhân. Lâm Tử Hoa không biết cần phải thế nào trả lời, suy tư nửa ngày, liền đánh hai chữ, xấu hổ. Xấu hổ hai chữ đánh sau khi đi ra ngoài, Lâm Tử Hoa cảm giác mình dùng phải vô cùng hay. Dùng hai chữ này, cự tuyệt đồng thời lại lo lắng đối phương mặt mũi, biểu đạt thực lực mình không được đồng thời tránh khỏi nói dối quả thực là hoàn mỹ. Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện nói, thì ra là như vậy. Lâm Tử Hoa, tiểu tiên cũng không hiểu lưu kế, lại không biết võ lực, việc này đúng là có lòng không đủ lực. Thái Bạch Kim Tinh, nạp danh tiên nhân, kỳ thực ngươi đi tiểu luân hồi 100 năm, hiện thực cũng chỉ trì hoán một ngày, sẽ không ảnh hưởng của người tu hành. 100 năm một ngày, có chút thú vị. Thời gian tỷ lệ lớn như vậy, Lâm Tử Hoa cảm thấy là có thể đi, nói thế nào mất tích một ngày là không có vấn đề, vấn đề là hắn căn bản không phải tiên nhân. Đã đến cổ đại không sinh tồn năng lực không nói, liền một phàm nhân tuổi thọ Tại tiểu trong luân hồi ngốc không tới 100 năm chết già hoặc là bệnh chết, dẫn đến không cách nào trở về hiện thực, ai tới phụng dưỡng cha mẹ hắn. Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ cảm giác được Lâm Tử Hoa lo lắng, ta có thể tiễn ngươi một ít phòng thân đồ vật. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cảm thấy khó xử. Thái Bạch Kim Tinh tại Tây Du Ký trong chuyện xưa, là một cái rất dễ nói chuyện người hình lành, uy năng không nhẹ ra, nhưng từ phía trên đỉnh tiền trong đám mọi người thái độ đối với hắn xem xuất, này tiền tuyệt không đơn giản. Nhân vật như vậy, khách khí như vậy nói với hắn nói, cứng rắn tự tuyệt, mặt sau sẽ không tốt phát triển. Ngay vào lúc này Văn Cúc Tinh đi ra, Thái Bạch Kim Tinh đạo hữu, tình huống có biến. Ta thiên giới hương hỏa một chuyện, Ngọc Đế đem người nghị luận sau đó cho rằng không cần tiên nhân đi tới Tam Quốc tiểu luân hồi rồi. Văn Khúc Tinh này vừa nói, lúc này đưa tới rất nhiều người hứng thú. Na cha, có thật không? Đây chính là tin tức tốt. Dương Tiễn, nếu chỉ có vậy tử, về sau chúng ta chẳng lẽ có thể bất việc rất nhiều. Thiên Lôi, là cực là cực, hiện tại rất nhiều bình thường tiểu thế giới luân hồi quá mức phiền phức, đều không có vị tiên gia nào nguyện ý đi rồi, có thể thay đổi phương thức, cái kia thật không tệ. Tín Cương đại tiên Văn Cúc Tinh đạo hữu, phải như thế nào làm việc, mau nói đi. Tại mọi người hỏi dò quét không biết mấy cái màn ảnh về sau, Văn Khúc Tinh liền cấp ra đáp án, còn lại Tiểu Luân Hồi vẫn không có định luận. Này Tam Quốc Tiểu Luân Hồi chỉ cần đem bên trong nhân vật mấu chốt rút ra, tìm một tiên gia đảm đương là được rồi. Đem Tam Quốc Tiểu trong Luân Hồi nhân vật then chốt rút ra, tìm một tiên gia đảm đương. Này Tam Quốc nhân vật, tiên gia muốn làm sao gánh chịu? Lẽ nào đem trong Tam Quốc then chốt người rút lấy ra, đặt ở tiên nhân trong nhà phục dưỡng, ngồi đến chết giả. Văn Cúc Tinh kết này nói chuyện nói, đi qua Tiểu Luân Hồi, chúng ta tiến vào bên trong người. Trợ lựa một vị nhân vật lấy từ cách Tam Quốc tranh bá thiên hạ thân Nhưng huyền môn đạo thống thường thường tại bám thân tồn lưu thời điểm bảo lưu rất khá, bám thân một khi chết giả, tiên nhân trở về, các loại bố trí đều mất hiệu lực. Lúc này, các lộ tiên gia dồn dập biểu thị tán thành, trong lời nói, đem Tam Quốc tiểu luân hồi không được hoàn nên một cái nguyên nhân miêu tả đi ra. Tam Quốc tiểu luân hồi, tiên nhân vừa đi, công đức liền thiếu. Phía trước nỗ lực đều uổng phí, ai có thể không khí? Mọi người hiểu được xu lợi, huống hồ tiên nhân. Vất vả không có kết quả tốt sự tình, người không muốn làm, thần tiên cũng là Cho nên Tam Quốc tiểu luân hồi, không, có mấy vị tiên nhân nguyện ý đi. Văn Quốc Tinh các loại mọi người thảo luận cùng Trần Tử về sau, liền nói tiếp nói, lần này tiểu luân hồi nhiệm vụ, nguyên bản chỗ quyết định nhân vật là đồng chắc, bây giờ không cần tiên ra đi làm đồng chắc rồi, chỉ cần đem đồng chắc lấy ra là tốt rồi. Không có đồng chắc, Hán Thất Giang Sơn hủy diệt liền sẽ lùi lại hoặc là ra tốc, rất nhiều anh hùng khởi sắc thời gian đều sẽ phát sinh biến hóa, chỉ cần trung nguyên sẽ không mời thất cửu không, không, có ngũ hồ loạn hoa, ngoại giáo đương nhiên sẽ không Phương pháp kia, nghe tới thật không tệ. Tuy rằng không hiểu rõ lắm Tam Quốc nhưng động chắc vẫn là biết rõ, nếu như không có lời của người này, Tam Quốc cho dù hội loạn, nhưng loạn phương thức tuyệt đối sẽ thay đổi, cái kia mới cảnh tượng vẫn là đáng giá mong đợi. Đông Đảo Tiên Nhân ngay vậy, dồn dập biểu thị tán thành. Văn Khúc Tinh xem mọi người đồng ý, liền do hỏi, có ai nguyện ý chịu đựng đồng trắc thân? Hoặc là các vị tiên gia có thể có đề cử nhân tuyển? Na cha, làm sao cái chịu đựng pháp? Có ích lợi gì cùng chỗ hỏng? Văn Cúc Tinh, chịu đựng lấy ra nhân vật, chỗ tốt chính là có thể nắm giữ động trắc biến hóa, nhiều một cái phẩm nhân cánh mạng. Chỗ hành chính là đồng chắc hóa thân trong vòng 10 năm không có thể chủ động giải trừ, khác ngoại hóa thân đồng chắc thời điểm, tự thân tính tình sẽ có biến hóa. Nguyên lai like là đem tam quốc nhân vật làm lại đây, là một cái biến hóa mà tồn tại. Lâm Tử Hoa đã minh mạch, trong lòng cảm thấy này tựa hồ thật không tệ. Các tiên nhân tuy rằng cao quý, hẳn là sẽ không ghét bỏ mấy nhiều, nhiệm vụ này cải biến, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cấm làm. Nhưng là tư tưởng của phạm nhân, cùng thần tiên là tuyệt nhiên bất đồng, thế là một màn kế tiếp chứng minh Lâm Tử Hoa nghĩ làm rồi. Na cái kia được rồi, ta cũng không muốn để một tên rác rưởi bám thân ta 10 năm chả tính tình cùng đồng trắc như thế, đây không phải để cho ta gây sự sao? Ta còn muốn tu luyện. Dương Tiễn, 10 năm, còn không bằng đến tiểu trong luân hồi đi một lần. này động trắc hóa thân đối với ta mà nói không có ý nghĩa, bất luận các ngươi có muốn hay không muốn, dù sao ta là không nên. Thiên Lôi, 10 năm à, 1 năm còn tạm được, Văn Cúc Tinh, có thể rút ngắn một ít thời gian sau. Văn Khúc Tinh rất thẳng thắn trả lời, không thể. Điện mẫu, tiểu luân hồi 1 tháng luân hồi một lần, nếu như chuyên gia phụ trách Tam Quốc tiểu luân hồi, 10 năm qua, chẳng phải là muốn nhồi vào Tam Quốc hóa thân. Văn Cúc Tinh Đúng vậy, nếu là chuyên gia phụ trách, 10 năm qua, xác thực có thể nắm giữ rất nhiều tam quốc hóa thân, nhưng lần này tiểu luân hồi kết quả không sai, lần sau vẫn là lựa chọn đồng chắc lời nói, trong vòng 10 năm đều là lựa chọn đồng chắc hóa thân lời nói, bám thân nhiệm vụ thì sẽ không quá nhiều, thêm một cái biến hóa thời gian cũng cũng sẽ không bởi vậy được kéo dài. Đương nhiên đồng chắc hóa thân bệnh không thích hợp các vị pháp lực cao cường thần tiên, nhưng tiên nhân tầm thường nhưng cân nhắc một phen. Trung phi cũng coi như là nhiều một cái phẩm trần tính mạng. Trong vòng 10 năm, có bất kỳ hú hiểm, có thể dùng phàm nhân tính mạng thay thế. Na này ngược lại là Tiên nhân tầm thường có thể cân nhắc, có dự định nhanh chóng tự tiến cử rồi. Cự Linh Thần, đáng tiếc đồng chắc quá yếu quá xấu rồi, không phải vậy ta có thể suy tính một chút. Hàng Nga, nếu là trong Tam Quốc, là một cái nữ tướng lời nói, ta cũng có thể chia sẻ một hai, trong ngày thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng vì Thiên Đình làm một ít chuyện, nhưng đồng chắc thật không thích hợp ta đây này. Nhìn thấy mọi người chỉ nhận nhưng nhưng không có chủ động tự tiến cử, Văn Khúc Tinh lần này phi thường dứt khoát nói chuyện, mọi người có người nào đó tuyển, có thể nói năng thoải mái. Văn Khúc Tinh lời này đi ra về sau, thiên giới tiên trồng đám rất nhiều thực lực mạnh mẽ tiên nhân dồn dập bắt đầu người giới thiệu tuyển đến. Bởi vì không có tiên nhân tự tiến cử, cho nên lần này bọn hắn đề cử nhân tuyển vô cùng thống nhất. Nacha, nặc danh tiên nhân. Dương Tiễn, nặc danh tiên nhân. Điện Mẫu, nặc danh tiên nhân. Hàng Nga, nặc danh tiên nhân. Xích cước đại tiên, theo ta thấy, nặc danh tiên nhân ngươi thật thích hợp nhiệm vụ này, ngươi nhận đi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy rất nhiều người ý kiến cũng thống nhất rồi, lại hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, nặc danh tiên nhân, hiện tại không cần đi Tam Cốc tiểu luân hồi rồi, chỉ cần gánh chịu đồng trắc hóa thân là được rồi. Ngươi có nguyện ý hay không? Nếu là ngươi gánh chịu hóa thân về sau, ta thiên đỉnh thu lấy công đức nguyện lực càng nhiều, sẽ vì ngươi ghi công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thêm một cái hóa thân nhiều một cái mạng, thời gian hạn chế 10 năm. Lâm Tử Hoa vừa vặn liền cảm thấy vật này đối tiên nhân đến nói cũng không tệ, thật không nghĩ đến các tiên nhân đều không quá tình nguyện. Tiên nhân không muốn, hắn vẫn là làm nguyện ý. Đồng chắc hóa thân đối với hắn mà nói, xem ra không có chỗ hỏng, ngược lại, chỗ tốt vẫn còn lớn. Có thể nhiều một cái mạng, chuyện này đối với nhân mà nói, là chuyện tốt to lớn. Không biết bao nhiêu quyền quý phú ông theo đuổi cùng khát vọng, hắn hà có thể bỏ qua. Lâm Tử Hoa đang chuẩn bị đáp ứng, thời điểm này Văn Khúc Tinh lại nói, "Nạp danh tiên nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Bây giờ Tân Pháp vừa vận thử nghiệm, vậy hạ đặc biệt ban thưởng địa phẩm Thanh Tâm Châu một hạt, giúp đỡ ngươi trấn áp trong thần hồn mật âm tâm tình." "Cái gì? Còn có bảo bối khiến thưởng, là nam nhân cựu không thể do dự nữa." Lâm Tử Hoa nhanh chóng cho đáp lại, "Tiểu tiên nguyện ý, có thể thành thiên đình phân ưu, quả thật tiểu tiên chi vinh." Họ mừng sinh nhật thư hiện tại. Chương 6: Thiên ý như dao vô hình rối tay. Tam Quốc tiểu luân hồi nhiệm vụ, bùi bầm lăng xuống. Văn Khúc Tinh biểu thị đã đem đồ vật phân phát hắn về sau, tựu lọ gặp đây rồi. Lâm Tử Hoa quan tâm nhiệm vụ, cũng đi theo thối lui ra khỏi thiên giới tiên quần. Mở ra ba quát, lúc này Lâm Tử Hoa chỗ thứ nắm giữ theo thứ tự là: Đại lực thần phủ, đồng chất hệ, địa phẩm thành tâm châu. Đại lực thần phù, ngũ nhạc lực lượng, nếu là thực lực đầy đủ sử dụng nó, lập tức có thể di sơn đảo hải, chính là cứu mạng độ vận, trước tiên thu gom cũng nói. Địa phẩm thành tâm châu, nuốt vào trong bụng, tức có hiệu lực, ngăn cản ngoại ma xâm lớn, duy trì nguyên thần định không hội mất lý trí, Văn Khúc Tinh kiến nghị, đang sử dụng đồng chác thẻ trước đó sử dụng, bảo đảm tâm thần không bị đồng chác thân ảnh vang. Đồng chác hệ, sử dụng về sau trực tiếp thu được động chác hóa thân, mời tại 1 giờ trong vòng lấy ra sử dụng, còn lại 59 phút. Vừa nhìn thấy đồng chác thẻ muốn tại 1 giờ trong vòng sử dụng, Lâm Tử Hoa hơi suy tư, nhìn xuống bạn bè cùng phòng, bỏ chạy phòng tắm đi rồi. Tiến đến phòng 8, tướng môn khóa kỹ, Lâm Tử Hoa liền lấy ra địa phẩm Thanh Tâm Châu, viên quả viên Hà châu, xuất xuất hiện ở trong tay của hắn. Nắm chặt vật này, hắn cũng cảm giác tâm tình vô cùng tĩnh táo. Bình tĩnh, bất quá lại rất sảng khoái. Loại này sảng khoái không phải khoái trá loại kia sảng khoái, mà là thần thanh khí dạng sảng, sảng khoái, một loại tinh thần lưu loát vui sướng. Lâm Tử Hoa hơi do dự một chút, địa phẩm Thanh Tâm Châu đặt ở trong miệng, nhất cổ trong veo từ đầu lươi thượng khuyết tán mở ra. Mỹ vị kích thích, để Lâm Tử Hoa hiết hầu không tự chủ nhúc nhích một chút, đầu lươi cuốn một cái, đem địa phẩm Thanh Tâm Châu nuốt xuống. Ùng ục. Địa phẩm Thanh Tâm Châu tiến vào hầu nội bộ về sau, hắn cảm giác một trận lạnh leo theo hiết hầu di động, đột nhiên nhảy lên nội tạng lá chắn, đi tới bên trái vị trí trái tim liền không nữa cảm giác được có gì đặc biệt rồi, thậm chí ngay cả viên kia thanh tâm châu cũng không cảm giác được. Quả nhiên mỹ vị. Lâm Tử Hoa khuôn mặt lộ ra mấy phần say xưa cùng dư vị biểu lộ, sau đó lại là một mặt không được tự nhiên. Đồ chơi này, hắn dĩ nhiên ăn được như vậy hưởng thụ. Đương nhiên đây cũng không phải là đại sự tình gì, vốn là bảo vật này chính là khiến hắn ăn. Có thể tưởng tượng đến chính mình một người phàm tục, còn cần sợ cái gì tính cái sao? Hoàn toàn không cần. Một cái người nguyên thủy chẳng lẽ còn muốn lo lắng người hiện đại học tròm hắn ăn cơm thủ pháp hay sao? Không cần. Lấy ra đồng chắc hệ Dựa theo yêu cầu ở phía trên viết xuống tên của mình. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa cảm giác có một vật nhét vào linh hồn của hắn, đó là một tôn dữ tợn, mập mạp hình người giống như phản phất một đầu hình người cư thú, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể biến thành động chắc răng róc. Đồng chắc thân có nhất cổ đen bẩn khí đang bay lãng, loan thoáng ở giữa tựa hồ muốn hóa thành một đầu hung thủ Nhưng là tinh thần bên trong, có nhất cổ thanh khí thượng dương, đem bản thể dễ dàng tách ra rồi, hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng tự thân, loại này kỳ dị cảnh tượng lệnh Lâm Tử Hoa chấn động không ngớt. Hắn không nghĩ tới địa phẩm Thanh Tâm Châu cùng đồng chắc thẻ, dĩ nhiên khiến hắn có thể nhìn thấy chính mình ý thức thế giới. Thiên giới. Một chỗ đám mây lượn lờ lơ lửng, Thái Bạch Kim Tinh đang cùng một vị tuấn lãng thần phong người chơi cờ. Đột nhiên, Thái Bạch Kim Tinh biểu lộ biến đổi, "Ồ, cái nhỏ luân hồi đồng chắc hóa thân, thiên đình đánh dấu Thanh Tâm Châu, dĩ nhiên không gặp cảm ứng." "Văn Khúc Tinh, ngươi cho rằng này là đã xảy ra biến cố gì?" Thái Bạch Kim Tinh trong giọng nói để lộ ra đến, nay cùng hắn chơi cờ tuấn lãng thần phong nam tử, chính là Văn Khúc Tinh rồi. Văn Khúc nghe xong Thái Bạch Kim Tinh lời nói, bấm ngón tay hơi tính lên. Thiên cơ trong suốt trong suốt, nhưng cũng đẩy không tính được tới hắn, phản phất hắn không tại ta Thiên đỉnh hệ thống bên trong như thế. Xem ra hắn nếu không phải thiên điệu biến hóa nhân vật then chốt, đó phải là ở một cái khó mà đặt tới bên trong tiểu thế giới, hoặc là chính là một vị đại nhân vật nào đó ẩn dấu ở tiên trong đám. Đạo Hưu quan tâm như vậy hắn, nghĩ đến là phát hiện một ít nghe đoan chứ. Thái Bạch Kim tinh gật gật đầu, cái kia nặc danh tiên nhân có chút đặc biệt, ta tổng cảm giác được có chút nhìn không thấu, là lấy tại trên người hắn đa dụng một ít tâm tư. Mà khác, chúng ta thiên giới rộng rãi bán thần khí, trong đó có một bộ thần khí ghi chép hoàn toàn biến mất. Việc này không phải chuyện nhỏ. Bán lỡ tay cơ vị trí chỗ ở, cơ bản đã xác định, duy có một cái không biết đi hướng, ta nghi việc này cùng này nặc danh tiên nhân có quan hệ, cho nên tiểu đối hắn nhiều chú ý mấy phần. Văn khúc tinh lợn nụ cười, thì ra là như vậy, hắn đến cùng như thế nào, sớm muộn cũng sẽ triền lộ ra. Như hôm nay đạo đại thế trong sáng, vạn giới hòa bình, kỳ thực không cần lo lắng hắn. Thực lực của hắn như mạnh, tự nhiên có ngày tôn bọn hắn đi tinh kế, thực lực bình thường nếu dám tại ta thiên giới làm vậy, tự nhiên có ngày đầu hầu hạ. Ngược lại là lần này Tam Quốc tiểu luân hồi uýt đi đồng chát không biết sẽ như thế nào phát triển, ta cảm thấy này càng thú vị một ít, đạo hữu không bằng cùng ta quan tâm xuống này tiểu luân hồi, nhìn xem nó sẽ như thế nào phát triển. Thái Bạch Kim Tinh ngay vậy, khẽ gật đầu, sau đó cười nói, cũng tốt. Địa cầu. Lâm Tử Hoa nhìn một chút đồng chắc hóa thân, qua tay đem phòng tắm khóa kỹ, ý nghĩ hơi động, để đồng chắc bám thân rồi. Sau một khắc, hắn nhìn thấy thân thể của mình tại mắt trần có thể thấy dưới tình huống, cấp tốc bắt đầu mạnh trướng. Không có gì cảm giác không thoải mái, này rất tốt. Gặp phải thần bí đồ vật, Lâm Tử Hoa cảm thấy uy lực bình thường không cần lo lắng. Sợ nhất chính là tác dụng phụ. Lâm Tử Hoa yên tâm tùy ý thân thể của mình tiếp tục biến hóa, không qua chốc lát, Lâm Tử Hoa thân thể liền cất cao mấy phần, biến thành một cái thai to mặt lớn, khuôn mặt giữ tận mặt mạo. Lâm Tử Hoa khắp toàn thân tràn đầy mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ, hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào có thể xé rách một đầu manh thú. Nhìn qua trong gương khủng bố mặt mạo, Lâm Tử Hoa cũng không ngại. Lâm Tử Hoa cảm thấy xấu xí một ít, giữ tận một ít so sánh có lực ích, có lợi cho có ở đây không lương trong hoàn cảnh sinh tồn. Đồng Trạch Hoa thân cái kia mặt béo phi bỗng nhiên lộ ra một vệt cười, phải nhiều hiềm ác liền nhiều hiềm ác. Lâm Tử Hoa đối hiện tại loại này tràn đầy sức mạnh cảm giác phi thường hài lòng, có đồng mập mạc hóa thân sau này cũng có thể tùy hứng một chút, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, vị lao nhân đều không lo lắng được lừa bịp, thấy nghĩa Dung cũng không sợ trả thù, thực sự là quá dễ dàng. Vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa cảm giác cả người tràn đầy chính năng lượng. Tiến vào phòng 8, Lâm Tử Hoa liền thuận tiện dựa mặt một phen. Các loại lúc chật vạng, hắn liền ra ngoài rồi. Chỗ ở lâu, hội cảm giác mình hoàn toàn tách biệt với thế gian, cùng người trao đổi thời điểm, đầu lưỡi đều se thắt. Đi qua Lâm Tử Hoa cũng không để ý những này, nhưng có tiên giới điện thoại Lâm Tử Hoa theo đuổi thay đổi, hắn nghĩ muốn quy hoạch nhân sinh tương lai về sau, liền quyết định nhiều ở bên ngoài đi vòng một chút. Hỏi thăm bạn bè cùng phòng muốn ăn tức đơn, hắn ước định một chút cho bọn họ mua cơm về sau, liền một thân một mình đi dạo lên. Đông Hải sinh viên đại học phố, là một cái phi thường náo nhiệt đường phố. Con đường này phụ cận có mấy cái âm ưu tiện nghi đường nhỏ, cho nên phụ cận mấy con phố cũng là tàng ô nặc cấu, có không ít giờ bận việc. Đi tới một cái không người đường phố thời điểm, Lâm Tử Hoa chợt nhớ tới gần nhất nơi này tuân ra một cái tân văn, có một vị nữ sinh suýt chút nữa tại phụ cận một con đường thượng bị người cho chói lại. Chuyện này tại internet lộ ra ánh sáng về sau, đã từng trả đưa tới phong bà không nhỏ. Nhưng là vì nữ sinh không có báo động, cảnh sát biểu thị chỉ có thể tăng mạnh tuần tra, không thể lập án điều tra, chuyện này liền yên tĩnh lại rồi. Nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác điện thoại trở nên nóng lên. Tiên giới điện thoại sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi nha. Lâm Tử Hoa sắc mặt hơi đổi, lập tức đưa điện thoại di động lấy ra, nhưng sau phát hiện trên màn hình, biểu hiện như thế một hàng chữ, phương tây 30m, đoan khí thành sát, hoàn hảo nữ thi 3 bộ, không hoàn chỉnh cốt có hơn 20 phó. Còn có một nữ tử đã bị giam cầm 49 ngày. Nữ thi. Không hoàn chỉnh có có. Có một nữ tử được giam cầm 49 ngày. Đây là cái gì tình huống? Điện thoại lại vẫn hội định vị chung quanh chuyển xấu. Lâm Tử Hoa vừa vặn còn nghĩ tới trước đó vài ngày một vị nữ sinh suýt chút nữa bị người cho buộc sự tình, bây giờ được điện thoại loại này nhắc nhở, không khỏi nghĩ đến một cái khủng bố khả năng, hay là nữ sinh bị bắt cóc sự tình cùng này có quan hệ. Nữ sinh kia gặp phải bắt cóc vụ án, căn bản cũng không phải là án đặc biệt, mà là một cái liên hoàn vụ án. Địa phẩm Thanh Tâm Châu, có thể trong suốt tinh thần Không có mặt trái nhân tố quấy rầy, suy nghĩ của hắn năng lực tăng vọt phải vô cùng kịch liệt. Nữ nhân được lão Lưu manh giam cầm, nữ sinh đại học mất tích cố sự, từng cái khủng bố tân văn ở trong đầu bờ lợi ý mà qua. Lâm Tử Hoa vẻ mặt có chút ngưng trọng lên, biểu lộ có chút do dự. Không lợi ích phiêu lưu đánh sự tình, hắn kỷ thực cũng không muốn làm. Cho tới nay, hắn đều tự nói với mình không phải quyền quý không thể thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn hẳn là lập tức rời đi. Nhưng lúc này hai chân của hắn lại dường như quán duyên như thế, đứng tại chỗ, không cách nào gì chuyện ra ngoài, chân chính biết được bên người có người bị ép làm hại thời điểm. Hắn phát hiện hắn rất khó đi coi thường sinh mệnh. Ta có thể báo động." Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên làm như vậy. Nhưng là, báo động cũng có minh xác vu án, còn cần có thể chuẩn xác miêu tả một ít tình huống, này làm cho hắn phải chỉnh thế nào? Lâm Tử Hoa trong lòng suy tư thời điểm, trong điện thoại di động xuất hiện video. Một người phụ nữ thương tích khắp người bị nằm ở giường một bên, đang nhẹ nhàng khóc thút thít. Bất kỳ văn tử nói rõ, cũng không bằng video làm đến có lực trùng kích. Lâm Tử Hoa đi qua cũng xem qua giam Cẩm Tân Văn gì gì đó, nhưng Tân Văn bệnh không có đem tàn khốc hình ảnh triển lộ ra. Cho nên hắn xem Tân Văn cảm giác giống như là nghe cái mới mẹ cố sự, thậm chí bản thân hắn trả chơi một chút lao tù trò chơi điện tử, bởi vì bên trong cô nương đẽ đẽ, các loại khuất phục làm nũng, khoe tài lên, cái kia dáng vẻ khả ái, quả thực khiến hắn thích đến không muốn không muốn, hắn cảm thấy giam cầm trò chơi làm hăng hái, rất thú vị. Nhưng khi nhìn video, nhìn thấy một người phụ nữ khắp cả người lăng thương thê thảm dáng dốc, hắn phát hiện chân thực cùng trò chơi hoàn toàn khác nhau. Nhìn xem cái kia khắp cả người lang thương, máu thịt be bét cơ hồ bị dung nữ nhân. Lâm Tử Hoa đừng nói cảm thấy thú vị, chỉ cảm thấy vạn phần kinh sợ ra đầu không khỏi vì đó tê dại. Nhưng là rất nhanh, Lâm Tử Hoa sâu trong nội tâm xuất hiện lửa giận, rốt cuộc là vị nào kẻ tặc bã, ra tay nặng như vậy, làm việc như vậy tàn nhẫn. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 7, hóa thân động chắc manh thú hình người. Một người xem phim ma thời điểm, xem đến những kiêu cả người mục nát nữ quỷ là cảm giác gì? Bây giờ Lâm Tử Hoa nhìn thấy này khắp cả người lang thương nữ nhân chính là loại này cảm giác. Bất kỳ một người bình thường, nhìn thấy máu tanh tình cảnh, đều sẽ không cảm thấy vui vẻ, cao hứng. Mãnh liệt không thích hứng cảm giác truyền đến, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn hẳn là báo động. Muốn lập tức báo động, Lâm Tử Hoa vừa chuyển động ý nghĩ, liền chuẩn bị gọi 110. Nhưng là thời điểm này, trong video xuất hiện hai cái cầm đau người, bọn hắn cười xấu xa hướng người phụ nữ kia đi đến. Khắp cả người lăng thương nữ nhân nhìn thấy hai cái cầm dao nam nhân, hiện ra phải vô cùng sợ sệt, hoảng loạn, không ngừng mà rãy rựa, cầu xin, cái kia sợ hãi dáng vẻ, đủ khiến rất nhiều người đối với nạn sinh ra lòng thông cảm. Lâm Tử Hoa nhất thời hơi khẩn trương lên, lẽ nào nữ nhân bị giết một màn, liền muốn tại trước mắt của hắn diễn ra sao? Lúc này, điện thoại biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Hoa không khỏi kinh ngạc thời điểm, hắn phát hiện mình tầm nhìn vẫn chưa biến mất, mà là hiện ra song trọng trạng thái, có thể nhìn thấy thân thể vị trí đường phố vị trí, cũng có thể nhìn thấy phạm tội hiện trường tình hình. Trong phòng kia tất cả dần dần mà trở nên vô cùng rõ ràng. Đồng nhiên, Lâm Tử Hoa hiểu được, hắn cùng với điện thoại hợp hai làm một rồi. Điện thoại di động này, dĩ nhiên sẽ cùng người sáp nhập. Xem ra, nó so với trong tưởng tượng muốn trí năng nhiều lắm. Thời điểm này, nữ nhân cầu khẩn âm thanh chuyển đến, phảng phất liền ở Lâm Tử Hoa vang lên bên tai. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Trong nhà của ta còn có một cái không đủ tuổi chắn hài tử, hai tử không thể không còn mẫu thân. Ta rất lâu không gặp qua ta hài tử, ta rất nhớ hắn, để cho ta gặp gỡ hài tử, ta sẽ thật tốt hầu hạ các ngươi, để cho các ngươi hài lòng. Có thể không giết ngươi, nhưng ngươi được theo chúng ta đi phòng dưới đất chơi. Một cái cầm dao nam nhân cười xấu xa nói, phối hợp chúng ta, chuyện gì cũng dễ nói, nói không chắc chúng ta còn có thể thả ngươi trở lại, chả có thể cho ngươi tiền chữa bệnh. Được, ta nghe các ngươi, ta cái gì đều nghe các ngươi. Nữ nhân run rẩy đáp ứng rồi bọn hắn, sau đó từ từ hướng phòng dưới đất đi chuyển mà đi. Lâm Tử Hoa ánh mắt xuất hiện một nhóm nhắc nhở, hài cốt ở phòng hầm. Đồng thời, một cái bản đồ 3 chiều án phản hồi đi ra, phòng dưới đất tình huống hoàn toàn hiện ra ở Lâm Tử Hoa trước mặt. Toàn bộ tầng hầm, vết máu loang lộ không nói, còn có 3 bộ nữ thi cùng rất nhiều không hoàn chỉnh người cốt. Phòng dưới đất chính là hành hung hiện trường. Hai cái này cầm dao nam nhân, muốn lựa nàng phối hợp đến phòng dưới đất đi giết đi, hay là bọn hắn cảm thấy ở bên ngoài hành hung dễ dàng lộ ra ánh sáng đi, hay là ở bên ngoài hành hung không tốt thanh lý. Bất kể như thế nào, nữ nhân đang thương căn bản liền không biết mình muốn bị giết chết. Nàng chạ mang trong lòng ảo tưởng, ảo tưởng có thể cùng hài tử đoàn tụ, dĩ nhiên từng bước một hướng tử vong đi đến. Súc sinh. Nhìn qua cái kia hai người đàn ông trong mắt cười xấu xa cùng với tàn nhẫn biểu lộ, Lâm Tử Hoa tràn đầy đồng tình nội tâm, bỗng nhiên bay lên một cơn lửa giận. Lựa chọn báo động chờ đợi cảnh sát tới, nữ nhân này liền hết thuốc chữa. Hít sâu một hơi, Lâm Tử Hoa chuyển động, nhanh chóng hướng một cái đường nhỏ vào vào, hắn quyết định thử nghiệm cứu người, nhưng đại não vẫn là cất giữ đầy đủ tình cáo, nếu thật sự không có cách nào đối phó tên Lưu Minh đồng thời có nguy hiểm đến tính mạng lợi nói, hắn sẽ quyết đoán rút lui, lại báo động Đồng chất phụ thể. Tại Lâm Tử Hoa tiến vào đường nhỏ, xác định không có máy thu hình có thể quét hình đến hắn thời điểm, thân thể của hắn cấp tốc bắt đầu bành trướng. Mạnh tu y hệt dã man sức mạnh, từ toàn thân bên trong dâng lên, thao thao bất tuyệt. Rộng rãi quần áo thể thao rất tốt đã dung nạp Lâm Tử Hoa bắt đầu bành trướng thân thể, tuy rằng hình tượng của hắn, bởi vì quần áo thể thao không vừa vặn mà trở nên hơi không thể tả, nhưng hoạt động không có chịu đến ảnh hưởng cũng đã đủ rồi. Lâm Tử Hoa phản phất một con báo, nhanh chóng nhanh chóng hướng về phía đường nhỏ, tiến vào một tòa tựa hồ rất lâu không người ở lao dân trong phòng. Tại cùng thiên giới điện thoại hợp nhất trạng thái, Lâm Tử Hoa thành ra đa người máy, biết rõ tất cả con đường, hắn nhanh chóng đi tới một cái trước cửa sắt mặt, muốn đi vào thời điểm, phát hiện này tội ác chi điệu cửa lớn chính quá chật. Lúc này, thiên giới điện thoại trong tầm mắt, nữ người đã muốn tới phòng dưới đất cửa vào rồi, chuẩn bị bước vào cầu thang đi xuống. Hay là sau một khắc, lo lắng hài tử nàng, liền sẽ bởi vậy mất mạng. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên bắt được gì sát cửa sắt, mê mông sức mạnh tại chỗ bạo phát. Rống! Phảng cự thú gào thét truyền đến, chỉ nghe loảng một tiếng lên, toàn bộ cửa sắt được hủy đi xuống sau đó được ném ở một bên. Hủy đi cửa sắt về sau, Lâm Tử Hoa đối với cũ kỹ đóng cửa vị trí dùng sức một đạp, chỉnh lao cánh cửa trong nháy mắt thoát ly vết tường, bay vào trong phòng. Không nghĩ tới cổ đại dũng tướng sức mạnh như thế quẩn bạo cùng mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa mấy cái bạo lực phá cửa xuống, tự tin cũng bởi vậy ta vọn, thuận tay từ từ phá cửa thượng nắm lên hai cái phá nát của gỗ, hướng cái kia phòng dưới đất phương hướng xuống đi. Nổ vang truyền tới thời điểm, vội vàng nữ nhân đi phòng dưới đất hai cái thanh niên liền biết không tốt rồi. Người chèm chết nàng, ra đem phòng dưới đất cửa vào khép lại. Một người thanh niên nói chuyện nói Ta đi ứng phó, ngươi chớ có lên tiếng." Một cái khác thanh niên nghe vậy, theo tiếng hướng nữ nhân đổi theo. Nhưng vừa lúc đó, một căn mục đầu đột nhiên xẹt qua hư không, tàn nhẫn mà đánh vào này chuẩn bị giết người thanh niên trên đùi. Xoạt xoạt. Xương cốt gãy vỡ thanh âm chuyển đến, thanh niên kia ôm chân của mình ngồi trồm hôm xuống kêu rên. "Súc sinh, đi chết." Quát to một tiếng chuyển đến, phi thường to con bóng người, tựa hồ từ trên trời giáng xuống. Còn lại cái kế tiếp đứng đấy thanh niên, căn bản là không có nghĩ đến, cửa hư kia người tiến vào, dĩ nhiên sẽ như thế cấp tốc. Khi thấy một cái khuôn mặt dữ tợn, Từ khi mập mạp thanh niên từ cửa thang lầu vọng xuống tới thời điểm, trong lòng hắn phảng phất đè lên một tảng đá lớn. Này là đáng sợ đến mức nào người a? Cái kia hầu như chiếm lấy toàn bộ tầng hầm hành lang thân ảnh, tràn đầy to lớn cảm giác đột ngột, trong tay cầm đao thanh niên, đã sợ chằng vãng, sau một khắc, biến thân đồng chắc lâm tử hoa, đã cầm một côn, sững sờ thanh niên, cái trán gõ xuống. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp chuyển đến, người thanh niên này tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Cơ hồ bị ủy dung nữ nhân, hoảng sợ kêu lên, phản ứng có vẻ hơi trì độn. Dĩ nhiên không biết nàng đã bị người cho giải cứu. Lâm Tử Hoa không để ý đến nàng, một cái được nhốt nhiều như vậy ngày nữ nhân, tinh thần đã sắp nuốt sụp đổ. Nàng cần nhân sĩ chuyên nghiệp cho nàng tiến hành tâm lý khai thông, hắn sẽ không đối với nàng tiến hành bất kỳ can thiệp, tránh khỏi sự tình càng làm càng hỏng bét. Lâm Tử Hoa đi tới bị hắn đánh gậy chân thanh niên phía trước, khi hắn ôm chân gào thảm thời điểm, đối với hắn hoàn hảo tay chân phân biệt thay phiên mấy cây gậy, đem tay chân của hắn xương đánh gãy về sau, lúc này mới coi như thôi. Quay đầu lại, Lâm Tử Hoa đem ngất đi không biết sống chết người cũng gõ mấy cây gậy, đem tay của hắn, chân đánh gãy trách khỏi hắn tỉnh lại hại người. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Tử Hoa mới thở phào nhẹ nhóm. Tiếp đấy, hắn liền cho 110 gọi điện thoại, cảnh sát sao? Ta tại Đông Hải Sinh viên Đại học phố bên này, ta gặp hai cái kẻ liều mạng, ba bộ nữ thi, một cái được giam Cầm chơi bị điên nữ nhân. Nhưng là Lâm Tử Hoa không nghĩ tới, hắn sau khi nói xong, tiếp tuyến viên dĩ nhiên mời hắn không cần loạn đùa giỡn. Cái gì? Các ngươi không tin, đùa giỡn? Không, đây là sự thực. Đùa giỡn thời điểm các ngươi xuất cảnh, ta không đùa giỡn thời điểm các ngươi không xuất cảnh. Lấy tư cách tiếp viên Ngươi như thế chủ quan nhận định ta đang nói đùa, ngươi sẽ bị khai trừ, mời các ngươi nhanh chóng sắp xếp cảnh sát tới xem một chút. Ta không rảnh với ngươi phí lời. Cho 110 gọi điện thoại về sau, Lâm Tử Hoa xem trên mặt đất hôn mê người và cái kia bốn ngón bị cắt đứt mà gào thẳng người, lại cho 120 gọi điện thoại, sau đó quyết đoán rút lui. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, lưu lại, đến tiếp sau rất nhiều chuyện hắn đem khó mà giải thích, cho nên hắn lựa chọn mất tích. Chính là làm việc tốt, không lưu danh, ẩn sâu công cùng tên, điệu thấp rất tổn. Nhanh nhanh lúc đi, Lâm Tử Hoa đối biểu hiện của mình phi thường hài lòng. Đi ra phòng ở, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác điện thoại thoát ly tinh thần của hắn, về tới hắn trong túi quần, loại kia phản phất ra đa phụ thể vậy kỳ quái trạng thái, biến mất rồi. Đến không ai giờ địa phương, Lâm Tử Hoa giải trừ đồng mập mạp hình thái, khôi phục được người bình thường dáng dốc. Sức mạnh biến mất lệnh Lâm Tử Hoa cảm giác thấy hơi không thích tưởng, nhưng cũng không có cảm giác đến cái gì tác dụng phụ, thiên giới đưa tới đồng chắc hóa thân, quả nhiên, kỳ diệu phi phạm. Nguyên chỗ bình phục một cái khí tức, Lâm Tử Hoa liền bước chậm rời đi, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Họ mừng sinh nhật Thư tại. Chương 8: Giang cầm sự kiện. Tại phòng ngăn cho cùng phòng đánh cơm về sau, lớp tử hoa tại về tốc xa trên đường, đột nhiên cảm thấy có chút khó tin. Lúc nào, hắn trở nên bình tĩnh như vậy, lý trí, quả quyết. Thật giống từ đạt được tiên giới điện thoại bắt đầu về sau, tâm thái của hắn liền có một ít cải biến. Sâu trong nội tâm có mạnh mẽ sức lực, tuy rằng lúc này chả chưa trưởng thành, nhưng này loại nhuệ khí liền chính hắn cũng có thể cảm giác được. Đặc biệt là cái kia địa phẩm thanh tâm châu ăn đi về sau, hắn cảm giác được tinh thần của mình trong suốt, sáng sủa, trí tuệ sẽ không bị che đậy, làm việc trở nên lớn đảm linh hoạt. Lại nói 110 Lâm Tử Hoa cho 110 gọi điện thoại, nhưng là bởi vì hắn nói nội dung quá mức ly kỳ khúc chết, thêm vào câu nói kế tiếp không quá khách khí, hoàn toàn là như là quái rối người, cho nên được cho rằng quấy rối xử lý. May mắn là 120 cấp cứu trung tâm đúng lúc chạy tới. Tại 120 cấp cứu trung tâm nhìn thấy người bị thương lúc, tự nhiên phát hiện nữ thi cùng đại lượng không chọn vẹn xương. 120 cấp cứu nhân viên, không ít y sinh đều là từng chứng kiến các loại chấn diện, khi đi học trả sờ qua vô số thi thể, tự nhiên chưa từng xuất hiện dạng ngất tình huống. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, 120 cấp cứu nhân viên quyết đoán lựa chọn báo động. Lần này, 110 đương nhiên sẽ không cho rằng có người đảo loạn, lập tức phái ra cảnh sát đã đi đến. Một địa phương đến rồi 120, nhất định sẽ hấp dẫn phụ cận người vây xe một cái, thêm vào nhân viên y tế giơ lên kẻ thụ thương đến rộng rãi địa phương tiến hành trị liệu, bởi vì cảnh sát đến chậm, có không ít người tiến vào phòng bên trong kiểm tra một hồi, trong nháy mắt đại tin tức nổ tung ra ngoài. Làm cấp cứu nhân viên bên này mang người về bệnh viện về sau, các lộ phóng viên cũng chạy tới. Phóng viên vô bất nhập, tìm tin tức năng lực tuyệt đối nhất lưu. Buổi tối hôm đó, Tân Văn bắt đầu lên men, internet sớm ban bố tin tức. Tuyến hạ báo chí cũng đang yến ấn tương quan Tân Văn, bất quá Tân Văn báo giấy có rất nhiều trường, cho nên bọn hắn trước tiên có thể yến ấn một phần, các loại càng nhiều tin tức rồi, lại yến ấn còn dư lại bộ phận, như vậy cũng có thể cam đoan ngày thứ hai báo chí Tân Văn có thể phi thường đúng lúc, chuẩn xác. Phòng dưới đất rất nhiều thi thể. Một cái thời kỳ cho con bú nữ nhân, vì hai tử tại cực kỳ bi thảm ngược đại dưới, dãy rửa cầu sinh lịch trình. Nhân tính tội ác dưới, lấy cái gì tới cứu trục? Không bố, duy nhất kẻ sống sót đã thê thảm như thế mà khác ba bộ không trọn vẹn thi thể cùng các loại hài cốt, phải chăng cho thấy các nàng đã từng bị như thế không phải người đạo dạn vật. Duy nhất kẻ sống sót đến cùng đã trải qua cái gì? Internet truyền thông trước tiên lộ ra ánh sáng, cũng mà lại theo phóng viên phỏng vấn đến càng nhiều nội dung, cơ hội là một giờ đổi mới một lần. Các loại đến buổi tối lúc 12 giờ, một cái hoàn chỉnh bản thảo đi ra. Đương nhiên truyền thông thượng báo chí cũng trên căn bản xác định tất cả nội dung. Tại hoàn chỉnh bài viết lúc đi ra, còn có đặc tựa đề lớn sáng tỏ nhắc nhở độc giả cẩn thận khi đọc, biểu thị duyệt đọc lúc một ít nội dung, khả năng gây nên độc giả to lớn không khỏe. Người bị hại cùng hiện trường bộ phận hình ảnh, so sánh máu tanh, mà nội dung cụ thể, càng là làm người nhìn đều cảm thấy hoảng sợ cùng tê cả ra đầu. Người bị hại tên gọi Ngạo Tuyết Mai, dùng tên giả, bởi vì trượng phu té bị thường, vì kiếm tiền trợ giúp gia dụng cùng mua sắm sữa buộc liền đến Đông Hải Sinh viên Đại học phố phụ cận một nhà trên siêu thị tiểu đội. Ngày 10 tháng 9 muộn, Ngạo Tuyết Mai bởi vì tăng ca chỉ về, tại học sinh phố trên đường được hai tên thanh niên đột đi. Ngày thứ nhất, nàng được hai tên thanh niên thay nhau đánh đập cùng tính sương hại. Ngày thứ hai, nàng bị ép chịu đói, đồng thời được hành hung. Ngày thứ ba, Nàng bị ép ăn có gián, bị bức bách bóc y về, được nước nóng bỏng. Ngày thứ 5, nàng bị người treo lên làm bao cát đánh, mũi bộ sung huyết dương đau nhức, chỉ có thể dựa vào miệng hô hấp. Ngày thứ 6, nàng được quất, được tàn thuốc bỏng, được tiểu đau cát. Ngày thứ 40, có hai cái châm tại đâm vào thân thể nàng trong quá trình gây bỡ, ở lại cơ thể của nàng bên trong, bây giờ đã đến thân thể, đang tại như trái tim tới gần. Ngày thứ 41, dưới thân thể nàng bộ bị đâm vào tiểu đau, tại phương tiện thời điểm hội cảm giác được mãnh liệt đau nhức. Ngày thứ 42, nàng phát sốt hôn mê. Được hỏa thiêu lòng bàn chân, nhiều lần hôn mê mấy lần. Mỗi một ngày, nàng đều tại chịu đựng không phải người giản vật. Rất nhiều người nhìn xem đoạn văn tự miêu tả, đều cảm giác được cả người phát lạnh, thân thể lạnh léo. Người, dĩ nhiên hội tàn nhận đến mức độ như thế, chuyện này quả thật là phát điên. Ý tư sinh biểu thị, ngạo tuyết mai thân thể lớn diện tích ra thịt thương tích, nương theo nghiêm trọng cảm hóa, đồng thời có thận kiệt sức bệnh trạng cùng với các loại bệnh biến chứng, tuy rằng người bệnh cầu sinh ý chí mãnh liệt, nhưng là nàng trả ở vào giai đoạn nguy hiểm bên trong, mà lại đến tiếp sau trị liệu cần cực kỳ ngẫm cao tiền chữa bệnh dùng. Có hiểu một chút trong ngoài nước tàn nhẫn sự kiện người biểu thị, ngạo tuyết mai tao ngộ hoàn toàn là Trung Quốc phiên bản cổ điển thuận tự án. Điên cùng như thế, dữ tợn, hung ác sự tình dĩ nhiên phát sinh ở Trung Hoa đại địa, hơn nữa phòng dưới đất trả có nhiều như vậy hài cốt, phải hay không mang ý nghĩa lúc trước người chết, cũng đã tao ngộ như thế không phải người ngược đái. Làm phóng viên phỏng vấn đến thầy thuốc phân tích về sau, phát hiện dàn vật thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, phản phất trải qua muôn vàn thử thách, làm hiển nhiên phía trước hài cốt đều là bọn hắn tản phát tiết vật thí nghiệm. Nghĩ đến đây, rất nhiều người không rét mà run. Cái này Tân Văn, nội toàn bộ hoa hạ internet Cái này Tân Văn, nội toàn quốc mặt giấy truyền thông. Tàn bạo tên lưu manh lệnh vô số người khiếp sợ, phẫn nộ. Quân tình xúc động, thậm chí có rất nhiều liên danh đến Đông Hải thị tòa án yêu cầu lập tức đem hai vị người hiểm nghi phạm tội phán tử hình lập tức chấp hành. Như người này giữa thẳng kịch, làm Lâm Tử Hoa tại Tân Văn nhìn lên đến càng nhiều nội dung cặn kẽ về sau, cũng là cảm giác được tâm huyết khói động, khó đã bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, hắn bất ngờ một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm, dĩ nhiên hội sốc lên đáng sợ như thế cái nắp, để nội bộ tội ác hoàn toàn triển lộ ra. Tin tức cuối cùng, nữ nhân trưởng phu xuất hiện. Hắn đã mặc không rửa sạch sẽ quần áo, ôm trẻ con, quỷ gối cửa bệnh viện tỉnh, cầu xã sẽ trợ giúp. Cái kia khiến lòng người đau sót một màn, nhìn đến rất nhiều người thay đổi sắc mặt. Lâm Tử Hoa Yên lặng đăng nhập internet ngân hàng, lựa chọn truyền thông cung cấp người bị hại người nhà Trương mục ngân hàng, quên rút một điểm tiền. Hắn cùng với xã hội ái tâm nhân sĩ đồng thời, cho cái gia đình này chế bù đắp một ít thương tích, chí ít có rất nhiều người hỗ trợ, cái gia đình này tiền chữa bệnh không cần lo lắng, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng sinh hoạt phí vấn đề. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng chỉ là lượng sức mà đi, vẫn chưa có quá nhiều cử động. Lenken Điện thoại truyền đến âm thanh, thanh âm này là tình huống thế nào đâu này? Điện thoại tìm tới mới phạm tội hiện trường sao? Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, phát hiện điện thoại đến rồi một cái tin nhắn ngắn, nội dung tin ngắn làm hắn có chút bất ngờ, hành hiệp trượng nghĩa lệnh tội ác lộ ra ánh sáng, phần tử tội phạm bị bắt đồng thời sắp nhận được trừng phạt, thiên đạo khen thưởng công đức 100 điểm, công đức nhân quả, công quả, lực lượng làm gốc cơ bổ sung 12 vạn 9600 phần có vừa sử dụng lúc dài. Công đức người khen. Lâm Tử Hoa xem xong cái kia tin nhắn thời điểm, trong lòng chỉnh dị hóa thời điểm, Đỗng nhiên cảm giác sâu trong nội tâm tản ra nhất cổ vui mừng. Cái cảm giác này, cùng tuổi nhỏ thời kỳ giúp người làm niềm vui cảm giác giống nhau như lúc. Giúp người làm niềm vui, là tâm lý tác dụng vẫn là công đức hiệu quả. Lâm Tử Hoa trong đầu đỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này, sau đó không cách nào rõ ràng chuyện này hắn, lập tức quan tâm tới công đức nhân quả bổ sung điện thoại năng lượng là chuyện gì xảy ra. 12 vạn 9600 phần có một, rốt cuộc là dùng thời gian bao lâu. Thiên giới điện thoại đã càng ngày càng trí năng rồi, tại Lâm Tử Hoa trong lòng mê hoặc thời điểm, liền có nhắc nhở nói rõ xuất hiện. Xem xong nói rõ về sau Lâm Tử Hoa liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thiên giới điện thoại, cùng phổ thông điện thoại như thế, đều cần năng lượng năng lực vận chuyển. Thiên giới điện thoại hiểu rõ tin phi thường mạnh mẽ, lớn nhất sử dụng lúc trưởng là một cái nguyên hội. Nguyên sẽ là cái gì? Nguyên hội là tiên người tính toán thời gian đơn vị. Như vậy, một cái nguyên hội thời gian dài bao nhiêu? Một cái nguyên hội thời gian là 12 vạn 9600 năm. Vừa vặn bổ sung 12 vạn 9600 phần có một, chính là nói hắn làm cái kia việc tốt, vì điện thoại nạp điện một năm. Đương nhiên Nghiêm Ngật đã nói, thiên giới điện thoại dùng không phải điện là công đức nhân quả sức mạnh, đây là một loại lâm tử hoa không hiểu, toàn bộ nhân loại tạm thời cũng không cách nào lợi dùng lực số lượng. Họ flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 9, mất tích nghĩa dũng người. Tại lâm tử hoa suy tư thời điểm, thiên giới điện thoại bỗng nhiên lại có một đạo nhắc nhở, xác định đem dãy số 120, tít tít tít tít lấy tư cách bản cơ ở thế tục giới dãy số. Số điện thoại di động. Lâm tử hoa nghĩ tới, hắn đạt được thiên giới điện thoại về sau, còn không cho cái điện thoại di động này đăng dãy số. Nếu như không là hôm nay thiên giới điện thoại chủ động nhắc nhở, chuyện này hắn thật đã quên. Thiên giới điện thoại như thế chí năng, còn biết hắn mua điện thoại cả cả số, rõ ràng cho thấy càng ngày càng thích hưởng thế giới này rồi. Đồng ý. Lâm Tử Hoa làm ra lựa chọn về sau, hắn điện thoại di động một đạo sơ hở cũng bù đắp lên, cả người nhất thời nhẹ nhõm xuống. Đông Hải thị công an phân cục cảnh sát hình sự đại đội. Truy thông lộ ra ánh sáng rất đơn giản, dẫn chúng vẫn nộ cũng tới phi thường hung mãnh, nhưng là cảnh sát phá án, chuyện nên làm vẫn phải là làm, một cái cũng không thể thiếu. Rất nhiều chứng cứ hay là muốn thu dọn, bao chàng. Tên Lưu Minh bị đánh thảm như vậy, lại đa số cảnh sát hình sự đều là một trận mừng thầm bất quá bởi vì vụ án cần, bọn hắn còn muốn đơn giản tìm dưới thấy việc nghĩa hăng hái làm người là ai, tốt nhất mời hắn vào làm chứng cơ dây xích một cái. Đối cảnh sát tới nói, phá án chứng cứ càng sáng tỏ, càng hoàn chỉnh, đó là càng tốt. Thông qua người bị hại, người hiểm nghi phạm tội miêu tả, bọn hắn vẽ một tấm mật mại, giữ tận mặt vẽ ra. Hình cảnh đội gặp phải vụ án nhiều, đương nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Tuy rằng thấy việc nghĩa hăng hái làm người tướng mạo hung ác, nhưng bọn họ vẫn là có thể công nhận. Đối loại này hung ác tên lưu manh, thấy việc nghĩa hăng hái làm người chỉ cần không phải đem hắn đánh chết. Bình thường đem bọn hắn đã thương, cũng sẽ không được lập án điều tra. Nhưng khi bọn hắn thuyên truyền phụ cận máy thu hình cùng quản chế về sau, lại căn bản không có tìm tới loại này hình thể khổng lồ người. Thông qua tham viếng cư dân phụ cận, cũng đều chưa từng thấy cao to như vậy người tại phụ cận đi ngang qua. Hắn là ai? Hắn vì sao lại biết bên kia xảy ra như vậy chuyện đáng sợ, hơn nữa tại đúng lúc thời khắc then chốt xuất hiện? Tất cả những thứ này đều trở thành cảnh sát hình sự đại đội phá án nhân viên trong mắt bí ẩn. Đương nhiên tại phát hiện khó tìm về sau, bọn hắn liền từ bỏ tìm không có nhằm vào thấy việc nghĩa hăng hái làm người nhắc lên lập án điều tra, bọn hắn cũng chỉ có thể tại hợp pháp trình tự tiến tới đi trình độ nhất định điều tra, nếu như dựa theo vân tay các loại manh mối đi phân tích, đồng thời gọi đến nhân viên tương quan lời nói, vậy thì điều tra phần tử tội phạm rồi. Cảnh sát tài lực cũng là có hạn độ, tiền được tiêu vào trên lưới đao, phá án cũng không phải loại làm. Dù cho tài lực đầy đủ, nhưng này sao đối xử một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người, quần đại nhân dân quần chúng cũng không thể tiếp thu, hơn nữa cho dù đã điều tra, câu lưu, cuối cùng tòa án có thể sẽ khinh phán, thậm chí trực tiếp đem người để cho chạy. Đương nhiên, lấy tư cách cảnh sát, tất cả làm việc đều cần phù hợp quy định chương trình, cảnh sát sở dĩ bất lập án, mấu chốt nhất nguyên nhân là bọn hắn phát hiện Nghĩa Dũng vì người chủ yếu công kích vị trí cũng không phải trí mạng chỗ yếu, duy nhất gõ đầu chí mạng công kích cũng bảo lưu lại sức mạnh. Điều này nói rõ thấy việc Nghĩa Hăng hái làm người mục đích chủ yếu là vì để cho khiến tên Lưu Manh mất đi hành hung năng lực. Điểm này, phù hợp pháp luật phòng vệ chính đáng tiêu chuẩn, có thể bất lập án điều tra, cảnh sát đương nhiên sẽ không lập án đã điều tra. Mặc dù mọi người không điều tra thấy việc Nghĩa Hăng hái làm giả rồi, thế nhưng ở trong boss cảnh sát Rất nhiều nhân viên cảnh sát vẫn là thường xuyên nghị luận vụ án này. Tay xé cửa sắt, phi chân quân môn. Này nuôi đẳng cấp sức mạnh, quả thực không phải là người. Tiến vào cương vị Tô Vi, một người dáng dấp cực kỳ thanh tú cô nương xinh đẹp, nhìn qua một ít quay chụp bức ảnh, đặc biệt là một cái để lại ngón tay thu đại ấn, nhưng vân tay mơ hồ cọc gỗ vết tích lúc, nàng miệng nhỏ mở ra thành o hình, hiện ra phải vô cùng khó mà tin nổi, cũng có chút chấn động. Tô Vi, như thế nào, nhìn nhiều như vậy quan chế, có phát hiện gì không? Một người trung niên đi ra, mỉm cười nói, người phân tích vụ án này thời gian rất lâu rồi. Hôm nay có cảm giác gì? Thiên tỷ đặc biệt tham viếng vụ cận người, bên kia cư dân đều nói chưa từng thấy người như vậy, ta làm sao có thể có phát hiện gì? Tô Vi hồi đáp, "Đại đội trưởng." Hắn giống như là đột nhiên xuất hiện, lại biến mất không còn tăm hơi rồi, quá kỳ quái, ta cũng không nhịn được muốn có phải hay không chúng ta ở trong xuất hiện hội siêu năng lực nhân loại. Cảnh sát hình sự đại đội đại đội trưởng họ Dương, tên Dương Thần, nắm giữ 15 năm hình sự trinh sát kinh nghiệm làm việc, là một vị kinh nghiệm phong phú hình sự trinh sát chuyên gia. Ha ha ha, này là chuyện không thể nào, ta xem hơn vạn hồ sơ vụ án rồi. Xưa nay đều từng đụng phải không có gì siêu năng lực giả. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng Dương Thần cười nói, chờ ngươi công tác thời gian dài về sau liền sẽ phát hiện, kỳ thực rất nhiều vụ án, thường thường đều sẽ có không giải thích được người quấn vào vụ án ở trong, nguyên nhân khả năng làm kỳ lạ, mà khác rất nhiều lúc cảm giác thật giống một số người nắm giữ có siêu năng lực, nhưng thật hiểu rõ, ngươi sẽ phát hiện chuyện này vô cùng đơn giản, chưa bao giờ có cái gì thần kỳ đồ vật ở trong này làm khó dễ. Dứt tiếng, trung niên đại đội trưởng Dương Thần cầm giữ âm chén uống một hớp đậm, cái này thấy việc hăng hái làm người tại internet thượng không người biết. Bây giờ đang ở quân đội nhưng là phi thường có tiếng, thậm chí có một vị quân đội lãnh đạo đều muốn tìm hắn đây này. Tô Vi nghe vậy, có chút ngạc nhiên, bộ đội lãnh đạo tìm hắn làm gì? Xem qua trung ương quân sự kênh siêu cấp chiến sĩ tiết mục không có. Dương Thần nói chuyện nói, bộ đội đối loại này mánh nhân cảm thấy rất hứng thú, đoán chừng là muốn cho hắn đi tổng quân, tham gia siêu cấp chiến sĩ chọn lựa. Tô Vi kinh ngạc nói, điều này cũng có thể bị coi trọng. Đi qua chưa nghe qua bộ đội hội đối với ngoại giới người cảm giác hứng thú. Dương Thần nở cười, một người năng lực đặc tù định cấp tới trình độ nhất định, ai cũng hội coi trọng. Một cái quốc gia sinh ra người như vậy, tại trên quốc tế cũng có không giống bình thường ý nghĩa, tay không hủy đi môn, biến thái như thế cường binh nếu như lên đặc thủ chiến trường, có thể phát huy ra phi thường đáng sợ năng lực đi ra ngoài. Tô Vi ngay vậy, nghĩ đến cái kêu bạo lực phá giải hiện trường, cũng không nhịn được gật đầu, đúng vậy a, người như vậy không đi làm binh, thật đáng tiếc rồi, bất quá hắn khả năng quá tuổi rồi. Dương Thần gật gật đầu, này cũng có khả năng, bất quá quân đội đối người đặc biệt mới, cũng là có thể là chiêu. Đương nhiên nếu như quá tuổi quá lớn, vậy khẳng định là không trông cậy vào, bộ đội đối tuổi hạn mức tối đa cũng là có một sợi tơ hồng. Tô Vi có chút bội phục, đại đội trưởng không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy. Chơi chúng ta cái này nghề nghề, cái gì đều phải hiểu một điểm. Dương Thần hướng Tô Vi cười nói, về sau ngươi bất luận gặp phải đồ vật gì, cũng có thể học một ít, hình sự vụ án, có lúc có thể vô cùng phức tạp, khúc chiết, dính đến trong tri thức trò, bao dung chúng ta sinh hoạt mỗi cái phương diện. Dương Thần dứt tiếng, liền mở máy vi tính ra, từ trong ngăn kéo cầm mấy phần hồ sơ nhìn lại. Cảnh sát hình sự đại đội, trong tay vụ án rất nhiều. Quanh năm suốt tháng, trên căn bản đều có yêu cầu điều tra cùng làm vụ án. Loại án này giao cho người mới tới làm là không hội có kết quả gì, để người mới rèn luyện thậm chí có thể sẽ đánh rắn độ cỏ, này liền cần chính hắn suy nghĩ. Đông nhiên, Dương Thần dường như nghĩ tới điều gì, hướng Tô Vi nói chuyện nói, "Đúng rồi, bởi vì giam cầm sự kiện, Đông Hải Đại học muốn tổ chức phổ pháp tòa đàm, mời chúng ta hình cảnh đội đi diễn thuyết, đặc biệt là mặt hướng đại học tân sinh dạng một ít điển hình án lệ, dùng để tăng lên sinh viên đại học đặc biệt là nữ đại an toàn của học sinh ý thức, phòng ngừa gạt ý thức cùng theo luật pháp ý thức. Điển hình vụ án ta đã đã chọn được, ngươi đi chuẩn bị một chút, viết thành văn bản bài viết." Hai ngày nữa mới ứng dụng." Tô Vi gật gật đầu, nha, "Nhà." Dương Thần nói tiếp, "Còn có, người trước tiên có thể đi Đông Hải Đại học nhìn xem, cùng những nữ sinh kia nhóm tiếp xúc một chút, nhìn nhìn các nàng có những gì phòng vệ ý thức mỏng manh địa phương, trường học hệ thống có tồn tại hay không nghiêm trọng lỗ thủng, đến lúc đó có thể tại phổ pháp tọa đàm ở trong lấy thích hợp phương thức nói ra." Tô Vi gật đầu một cái nói, "Được, ta biết rồi, đại đội trưởng còn có chuyện gì khác không?" Dương Thần phất phất tay, ra hiệu Tô Vi đi làm, lập tức tối đầu, bắt đầu suy tư mấy cái không đầu mối gì hình sự vụ án. Đông Hải Đại học Lâm Tử Hoa thấy việc nghĩa hăng hái làm về sau, liền bắt đầu nỗ lực rèn luyện thân thể. Đi qua hắn báo danh rất nhiều xã đoàn, nhưng cũng không có đi. Nhưng là bây giờ hắn xuất hiện tại đánh võ trong xã mặt, cầm các loại khí tài rèn luyện thân thể, bây giờ đã luyện 2 ngày rồi. Giang Cầm sự tỉnh, kỳ thực cũng cho Lâm Tử Hoa gõ một cái cảnh báo. Tại pháp trị hài hòa thời đại, và bình an ninh cố nhiên là trong cuộc sống chủ đề, nhưng cũng khó tránh khỏi hội có rất nhiều hung ác sự tình phát sinh. Bạo lực vụ án, đối toàn bộ xã hội tới nói là rất nhỏ xác suất, nhưng đối với gặp phải hung hiểm chuyện người mà nói, nguy hiểm chính là 100% rồi. Nhều hơn chút phòng thân bản lĩnh, tại các loại phức tạp dưới cục diện có thể có càng nhiều năng lực đi hóa giải, cái kia vẫn là rất trọng yếu. Đặc biệt là lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn cố nhiên có đồng chất thân, nhưng đối với đánh lộn hoàn toàn không thông thạo, nếu như hắn muốn đem cái kia đồng chất sức mạnh cuồng bạo phát huy ra lời nói, hoặc một chút cách đấu kỹ xảo vẫn là rất trọng yếu. Nữ nhân kia là bên ngoài tới huấn luyện viên, thật xinh đẹp. Đúng vậy à, rất đẹp, bất quá ngươi dám chọc giận nàng sao? Xem nhìn nàng một cái mang theo một đám nữ sinh luyện công đều là thủ đoạn là gì, mỗi lần đều nhìn đến ta chướng ngại, lỗ mũi đau. Con mắt cũng không dám mở ra. Có khuyết đại như vậy sao? Nếu như ngươi biết phòng lang thuật chính là cắm con mắt, gáy mũi, nhéo lô thai, bạo chứng những thủ pháp này, lời nói đồng thời xem cái tiện lư huấn luyện viên sư phụ phạm, ta có thể khẳng định, ngươi nhất định sẽ cảm động lây, cả người phát lạnh. Mọi người nghị luận, đưa tới Lâm Tử Hoa hiếu kỳ. Lâm Tử Hoa theo mọi người thảo luận lúc ánh mắt phương hướng hướng nữ sinh khu bên kia, liền thấy có một vị vóc người dấu hiệu, hiên ngang thẳng tắp thân ảnh. Tinh thần sảng khoái dáng người lệnh người cảm nhận được thanh xuân lệ mỹ hảo khí tức. Khi nàng xoay người thời điểm, Tuổi lệ dung nhan chứng minh nàng cũng không phải bóng lưng sát thủ, đặc biệt nhất là nàng cái kia mạnh mẽ tinh thần khí, để khí chất của nàng khác hẳn với người thường. Nhìn thấy một đám người tại nhìn nàng, cô gái kia hướng mọi người khẽ mỉm cười, lấy đó hữu hảo. Cười rộ lên quá đẹp đẽ rồi. Cảm giác kinh diễm, trong nháy mắt đi chạy lên áo. Cười rộ lên thật là đẹp mắt, ta chỉ cảm thấy cả người tràn ngập nhiệt tình, muốn nỗ lực phần đấu, cưới nàng làm vợ. Ta đi, người ta cười một cái không an toàn rồi, được người cho gì nhớ. Nói bậy nói bạ, ta thích còn có thể có tội. Bên hai, các loại âm thanh truyền đến. Trong giọng nói khó nén được kinh diễm đến bộ dáng. Lâm Tử Hoa cũng rất kinh diễm, bất quá hắn rất nhanh sẽ đè xuống hai trong lòng kinh diễm, hướng đối phương lễ phép gật gật đầu, tiếp tục rèn luyện. Họ Florian mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 10, Kim Cô Đan. Nữ nhân rất đẹp, nhưng khí chất này xem ra, người xa lạ rất khó cùng nàng sinh ra quan hệ gì, vẫn là không muốn làm thêm ảo tưởng, để tránh khỏi lãng phí thời gian của mình. Lâm Tử Hoa tự thi sao? Dĩ nhiên không phải. Đi qua hắn sẽ, nhưng hôm nay tình huống đã cải biến. Từ có thiên giới điện thoại về sau, Hắn cũng đã thoát khỏi một loại nào đó nát khí, nội tâm có tự tin mãnh liệt. Khắp toàn thân, do bên trong ra ngoài, không có một tia bấtỨc tâm thái. Bất quá, không tự ti không có nghĩa ngông cuồng, không tự ti cũng có thể nhận rõ hiện thực, cho là mình tiềm lực vô cùng là có thể trùng quanh thông đồng, vọng tưởng làm cái đại chúng tình nhân, quốc dân lão công gì gì đó, thường thường liền sẽ tự rước lấy đục. Lâm Tử Hoa người này tại Tam Quốc tiểu luân hồi chuyện đó lúc đi ra làm tỉnh táo, lúc này nhìn thấy động lòng người cô nương, cũng vẫn như cũ làm tình táo, cho nên hắn lễ phép đáp lại đối phương, tiếp theo sau đó rèn luyện Tô Vi hướng mọi người lễ phép cười cười, đối đa số nam sinh biến góc bộ dáng đã tập mãi thành quen, tại trường cảnh sát thời điểm, rất nhiều đồng học đều nói nàng là nụ cười sát thủ, rất ít người có thể chống cự nét cười của nàng. Nhưng là một cái nam sinh hữu hảo đáp lại nàng một cái về sau cứ tiếp tục rèn luyện, người thanh niên này học sinh liền cho nàng để lại ấn tượng khá là sâu sắc. Bình tĩnh như vậy ứng đối, nàng chỉ ở trong bốt cảnh sát đối mặt đồng sự thời điểm gặp được. Làm một tên cảnh sát hình sự, Tô Vi tuy rằng vừa vặn vào chức không bao lâu, tuy nhiên có có tương đương sức quan sát. Một người phải chăng giả vờ giả vịt Nàng tự nhiên là lập tức liền có thể nhìn ra rồi. Bất quá, lấy tư cách cô nương xinh đẹp, người theo đuổi đông đảo, nàng từng chứng kiến rất nhiều người, tốt, xấu, dối trá, chân thành, cái gì cũng có, cho nên nàng cũng chỉ là lưu ý một cái người thanh niên này học sinh, khắc sâu ấn tượng một điểm, bản thân vẫn chưa để ở trong lòng. Làm một cái xinh đẹp cô nương, người theo đuổi đông đảo, người đặc biệt nhưng gặp qua không ít, nếu như mỗi người đều phải nhớ kỹ, cái kia mỗi ngày cũng đừng có làm việc rồi, chỉ mới nghĩ những kia khắc sâu ấn tượng người là tốt rồi. Tô Vi không để ý chuyện của ngoại giới, chuyên tâm giáo dục các nữ sinh phong thân chặt lỗ mũi, cắm con mắt, liêu âm. Các loại hiệu suất cao thủ đoạn, rất nhanh sẽ xem được vô số bạn học trai chứng lạnh, trứng lạnh, lỗ mũi lạnh cả người, con mắt không dám nhìn thẳng. Lâm Tử Hoa đáp lại Tô Vi một cái về sau, đang nghe nàng giáo dục đánh lộn thời điểm, chỉ cảm thấy phi thường có đạo lý, liền điều chỉnh huấn luyện phương vị, bắt đầu chăm chú học tập. Cố nhân nam nhân học tập phòng lang thuật thật sự là quá mức đặc biệt, nhưng có thể tăng lên đánh lộn trình độ, trung quy là tuyệt tốt. Đã thấy nhiều, hắn dần dần mà lĩnh ngộ được một loại đánh loạn tinh túy, dùng nhỏ nhất sức mạnh thu được lớn nhất công kích hiệu quả, trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ khiến cho mất đi sức đề kháng. Tô Vi rất có trách nhiệm, nàng giáo dục kết thúc về sau, Chả sẽ mang theo mọi người liên hệ. Mà các loại đánh lộn giữa môn, thường thường tại liên hệ bên trong năng lực nhìn thấy nhiều nhất. Học tập không biết thời gian, buổi trưa rất nhanh liền đến. Trung điện thoại di động văng lên. Lâm Tử Hoa lấy điện thoại di động ra, chợt phát hiện mặt trên ngoại trừ điện báo dãy số bên ngoài, còn có họ tên Tô Sĩ không ghi chú. Nhìn thấy Tô Sĩ không ba chữ, Lâm Tử Hoa vẫn còn có chút bất ngờ. Hắn nhớ rõ tiên giới điện thoại đưa hắn mua dãy số lấy từ cách điện thoại ngầm thừa nhận dãy số về sau cũng không hề biên soạn sổ truyền tin. Làm hiển nhiên, đây là thiên giới điện thoại tự động đem danh tự đánh tới rồi, miễn đi hắn biên soạn sổ truyền tin phiền phức, này rất tốt. Dựa theo cái ý nghĩ này có thể dự đoán đến, tên lửa đảo gọi điện thoại cho hắn lời nói, nếu là hắn chuẩn xác báo ra tên lửa đảo danh tự cái kia nhất định sẽ làm cho tên lửa đảo nhóm cảm giác được làm kích thích. Có thể thấy được, thiên giới điện thoại, càng dùng càng cảm thấy nhân tính hóa, càng dùng càng cảm thấy chi kỷ. Cố nhân lúc này hình dạng của nó quá mức bự, nhưng Lâm Tử Hoa đối với nó yêu thích cất cao rất nhiều. Lâm Tử Hoa nhận nghe điện thoại, mập mạp, tìm ta có chuyện gì? Tôi si không thanh âm chuyển đến, ngươi ở nơi nào? Gần chưa rồi, nhanh chóng cho chúng ta mua cơm, sau đó trở về. Mua cơm. Lâm Tử Hoa khẽ nhướn cái trán, ta tại tập thể hình được rồi, muốn ăn cái gì? Ta giúp các người mang. Lâm Tử Hoa đang nghe thực đơn thời điểm, có không ít người lực chú ý đã rơi vào trên người hắn. Cái kia cái điện thoại sắc ngoài, quá tao bao chứ? Thái cực đồ. Thiên Đình khoa học kỹ thuật. Cảm giác tốt đầu bức. Ta phục rồi, hắn có phải hay không đã sớm biết có nữ vấn luyện viên ở nơi này, cố ý đưa điện thoại di động biến thành bộ dáng này, muốn hấp dẫn vị kia nữ luyện viên lực chú ý. Một ít thanh âm của người mặc dù nhỏ thanh âm, nhưng Lâm Tử Hoa vẫn mơ hồ nghe được một ít. Vốn có thiên giới điện thoại thời điểm, Lâm Tử Hoa liền biết muốn sử dụng nó, nhất định phải vì thế trở thành tiêu điểm. Cố Nhiên bị người hiểu lầm, nhưng này kỳ thực cũng không là đại sự tình gì. Lâm Tử Hoa đem những nghị luận kia quên, nhớ ký bạn bè cùng phòng chọn thực đơn về sau, liền đưa điện thoại di động thả túi áo về sau, đứng dậy liền rời đi. Mấy cái tự cho là Lâm Tử Hoa là muốn hấp dẫn nữ nhân ánh mắt nam sinh, nhìn thấy Lâm Tử Hoa tiếp điện thoại xong liền đi, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, tựa hồ cảm giác tại vô hình trung Bọn hắn cách điệu bị người trò so không bằng. Nhưng tại bọn hắn phát hiện mỹ nhân huấn luyện viên vẫn chưa chú ý bọn hắn thời điểm, lại cảm thấy người nữ kia huấn luyện viên cũng không nghe được bọn hắn mà nói, đành lịch xoay thức luyện công tiếp tục nữa, chỉ chờ mong có thể thu được mỹ nhân huấn luyện viên chú ý. Nhưng loại này hấp dẫn cô nương chú ý phương thức, nhất định không có thể thành công. Cho cùng phòng đưa món ăn về sau, Lâm Tử Hoa thông lệ đoạt tiền lì xì. Tuy rằng hai ngày nay một mực không cấp được tiền lì xì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn trông coi. Cấp được một cái, đối với nhân sinh tới nói chính là to lớn thu lợi. Bởi vậy chút thời gian này cùng kiên trì Hắn vẫn phải có. Lúc này Lâm Tử Hoa càng ngày càng giống là một cái trải qua đặc huấn sát thủ, có thể lặng lặng mà ẩn nút trong bóng tối bên trong, chỉ chờ tiền lì xì vừa xuất hiện, lập tức tựu ra tay. Tại Lâm Tử Hoa đoạt tiền lì xì thời điểm, Tô Sĩ không không hài lòng âm thanh vang lên, còn tin tức thông báo, buổi chiều phủ pháp tòa đàm, mỗi người đều phải trình diện, toàn bộ đều sẽ điểm danh, đồng thời kiểm kê trình diện nhân số." Phủ pháp tòa đàm. Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ, để sau không tiếp tục để ý những chuyện này, tiếp tục xem thiên giới tiến quân, lặng lặng mà chờ đợi tiền lì xì. Phủ pháp tòa đàm. Vẫn chưa thể chạy. Tô Sĩ không nói chuyện nói, buổi chiều không có lớp, ta vốn là dự định chơi bóng rổ. Học sinh phố bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy, đến phổ pháp tọa đảm làm đến làm bình thường. Hoàng Vĩ hồi đáp, lúc nói chuyện, Văn Tú hắn, quen thuộc địa đẩy một cái tí mắt, ta nghĩ còn lại đại học khẳng định cũng phải tổ chức tương tự hoạt động, tiến hành phổ pháp an toàn giáo dục, thậm chí toàn quốc trung học, tiểu học cũng đều hội tiếp lấy chuyện này tiến hành phổ pháp giáo dục. Có chút sộc vắc, ra thịt xích Hắc, một mặt ngay ngắn lê bình, lúc này mỉm cười nói, Hoàng Vĩ Ta lần thứ nhất phát hiện của người thông minh so với người bình thường muốn cao hơn một chút." Hoàng Vũ cười hồi đáp, "Của ta thông minh vẫn luôn rất cao." Lê Bình không biết làm sao nói tiếp, nhìn về phía nằm ở trên giường Lâm Tử Hoa, lúc này chính đang nhanh chóng điểm điện thoại, "A Hoa, ngươi lại đoạt hồng bao?" "Không sai." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Chính là vẫn là không cấp được." Lúc nói chuyện, Lâm Tử Hoa liền đầu cũng không chuyển động một cái, bởi vì thiên giới tiên trong đám, Thái thượng lão quân ngồi xuống kim giác đồng tử lọ gìn, rất có thể muốn phát hồng bao rồi. Mỗi lần đại nhân vật đệ tử đi ra, đều sẽ phát hồng bao. Loại quy luật này Lâm Tử Hoa đã tại nhiều lần đoạt đỏ trong bao, mò được phi thường rõ ràng rồi. Tiền lì Si Quân, ngươi hết thuốc chữa. Lê Bình lắc đầu nói, vì đoạt tiền lì xì, liên tâm yêu trò chơi ngươi đều bông tha cho, quả thực chính là cầm thú. Tay ta phát nát, thường thường heo đồng đội, chơi hay không quan hệ không lớn. Lâm Tử Hoa hồi đáp, đoạt tiền lì xì lạc thú vô cùng a, ngươi nếu như nhàm chán, có thể thêm mấy cái tiền lì xì quần chơi một chút. Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, trong điện thoại di động, kim giác tử lên tiếng, lần thứ nhất luyện chế kim hệ đang dương dược, vừa vận thành công luyện được một lò kim cốt đan. Đáng tiếc ta ra thành như đều không ăn, chỉ có thể tặng người rồi, không biết có người cần chưa. Dương Tiễn, nhà ta hao Thiên quyển cần. Hào Thiên quyển, chủ nhân, loại đan dược này ta ăn rồi chưa dùng, có thể dùng để đưa cho phạm nhân, đương nhiên ta có thể cho mỗi ngày đến trấn quân miếu tế bái người đưa đi, để cho bọn họ đối chân quân càng thêm cảm ơn. Na cha, quả nhiên là một cái chó ngoan, bất quá đây là cho ta đi, ta đi nhân gian nhìn xem tên thiếu niên nào bị bắt nặng rồi, cho hắn bố trí một cái cơ duyên, để người ta biết thiếu niên không thể lừa gạt, phong thủy luân chuyển, sống có khúc người có lúc. Lần này đã được, cũng là phàm nhân có thể ăn đồ vật. Lâm Tử Hoa tinh thần trong nháy mắt run run đi lên, tuy rằng hắn rất nhiều lần đều không cấp được đồ vật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn yêu quý đoạt tiền lì xì, tâm thái được, chính là như vậy chăm chú. Thiên Lôi, ta tiểuu xem xem, ta không nói lời nào. Điện mẫu, người ta thì cũng thôi. Nacha, thanh tú ân ái không tư cách đoạt tiền lì xì. Thiên Lôi, Nacha, ngươi cũng có thể tìm đối tượng, có đối tượng, ta liền cho ngươi bao cái thật to tiền lì xì. Nacha, Kim Giác đồng tử tựa hồ không thấy mọi người đấu võ mồm như thế. Lần thứ hai lên tiếng nói, ta cuối cùng tổng cộng luyện chế ra 100 viên kim cốt đan, đã có người mớn, vậy thì cho các người rồi, có thể đoạt nhiều ít, toàn bộ xem vận khí cùng tốc độ tay a. Kim giác Đồng tử dứt tiếng, chỉnh cái màn ảnh nhất thời trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tiền lì xì. Kim giác Đồng tử, dĩ nhiên lựa chọn tiền lì xì mưa phương thức phát hồng bao. Lâm Tử Hoa trong nháy mắt ra tay, nhanh chóng ở trên màn ảnh mặt loạn điểm lên. Đô nhiên, di động khẽ run một cái. Một cái tiền lì xì mở ra đồ án xuất hiện, chúc mừng ngài, thu được một viên kim cốt Họ mừng sinh nhật Tàng thư viện ngoại. Chương 11, liên tục cấp được. Sảng khoái. Lâm Tử Hoa không nhịn được vung tay lên, hô lên âm thanh đến. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như lại cho hắn cướp được một cái hồng bao, hơn nữa còn là hắn chờ mong đã lâu thiên giới luyện chế linh đan rượu dược, quả thực là vui mừng thật lớn. Đối với kim giác đồng tử, Lâm Tử Hoa lúc này tràn đầy sâu đậm cảm kích cùng cảm giác. Đương nhiên bởi vì hắn là nạp danh tiên nhân, có nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên không thể quá mức tiêu căng, phần này cảm tạ liền sâu đậm ẩn dấu ở trong lòng. Ta đi, kích động như thế, cấp được bao nhiêu tiền? Tô Sĩ không nói ra. Có hay không một khối tiền?" Lâm Tử Hoa biết biểu hiện có chút hơi quá, cười hồi đáp, "Năm mau. Tô Sĩ không nghe vậy, không nhịn được cười ha hả. Đi tới Lâm Tử Hoa bên giường, Tô Sĩ không vô vô bên giường đáng tin, "Hoa tử, tiền lì xì không thể đoạt nữa, cái kia một mao ngũ phần tiền lì xì đoạt hơn nhiều, một khối tiền ngươi đều sẽ cảm giác phải là khoản tiền lớn, về sau sẽ biến thành hẹp hỏi kèo kiệt người." "Thiếp, ta cấp không phải tiền lì xì, là cô quẫn, cô quẫn có hiểu hay không?" Lâm tử Hoa thuận miệng nói một câu, tối lui ra khỏi chỉnh tự, đem màn ảnh khóa lại. Tô Sĩ khâm nghe xong lời này, Không nhịn được khinh thường, giả trang cái gì thâm trầm, đoạn ngột rồi nói thẳng, ta sẽ không khinh bị của ngươi. Đương nhiên Tô Sĩ khâm vẫn chưa chú ý tới, Lâm Tử Hoa trên giường nhiều hơn một cái máy sạc điện. Máy phát điện này, đương nhiên cũng là bù đắp thiên giới điện thoại sơ hở dụng. Cố nhiên người khác sẽ không để ý những này, nhưng là từ nhỏ chi tiết nhỏ chú ý tất cả, đây là Lâm Tử Hoa cho mình dưới yêu cầu nghiêm khắc. Phổ pháp tòa đàm, ngàn người hội trường. Ông trời, lúc này trời trống không vân khắp nơi, không khí không quá nóng bức. Gió lạnh thổi qua, ngàn người tụ lại cùng nhau đại hội trường, chả cảm giác được nhất cổ má mẹ trường học lãnh đạo, ăn mặc cảnh phục nhân viên lục tục vào sân. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, đánh võ xã nữ huấn luyện viên. Lúc này nàng mặc cảnh phục, dáng người ôn nu bên trong mang theo kiên cường hiên ngang, có vẻ càng đẹp hơn mấy phần. Trong nháy mắt, Lâm Tử Hoa cuối cùng đã rõ ràng tại sao đánh võ xã nhìn đến nàng thời điểm, hội cảm giác nàng rất có tinh thần khí. Đại học quân huấn thời điểm, rất nhiều huấn luyện viên đã nói tư thế hành quân đứng lâu càng lộ vẻ tinh thần. Cảnh sát thể đứng huấn luyện nhất định là chuyện thường như cơm bữa, nàng đứng lâu, thân thể tự nhiên thẳng tắp, mỹ, sẽ có một luồng khí chất đặc biệt. Này nữ cảnh sát thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, cái kia chân dài to, cái kia tư thái, quả thực hoàn mỹ. Vóc người này, thật tuyệt rồi, lại nói vì sao nữ cảnh sát đều dài được rất xinh đẹp, ta đi một ít đồn công an gì gì đó, mỗi người đều cảm thấy mị mỹ. Đồng phục mị lực hiểu không? Đây là chế phục bổ trợ hiệu quả, ta cảm thấy ta tương lai nên cưới như vậy thế tử. Đáng tiếc chờ ta tốt nghiệp, nàng đã sớm kết hôn sinh con rồi. Nghĩ đến đây dạng cô nương khả năng đã có đối tượng, ta đột nhiên cảm thấy dễ chịu thương. Ta đi cảm tình còn chưa bắt đầu người cũng đã trước tiên bị thương. Sao động bất an thanh xuân nữ điệu, lục tục truyền vào Lâm Tử Hoa trong lỗ thai, khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Lâm Tử Hoa cũng rõ ràng, đi qua hắn kỳ thực cũng là bộ dáng này, cùng bọn hắn không khác biệt gì. Từ hắn có thiên giới điện thoại về sau, tâm thái của hắn thay đổi, có địa phẩm thanh tâm châu hiệu quả về sau, này nội tâm tại mọi thời khắc ở vào thanh khiết, nhìn thấy xinh đẹp đồ vật, Lâm Tử Hoa tâm thái càng thêm thành thục, mặc dù đối với rất đẹp đồ vật cũng sẽ phi thường yêu thích, nhưng sẽ không chìm trong đó mà mất đi đúng mực cùng lý trí. Mọi người khỏe. 2 30 phút, lãnh đạo trường học lên tiếng, phủ pháp tọa đàm. Hiện tại chính thức bắt đầu. Đầu tiên, làm cảm tạ Đông Hải thị cục công an cảnh sát hình sự đại đội trưởng đại đội trưởng Dương Thần cùng với khác mấy vị cảnh quan trong trăm côngàn công việc. Tại phủ pháp tọa đảm thời điểm, Lâm Tử Hoa điện thoại đột nhiên chấn động lên. Những ngày gần đây, Lâm Tử Hoa phát hiện, thiên giới điện thoại thường thường có thể dựa theo ý nghị của hắn, đối then chốt nội dung tiến hành nhắc nhở. Đặc biệt là khả năng nhanh phát hồng bao thời điểm, điện thoại liền sẽ chấn động một cái. Hơi nhìn xuống hai bên, Lâm Tử Hoa thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, lặng lẽ móc ra điện thoại, đặt ở tầm vị trí, hơi cúi đầu, cẩn thận nhìn lại Mở ra thiên giới tiên quần thời điểm, Lâm Tử Hoa vẫn chưa nhìn thấy tiền lì xì đến đến rồi, mà là nhìn thấy một cái nhóc nô thông báo, chúc mừng Lã Động Tân, Thiết Quản Lý, Hà Tiên Cô, Tào Quốc Yếu, Trương Quả Lão, Lam Thải Hòa, Hàn Tương Tử, Chung Ly quyền tám vị hoàn thành bắt tiên tiểu luân hồi nhiệm vụ. Na cha, tám vị tiên nhân, chúc mừng à, chỉ có tiểu luân hồi thành tựu phá kỷ lục rồi, mới có như vậy thông cáo chư tiên tin tức thả ra. Có phải hay không các người phát hồng bao cùng vui mừng dưới? Vừa nhìn Na cha lời nói, Lâm Tử Hoa biểu thị sâu sắc tán đồng. Đương nhiên thấp Lâm Tử Hoa là không thể đi ra phụ họa gì gì đó. Hàng Nga, tám vị tiên nhân có thể từ tiểu trong luân hồi mang theo đồ vật gì trở về để cho chúng ta nhìn nhìn. Thái Bạch Kim Tinh, chúc mừng tám vị tiên nhân từ nhỏ trong luân hồi trở về, còn nhớ bắt tiên tiểu luân hồi thổ đắc sản, vẫn luôn cho người dư vị đây này. Hào Thiên Uyển, ùng ùng ùng. La Động Tân xuất hiện, Dương Tiễn, quản tốt chó của ngươi. Dương Tiễn, ta vẫn luôn quản rất khá, không cần đạo hữu bận tâm. Na Cha, xem bộ dáng là muốn ầm ĩ lên a, nhanh chóng phát hồn bao, phát xong tiền lỉ xì đánh nhỏ nữa. La Động Tân, a Dương Tiễn, rảnh rỗi đến tiên nhân động tâm sự. Dương Tiễn, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ta miệng vòi đạo chẳng thời khắc hoang nên ngươi tới, một quãng thời gian không gặp, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút bản lĩnh trưởng vào bao nhiêu. Được rồi, hai vị đều là ta tiên đình cao thủ, không nên đấu võ mồm tổn thương hòa khí. Hà tiên cô chủ động đi ra hòa hoan không khí rồi, ta tại bắt tiên thế giới, thu thập không ít liên tử, củ sen, thượng đẳng lá sen, sẽ đưa cho các vị rồi. Nữ tiên vừa mở miệng, Cai Vả lập tức liền dừng lại. Lấy tư cách tiên nhân, tự nhiên cũng rất chú ý khí độ gì gì đó. Nữ nhân đi ra khuyên trả làm ầm ĩ. Vậy thì quá mức không thích hợp. Hà Tiên cô dứt tiếng, một cái tiền lì xì liền xuất hiện rồi. Lâm Tử Hoa nhìn thấy tiền lì xì đồ án trong chớp mắt ấy, liền điểm lên rồi. Điện thoại vừa chấn động, đây là tiền lì xì mở ra cảm giác quen thuộc cảm giác, một cái mở ra tiền lì xì đồ án, xuất hiện như vậy nhắc nhở, chúc mừng ngài thu được lá sen một mảnh, liên tử một hạt, củ sen một tiết. Nhiều như vậy. Lâm Tử Hoa thoáng mừng rỡ, lần thứ nhất chạy đến ba món đồ tiền lì xì, này quá khó khăn rồi. Nhưng là kế tiếp còn lại tiên nhân tiền lì xì nội dung, khiến hắn lập tức bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì đối với đối với những khác tiên nhân thu hoạch, Lâm Tử Hoa đoạt đồ vật chỉ có thể coi là số lẻ, hoặc là nói, Lâm Tử Hoa đoạt đồ vật liền số lẻ cũng không tính. Hàng Nga phơi nắng ra nàng cướp được tiền lì xì nội dung, liên tử 100 hạt, củ sen 10 tiết, hoa sen diệp 90 mảnh. Na Cha phơi nắng ra hắn cướp được tiền lì xì nội dung, liên tử 120 hạt, củ sen 80 tiết, hoa sen diệp 10 mảnh. Thái Bạch Kim tinh tiền lì xì thành quả, 300 mảnh lá sen. Sinh Cương đại tiên, 50 tiết củ sen, lá sen 70 mảnh. Hàng Nga đã Hà tiên cô, rảnh rỗi đến ta Quảng hàn cung ngồi chút. Na Cha, cảm tạ, lần này đồ vật rất nhiều, lá sen pha trà cực kỳ tốt, uống cảm giác một trận hai đôi. Tiên cô về sau có gì cần ta Na Cha xuất lực địa phương, bất cứ lúc nào gọi ta. Thái Bạch Kim Tinh, nhớ rõ lần trước lá sen trà, hương nồng trong và đủ, lão phu uống 3 ngày đều không chê ít, lần này có thể có 300 mảnh lá sen, lão phu đã phi thường hài lòng rồi, tiên cô, đa tạ. Xích Cốc đại tiên, vì sao những tiên nhân này tiền lì xì nhiều như vậy, mà hắn lại thật là ít đòi. Lâm Tử Hoa kinh hỉ được bình phục sau đó cũng có chút kinh ngạc. Cẩn thận suy tư một phen. Hắn cảm thấy hắn có được đồ vật gì đó sẽ như vậy thiếu lý do chỉ có một, tài vận. Phạm nhân tài vận, cùng thần tiên làm sao so với? Tự nhiên không thể. Chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện tiền lì xì số lượng nhiều thời điểm, hắn chỉ cướp được một cái số lẻ tình huống. Tuy rằng đồ vật thiếu, kinh hỷ bình phục. Bất quá, Lâm Tử Hoa vẫn chưa phiền muộn, hắn làm thấy đủ, dù cho chỉ là cướp giật đến một điểm số lẻ, đó cũng là vui mừng. Loại này số lẻ nếu như nhiều đến mấy lần, tương lai của hắn hội càng thêm quan minh. Hà Tiên Cô phát xong về sau, Lãộng Động Tân, Lam Phải Hòa, Thiết Quải Lý cứu, trung lý quyền, hàn tương tử sáu vị tiên nhân cũng đều phát ra tiền lỉ xỉ, bất quá này sáu tiên phát tiền lỉ xỉ, Lâm tử Hoa một cái đều không cướp được. Đợi cuối cùng đến chương quả lão lột quả thời điểm, Lâm Tử Hoa lần nữa cướp được một cái trái cây, quả đảm mật. Họ mừng sinh nhật thư viện đại. Chương 12, sau đó tình cờ gặp gỡ. Lâm Tử Hoa có thể cướp được đỏ bên trong bọc, còn lại tiên nhân cướp được đồ vật đều là hắn gấp trăm lần trở lên. Cho dù là tiên nhân bên trong giành được ít nhất hao thiên quyển, tại đoạn chương quả lão tiền lỉ xỉ lúc, đều cướp được 200 viên quả đảm mật. Tình huống như vậy Lần thứ hai để Lâm Tử Hoa càng thêm khẳng định, một người tài vận hoặc là nói là số mệnh, đối cấp được tiền lì xì là có nhất định quyết định tác dụng. Không có số mệnh, một ít gì đó căn bản là không cách nào thu được. Thần tiên thế giới, đoạt tiền lì xì có thể là dựa theo thần tiên quy tắc đến tiến hành. Tiên lì xì phát xong, Lâm Tử Hoa xem không có chuyện gì rồi, liền đưa điện thoại di động cất đi, đặt ở trong túi tiền. Thời điểm này, thanh âm dễ nghe chuyển vào bên trong hai, "Mọi người khỏe, ta gọi Tô Vi. Những ngày qua tại đánh võ xã thời điểm, có rất nhiều người đã nhận thức ta, hai ngày trước ta đến Đông Hải Đại học" chủ yếu tiến hành đại học nữ sinh an toàn phòng bị ý thức điều nghiên công tác. Cái kia nữ cảnh sát, gọi Tô Vi. Lâm Tử Hoa nhìn hướng đại chủ tịch, nhưng sau phát hiện Tô Vi đang diễn giảng thời điểm, con mắt rơi vào trên người hắn. Tựa hồ, nàng chú ý hắn đã lâu rồi. Chơi điện thoại được nàng phát hiện. Bất quá, Chu Vi thật giống có không ít người chơi điện thoại chứ. Lâm Tử Hoa ánh mắt nhìn quét Chu Vi, nhưng sau phát hiện, Chu Vi không có bao nhiêu người chơi điện thoại, rất nhiều người đều bận rộn trên khán đài cái kia mỹ lệ cảnh sát. Thoáng lúng túng nhìn Tô Vi một mắt, Lâm Tử Hoa có chút ngượng ngùng. Tô Vi lộ ra vẻ mỉm cười quay đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía những người khác. Tô Vi cái kia cười cười, để Lâm Tử Hoa trong lòng dâng lên một cái kiểu dịm ý nghĩ. Bất quá thanh tỉnh tinh thần, khiến hắn rất nhanh sẽ rõ ràng, Tô Vi chỉ là đối với hắn lúng túng tình huống khẽ mỉm cười mà thôi, cũng không còn lại ý đồ đặc biệt. Bởi vì nàng đẹp, cho nên hắn sẽ suy nghĩ nhiều, như trên đài là lấy vì gái xấu lời nói, hắn chắc chắn sẽ không nhớ nàng nụ cười này là có ý gì. Tướng mạo quyết định đánh ngộ. Lâm Tử Hoa cảm thấy, kỳ thực hắn làm nũng cạn, là cái chú trọng nhan đáng giá nam nhân. Thời điểm này, Tô Vi thanh âm dễ nghe, truyền vào rất nhiều người bên trong hai, chúng ta cảnh sát hình sự đang phá án trong quá trình, tổng kết rất nhiều nữ tính người bị hại án lệ, rất nhiều nữ tính tại gặp phải phạm tội thời điểm, thường thường bởi vì tâm hư mà dùng không ra khí lực, do đó bỏ mất tự cứu cơ hội tốt. Nếu như nữ sinh có thể tiến hành quân địch giả huấn luyện, bình thường nhiều huấn luyện, gặp phải chuyện thời điểm, huấn luyện liền sẽ trở thành một loại bản năng phản ứng ngoại trừ rèn luyện thân thể bất ngờ, còn cần tăng mạnh tự ta bảo vệ, ta phát hiện rất nhiều nữ sinh không có an toàn ý thức, như. Rốt cuộc, phù pháp tọa đảm kết thúc. Lâm Tử Hoa phải đi thời điểm, phù đạo viên Lưu Hạo Nam lên đây. Lâm Tử Hoa, người lưu lại hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Đại học chọn dùng phụ đạo viên chế độ. Phụ đạo viên nhiệm vụ tương đương với chủ nhiệm lớp, thế nhưng đại học cũng không có một cái lớp một lớp chủ nhiệm, mà là một cái năm đoạn chuyên nghiệp, một cái sắp xếp một cái phụ đạo viên, thực hiện chủ nhiệm lớp sự tình. Lưu Hạo Nam chính là Lâm Tử Hoa phụ đạo viên, thân cao chừng một M6, mang theo một cặp mắt hiếng, nhã nhặn tuổi trẻ, hiển nhiên cũng là vừa vận tốt nghiệp không có mấy năm. Ta. Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, chỉ một mình ta. Đúng, vừa vặn ngươi chơi điện thoại được ta phát hiện. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, mặc khắc Đồ vật cũng không nhiều, hiện trường không có gì rắc rối, quét tước rất dễ dàng, ngươi chỉ cần đem đài chủ tịch đồ vật sửa sang lại đến, thu được thương khố đi là tốt rồi. Đúng rồi, thu thập xong đồ vật về sau, muốn kiểm kê vật phẩm, viết một cái danh sách, khóa chặt cửa, đem danh sách đưa đến tòa nhà văn phòng kho quản bên kia, xong việc. Phụ đạo viên lưu lại lý do của hắn, để Lâm Tử Hoa không có gì để nói. Bất quá đã có nhược điểm, cái kia cũng không thể nói gì được. Chính là dám làm dám chịu, hắn nhận. Được. Lâm Tử Hoa hồi đáp, lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thu dọn đồ đạc thời điểm, Lâm Tử Hoa phát hiện Tô Vi không hề rời đi, nàng cũng đang giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Sự phát hiện này lệnh hắn đối với nữ nhân này hảo cảm tăng gấp bội, thậm chí cảm giác nàng tương lai sẽ là một cái làm hiền lãnh thế tử. "Xin chào, Tô Vi cảnh quan." Lâm Tử Hoa từ một bên trong dương đưa cho một bình mở ra nước suối cho nàng, "Uống nước đi." "Cảm tạ." Tô Vi nhận lấy nước suối, lên tiếng nói cảm ơn. "Không cần cảm ơn ta, nước này vốn là trường học mua cho các ngươi uống." Lâm Tử Hoa cũng mở cho mình một chai nước, sau đó cười nói, "Ngược lại, ta còn muốn cảm ơn giúp ta thu dọn đồ đạc." Ta chơi điện thoại được bắt lính, cụ thể ngươi hiểu. Tô Vi nở nụ cười, nếu Lâm Tử Hoa nhắc tới chơi điện thoại di động sự tình, nàng tự nhiên cũng có thể rõ ràng nói rồi, kỳ thực phổ pháp tọa đàm, bản thân vẫn có không nội dung cho rất hữu dụng, nếu như chơi điện thoại di động sự tình không phải rất cần cấp, có thể chối từ một cái. Mặt khác, động tác của ngươi vẫn là rất bí ẩn, tại trên đài chủ tịch, ta cũng không quá chắc chắn ngươi tại chơi điện thoại, bất qua ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi chơi. Ngươi chơi. Loại này phương thức nói chuyện, Lâm Tử Hoa cảm giác không quá thích đứng, vẻ mặt của hắn cũng trở nên hơi nhẹ nhẹ không được tự nhiên làm sao nghe tới giống như là người xấu bị cảnh sát bắt lại. CC, Tô Vi ngay vậy, nhìn không được bật cười. Nét cười của nàng vô cùng có sức cuốn hút, hơn nữa đặc biệt đẹp đẽ, luôn làm không người nào so với kinh diễm cùng tâm động. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng màu đỏ rơi vào Tô Vi gò má thượng, non mềm trên da thịt, từng giọt tóng ánh mồ hôi hột, điểm xuyết lên dung nhan xinh đẹp, để Lâm Tử Hoa có mấy phần say xưa. Cô nương xinh đẹp, sức ảnh hưởng chính là không giống, liên hoàn cảnh tựa hồ cũng bởi vậy trở nên ưu mỹ rồi. Lâm Tử Hoa suy nghĩ đột nhiên rối loạn một cái, Sau đó liền nói đến đánh vo xã sự tình, tại đánh võ xã thời điểm, ta xem ngươi giáo nữ sinh đánh lộn, cảm giác được r ích lợi không nhỏ, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, để cho ta đối đánh lộn có không ít khắc sâu cảm xúc. Nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn cảm thấy một gia làm việc nữ nhân, trong tình huống bình thường rất khó cùng sinh viên đại học phát sinh chút gì, trừ phi tại trung độ thời điểm, có những gì hoành hành liệt liệt sự cố chuyện phát sinh. Không cần cảm ơn. Tô Vi uống một hớp nước, tiếp tục thu xếp đồ đạc, sau đó hỏi một câu, ngươi gần nhất vừa vận thích chiến Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Tô Vi nở nụ cười, vừa vận rèn luyện người, động tác không có nhiều như vậy cố định xáo lộ. Sức quan sát rất tỉ mỉ. Lâm Tử Hoa mang theo vài phần cảm khái giọng nói, một mực nghe người khác giảng dựa vào nhan giá trị là có thể sống được người rất tốt trả nỗ lực lời nói, hội để cho người khác không có cách nào sinh hoạt, ta một mực cũng không tin có người như thế, nhưng là hôm nay ta tin tưởng rồi. Bởi vì tâm thái để bình thản rồi, thưởng thức đẹp cũng không không an phận ý nghĩ, Lâm Tử Hoa nói chuyện ngược lại so sánh tùy ý. Tô Vi nghe vậy, nhịn người không được, cảm ơn như thế khen ta. Lâm Tử Hoa nhìn cái kia nụ cười xinh đẹp, chỉ cảm thấy huyết dịch nhiệt độ có chút tăng lên, không nhịn được làm quái một cái, còn có, thường thường xem tivi, cảm giác những cảnh sát kia cảnh quan rất lợi hại, hiện tại ta phát hiện tivi không có khuyết đại tuyên truyền, mà là các ngươi thật sự rất lợi hại, coi trọng như vậy chi tiết nhỏ, làm cho ta đều không có đi phạm tội đồng thời tránh thoát điều tra tâm lý may mắn rồi. Tô Vi nở nụ cười, cảnh quan trường học có chuyên môn trường trình học, luyện luyện thành thói quen. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, làm thống khổ mà tỏ vẻ, ngươi đừng nói nữa, ta cảm giác ta nếu là dám phạm tội, bị nắm là chuyện sớm hay muộn. Lời này của người đối với ta trong âm u tâm sinh ra 10000 điểm tấn công dữ dội. Làm Lâm Tử Hoa thả ra về sau, Tô Vi bị hắn hài hước chọc cười đồng thời, Lâm Tử Hoa trong lòng của nàng cũng tạo thành một cái bước đầu loa, thực sự là một cái đáng yêu nam hải tử, thật hài hước. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 13, nuốt đan sinh kim cốt. Trở về ký túc xá, Lâm Tử Hoa trong đầu thường xuyên hiện lên cùng Tô Vi trao đổi bên trong nhất cử nhất động. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Sinh đẹp đồ vật đều sẽ làm người ta không nhịn được đi hồi ức. Lâm tử Hoa rất rõ ràng chính mình là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn cảm thấy này là bình thường, không cần hết sức đi ngột ngạt tự mình, tiểu tuy ý suy nghĩ của mình tung bay tại tiểu diễm bên trong. A hoa, suy nghĩ gì? Lưu lại thu dọn đồ đạc thời điểm cũng không thuận tiện cho chúng ta mua đồ ăn. Lê Bình đi tới Lâm Tử Hoa bên người, bây giờ còn để mập mạp đi một chuyến nữa, thực sự là lãng phí. Người nói đi, chuyện gì cho ngươi như thế thất thần, dĩ nhiên đem chúng ta ăn cơm đại sự đều quên hết. Muốn cô nương? Lâm Tử Hoa vừa nghe Lê Bình lời nói, tâm cảnh nhanh chóng bình phục xuống, các ngươi không phải thảo luận vị kia gọi Tô Vi cảnh quân sao? Ta được phụ đạo viên lưu lại không nghĩ tới nàng cũng lưu lại hỗ trợ, cùng nàng Hàn Nguyên hai câu, liền phát hiện đại não không tự chủ được nhớ lại cùng với nàng nói chuyện trời đất nội dung. Ta cuối cùng đã rõ ràng cổ đại quân vương không lâm chiều nguyên nhân, xinh đẹp này có thể in dấu tiến đầu góc của ngươi, ba ngày khó tuyệt. Có hay không nắm bắt tới tay số máy? Tô Sí khâm thinh ầm, từ ngoài cửa truyền bảo, ta có thể khẳng định, ngươi không bằng cầm thú. Dứt tiếng, cả người là mồ hôi Tô sĩ khâm, nhấc theo mấy cái hộp cơm đi vào, trong miệng hô vài câu khí trời quá nóng rồi, đem hộp cơm để lên bàn. Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, ta không hề làm gì cả. Làm sao lại không bằng cờ thú?" Tô sĩ không cười ha ha nói, lần thứ nhất thấy mặt liền dấu chấm hỏi mã chính là cầm thú, không dám hỏi, nói rõ liền cầm thú cũng không bằng. "Lâm Tử Hoa, ta đi." Nói thế nào đều là ngươi để ý tới. "Như thế nào? Phục chưa? Tô sĩ khâm nợ đủ cười, phục rồi liền đến mở hắc đối chiến, lùi mấy làn sóng bản đồ, ta muốn lên cấp. Muốn tới hôm nay cướp được tiền lì xì thành quả, Lâm Tử Hoa cảm thấy cũng có thể buông lòng một chút, gật đầu một cái nói, "Được à, chơi với ngươi chơi." Một cái chơi, liền từ trận vãng chơi đã đến hơn 11 giờ khuya mấy mấy chàng đối trên xuống, đối tinh lực là cái không nhỏ thử thách. Làm đêm đã khuya, bởi vì liên tục phấn khởi chiến đấu mà mệt mỏi cùng phòng nằm xuống không bao lâu, đều yên tĩnh tiến vào trong giấc ngủ. Lâm Tử Hoa nằm ở trên giường, lấy ra thiên giới điện thoại, kiểm tra bao vây vật phẩm. Thời điểm này, trong gói hàng đồ vật cũng có chút phong phú, Kim cô đan, quả đỏ mật, la sen, liên tử, cụ sen, đại lực thần phủ 5 món đồ. Những này thứ tốt, nếu là giữ lại không cần, cái kia hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chỉ có mau chóng dùng xong chúng nó, khiến chúng nó phát huy giá trị, mới là chuyện có ý nghĩa. Cố nhân hài hòa xã hội, cường hóa thân thể thủ đoạn đất dụng võ ít, nhưng có một viên thành tiền tâm tư, như vậy liền muốn hợp lý lợi dụng tài nguyên. Tiên nhân đồ vật, không phải chuyện nhỏ, làm sao ăn rất trọng yếu, điều này cần cân nhắc chu toàn. Tại túc xá này uống thuốc dùng, hiển nhiên không quá thích hợp. Nửa đêm chạy đến trong phòng tắm đi ăn. Đây là một cái biện pháp, nhưng kỳ thật tốt nhất vẫn là đến ngoài trường thuê cái phòng ở thử nghiệm. Nhưng là, nếu như vật này quá bù đắp, làm sao bây giờ? Lâm Tử Hoa quá trình trưởng thành trong, cũng không bất tiếp xúc đơn giản một chút y học nội dung, hắn biết thượng đẳng dược vật dễ dàng xuất hiện bổ quá mức tình huống. Đã đến ngoài trường, thật bổ quá mức rồi, liền cái kêu cứu người đều không có, cái kia gặp người chết. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, Lâm Tử Hoa trải qua so sánh, hắn cho rằng vẫn là an toàn thứ nhất, các loại nửa đem đến trong phòng tắm thử một chút những này thứ tốt là được rồi, nếu thật sự bổ quá mức rồi, đã kinh động bạn cùng phòng, còn có người hỗ trợ đánh 120 cấp cứu điện thoại, hỗ trợ rửa huyết, làm cái thận thẩm tách gì gì đó. Nếu quyết định muốn ăn rồi, trước tiên ăn cái gì tự nhiên phải có quyết định. Ăn nhìn lên rất đơn giản, nhưng trình tự không giống. Kết quả khả năng hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, kim cốt đang trên trời đỉnh quần tiên nói chuyện trời đất thời điểm, đã sáng tỏ phạm nhân là có thể dùng. Thư yếu, quả đăng mật, lá sen, liên tử, cụ sen những thứ đồ này, chính là bắt tiên từ nhỏ thế giới luân hồi bên trong mang ra ngoài, nhìn lên tựa hồ không ra sao, thật giống chính là phạm tục hoa quả, có thể tùy tiện ăn, nhưng là còn lại tiên nhân lại một phen tán thưởng. Một món đồ, đạt được tiên nhân tán thưởng, cho dù là phổ thông, đó cũng là thuộc về tiên nhân bình thường. Đối phàm nhân mà nói cũng có khả năng tồn tại vô phúc tiêu thụ tai nạn, cho nên Nhìn lên thứ đơn giản không hẳn lập tức liền có thể ăn, mà trải qua cao cấp hơn xử lý qua tiên đan thần dược, ngược lại là thích hợp nhất thả ở mặt trước ăn. Cẩn thận so sánh một phen, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ làm quyết định, ăn trước Kim cốt đan. Có quyết định về sau, Lâm Tử Hoa tâm tình trở nên hơi dao động, cũng không còn cách nào ngủ rồi. Lâm Tử Hoa bạn bè cùng phòng đều rất cho lực, mỗi người ngủ được nặng chết được nặng chết được, tình cờ còn có một hai tiếng tiếng máy. Không biết quá rồi bao lâu, rốt cuộc lục đến dạng sáng 2 điểm. Lâm Tử Hoa lặng lẽ bò lên, rón đi tới phòng tắm. Bật đèn, tiến phòng tắm. Quan môn, lấy điện thoại di động ra, tiến vào bọc đồ của Ta Logo. Lâm Tử Hoa lựa chọn Kim Cốt Đan, sâu đậm hít hai cái khí về sau, ấn vào lấy ra. Lập tức, một viên màu vàng viên thuốc đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tử Hoa trong tay. Kim Cốt Đan, phản phất chính là làm bằng vàng dòng đan dược. Tại phòng tắm dưới ánh đèn, Kim Cốt Đan tản ra hào quang. Bất luận người nào nhìn thấy loại này phản phất hoàng kim bóng vậy đồ chơi, e sợ cũng không dám ăn hết. Kim Cốt Đan xuất hiện tại không khí thời điểm, nhất cổ kỳ diệu mùi thuốc, chậm rãi tán ra đến. Người được loại thuốc này hương Lâm Tử Hoa hiếm thấy cảm thấy cái bụng rất đói. Khó mà tin nổi. Lâm Tử Hoa lần đầu phát hiện, hắn dĩ nhiên sẽ đối với một viên hoàng kim bóng vật như vậy sinh ra nồng nặng thèm ăn. Mùi thuốc càng đậm, Lâm Tử Hoa đói hơn rồi. Đột nhiên, điện thoại cùng Lâm Tử Hoa sáp nhập đến cùng một chỗ, phản phất kia laser mắt điện tử lắp đặt đến trên đầu như thế. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa thấy rõ, kim cốt đan dược lực chính đang khuyết tán, phải nhanh một chút dùng, nếu không sẽ sinh ra lãng phí cực đại lớn. Điện thoại di động này, một lời không hợp không giữ quy tắc hệ. Bất quá Lâm Tử Hoa yêu thích loại này, chuyện quan trọng quyết đoán nhắc nhở thái độ. Làm phụ trợ công cụ, chính là muốn có loại này bổ khuyết bù lộ đích tinh thần, kịp thời nhắc nhở hắn cần phải làm cái gì. Lâm Tử Hoa đem kim cốt đang đặt ở trong miệng, hắn quyết định trước tiên hàm chứa không nên nuốt xuống, nhìn xem hiệu quả lại quyết định làm sao dùng. Nhưng mà, dường như địa phẩm Thanh Tâm Châu chuyện đó như thế, vật này mùi vị thật sự là quá đẹp. Mùi vị cực kỳ tiên mỹ đồ vật, không có mấy người có thể có tự chủ có thể khống chế. Như vậy cũng tốt như máu Phương cương nam tử bất ngờ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp trong nháy mắt liền sẽ huyết khí dâng lên như thế việc khí dâng lên quá trình này, người bình thường không trải qua chuyên môn huấn luyện, trên căn bản rất khó khắc chế. Cho nên, Lâm Tử Hoa đầu lưới cuốn một cái, hắn liền nghe đến cổ họng mình vọng lại ủng ù câm thanh, sau đó cái kia hoàng kim bóng vậy đồ chơi, cứ như vậy luốt mất. Sau 10 phút, có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có. Có không có chỗ gì không đúng? Cũng không có. An bổ quá mức đồ vật, bình thường đều sẽ phát hỏa, hướng hồ thần tiên dược vật. Nhưng là Lâm Tử Hoa phát hiện, sự tình tụi hồ cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại tại Lâm Tử Hoa cảm thấy không có gì tác dụng phụ thời điểm, Hắn cảm giác được mãnh liệt cơn buồn ngủ, hắn cảm thấy muốn ngủ. Cất bước trở nên vô cùng khó khăn, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn hẳn là chống cự loại này cơn buồn ngủ, nhưng là của hắn tự chủ cũng không hề hắn tưởng tượng mạnh như vậy, nhanh tay tìm thấy phòng tắm tay đem thời điểm, hắn liền từ bỏ rồi, không tự chủ ngồi ở trên sàn nhà, nằm xuống, cứ như vậy ở trong phòng tắm ngủ rồi. Họ Flawlin mừng sinh nhật tàng Thư viện tại. Chương 14, sinh viên đại học Trưng Binh. Ngày kế, phòng 8. Ta cao, Lâm Tử Hoa, người mộng du ha. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, trong giấc ngủ say Lâm Tử Hoa bỗng nhiên tỉnh lại. Phát hiện là Tô Sĩ Khâm. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Vĩ thanh âm chuyển đến, hắn cũng xuất hiện tại cửa phòng tắm, Á Hoa, ngươi làm sao nằm phòng tắm? Tiếp lấy xuất hiện là Lê Bình, hắn nhìn một chút Lâm Tử Hoa, Á Hoa, hạ đường huyết ngã hôn mê. Lâm Tử Hoa vội và đứng lên, mở miệng hồi đáp, không có, tối hôm qua quá nóng, ta liền đến phòng vệ sinh tắm, mà sau cảm thấy ngồi trên sàn nhà lạnh hơn nhanh, an vị nghỉ một lát, không nghĩ tới cơn buồn ngủ kéo tới, liền ngủ mất rồi. Tại phòng tắm đều có thể ngủ, ta phục rồi ngươi. Lê Bình nói chuyện nói, Vũ Động giơ rắn cánh tay. Cứ như vậy địa phương, có thể ngủ cho thoải mái. Người xem một chút ngươi, toàn thân dơ bẩn. Tô sĩ không nói chuyện nói, đơn nhiên biểu lộ buồn nôn, ngươi có phải hay không kéo đồ vật gì, sau đó chính mình chạy trở về đến trên thân thể. Cút. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, mập mạp, ta phát hiện ngươi thật là buồn nói, đi ra ngoài cho ta, ta muốn phát quần đùi rồi. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa đóng cửa lại, lập tức cho mình xung tắm. Tô sĩ không mập mạp này, người kỳ thực thật không tệ, liền này nói đều là tiên mã hành hung, có lúc gọi ngươi rất im lặng. Nhìn xem trên người một ít dơ bẩn. Lâm Tử Hoa biết đó là kim cốt đan sinh ra hiệu quả về sau tình huống. Bất quá dơ bẩn cũng không phải tanh tưởi mùi, ngược lại những này dơ bẩn vậy đồ vật còn có mấy phần mùi thơm ngắt mũi, này làm cho Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa trước mắt xuất hiện một cái trong suốt màn ánh sáng, hắn dường như kẻ hủy diệt người máy như thế, thể nghiệm trước mắt phiêu con số cảm giác, rõ ràng tất cả. "Hả? Tối ngày hôm qua mê man thời điểm, điện thoại kia cũng chưa giải trừ hợp thể." Lâm Tử Hoa vừa vặn phát hiện chuyện này thời điểm, trước mắt xuất hiện chỉ có hắn nhìn thấy chữ, chằng tròn tất huyết, tinh mãn tử giận. Huyền môn chính tông đan dược chú ý tính bình ôn hòa, nhu thuận tự nhiên, trong dược vật ẩn chứa các loại đặc thù công dụng thành phần, nhưng dược vật dược lực số lượng thừa thái lúc, công thuốc xúc động, tự nhiên mở tiết trong cơ thể nhiều dư, cũng sẽ đem dư thừa dược lực tích trữ ở trong xương thủy. Tuy rằng văn ngôn hơi bạc, nhưng Lâm Tử Hoa vẫn là thấy rõ rồi. Này nhắc nhở đại khái ý tứ chính là tuyển huyền môn chính tông đan dược, chú ý dùng người làm gốc, sẽ không để cho thuốc bổ liệu mạng bù mà không cân nhắc bổ quá mức tình huống. Huyền môn đan đạo đại sư chế thuốc thời điểm liền cân nhắc đến tránh khỏi đem người làm thành thùng thuốc nổ. Bởi vậy, nhưng dược vật xuất hiện tư bổ quá mức thời điểm, đang trong dược có bài tiết công năng dược lực liền sẽ phát huy hiệu quả, lựa chọn kỹ càng lưu lại, thứ đặng sắp xếp ra ngoài thân thể. Cho nên Lâm Tử Hoa trên người dơ bẩn, cũng không thật đều là uế không có tác dụng. Thậm chí khả năng rất hữu dụng thân thể nguyên khí cũng bị bài tiết ra ngoài rồi, thế nhưng dược vật làm như vậy sẽ không làm thương tổn thân thể, bởi vì có thứ càng tốt giữ gìn được rồi thân thể. Không hổ là thái thượng lão quân môn hạ đồng tử đan dược, này kim cốt đan có chú trọng, có chú trọng độ vật, ăn lên không cần lo lắng đối thân thể không tốt, không cần lo lắng nội tung có thể nói huyền môn đan đạo sẽ trở thành bản hiệu, hiển nhiên cũng là có lý do. Lâm Tử Hoa hầu như có thể khẳng định, Thái thượng lao quân đang dưỡng, cái kia công hiệu tuyệt đối càng thêm thần kỳ, ở thiên giới nhất định không tầm thường. Đi ra ký túc xá, Lâm Tử Hoa cầm quần áo, lại tiến vào bên trong phòng 8, thay đổi ướt đẫm quần áo, chờ hắn lần nữa lúc đi ra, xem ký túc xá mua được tiểu bạn ăn, đã để tốt bữa sáng, ngoài ra còn có hai cái màu đỏ trứng gà vô cùng bắt mắt. A Hoa, hai cái này trứng gà là cho ngươi ăn. Tô Sí không nói chuyện nói, dựa theo chúng ta lão gia tập tục, rơi vào hố phân người đều so sánh sối quẩy, được ăn chút trứng gà đỏ đổi vận. Lan Tô, khiến cho ngươi thật giống như là bạn gái của ta như thế." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhưng trong lòng có mấy phần âm áp. "Là huynh đệ, có một số việc, không cần nhiều lời." Đưa sáng sau, biết được Lâm Tử Hoa chuẩn bị đi đánh võ xã rèn luyện, Tô Mập Mạp cũng dự định luyện công sai rồi, là giảm méo, hắn cũng liền đi theo. Vừa vận đến đánh võ xã cửa vào, Lâm Tử Hoa liền phát hiện mặt trên dán quảng cáo. Một người làm lính, toàn gia quang vinh. Bảo gia vệ quốc, thất phu hữu trách. Đây là tình huống thế nào?" Tô Sí khâm kinh ngạc nói. Đánh võ xã làm chương binh tuyên truyền. Thanh âm dễ nghe, ở phía sau chuyển tới, các ngươi là sinh viên đại học năm nhất, khả năng không biết, sinh viên đại học chương binh vẫn luôn là quốc gia đang tiến hành. Đánh võ xã thân thể người tố chất tốt hơn, ở trong bộ đội có nhất định ưu thế, cho nên ở nơi này tiến hành chương binh tuyên truyền là chuyện rất bình thường. Lâm Tử Hoa quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tô Vi. Tô Sĩ không nhìn thấy Tô Vi, ánh mắt lộ ra nồng nặng tín diễm. Nữ nhân này, ăn mặc cảnh phục thời điểm, nàng, thẳng tắp, có nữ nhân tuấn mỹ. Hôm nay nàng mặc quần áo luyện công, tinh thần phần cả người tràn ra thanh xuân sức sống, đồng thời có mảnh liệt sức cuốn hút, đặc biệt là cái kia thiếu tú như ngọc gương mặt, tươi cười rạng rỡ, ngoại trừ tình trường lao tiên bối, hầu như tuyệt đại đa số mặt non nớt thanh niên nhìn, nhìn thấy như vậy cô nương, thông minh đều sẽ có chút hạ thấp. Một khi xinh đẹp như vậy cô nương cùng mặt non nớt thanh niên trao đổi, mặt non nớt thanh niên khả năng trà sẽ xuất hiện hai chân không nhúc nhích tình huống. Trải qua quá ít vắng người, gặp mỹ nữ cứ như vậy. Không tin. Lâm Tử Hoa nhìn xem Tô Sĩ khâm vào giờ phút này hừng dạng, đối với cái này tràn đầy cảm xúc, so với mập mạp có chút ứng đối Lâm Tử Hoa đi tới Tô Vi phía trước, cười nói, "Tô cảnh quan, lại gặp mặt, ngươi lại đến giáo nữ sinh đánh lộn sao?" "Ừm, ta cuối tuần nghỉ ngơi. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa mỉm cười gật đầu, "Sinh viên đại học chứng minh, không sai nhà, các ngươi có văn hóa, còn có thể thi học viện quân sự." Lâm Tử Hoa hướng Tô Vi nói chuyện nói, kỳ thực vừa vặn nhìn thấy những này quảng cáo thời điểm, ta cảm giác mình xuyên qua đến mấy chục năm trước rồi. Tô Vi cười khúc khích, sau đó cảm thấy không thích hợp, nghiêm túc nói, "Lời hay không sợ lâu." Lâm Tử Hoa lại nhún vai một cái, "Như vậy quảng cáo lắc lư không được người." Quảng cáo kinh điển không phải là người lười không đổi mới lý do. Chỉ ít ta thấy câu nói này rồi, vốn là muốn đi làm lính ý nghĩ, lập tức được giập tắt. Nhớ do học trung học lúc, trong nhà trường binh thời điểm, rất nhiều người cũng đã không chơi giả như vậy quảng cáo rồi. Tô Vi chỉ là cười cười, không tiếp lời. Lâm Tử Hoa tuy rằng thích đẹp, nhưng không yêu lung túng, thấy nàng không tiếp lời, liền đi vào đánh võ xã. Tìm một đài không ai dùng tạ tay ghế dài, Lâm Tử Hoa lên hai cái cường lực lò xo, bắt đầu luyện tập sức kéo. Mập mạp đẩy một đài tay ghế dài, đi tới Lâm Tử Hoa phía trước, luyện tập lực đấy. A Hoa Công y tới ngươi cùng xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát nhận thức, nếu có thể làm cho nàng giới thiệu mấy cái bạn gái thân cho chúng ta quen biết là tốt rồi." Mập mạp nói chuyện nói, nói không chắc chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Nàng là tốt nghiệp xuất làm về người, nàng người ở bên cạnh tự nhiên cũng đều là có công tác người. ngươi cảm thấy đã công tác quốc gia bắt sát, sẽ vừa ý chúng ta loại này tiểu bằng hữu sao?" "Cái gì tiểu bằng hữu?" Tô Sĩ không nói chuyện nói, "Chúng ta đều là người trưởng thành rồi có được hay không?" "Đã đến mặt sau, Tô Sĩ không lời nói nhỏ giọng rất nhiều, lúc gần lúc hiện là một ít lớn rồi nói thầm." Được có lẽ đã đi ra xã hội, tại sự nghiệp thượng đạt được thành công to lớn đồng dạng. Lâm Tử Hoa không để ý tới mập mạp này, chuyên tâm luyện tập lực cánh tay khí. Sức mạnh tăng lên. Lâm Tử Hoa cảm giác, đồng dạng cường độ, hắn có thể nhẹ nhóm làm được, làm hiển nhiên kim cốt đang có hiệu quả rồi, thậm chí hắn có thể cảm giác được cốt sức mạnh tại rèn luyện trong quá trình chậm rãi tăng mạnh. Bất quá, Lâm Tử Hoa vẫn chưa bởi vậy quá độ huấn luyện. Lần nữa tiến vào đánh võ xã học tập thời điểm, Lâm Tử Hoa xem không ít cùng vận động có liên quan tri thức, hiện tại xương cốt cường hóa, mà bắp thịt khả năng sẽ chịu đến ảnh hưởng tăng cường. Nhưng này cần thời gian, đánh võ xã rèn luyện, làm chú ý tránh khỏi cấp xương tổ thương, bắp thịt tổ thương. Một người không thể bởi vì là lực lượng tăng lên, liên tùy ý tăng cường huấn luyện cường độ. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tang Thư viện tại. Chương 15, sớm đại hội thể dục thể thao. Lãng Phi à, A Hoa, người cùng nữ cảnh sát kia nhận thức, tại sao không nhiều cùng với nàng tâm sự? Tô sĩ không nói chuyện nói, trao đổi nhiều lần như vậy, cũng không đem dãy số một tới, thật thiệt tồi lớn rồi, ta đều thay ngươi tiếc hận. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, vỗ vỗ Tô Sí khum bay, vốn định trêu chọc hai câu. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, liền nói nghiêm túc lời nói nói, ngươi cho rằng ta là cái lạnh nhạt người sao? Không, yêu điệu thuộc nữ, quân tử hào cầu. Mỹ lệ giai nhân, yêu thích mới là bình thường. Nhưng ta không thể chỉ mới nghĩ ái tình, ta hiện tại đầu tiên hẳn là nghĩ tới là kê khai cái bụng vấn đề. Không có vàng mới vừa xuyên đừng kéo đồ sứ sống, Tô Vi chính là cái này yêu kiểu đồ sứ. Lâm Tử Hoa trước mắt không có vàng mới vừa xuyên, đồ sứ sống liền không cần nghĩ. Đến từ thiên giới địa phẩm Thanh Tâm Châu, để Lâm Tử Hoa càng ngày càng phát thánh tỉnh, hắn biết trong tương lai hắn đừng nói, tất nhiên có kia kim cương toàn, còn lại càng quý hơn càng mạnh xuyên cũng có thể có. Khả nhân làm việc, không đơn thuần coi trọng tương lai, trước mắt cũng là rất trọng yếu. Chính trị trên sách đều sẽ nói lâu dài lợi ích muốn cùng gần đây lợi ích kết hợp lại, biết rõ lấy trước mắt này dựa không thích hợp, chả không phải mạnh mẽ hơn đi bẻ xuống, kết quả thường thường không thể lạc quan. Ngay ngược lại là, suy nghĩ một chút liền biết không hi vọng. Tô Sĩ không nói chuyện nói, lại nói nữ nhân như vậy, tầm thường nam nhân cũng không nuôi nổi. Lâm Tử Hoa lắc đầu cười nói, loại lời này vẫn là đừng nói nữa, nàng có tay có chân có công tác, không hẳn cần người khấn khôi. Tây Tô Sĩ khâm trợ hội có chút lúng túng, sau đó thở dài một hơi, "Ai, không biết Tuyết đàn ông như thế nào có thể xứng với nàng, quản được nàng." Tô Sĩ khâm mê muội rồi, hắn cần muốn yên tĩnh một chút. Lâm Tử Hoa vỗ vỗ Tô Sĩ khâm vai, "Bạn thân, đi rửa cái tắm nước lạnh, lại nghĩ cái vấn đề này đi." Sinh viên Đại học Trưng binh, rất nhanh sẽ tại các đại lớp trong đám bắt đầu tuyên truyền rồi. Tại Sinh viên Đại học Trưng binh công tác khai triển thời điểm, Đông Hải Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng nơi này, mấy người mặc quân người đang cùng hiệu trưởng Lưu Vệ Quốc trao đổi. Lưu hiệu trưởng, chúng ta cảm thấy sinh viên đại học Trưng binh công tác thời điểm, có thể đồng thời tiến hành trường học đại hội thể dục thể thao. Một người trung niên sĩ quan cười nói, hay là, chúng ta có thể tại đại hội thể dục thể thao mặt trên, phát hiện mấy mầm tốt. Các người dự định chọn thể dục sở trường sinh. Lưu vệ quốc là một cái nhìn qua khá là hiền lành, khuôn mặt thoáng ngay ngắn người trung niên, thể dục sở trường sinh, khả năng đều muốn gia nhập tỉnh vận động đội, tham gia thế vận hội Olympic, đi tranh thủ kim bài. Trung niên sĩ quan nghe vậy, nhất thời cười nói, Lưu hiệu trưởng, ngươi nói không sai, chúng ta cũng cân nhắc đến điểm này. Ý thức chúng ta cũng không phải muốn những kia thể dục sở trường sinh, chúng ta coi trọng tổng hợp tổ chất. Binh sĩ tác chiến thời điểm, đối mặt hoàn cảnh là phi thường phức tạp. Lưu Vệ Quốc gật gật đầu, ta hiểu được. Đi, đại học đại hội thể dục thể thao, hội mau chóng cử hành. Trung niên sĩ quan nghe xong lời này, nhất thời đứng dậy nói cảm tạ, cảm tạ Lưu hiệu trưởng đối với chúng ta công tác chống đỡ. Khách khí. Lưu Vệ Quốc vừa nghe lời này, biết trung niên sĩ quan là muốn cáo tử, nhất thời đứng lên tiễn khách. Hiệu trưởng bên kia có quyết định, đang tiến hành sinh viên đại học chương binh công việc quảng cáo, lập tức có đại hội thể dục thể thao công việc quảng cáo. Vừa vận tiếp đến đại học sinh trưng binh hoạt động thông báo Lâm Thử Hoa, lại nghe thấy trường học đại hội thể dục thể thao sự tình. Lần này đại hội thể dục thể thao, trường học đặc biệt cổ vũ muốn nhập ngũ người tốt nhất đồng thời tham gia một cái trường học đại hội thể dục thể thao, nhiều tham dự sân trường hoạt động, tốt tại rời đi trường học thời điểm, có càng nhiều nhưng hồi ước cố sự, đồng thời cũng cổ vũ có thể dục sở trường người, cũng tham gia một cái đại hội thể dục thể thao, bày ra tự mình. Ta đi, hạng mục ra tăng rồi, lớp chúng ta bị cưỡng chế sắp xếp 30 thi đấu hạng mục. Đương nhiên, Lê Bình nói chuyện nói, đây không phải nhất định muốn cho ta vào sân sao? Lê Bình mặc dù có chút thấp, nhưng là bắp thịt của hắn phi thường rắn chắc, cả người nhìn qua khá là sô vác, tổ chất thân thể rất tốt, cho nên nếu như hắn tham gia đại hội thể dục thể thao lời nói, thành tích hẳn là sẽ không quá khó nhìn. "Tốt, ngươi đi ngươi lên." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta tán thành. Tại sao ta cảm giác lời này nghe tới là lạ? Lê Bình hồi đáp, cau mày xem Lâm Tử Hoa, ngươi cứ như vậy muốn cho ta không lên được? "A a." Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Trong tốc xá những ý nghĩ này làm Âu người bất luận ai bị bọn hắn hãm hại mấy lần về sau, đều sẽ cảnh giác bị bọn hắn lại vung hố. Tỷ như hiện tại, Lâm Tử Hoa nếu như muốn nói muốn Lê Bình trên mà nói, dựa theo hắn đối với mấy cái này Âu người giải, chờ chút Lê Bình có thể sẽ để Lâm Tử Hoa chuẩn bị quốc hoa, những người khác sẽ hỏi Lâm Tử Hoa cái mông có đau hay không. Tình huống như thế nghĩ như thế nào đều quá không thân sĩ rồi, không phù hợp một người sinh viên đại học cần phải có diện mạo. Xem ra A Hoa bị thua thiệt mấy lần, đã hiểu được phòng bị rồi. Mập mạp Tô Sĩ không nói chuyện nói, để tỏ lòng chúc mừng A Hoa trưởng thành hiểu chuyện rồi, chờ chút liền để A Hoa đi cho chúng ta mua cơm. Thuận tiện mời khách ta suất tiền đi." Lê Bình cười nói, "Chỉ cần Á Hoa thật sự muốn cho ta thượng là được rồi." Lâm Tử Hoa lớn tiếng quát lớn, "Biến, các ngươi những này bọn người, tìm yêu thích nghe loại này cơ tình bắn ra bốn phía chuyện xưa gái hư nhóm đi." Dứt tiếng, nữ khí của hắn lại bỗng nhiên thay đổi, "Được rồi, nói cho ta, các ngươi muốn ăn cái gì?" Không để cho bọn họ báo thức đơn, những này ô tư tiểu đỉnh chỉ không xuống, Lâm Tử Hoa quyết đoán lựa chọn chung kết đề tài cử động. Sau nửa ngày, đại hội thể dục thể thao thông báo đến rồi. Lâm Tử Hoa lớp có 10 người được cưỡng chế báo danh tham gia. Mà các năm cái muốn tổng quân người được yêu cầu tham gia đại hội thể dục thể thao. Lâm Tử Hoa trong lớp học, tổng cộng 15 người tham gia đại hội thể dục thể thao thi tuyển. Bất quá, lần này đại hội thể dục thể thao lại có chút bất ngờ. Phụ đạo viên dĩ nhiên nói cân nhắc đến đại hội thể dục thể thao cử hành trong quá trình, một số người có thể sẽ bởi vì chủ khách xem nguyên nhân không cách nào dự thi, cho nên mỗi một cái lớp học đều phải chọn mấy cái hậu bị dự thi nhân viên. Lâm Tử Hoa tựu bộ dáng như vậy quang vinh thành so tài bị vận động viên. Bản tưởng đê điều Lâm Tử Hoa, không nghĩ tới chính mình cũng tiến vào cưỡng chế danh sách. Từ đó học khai bắt đầu, trường học hàng năm đều có tổ chức đại hội thể dục thể thao. Đi qua báo danh tham gia liền tham gia, đã chọn hạng mục về sau, trên căn bản không thể sửa lại, chưa từng có nghe gặp được thi đấu nhân viên không cách nào vào sân, thì có thể làm cho dự bị nhân viên vào sân tình huống. Một cái chớp mắt ấy đã đến đại học, cuộc so tài này dĩ nhiên cùng chơi bóng rổ như thế, đương nhiên có hậu bị đội viên đến rồi. Này hợp lý sao? Lâm Tử Hoa thấy thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin. Hỏi thăm phía trước học trường học tỷ, bọn hắn cũng cấp ra đáp án, quá khứ chưa từng nghe qua cái gì hậu bị đội viên, nhưng năm nay lại có. Không nghi ngờ chút nào, tình huống như thế lệnh người cảm giác phải vô cùng ý bên ngoài. Chỉ ít Lâm Tử Hoa bản thân, cảm thấy dáng dấp như vậy rất không thỏa đáng, bởi vì cái này sự tình, hắn được đồng học tới gần. Tô Sĩ Khâm, A Hoa, chúc mừng ngươi, trở thành lốp xe dư rồi. Lê Bình, lốp xe dư A Hoa, ha ha ha ha, buồn cười quá. Hoàn Vĩ, chúng ta ký tốc xá hiện tại rốt cuộc xuất hiện một cái lốp xe dư rồi, thật không dễ dàng à, hẳn là tại internet phát biểu ăn mừng một cái. Ta nếu là thật chính là lốp xe dự, kia tốt xấu còn có cơ hội trang xá thượng lăn hai vòng. Lâm Tử Hoa phản kích nói, nhưng bây giờ này lốp xe dư, nhưng là liền xe đều không có, còn có chúc mừng cần sao? Người còn muốn lên xe? Tô Sĩ không nói chuyện nói, Zen là Sen gương mặt lộ ra khinh bị biểu hiện, quả thực là cầm thú. Đi đi đi. Lâm Tử Hoa ghét bỏ hướng Tô Sĩ không nói rồi hai câu, lốp xe dư cũng là có lý tưởng, lên xe là quang vinh mà lại vĩ đại sứ mệnh. Ta đây loại bạch liên hoa vậy thuần khiết nam nhân, không phát huy giá trị của chính mình sao được? Đương nhiên, là một cái thuần khiết lốp xe dư, thượng song xe về sau Nếu như xe không thích hợp lời nói, ta cần phải có thay thế xe cộ tự do. Tô sĩ không nói chuyện nói, "Ta đi, cho ngươi làm lốp xe dư, có thể lên xe cũng rất may mắn, ngươi còn dám đưa ra yêu cầu." Xưa nay đều chỉ nghe qua xe đổi thay, chưa từng nghe tới thay đổi xe. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng Thư hiện tại. Chương 16, kinh hỉ nhỏ tổng làm đến quá đột nhiên. Lần này đại hội thể dục thể thao, làm được rất gấp. Từ đầu tới đuôi, kế hoạch tại trong vòng nửa tháng hoàn thành. Trường học biểu hiện, tựa hồ vô cùng không lý trí cùng nóng nóng. Như thế không bình thường chắc chắn, điều này nói rõ cái gì? Liên tục mấy ngày không cấp được tiền lì xì Lâm Tử Hoa, nham chán cùng mập mạp bọn hắn mỏ mâm lên, ta cảm giác trong này có âm mưu. Người cảm giác cho chúng ta sẽ cùng một ít tiểu thuyết điện ảnh như thế, tao ngộ tà ác hiệu trường ám hại sao? Chơi máy vi tính Hoàng vĩ, không khỏi chuyển một cái đầu, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, hiện thực ở trong muốn làm tà ác sự tình cũng không có dễ dàng như vậy, trường học làm như vậy khẳng định có ích lợi gì ý không cần phải nói, thế nhưng hẳn không phải là muốn hại học sinh, dưới sự lãnh đạo mặt cũng có rất nhiều người nhìn chằm, chằm. Không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết tình huống chân thực là cái gì. Tô Sí khâm một bên luyện hít đất, vừa nói chuyện nói, ngày mai sẽ bắt đầu so tài, nói thật, ta đều chưa chuẩn bị xong. Mọi người đều chưa chuẩn bị xong, không ảnh hưởng. Lần tranh tài này hạng mục thật nhiều, hơn nữa còn làm kỳ hoa, dĩ nhiên tăng cường leo lên, vượt qua cản trở những hạng mục này. Lê Bình nói chuyện nói, một bên ép chân, một bên làm các loại vận động nóng người, nếu như những người khác chuẩn bị chưa đủ lời nói, ta cảm giác ta là muốn nắm thứ tự rồi. Lê Bình cái này tinh tráng cường hãn nam nhân, tuy rằng không có gì sở trường, nhưng tổng hợp tố chất vô cùng tốt. Loại này leo lên, vượt qua cản trở Trừ phi hắn là gặp loại này vận động kẻ yêu thích, không phải vậy ở tình huống bình thường không dễ dàng vượt qua Lê Bình. Đặc biệt là Lê Bình kẻ này vóc người không lớn, vừa được tham dự những này thi đấu, đó là tương đương có ưu thế. Đương nhiên lần tranh tài này ngoại trừ leo lên cùng vượt qua cản trở, còn có đường hầm, sông cầu thang những này cổ quái thi đấu. Lâm Tử Hoa cũng không biết trường học chỉnh những này kỳ hoa thi đấu hạng mục là muốn làm gì. Tô Sí khâm luyện xong hít đất, lại bắt đầu luyện tập tay luyện, đồng thời hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi: "A Hoa, hai ngày nay ngươi huấn luyện cường độ tăng lên rất nhiều, xem ra đi qua ngươi cũng là thâm tàng bất lộ." "Vất quá, ngươi nếu tố chất thân thể không sai, tại sao không có ý định tham gia thi đấu đây? Năm thứ tự nhưng là có học phần." Lâm Tử Hoa nhún vai một cái nói, "Của ta học phần có thể tập hợp đủ là được rồi, cần gì tìm phiền bãi cho mình đây này." Hoàng Vĩ nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, sau đó lắc đầu nói, "Hết thuốc chữa, vẫn là trước sau như một thiên cận. Lâm Tử Hoa nhún vai một cái, quen thuộc là tốt rồi. Hoàng Vĩ nói chuyện nói, "Kỳ thực ta với ngươi như thế, không thấy thỏ không thả chim ư, người thông minh bình thường đều như vậy." Lâm Tử Hoa có chút trợn khóc trợn cười, "Ngươi muốn khoa trường chứng minh, cũng không phải làm như vậy a." Tuy tiện cùng mọi người trêu chọc một lúc về sau, Lâm Tử Hoa liền tiến vào thiên giới tiên của rồi, chờ đợi tiền lì xì dáng lâm. Từ dùng kim cốt đan tới mấy ngày nay, thiên trong đình trải qua thường sẽ có người phát hòm bao, thế nhưng Lâm Tử Hoa một lần đều không cấp được qua. Thì như hiện tại, cái kia cũng là như thế. Rất nhiều đỏ bảo xuất hiện, thế nhưng Lâm Tử Hoa không một cái đều không cấp được. Bất quá Lâm Tử Hoa tâm thái rất tốt, mặc dù không có cấp được một cái tiền lì xì, nhưng chỉ muốn cơ hội như vậy không đoạn tuyệt, đều sẽ có bị hắn cắp được thời điểm, cho nên hắn thuần túy ở nơi này liệu kiên trì. Đại học đại hội thể dục thể thao Rút cuộc bắt đầu. Lấy tư cách hậu bị vận động viên, Lâm Tử Hoa vẫn chưa lập tức xuất hiện tại trên sân bãi. Tại đoàn người nhóm tham gia khai mạc thức thời điểm, một mình hắn ở phía xa đại thúc vờn quanh trong vườn hoa hương gió ăn sâu nướng, uống đồ uống. Sâu nướng dùng hương liệu rất nặng, cái người ăn muốn nồng nặc hương vị ở trong không khí khuếch tán ra đến. Lâm Tử Hoa tình cờ chỉ trò điện thoại, lật một cái tiền lì xì, nhìn xem một đám người tại dưới mặt trời chói trang đứng ngốc được bạo chiếu, hắn liền một trận đắc ý, hiện ra phải vô cùng ung hoạt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm dễ nghe truyền tới, một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Lâm Tử Hoa gạch vừa nhìn, phát hiện chính là Tô Vi. Lúc này Tô Vi, ăn mặc áo sơ mi trắng, thẳng đồng tăng mạnh quần, một mặc mà lại đơn giản. Nhưng là cái này hai chuyện đơn giản quần áo, đem Tô Vi tốt đẹp vóc người phát họa đi ra, thêm vào nàng tinh thần khí mười phần, bước đi thời điểm, đều có thể khiến người ta cảm thấy một loại vui vẻ phồn bình cảm giác. Tô Vi đi tới Lâm Tử Hoa bên người, ngồi xổm xuống cười nói, nhìn ngươi trang phục, nhưng là vận động viên, tại sao không đi tham gia thi đấu, trả lần đi như thế bí mật. Nếu như ta không phải người được nồng nặc hương vị, cũng sẽ không tới xem một chút. Đầu tiên Thì đấu còn chưa bắt đầu, thư yếu, ta là hậu bị đội viên." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, các lãnh đạo đang tại phát biểu trọng yếu dạng ở đây, chuyện quan trọng như vậy, không trọng yếu lốp xe dư làm sao có thể nghe đâu này. Ta người này tuy rằng chính trị học được bình thường nhưng này giác ngộ tính vẫn luôn rất cao, có chừng mực cũng có tự biết hiển nhiên. "Cici." Tô Vi nhịn cười không được một cái, sau đó chợt nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, miệng lươi chân chu. "Cho." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đem trên mặt đất que thịt nướng tối rời nhúc nhích một chút, từ bên người cầm một chai nước uống đặt ở Tô Vi trước mặt, "Andy, Tô Vi liếc mắt nhìn bên trong túi rậm rạp chẳng chỉ sâu thịt, hơi kinh ngạc, chả có nhiều như vậy. Thuần ra môn đều có thể ăn. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên ánh mặt trời lên, "Nữ cảnh sát, hôm nay làm sao rảnh rối đến trường học chơi? Ta là tới phụ trách duy trì trật tự." Tô Vi hồi đáp, "Đại hội thể dục thể thao trong lúc, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nếu như là phổ thông vấn đề trị an, do cảnh sát nhân dân đến phụ trách, một khi phát sinh trọng đại sự cố, ta sẽ ngay đầu tiên xuất hiện tại hiện trường, thu thập chứng cứ, vào lưu manh ngôi, kêu gọi hình cảnh đội đồng sự đến đây trợ giúp điều tra." Vậy còn không mau điểm ăn đồ ăn." Lâm Tử Hoa cười nói, không ăn cơm cũng không thể lực làm việc, ta sâu thịt này không sai, ngươi có thể ăn nhiều một chút." Tô Vi lắc, lắc đầu, ngươi tự mình ăn đi. Tô Vi cùng Lâm Tử Hoa cũng coi như nhận thức, nhưng nàng cũng sẽ không tùy tiện ăn đồ của người khác. Lâm Tử Hoa thấy thế, cũng không khách khí, tiếp tục từng ngụm từng ngụm ăn, cái kêu kinh người khẩu vị nhìn Tô Vi khá là kinh ngạc. Một chỗ thịt, cắn mấy cái liền nuốt mất, mất, nàng cảm thấy coi như là đi qua trong cảnh giáo giỏi nhất ăn mấy nam, e sợ đều làm không đến. Kỳ thực không chỉ là Tô Vi Lâm Tử Hoa chính mình cũng đều cảm giác được khó mà tin nổi. Hai ngày qua này, hắn cảm giác khí lực càng lúc càng lớn, khẩu vị cũng càng lúc càng lớn, đều nhanh thành thùng công rồi. Cứ như vậy tiếp tục phát triển, Lâm Tử Hoa lo lắng cho mình mỗi tháng sinh hoạt phí sẽ lên đến phi thường khoa trương mức độ, thậm chí hắn đều cân nhắc ra ngoài kiêm chức. Phương xa, bóng người bắt đầu sơ tán, tựa hồ đại hội thể dục thể thao khai mạc thức kết thúc. "Ta muốn đi tuần tra." Tô Vi cười nói, "Người ăn đồ ăn nhưng phải nhanh lên một chút rồi, người tiêu hóa đồ ăn là muốn thời gian, mới vừa ăn xong đồ vật liền vận động dữ dội, hồi được đau thừa." Cảm tạ, ta biết rồi." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Gặp lại sau, Tô Cảnh quan. Kỳ thực Lâm Tử Hoa căn bản cũng không có phương diện này lo lắng, bởi vì từ thèm ăn tăng vọt về sau bắt đầu, hắn còn phát hiện của mình tiêu hóa năng lực cũng đang điên cuồng dâng lên. Đi qua ăn quá no bụng hoạt động cái bụng hội đau, bây giờ căn bản sẽ không tình huống như thế. Tô Vi gật gật đầu, "Đi rồi, để lại một cái mê người bóng lưng yếu điệu." Đối với yếu điệu bóng lưng tàn nhẫn mà ực một hớp đồ uống, Lâm Tử Hoa từ trong túi lấy điện thoại di động ra, dự định trước tiên xem xuống có hay không tiên nhân phát hường bao. Nhưng là liền ở hắn cầm lấy màn hình thời điểm, điện thoại chấn động một chút. Tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa động tác trong nháy mắt ra tốc, sau một khắc điện thoại xuất hiện tại tại trước mắt của hắn. Một cái mở ra tiền lì xì si đồ án xuất hiện, chúc mừng ngài cướp được một bình nick cốc đan. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 17, cảm giác hữu việt không nên quá cường. Vừa vận Lâm Tử Hoa tại ăn Đồ an thời điểm, vẫn chưa đóng thiên giới tiền quẩn. Thiên giới điện thoại sử dụng, không thể phổ thông điện thoại như thế đến xem. Nếu như không có khóa bình, đem thiên giới điện thoại đặt ở túi áo có thể cứ yên tâm trăm sẽ không loạn phát tin tức. Cái này tiên giới điện thoại, vô cùng trí năng, có thể phân biệt tình huống chung quanh, xác định không phải Lâm Tử Hoa tay tại thao tác, trong tình huống bình thường sẽ không loạn phát tin tức. Đương nhiên nếu như phán định là tiền lì xì lời nói, nó sẽ chọn phát động có hiệu lực. Lâm Tử Hoa tay vươn vào túi giao quyết định đoạt tiền lì xì thời điểm, không thể nghi ngờ là xuất phát tiên giới điện thoại đoạt tiền lì xì chuẩn bị. Cho nên khi ngón tay hắn hạ xuống xong, vừa vận tiền lì xì xuất hiện, tại chỗ đã bị hắn cướp được. Trợ phát hiện chính mình cướp được tiền lì xì, Lâm Tử Hoa vô cùng tinh hỉ. Lúc này Tiên Lị Sĩ phía dưới, Đẩu suất cung thái thượng lão quân môn hạ ngân giác đồng tử lên tiếng, "Ta vừa vận luyện chế ra một nhóm ít cốc đan, phàm nhân dùng một hạt, trăm ngày không cần ăn uống, vị đạo hữu kia cần, chính mình điểm tiên Lị Sĩ lĩnh." Trước tiên phát hồng bao lại nói tiếp, ngân giác đồng tử cách làm này vẫn đúng là đặc biệt. Đương nhiên Lâm Tử Hoa coi trọng nhất một cái tin tức chính là, một hạt tích cốc đan, người bình thường ăn, có thể 100 ngày không cần phải ăn uống. 100 ngày không cần ăn cơm, chuyện này quả thật hoàn mỹ. Lâm tử Hoa vừa vận trà đang vì mình vấn đề ăn cơm lo lắng lại không nghĩ rằng vấn đề này đã vậy còn quá bất ngờ được giải quyết. Nacha, tiền lì xì được linh xong, Ngân Giác đạo hữu, tái phát mấy bình a. Ta xem điệu tiên giới một cái gia tộc bên trong, có cái thiên tài tu luyện, bởi vì tu luyện phi thường lợi hại công pháp dẫn đến huyết khí hao hụt, do đó gợi ra tu vi rút lui, có này Rick Cốc Đan, ta vừa vận an bài cho hắn cái kỳ ngộ. Ngân Giác, Nacha đạo hữu, nếu tiền lì Lixi bị cấp xong, vậy nói do duyên phận đã hết, lần sau ta lại luyện chế ra X Cốc Đăng đến, nhất định trước tiên báo cho mọi người. Nacha, ha không có chuyện gì. Ngươi không có ích cốc đăng rồi, nói do nọ vậy thiên tài không có phức phận, ta sẽ không lại quan tâm hắn. Na cha này tiên mã hành không tư duy, để Lâm Tử Hoa có chút buồn cười, nhưng điều này cũng chứng minh Na cha tính tình hào hiệp tùy ý, hẳn là rất tốt chung độ người. Tiếp tục tại tiên giới tiên quần thủ một hồi, Tô Sĩ Khâm đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Tiếp cú điện thoại, Lâm Tử Hoa dò hỏi, mập mạp, chuyện gì? Tô Sĩ Khâm, a hoa, mau lại đây nơi so tài, cần ngươi ra sân, nơi này xảy ra một số chuyện. Xảy ra vấn đề rồi. Vào sân. Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ. Sau đó hồi đáp, lập tức đến, ngươi chờ ta." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa đứng dậy rời khỏi nơi này. 5 phút đồng hồ về sau, Lâm Tử Hoa đã đến nơi so tài. Nhìn thấy Tô Sĩ không thời điểm, Lâm Tử Hoa phát hiện vẻ mặt của hắn có chút không đúng. Mặt khác cũng không thấy Lê Bình cùng Hoàng Vĩ. Lâm Tử Hoa hướng Tô Sĩ không dò hỏi, "Mập mạp, tình huống thế nào? Lê Bình cùng Hoàng Vĩ đâu này?" Tại đấu trường bên cạnh, Mập mạp nói chuyện nói, "A Hoa, Hoàng Vĩ bị gài bấy, tại bốn người 500m tiếp sức thi đấu ở trồng ngã. Hoàng Vĩ bị gài bẫy." Lâm Tử Hoa hơi sững sờ, Một trường học đại hội thể dục thể thao mà tôi cũng không phải thế vận hội tiếp tranh giành kim bài, trước mặt mọi người sử dụng ám chiêu dưới ngang chân cũng không sợ rước lấy nhiều người tức giận. Tô Sĩ không chỉ chỉ nơi xa một người có mái tóc lao gel, đầy mặt trắng nõn mềm mại xuất khí tiểu tử, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, xem đến cái kia đầu đầy mỡ heo nam nhân chưa. Hán đảo A Vĩ thanh mai chúc mã bạn gái. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cái kia bên người có một cái xinh đẹp nữ sinh người sao? Nữ sinh ăn mặc ngắn nữ tử, áo lót nhỏ chống cây dù, nữ sinh gương mặt viên viên, làm đáng yêu, dưới ánh mặt trời Cái kia da thịt trắng như tuyết hơi đỏ lên, rất là động lòng người. Tô Sĩ không gật đầu một cái nói, "Đúng vậy, cô nương kia chính là Hoàng Vĩ đã từng bạn gái." Lâm Tử Hoa, "Hoàng Vĩ có bạn gái?" Đi qua chưa từng nghe hắn nhắc qua. Hoàng Vĩ đang chạy bước thời điểm, cái kia cậu nam nữ bỗng nhiên xuất hiện, ở trước mặt hắn thanh tú ân ái, sau đó Hoàng Vĩ liền quăng ngã, đây không phải rõ ràng sao? Ta nghĩ một hồi liền biết rồi. Tô Sĩ không nói chuyện nói, biểu lộ có chút phấn hận, bọn hắn kỳ thực lúc nào xuất hiện cũng có thể, nhưng lại tại người thời điểm tranh tài xuất hiện, rõ ràng là cố ý. Lâm Tử Hoa biểu lộ hơi có chút nghiêm túc, như vậy cũng có chút khi dễ người rồi. Tô sĩ không nói tiếp nói, chúng ta có người té bị thương, ở tình huống bình thường ta cho rằng hội bị loại bỏ rồi, nhưng là thi đấu trọng tài yêu cầu chúng ta thay đổi người đấu lại, phụ đạo viên chuẩn bị cho người vào sân. Người nhanh chóng vận động nóng người một cái, cuộc kế tiếp 4 người 500m tiếp sức thi đấu, rất nhanh lại bắt đầu. Hả? Thi đấu có người xuất hiện sai lầm, đi qua thường thường cái đội ngũ này liền đào thải, làm sao phụ trách so tài người trả khiến người ta đấu lại? Hắn nghe nói thế vận hội Olympic tiếp sức thi đấu bên trong, Nước Mỹ đội tại tiếp sức thi đấu bên trong đi cây gậy xin bù chạy chen rơi mất hoa hạ đội, làm sao xuất hiện trường học cũng chơi như thế vừa ra, đây là học tập Olympic tinh thần sao? Nay trọng tài cũng quá hữu xong chưa? Hữu hảo có chút không bình thường a. Lâm Tử Hoa luôn cảm thấy, đang tiến hành đại hội thể dục thể thao hiện ra phải vô cùng kỳ dị, hiện tại loại này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bất quá nếu đấu lại, hơn nữa cần hắn vào sân, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, hiện trường bắt đầu tiến hành vận động nóng người. Lâm Tử Hoa, trận đấu bắt đầu rồi. Phu đạo viên Lưu Hạo Nam Thanh âm truyền tới, mau tới đây. Đến rồi. Lâm Tử Hoa hồi đáp, hướng sân đấu chạy đi. Sau một khắc, hắn liền thấy thất thần chán nản Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ trên người có không ít chảy ra địa phương, Lê Bình Chính đang cho hắn bôi thuốc. Hoàng Vĩ cái này nhã nhã nhặt nam, trong ngày thường là phi thường sợ đau người, lúc này Lê Bình đối vết thương của hắn bôi thuốc thủ pháp có thể nói là vô cùng thô giáp, nhưng hắn dĩ nhiên không nửa điểm phản ứng, hiện nhiên là bị kích thích không nhỏ. Lâm Tử Hoa đi tới Hoàng Vĩ bên người, vô vô bờ vai của hắn, thấy hắn không phản ứng, hiện nhiên là đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, không khỏi lắc lắc đầu, hướng sân đấu đi đến. A Hoa, kế tiếp thi đấu đều nhìn ngươi rồi. Lê Bình nhìn thấy Lâm Tử Hoa, liền nói nói, phụ đạo viên cho ngươi thế thân hắn, nhất định phải thắng, đánh ra chúng ta tốc xá khí thế đến." Lâm Tử Hoa không nói gì, trở về một cái ok thủ thế. Lần này bốn người 500m tiếp sức thi đấu, hắn đem làm là thứ nhất ca tụng tham gia thi đấu. Thời điểm này, Tô Sĩ Khâm vừa vận trì qua xuất khí nam nhân cũng đi lên. Nhìn thấy hắn tới, Lâm Tử Hoa lông mày hơi nhiều dưới, người này cũng là Đông Hải Đại học. Cái kia xuất khí nam người đi lên về sau, xinh đẹp cô nương cũng nổi lên, trong mắt chỉ thấy này xuất khí nam nhân. Một bộ ẩn ý đưa tình dáng vẻ. Hoa Ngữ, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi lựa chọn ta là đúng, ngươi Thanh Mai chúc mã ngăn trở năng lực chịu đựng quá thấp, đi theo hắn sẽ không hạnh phúc. Cái kia xuất khí nam tử nói chuyện nói, nhìn xem bằng hữu của hắn cùng đồng học, một điểm khí chất đều không có. Cùng hạng người gì làm bằng hữu, liền nhất định tương lai của hắn có những gì thành tựu, những người này, tương lai nhất định thuộc về xã hội tầng dưới chót. Lâm Tử Hoa nghe vậy, chân mày cao lại. Vốn là hắn liền đối với người này không có hảo cảm, hiện tại trong lòng càng là tràn đầy ác cảm, người này có bệnh sao? Tu cảm giác ưu việt trà chạy trước mặt mình đến rồi. Hoa Ngữ, ngươi xem đi, ta sẽ tại trận đầu nghiền ép ở đây mọi người, để hết thể đội ngũ tất cả mọi người biết, có ta ở đây, bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn đội ngũ của ta. Nam nhân kia nói tiếp nói, bọn hắn sẽ ở tiếp sức thi đấu đệ nhất ca tụng bên trong, mất đi so tài tự tin. Lớn lối như thế lời nói, không đơn thuần là công kích Lâm Tử Hoa rồi, liền còn lại đội ngũ đều bị bao hàm đi vào. Còn lại đội ngũ người, trên mặt đều có mấy phần thần sắc tức giận. Chỉ có Lâm Tử Hoa, thì nộ không lộ. Tự nhiên, Lâm Tử Hoa không phải lòng dạ rộng rãi cũng không phải không tức giận, hắn chẳng qua là cảm thấy nam này như thế có cảm giác yếu viện, vậy chờ dưới thời điểm tranh tài, hắn Lâm Tử Hoa tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều thời điểm, hắn muốn làm sao đem chính mình thổi ra châu ăn trở lại. Được rồi. Thanh âm ôn nhu truyền đến, gọi hoa ngữ cô nương yêu kiểu cười khẽ, ta biết người lợi hại nhất. Phương xa, vừa lúc nơi thật xa có một vị hiên ngang thẳng tắp, dáng người tốt đẹp cô nương, chính hướng nơi này đi tới. Nàng là Tô Vi, tại Lâm Tử Hoa muốn bắt đầu thời điểm tranh tài, vừa vận tuần tra tới đây. Họ mừng sinh nhật thư viện tại. Chương 18, phiến mặt biến thi đấu. Lâm Tử Hoa. Tô Vi nhìn thấy cái kia làm cho nàng cảm thấy rất khả ái nam hài tử, không khỏi dừng bước. Đi qua cùng các phái ở chung, Tô Vi ngoại trừ cùng lớn tuổi chính là các lãnh đạo so sánh bình thường bên ngoài, bạn cùng lứa tuổi cùng tuổi tắc càng nhỏ, xem ánh mắt của nàng không phải quá mức nhiệt liệt một chút, chính là quá ngượng ngủng. hoặc là, nàng tại một số người trong mắt cảm giác thấy hơi không có ý tốt, làm sao ở chung cũng không được tự nhiên. Chỉ có Lâm Tử Hoa, cùng với nàng trung động thời điểm không có một tia ẩn dấu, bày ra tự mình bản tính, hiếu hảo đồng thời hài hước. Nhìn thấy người này ra sân, nhớ hắn vừa vận tự xưng lốp xe dư sự tình, Tô Vi không khỏi khẽ mỉm cười, đây chính là lốp xe dư chuyển chính thức sao? Ai vào chỗ đấy, giữ bị. Trên trường đối mặt, trọng tài dơ lên trong tay thường, chạy. Tại chạy cái chữ này lúc đi ra, tiếng súng đi theo văng lên. Lâm Tử Hoa cả người, phảng phất đạn pháo như thế, đột nhiên đánh ra 2 mét khoảng cách, lập tức chiếm trước người thứ nhất. Tại đường xuất phát, Lâm Tử Hoa cũng đã thắng. Phương xa, Tô Vi thấy cảnh này, sắc mặt biến một cái, mạnh như vậy lực phát, không hề giống là vừa vận rèn luyện người. Tô Vi là nhìn xem Lâm Tử Hoa chưa từng đến nhập môn rèn luyện quá trình, cho nên như vậy tốc độ tiến bộ hầu như vượt qua hắn lý giải rồi. Tại bắt đầu, Lâm Tử Hoa tốc độ cấp tốc tăng cường, sau lưng của hắn mấy người bóng người, cấp tốc được kéo ra. Tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn là thi chạy trăm mét xuống thứ. Quá không để ý tới chi rồi. Tô Vi trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, 500m tiếp sức thi đấu, khảo nghiệm không phải là chạy cự ly ngắn bản lĩnh, mà là sự chịu đựng cùng thể lực cân bằng lợi dụng. Chuyên nghiệp chạy cự ngắn vận động viên, bán vượt khoảng 100m, thể lực đều sẽ hạ thấp, huống hồ tầm thường người dự thi. 100m qua đi, đại đa số vận động viên tốc độ giảm xuống một chút nhỏ. Làm hiển nhiên, tham gia thi đấu người đều biết, bên trong chạy cự ly giải cần muốn học bảo tồn thể lực. Bất quá, Lâm Tử Hoa không có, hắn vẫn như cũ dựa theo mở đầu lúc tốc độ lao nhanh. Mọi người cùng Lâm Tử Hoa khoảng cách, chính đang nhanh chóng kéo xa. 20 giây qua đi, sắp tiếp cận 200m vị trí tuyến thượng, Lâm Tử Hoa cùng người thứ hai một cái xuất khí nam nhân, chí ít kéo ra 30m. Hắn thể lực, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tô Vi biểu lộ, hơi có chút chấn động. Thực vì tụ tô vi đối loại này, 500m tiếp sức thi đấu là cảm giác được kỳ hoa, tranh tài như vậy làm không chính quy, bởi vì vì quốc tế thượng căn bản cũng không có giải như vậy tiếp sức thi đấu. Có thể nhìn Lâm Tử Hoa, nàng cảm thấy nếu như tranh tài như vậy là vì chọn lựa nhân tài, như vậy liền có thể lý giải rồi, bởi vì loại này thi đấu, quả thực là vì Lâm Tử Hoa người như thế chế tạo riêng. Lâm Tử Hoa mạnh mẽ thể chất, hoàn toàn là đỉnh cấp vận động viên cấp bậc. Loại này cấp bậc vận động viên, hầu như cùng quốc tế có thể nắm huy chương vận động viên không sai biệt lắm. Nửa vòng quá rồi. Thời điểm này Người thứ hai thể lực tựa hồ có chỗ hạ thấp, tốc độ chậm mấy phần. Làm hiển nhiên, người thứ hai vì truy đổi Lâm Tử Hoa, tại 250m trước đó, tiêu hao rất nhiều thể lực. Người thứ hai tốc độ chậm lại, Lâm Tử Hoa cùng hắn khoảng cách lần thứ hai kéo ra. 50m, 60m, 100m. Làm Lâm Tử Hoa chạy xong 500m thời điểm, hắn dẫn trước người thứ hai chí ít một cự ly. 100m. Mười mấy người tiếng hoan hô âm vang lên, phi thường vẻ bại Lâm Tử Hoa được lớp người trên cho giá lên, tiếp tục hoạt động một khoảng cách. Không đúng. Tô Vi ý niệm trong lòng hơi động, hắn ẩn dấu thực lực rồi. Tô Vi cảm thấy, Lâm Tử Hoa nếu như dễ dàng như vậy bề ngoài, chính giữa hội giảm tốc độ, mà khác có thể chạy thời gian dài như vậy, nếu quả thật mệt mỏi như vậy, mặt nên bởi vì vận động dữ dội biến đến đỏ bừng mới đúng, thậm chí biểu lộ hiện ra phải vô cùng thống khổ, đó là bởi vì vận động quá mức kịch liệt mới có, mà không phải biểu hiện bề ngoài. Nhưng là Lâm Tử Hoa trên người có mồ hôi, nhưng không có chảy máu ra tóc xuất hiện mặt đỏ lên, khí tức dáng gấp gáp. Sức quan sát phi thường tỉ mỉ nữ cảnh sát hình sự, tại Lâm Tử Hoa trên người, nhìn thấy các loại điểm đáng ngờ. Lúc hình trình thám chuyên nghiệp Lâm Tử Hoa Dạ vợ dạ vịt tự nhiên không thể hoàn mỹ, hắn cũng là tránh khỏi người bình thường cảm thấy hắn quá mạnh mẽ mà thôi. 500m xuống, hắn cũng không cảm thấy bề bại, phục dụng kim cốt đan về sau, thân thể biến hóa lớn nhất địa phương là sư cốt, có tủy. Theo cốt tủy tạo huyết, dinh dưỡng thẩm thấu đến toàn thân, tố chất thân thể của hắn cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại cái này sao một phen chạy nhanh, kỳ thực cũng không khổ cực, cảm giác liền theo tới chạy 50m như thế. Bất quá, trời nóng lực, hắn một vận động, trong cơ thể nhiệt lượng tăng cao, mồ hôi vẫn là như thường chạy ra, tự nhiên rất nhanh sẽ ướt quần áo. Mồ hôi vật này có rất mạnh mê hoặc tính, sẽ để cho giảm béo vận động người cho là mình vận động cường độ rất lớn, hội nhân ngoại nhân cho rằng người kia rất mệt mỏi. Trên thực tế, chạy mồ hôi chỉ là bởi vì thân thể nóng lên, cùng lượng vận động cũng không hề tất nhiên quan hệ. Nếu như chạy mồ hôi có thể giảm béo lời nói, mập mạp nhóm chỉ cần phơi nắng là được rồi. Nhưng trên thực tế tại mùa hè so với người khác chạy mồ hôi nhiều mập mạp, vận động so với người khác lưu càng nhiều mồ hôi mập mạp, thể trọng vẫn chưa giảm xuống. Nói chung, Lâm Tử Hoa cử động rất có mê hoặc tính, người bình thường khẳng định cho là hắn làm tự lực. Nhưng mà trên thực tế Lâm Tử Hoa rất dễ dàng, thậm chí lồng ngực của hắn phập phồng đều làm bình thường, không hề giống là lao nhanh người. Một bình đường gỡ lủ cô đồ uống đưa tới, Lâm Tử Hoa một hơi uống vào. "Làm rất tốt, tốc độ ngươi rất nhanh." Phụ đạo viên hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tố chất thân thể mạnh như vậy, làm sao không chủ động tham gia thi đấu. Thời điểm này, cái kia Hồ muốn làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng người thứ hai đầu đẩy mỡ heo nam sinh, cũng xuất hiện tại phụ cận, thở hổn hộc, sắc mặt nổ đỏ hắn tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Lâm Tử Hoa chính cảm thấy không biết làm sao giải thích thời điểm, nhìn thấy này mặt trắng nam liền hướng phụ đạo viên cười nói, "Phụ đạo viên, ta không có chủ động tham gia thi đấu nguyên nhân, chủ yếu ta không có ý định tại phương diện thể dục phát triển, ta cảm thấy nha, làm người phải có tố chất, khiến người ta tại theo ta trận đấu bắt đầu trước đó liền tuyệt vọng, không quá hòa hợp." Nam sinh kia vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, mặt liền đen tỉ lại. Vừa vặn hắn nói muốn để mọi người tuyệt vọng, hiện tại Lâm Tử Hoa lời này, không phải là đối với hắn mặt đập tới đến sao? Hoàng vĩ sự tỉnh, phụ đạo viên vừa vặn là xem được phi thường rõ ràng. Bắt đầu thời điểm tranh tài làm như vậy, quả thực là thật không có thưởng thức. Bởi vì không phải người trong cuộc, hơn nữa không có đánh giá ổn đả, hắn không bỏ đi quản, nhưng trong lòng trả là có chút tức giận. Không có một người quản lý đội ngũ thời điểm, nhìn thấy người nhà được hãm hại hội thoải mái, cho nên xem Lâm Tử Hoa thời điểm này sang trở lại, lưu Hạo Nam tâm tình thật là thoải mái, cũng sẽ không truy cứu Lâm Tử Hoa tại sao không chủ động tham gia thi đấu rồi, lúc này cười nói, "Này rất tốt, nói rõ của người đại học giáo dục làm thành công. Từ nay về sau, nhất định phải tiếp tục duy trì trường ta tốt đẹp truyền thống tác phong, là một cái cao tố chất nhân tài, không nên học tập cá biệt con sâu làm rầu nồi canh." Không coi ai ra gì. Phụ đạo viên lại uống bài câu, tóc kia lau mỡ heo nam sinh tựa hồ vô cùng không vui, rứt khoát đi xa không nghe. "Hoa tử, làm tốt lắm." Tô sĩ không đi lên, nhìn thấy ngươi và phụ đạo viên đối thoại, người kia cùng ăn phân như thế, ta tâm tình cực kỳ tốt. "Tâm tình của ta cũng rất tốt." Lâm Tử Hoa hồi đáp, bỗng nhiên sờ sờ cái bụng, "Có gì ăn hay không, cho ta làm chút. Ngươi hai ngày nay làm sao vậy, khẩu vị tăng nhiều a?" Tô sĩ không nghe vậy, lúc này nói chuyện nói, sẽ không phải là thân thể xảy ra điều gì tình huống chứ? Muốn không đi làm cái kiểm tra Lâm Tử Hoa tự nhiên biết mình thân thể là tình huống thế nào, nhưng này không thích hợp giải thích, cũng không tự tuyệt Tô Sĩ Khâm Hảo ý, gật gật đầu hồi đáp, các loại trận đấu kết thúc, ta liền dành thời gian đi kiểm tra một chút, Hoàng Vi thế nào rồi? Đã tỉnh táo lại. Tô Sĩ Khâm hồi đáp, hiện tại đang cùng hắn mối tình đầu nói chuyện phiếm, chúng ta không cũng may bên vừa nói chuyện, cái kia đầu đầy mỡ heo nam nhân chạy thua về sau, ngươi không phát hiện không đúng sao? Theo tình huống bình thường, bên cạnh hắn cần phải có cô nương đi tới an ủi hắn mới đúng, nhưng hắn chính đang tìm người, ha, ha bởi vì cô nương kia tại cùng Hoàng Vi trao đổi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu. Không có nhiều lời. Một lát sau, phụ đạo viên Lưu Hạo Nam thông báo Lâm Tử Hoa, Hoàng Vũ kê tiếp thi đấu hạng mục, Lâm Tử Hoa toàn bộ tiếp nhận, ngoại trừ tiếp sức thi đấu, Lâm Tử Hoa kế tiếp còn muốn tham gia đường hầm, leo lên thi đấu. So tài ngày là ngày mai, ngày kia buổi chiều. "Phụ đạo viên, ta nhớ được Hoàng Vũ chi tham gia tiếp sức thi đấu cùng một cái chạy cự ly giải chứ?" Lâm Tử Hoa đang nghe xong Lưu Hạo Nam sắp xếp về sau, lúc này hỏi dò tử, lúc nào có đường hầm cùng leo lên. "Thật sao? Chuyện này ta không rõ ràng." Lưu Hạo Nam nói chuyện nói. Ta tại dự thi bảng nhìn lên đến hắn còn sót lại hai cái hạng mục, chính là đường hầm cùng leo lên, mặc khắc cuộc thi đấu kia đặc biệt kêu căng đồng học, kế tiếp cũng phải tham gia hai cái này hạng mục. Người kia cũng phải tham gia hai cái này hạng mục. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, đầu tiên cảm thấy vì cùng phòng hạ dẫn tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Nhưng tiếp theo hắn liền cảm thấy không được bình thường, lúc này hướng Lưu Hạo Nam cười nói: phụ đạo viên, cuộc so tài này hạng mục có phải hay không là người điều chỉnh? Nếu như là, vậy ta không nói hai lời, lập tức đi tham gia. Nếu như không phải, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác." Lưu Hạo Nam nghe vậy, há miệng muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng chỉ là cười ha ha, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sự tình kỳ thực nói đơn giản thật đơn giản, thế nhưng quan hệ người lại không đơn giản, tại sao lại có biến hóa như thế? Muốn Từ Lâm Tử Hoa tại trên trường đấu bỗng nhiên kéo ra cùng người thứ hai kéo dài khoảng cách thời điểm nói tới. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 19: Tô Vi phát hiện. Thời gian trở về Lâm Tử Hoa tại trên trường đấu mặt báo táp thời điểm, hắn tại thi đấu mở màn đúng vậy đột tiến, tại chỗ liền đưa tới nhiều mặt chú ý. Trong đó trọng yếu nhất có người hai phe Một phe là Đông Hải tỉnh thể dục tổng cục người. Thể dục tổng cục lãnh đạo ngay ở chỗ này, đồng thời ở nơi này còn có một cái huấn luyện viên. Lấy tư cách thể dục tổng cục người, đối tốc độ những tình huống này phán đoán là phi thường bén nhạy, tuy rằng Lâm Tử Hoa lao nhanh thời điểm, bọn hắn không có nắm máy tính giờ đối chiếu thời gian, nhưng bọn họ đại khái tính toán suất Lâm Tử Hoa tốc độ chạy lớn rồi. Người trẻ tuổi này, thực lực rất mạnh. Huấn luyện viên nói chuyện nói, mặc khác, tốc độ của hắn quá nhanh rồi, nếu như có thể đến chúng ta thể dục tổng cục, có lớn vô cùng xác suất có thể bắt được trong chạy cự ly ngắn kiếm bài. Ừm. Ta chính là muốn như vậy, liền không quá xác định, ngươi vừa nói như thế, chứng minh ta không nhìn lầm. Cái kia tỉnh thể tổng cục cục trưởng nghe vậy, có chút vui vẻ nói, không nghĩ tới đến xem Đông Hải Đại học đại hội thể dục thể thao thi đấu, dĩ nhiên có thể gặp được đến như thế một mầm mống tốt. Thật sự rất tốt à, quốc gia chúng ta tại chạy cự ly ngắn mặt trên, đã rất lâu không nắm kim bài rồi. Từ khi nhân bay lượn cầm một lần kim bài về sau, đã qua ba giới thế vận hội Olympic rồi, nhưng chúng ta cũng không còn bắt được một lần bên trong chạy cự ly ngắn kim bài. Huấn luyện viên hồi đáp, nếu như có thể tại trên thế vận hội mặt bắt được một viên kim bài, Đối với chúng ta giới thể dục tự tin để trấn có trợ giúp rất lớn. Một người nắm kim bài có thể cho rằng là trùng hợp, thế nhưng hai người nắm kim bài là có thể cho những người kia loại ưu việt luận một điểm đặc kích. Tình thể dục tổng cục cục trường nghe vậy, gật đầu cười, các loại trận đấu kết thúc về sau, mời hắn gia nhập tình chúng ta thể dục tổng cục. Nhớ do nói cho hắn, mỗi lần thế vận hội Olympic tiếp hiểu rõ kim bài người đoạt giải, ngoại trừ có vinh diệu bên ngoài, chính phủ cũng sẽ không quên công lao của bọn hắn, sẽ thật tốt khen thưởng bọn hắn. Kim bài người đoạt giải, ngoại trừ một gian nhà khen thưởng còn có cùng không ít tiền mặt. Các loại tuyên truyền tài nguyên cũng sẽ nghiêng cho hắn, đến lúc đó liền quảng cáo thu nhập mà nói, đã đủ để cả đời áo cơm không lo. Huấn luyện viên nghe vậy, gật đầu cười. Ngoại trừ tỉnh thể dục tổng cục tại coi trọng Lâm Tử Hoa bên ngoài, mà khác một nhóm nhân vật trọng yếu, chính là mấy vị ăn mặc quân trong người. Ồ, khó được phát hiện một mầm mống tốt. Một vị ăn mặc quân phục trung niên quân nhân, ánh mắt sáng ngời lên, là một cái làm lính hạt giống tốt, "A Lai, nói dưới, này người ra làm sao, có cơ hội hay không thành lá siêu cấp chiến sĩ?" Báo cáo thủ trưởng, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chân sức mạnh cũng rất mạnh liền không biết những nơi khác sức mạnh thế nào rồi. Một cái binh lính trẻ tuổi nói chuyện, nếu như hắn tổng hợp sức mạnh có thể cùng lên đến lời nói, phi thường có hy vọng trở thành quân ta siêu cấp chiến sĩ. Siêu cấp chiến sĩ, ở trung ương quân sự trong kênh nói chuyện mặt thường thường xuất hiện, thích xem người liền biết. Cứ việc, đài truyền hình trung ương đối ở phương diện này đưa tin cũng không phải rất nhiều. Nhưng là từng cái siêu cấp chiến sĩ xuất hiện, mang ý nghĩa hoa hạ cường binh trên đường bước vào một bước, mang ý nghĩa quốc gia tại từng binh sĩ tác chiến mặt trên có nhảy vọt phát triển. Chuyện này đối với hoa hạ tại quốc tế quân sự địa vị sẽ có phi thường tích cực ảnh hưởng. Đối quân đội nội bộ tư tưởng dẫn dắt cũng có phi thường tích cực ý nghĩa. Liên lạc một chút Đông Hải Đại học Đại hội thể dục thể thao tổ chức hối mời trường học hỗ trợ an bài một chút leo lên cùng đường hầm thi đấu. Trung niên quân nhân cười nói, hai cái này hạng mục, lựa chọn so sánh cần cánh tay sức mạnh loại hình, đến lúc đó liền có thể nhìn ra hắn có hay không tiềm lực. Tuổi trẻ binh sĩ ngay vậy, lúc này nghiêm nói, "Là, thủ trưởng. Thế là tiểu bộ dáng như vậy, Lâm Tử Hoa từ một cái hậu bị vận động viên, biến thành chính thức vận động viên, hơn nữa còn muốn tham gia đường hầm cùng leo lên thi đấu." Đường hầm cùng leo lên thi đấu đến cùng là cái dạng gì? Ngày mai, ngày kia liền sẽ hiểu. Lại nói Tô Vi, xem xong Lâm Tử Hoa thi đấu về sau, nội tâm của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng cùng Lâm Tử Hoa tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với Lâm Tử Hoa hiểu rõ là không biết. Ở một trình độ nào đó nói, hắn là nhìn xem Lâm Tử Hoa tại rèn luyện thượng nhập môn, cho nên Lâm Tử Hoa này bỗng nhiên bạo phát, liền có vẻ không tầm thường rồi. Quá cường hành. Tô Vi không rõ, hắn làm sao sẽ bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy. Tuy rằng tầm thường thể dục lúc luyện, cũng không thể nhìn ra chạy bộ năng lực làm sao. Nhưng khi chạy bộ năng lực cường đại đến mức độ nhất định lúc, mang ý nghĩa thể năng rất mạnh, thể năng rất mạnh, như vậy tại sức mạnh khác huấn luyện thượng, tất nhiên sẽ có một ít phản hồi. Nhưng là Lâm Tử Hoa biểu hiện, rõ ràng trái với lẽ thường. Xuất phát chạy lúc bạo bước sức mạnh, vượt rất xa người thường, có thể nói coi như là một cánh cửa, e sợ đều có thể bị hắn một cước đặt bay. Vân vân, đặt bay một cánh cửa. Đương nhiên, có một đoạn tin tức từ trong đầu của nàng ngày ra. Tiếp lấy hai cái này tin tức bắt đầu trùng hợp, sau đó một ý nghĩ từ Tô Vi trong đầu tràn qua, để đầu óc của nàng một trận thanh minh. Giám cầm sự kiện Tô Vi vẫn luôn đang suy nghĩ cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người sẽ là ai, mặc dù sau đó tới xác định không tìm được, nàng cũng tư tâm rồi, nhưng là nàng vẫn luôn không có quên chuyện này. Chính là bởi vì điểm này, Lâm Tử Hoa thực lực, cùng cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người thực lực trùng hợp rồi, làm cho nàng bắt đầu suy tính tới thấy việc nghĩa hăng hái làm người thân phận thực sự đến. Tô Vi nhớ rõ thụ hại nữ tính một câu lời khai, người kia nhìn lên rất trẻ trung, hắn ăn mặc quần áo thể thao, nhìn qua tuy rằng rất béo đồng thời khô ngô, nhưng bạch bạch tỉnh không giống như là người xấu. Cái thứ hai trùng hợp xuất hiện, quần áo thể thao Lâm Tử Hoa thường thường mặc đồ thể thao, mặc khác tại trong thành phố, nhàn nhã thành phần trí thức hoặc là người phục vụ trên căn bản sẽ không mặc đồ thể thao. Hội mặc đồ thể thao cũng chỉ có học sinh cùng công nông rồi, học sinh mặc đồ thể thao là vì điều kiện kinh tế cùng học tập hoàn cảnh quyết định, công nông thì là vì quần áo thể thao dễ dàng thanh tẩy. Hai người này khác nhau lớn nhất là, học sinh quần áo thể thao bình thường đều làm sạch sẽ, công nông quần áo thể thao bởi vì thường thường lao động nguyên nhân, nhìn qua không có học sinh như vậy ngăn nắp. Thấy việc nghĩa hăng hái làm người, hẳn là ở trường sinh, đây là cái thứ ba trường hợp bu án phát sinh ở Đông Hải sinh viên đại học phố, bởi vậy thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm người vị trí đầu trước tiên nghị Đông Hải đại học. Lâm Tử hiện tại triển lộ ra có ẩn nút thực lực liền mạnh mẽ như vậy rồi, như vậy, Tô Vi bỗng nhiên nghĩ tới một cái kinh hỉ khả năng, Lâm Tử Hoa chính là thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm người. Dạng như vậy, nữ người bị hại cùng hiểm nghi phạm Miêu tả ra thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm người, mà chung quanh máy thu hình không có quay chụp đến làm việc tốt người, nguyên nhân đã tìm được. Tô Vi cảm thấy, tại sao người bị hại cùng tội phạm Miêu Tạ người sẽ cùng chân thực có to lớn lối thoát đâu này? Có một cái khả năng Lâm Tử Hoa hòa tranh rồi, tỉ như mang theo mặt nạ, hoặc là Lâm Tử Hoa kiến thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm, quần áo thể thao bên trong thả đồ vật, tỉ như ăn. Như vậy, Lâm Tử Hoa vóc người nhìn lên nghiêm trọng biến dạng rồi, sau đó người bị hại cùng người hiểm nghi phạm tội bởi vì căng thẳng mà sinh ra sai lầm thị giác cảm giác, dẫn đến miêu tả người đi ra không chính xác. Nói chung một người muốn xem lên cùng mặt ngoài không giống nhau, phương pháp rất nhiều. Tại Trinh Thám học lý mặt, có một câu phi thường kinh điển lời nói, khi tất cả không thể bài trừ bên ngoài, còn giữ lại cái kia dù cho lại không đạo lý, hoang đường lật đổ là người, đều là hiện thực. Lâm Tử Hoa hiện tại chính là còn giữ lại cái kia nhìn lên làm không đạo lý tình huống. Chỉ cần trở về sở cảnh sát, đem thời gian như vậy điểm phụ cận qua lại quản chế điều ra đến xem là được rồi, nếu có lời của hắn, như vậy suy đoán của ta liền là đúng rồi. Tô Vi bỗng nhiên nở nụ cười, hay là bên trong cục những đồng nghiệp khác đoán được khả năng học sinh cứu người, nhưng học sinh nhiều như vậy, bọn hắn khẳng định không thể từng cái từng cái tìm đi qua, mà vận khí ta thật tốt, gặp trùng hợp điểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Vi vì chính mình cái kia tỉ mỉ sức quan sát suy đoán ra tin tức mà vui mừng. Nhìn xem Lâm Tử Hoa rời đi sân đấu rồi, Tô Vi tiếp tục tuần tra, bất quá nàng đã quyết định lợi dụng buổi tối thời gian, thật tốt nhìn một chút quản chế ghi chép, nếu như Lâm Tử Hoa là thấy việc nghĩa hăng hái làm người lời nói, nơi đó nên có khiến người kinh hỉ kết quả. Ngắp! Một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Tử Hoa hát xì hơi một cái, ai đang nói ta? Họ Florian mừng sinh nhật Tang Thư hiện tại. Chương 20, quả nhiên là hắn. Trạm vạng tối thời điểm, Tô Vi trở về cục công an cảnh sát hình sự đại đội rồi. Mở máy vi tính ra, Điều lấy một ngày kia sở cảnh sát dành trước xuống quản chế ghi chép, nàng nhanh chóng kéo qua thời gian đầu, sau đó bắt đầu xem cái thứ nhất cả mạ giật giám sát. Học sinh phố phụ cận, máy thu hình không ít. Trải qua cái kia hẻo lánh đường nhỏ có rất nhiều cái phương hướng, cho nên Tô Vi cần nhìn thời gian thời gian quan sát máy thu hình. Bất quá, nàng vận khí không tệ. Tại nhìn cái thứ hai máy thu hình ghi chép video lúc, một bóng người xuất hiện tại phía trước của nàng. Lâm Tử Hoa. Quả nhiên là hắn, Tô Vi nở nụ cười. Nụ cười này liền có vẻ đặc biệt nào. Nếu như trên thế giới này Cô đẹp nhất nụ cười cuộc tranh tài lời nói, như vậy Tô Vi rất có thể có thể nắm một lần vô địch thế giới. Thực lực có, xuất hiện thời gian mở đầu cũng ăn cấp rồi. Mấu chốt nhất là, Lâm Tử Hoa mặc chính là quần áo thể thao. Hãy nhìn đến Lâm Tử Hoa xuất hiện còn không được, hiện tại chỉ có thể chứng minh Lâm Tử Hoa thấy việc Nghĩa Hăng hái làm sát suất đã lớn rồi rất nhiều, thế nhưng nàng cảm thấy vẫn còn cần nhìn một chút Lâm Tử Hoa rời đi thời gian mới được. Không thể nói đoạn thời gian đó Lâm Tử Hoa tiến vào nơi nào, chính là Lâm Tử Hoa thấy việc Nghĩa Hăng hái làm. Nay còn cần rời đi thời gian sử bằng không thời gian chứng cứ liệm liền không hoàn chỉnh. Như thế không nghiêm cẩn suy đoán, tuyệt đối không phải một cái cảnh sát hình sự nên có. Bởi vì cảnh sát hình sự làm việc, quan hệ rất lớn, một khi phát sinh đoan giả sai án, nguy hại cũng không nhỏ, thậm chí sẽ đem một người cả đời đều phá hủy. Tô Vi tại học tập hình sự chính xác thời điểm, giáo sư chuyên gia đã nói, phán định một người là hiểm nghi phạm thời điểm, ngoại trừ đến hiện trường thời gian muốn ăn cắp, rời đi hiện trường thời gian cũng cần ăn cắp, bằng không người này nhiều nhất chỉ có thể coi là đi ngang qua, mà không có thể cho là hắn có trong hồ sơ kiện ở trong từng xuất hiện. Từ một địa phương tiến vào, đến một địa phương đi ra, tổng cộng bao nhiêu mét cần phải có thời gian bao lâu, này đều hẳn là đánh dấu tính toán. Chỉ có Lâm Tử Hoa tiến vào vụ án phát sinh địa điểm, hoàn thành ra sức đánh tên lưu manh về sau, tiếp lấy báo xong cảnh cùng đánh xong 120 cấp cứu điện thoại về sau trở ra, những thời giờ này thượng đều đối mặt, lúc này mới có thể nói là hắn làm chuyện tốt, hắn chính là cái kia thấy việc nghĩa hăng hái là người. Lâm Tử Hoa cũng không biết Tô vì đã quan tâm hắn, nói thật, hắn tuy rằng cảm thấy cảnh sát phá án năng lực không sai, nhưng là nhận thức vì biểu hiện của mình vô cùng hoàn mỹ, thêm vào đồng mập mạp vóc người cùng biến dị vân tay, không thể nào biết bị phát hiện. Một cái không hiểu hình sự trinh sát người, đương nhiên sẽ không biết, có lúc cho dù biến đổi thân phận, nhưng người khác thật quyết tâm muốn tra, thật sự tiêu hao đại lượng thời gian đi thăm dò, luôn có thể nhìn thấy một ít manh mối. Tại sao rất nhiều tự xưng là hoàn mỹ phạm tội hội bị cảnh sát phát hiện? Rất nhiều lúc, nguyên nhân chính là ở đây. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng không biết Tô Vi đã rất vui sướng phát hiện hắn bí mật. Tại bạn bè cùng phòng trò chơi thời điểm, hắn ở trong phòng tắm tướng môn cho khóa trái, sau đó lấy ra Xích Đan. Có thể không tránh khỏi trở thành thùng cơm, đại dạ dày vương, hiện tại liền hy vọng này Cốc Đan rồi. Lâm Tử Hoa vút vút chiếc lọ, trong lòng nghĩ như vậy, khi vọng hiệu quả không sai, ta tình huống như vậy, một hạt tích cốc đan cũng có thể chống đỡ 100 ngày. Ít cốc đan chiếc lọ, nhỏ vô cùng, chiếc lọ liền ba ngón tay đại. Làm Lâm Tử Hoa mở ra chiếc lọ, nhìn về phía nội bộ thời điểm, hắn phát hiện không gian bên trong so với bên ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều lắm. Ngoài ra, trong bình chỉ có 20 hạt tích cốc đan. Một hạt tích cốc đan có thể kiên trì 100 ngày lời nói, như vậy 20 hạt tích cốc đan liền có thể kiên trì 2000 thiên, có thể sử dụng tiếp cận 5 năm thời gian. Muốn đến thế triều kinh khủng kia sức đan, Lâm Tử Hoa thận trọng đổ một hạt tích cốc đan đi ra. Có hoa sinh hương vị, có gạo nếp hương vị, có nấm hương hương vị. Thật nhiều hương vị, đều là chay vị hương, không có một loại mùi thịt. Có kim cốt đan loại kia có chú trọng thủ pháp luyện đan phía trước, Lâm Tử Hoa đối này hích cốc đan là tràn đầy mong đợi, há miệng liền đem ít cốc đan ném tiến vào. Mùi vị được, ăn được ngon, nhai mấy lần, hơi dẻo dai, khá giống thịt, nhưng có thể xác định này hích cốc đan là thức ăn chay. Một viên đan, hắn cùng bình thường ăn cơm như thế nuốt vào. Không có gì cảm giác không thoải mái, cũng không có cái gì cảm giác rất thoải mái. Hít cốc đan cùng kim cốt đan xoay so ra, trên lệch là tương đối lớn. Nhìn qua bình nhỏ, Lâm Tử Hoa đưa điện thoại di động lấy ra, chuẩn bị trang trở lại. Soạt soạt. Phản Phất Ca mê ra chụp ảnh như thế, tia chấp xuất hiện, sau đó trong tay Hít cốc đan chiếc lọ biến mất rồi. Nhìn xem tình cảnh này, Lâm Tử Hoa thỏa mãn nở nụ cười. Vừa vặn hắn cũng không nghĩ tới cần phải thế nào đem vật này thu hồi đến điện thoại trong gói hàng, chỉ là lấy điện thoại di động ra mà thôi, Này trí năng đồ chơi lập tức giúp hắn đã làm xong, hơn nữa cũng làm cho hắn hiểu được điện thoại di động thu lấy vật phẩm bí mật, ở này máy thu hình bên trong. Rất tốt làm thuận tiện. Andric Kodan, Lâm Tử Hoa rất vui sướng tắm một cái. Về phần tiên giới điện thoại, đồ chơi này có thể cảm ứng được chúng quanh tội ác cùng nguy hiểm, còn có thể cảm ứng được Lâm Tử Hoa tình huống, hội căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh tự thân xuất phát từ hư huyễn cùng thiệt là tồn tại, phòng ngã không thấm nước phòng chống chống trộm. Công năng mạnh mẽ, không cần Lâm Tử Hoa bận tâm. Ở trong phòng tắm tắm rồi, căn bản cũng không cần thu hồi. A Hoa, nhanh lên một chút đi ra cơm. Tô Sĩ khâm thanh đến, ta đặc biệt mua cho ngươi ba cái đùi gà. Đến rồi. Lâm Tử Hoa hồi đáp. Mặc lên sau lưng quần bãi biển, liền đi ra ngoài. Sức ăn giảm xuống, đang uống cốc đan về sau, Lâm Tử Hoa phát hiện biến hóa lập tức đi ra, hắn có thể ăn đồ ăn, nhưng ba cái đùi gà qua đi, hắn cảm giác được có chút no rồi. Tại ăn Rickcock Dan trước đó, Lâm Tử Hoa nhưng là tùy tiện ăn đều không có chuyện gì, nhưng là ăn Rickcock Dan về sau, cuối cùng cũng coi như thèm ăn khống chế lại rồi, này làm cho hắn dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng cũng coi như không nên như một thùng cơm như thế cùng ăn, học phí đại học rất đắt, sinh hoạt phí cũng không rẻ. Nếu như rất có thể ăn, mỗi ngày ăn 100 đồng tiền. Một năm qua chính là hết mấy bạn, trong nhà gánh nặng liền rất nặng. A Hoa, ngươi lượng cơm ăn giảm xuống a. Tô Sĩ khâm thanh âm chuyển đến, xem thấy thuốc. Nhìn, y sinh nói cho ta không có chuyện gì, liền lên phát hỏa. Lâm Tử Hoa thuận miệng mồm ngâm nói, mở ra hàng thuốc nổ cho ta, xuất hiện sau khi ăn xong, cảm giác thèm ăn giảm xuống không ít. Phát hỏa cũng sẽ khiến cho thèm ăn tăng vọt. Tô Sĩ không tựa hồ có chút bất ngờ, ta phát hỏa thời điểm, nhưng là vật gì cũng không muốn ăn, đặc biệt là đau đầu như óc vừa đến, cả người đều cảm giác không được rồi. Phát hỏa thèm ăn tăng nhiều, là có cách nói này. Lê Bình nói chuyện nói, liếc mắt nhìn Yên Lặng ăn đồ ăn hoàng vĩ, hắn bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, mập mạp, ngươi làm sao quan tâm như vậy A hoa lượng cơm ăn vấn đề, phải hay không đang chờ mong á hoa tăng ngậm, chờ mong a hoa trở thành mập mạp trong đại quân quang vinh một thành viên à. Nói nhăng gì đó à? Tô Sĩ khâm bất mãn nói, ta đây là quan tâm đồng học thân thể khỏe mạnh, biết không? Tuy rằng a hoa để ta không muốn như hắn bạn gái như thế, nhưng ta nhưng là bạn trai của hắn a. Ta đi, cái gì bạn trai? Lâm Tử Hoa biểu lộ trở nên làm không được tự nhiên, ngươi không cần nói tới khủng bố, như vậy có được hay không? Ta là nam, không phải bạn trai, chả là cái gì." Tô Sí Khâm hỏi ngược lại, giới tính khó mà thay đổi, ta nhiều nhất chỉ có thể như người bạn gái, quyết định làm giải phẫu liền là nhân yêu bằng hữu. Mập mạp này, gần nhất làm sao trở nên như thế giờ? Lâm Tử Hoa chỉ cảm thấy cả người đều không được bình thường, lúc này, Tô Sí Khâm nhìn thấy Hoàng Vĩ nợ nụ cười, lúc này vui vẻ nói, "A Vĩ, ngươi cuối cùng cũng coi như nợ nụ cười. Đừng làm đến như bạn gái của ta như thế." Hoàng Vĩ mắt trận trắng nói, sau đó biểu lộ hơi tái đắng, lại theo dễ dàng mấy phần, kỳ thực ta đã tính toán lại chỉ là nhiều năng nộm tưởng và đẹp đồ tốt bỗng nhiên rách nát rồi, có chút nhớ nhung không ra mà thôi. Tô Sĩ si Khâm, Hoàng Vĩ, chỗ ngươi người bạn gái đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hay không cùng đoàn người nói một chút? Lê Bình, mập mạp ngươi đừng náo, ngươi hỏi như vậy không phải để cho lòng người không thoải mái sao? Tô Sĩ si Khâm nghe vậy, có chút ấy nãy nhìn xem Hoàng Vĩ, Hoàng Vĩ, thật không tiện a. Hoàng Vĩ lắc lắc đầu, không có chuyện gì, kỳ thực ta cũng có chút nghĩ rõ ràng, chỉ là trong lòng phản phất đè lên một tầng đá, đặc biệt khó chịu. Vừa vận cảm tạ mập mạp lảm quái, ta cái kia cười cười Đột nhiên cảm thấy dễ dàng không ít. Hoàng vĩ, ta cảm thấy nếu như nói đi ra có thể để cho ngươi tâm tình tốt điểm lời nói, ta là làm muốn biết giữa các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Tử Hoa nói chuyện, mỗi người trải qua, không đơn thuần là cuộc đời của hắn của cải, cũng là bên người lắng nghe người nhân sinh của cải. Ta tin tưởng kinh nghiệm của ngươi đối với ngươi về sau nhân sinh hội có trợ giúp rất lớn, cũng có thể đối mọi người đều rất có ích lợi. Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Mập Mạp lúc này dơ ngón tay cái lên, miệng liên tục dương. Tuy rằng Lâm Tử Hoa không hiểu mỗi ngữ, nhưng thông qua mập mạp khẩu hình biến hóa Hắn có thể biết đại khái ý tứ, bắt quái còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, ta liền phục ngươi." Hoàng Vĩ nói chuyện, "Ba ba ta có một cái chiến hữu, chiến hữu có một cái con gái, gọi rừng Hoa ngữ." Tại hoàng Vĩ giảng trên người chuyện giữa lúc, cảnh sát hình sự đại đội văn phòng. Tô Vi trong tay không ngừng mà vẽ ra đồ án, tính toán một người tiến vào máy thu hình bên trong về sau, từ thực thi thấy việc nghĩa hăng hái làm đến rời đi một lần nữa trở về máy thu hình cần thời gian, nữa đối so với Lâm Tử Hoa rời đi đường phố, xuất hiện tại máy thu hình bên trong thời gian, kết quả rốt cuộc đi ra. Lâm Tử Hoa cũng thấy việc nghĩa hăng hái làm người độ cao trung hợp, trên căn bản có thể phán định, Lâm Tử Hoa chính là cái kia làm việc tốt không lưu danh người. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tang thư viện tại. Chương 21, gia nhân hẹn hẹn. Hít một hơi thật sâu, Tô Vi đem chính mình hóa hai tấm giấy cất đi, trang tại trong bao hàng của mình, đứng dậy rời đi. Đây cũng không phải là phá án nội dung, cho nên nàng cần mang đi, không thể thả tại trong đội cảnh sát hình sự, tránh khỏi cho những người khác mang đến không cần thiết quá nhiều. Hắn thậm chí có loại năng lực kia, thật không ngờ mảnh mẽ. Rời khỏi sở cảnh sát, Tô Vi sâu trong nội tâm có chút khó động, cái kia cái đáng yêu thú vị tiểu nam sinh bỗng nhiên trở nên vô cùng xa lạng, hắn là làm sao phát hiện bên kia có loại chuyện như vậy đâu này? Thân thể hắn cũng không khô ngô, làm sao có khả năng ẩn chứa mạnh như vậy lực bộc phát? Sức mạnh như vậy, quả thực là siêu việt nhân loại cực hạn. Đang xác định trên căn bản là Lâm Tử Hoa thấy việc nghĩa hăng hái làm về sau, Tô Vi đối Lâm Tử Hoa tràn ngập tò mò. Bất quá, Tô Vi kỳ thực quan tâm nhất là Lâm Tử Hoa làm sao biết bên kia chính đang phát sinh hành vi phạm tội, mà không phải Lâm Tử Hoa bản thân lực lượng cường đại. Từ người bị hại miêu nhìn lên, Thấy việc Nghiễm Hăng Hái làm người đến là phi thường cấp tốc, đột nhiên, hơn nữa là kẹt ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc ra tay, tựa hồ đối với phạm tội hiện trường vô cùng quen thuộc. Nhưng là nàng xem qua hồ sơ, rất nhiều chi tiết nhỏ chứng minh, thấy việc Nghiễm Hăng Hái làm người trước đó cũng không biết nơi đó chuyện gì xảy ra tình huống, hoàn toàn là phát hiện tình huống đụng nhiên bạo phát. Tô Vi cưới lên xe gần máy, khởi động về sau, liền hướng trong nhà phương hướng mở ra, trong lòng mê hoặc càng ngày càng nhiều, hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng. Đông Hải Đại học, Lâm Tử Hoa chỗ ở ký túc xá. Hoàng Vĩ đem chính mình trải qua cố sự nói rồi, Lâm Tử Hoa cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Tổng kết lại nói, Hoàng vị gia đình cùng nhà gái Lâm Hoa Ngư gia đình là thế giao, hắn và được kêu là Lâm Hoa Ngư cô nương cũng là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Lâm Hoa Ngư thành tích học tập không được, hai người vì cùng nhau, liền ước định tại cùng một cái thành thị học đại học. Bất quá tại lên đại học trước đó, Lâm Hoa Ngư cùng Hoàng vị ước định bất đàm luyến ái, ước định tại trong đại học học tập cho giỏi, các loại tốt nghiệp về sau liền cùng nhau, kết hôn sinh con. Kết quả này đại học còn chưa lên một học kỳ, Lâm Hoa Ngữ đã bị cái kia đầu đầy bánh flan nam nhân công hãm. Hoàng vị kiên trì Trợ hồ thành một chuyện cười. Nói cố sự, Hoàng vĩ có chút cảm thán nói, cổ đại thời điểm, nói đều là nam nhân bạc tình bạc nghĩa, không nghĩ tới hiện đại. Hắn nói không được nữa, hay là trong nội tâm, căn bản sẽ không muốn làm thấp đi mình thích nữ nhân. Cảm tình chính là như vậy, có lúc lý trí thượng hẳn là cố sức chửi, nhưng yêu thích vẫn là sẽ không nhịn được, ma lực của ái tình chính là như vậy giàn vật là người. Lâm Tử Hoa vô vỗ Hoàng vĩ vai, không hề nói gì. Lê Bình xem Lâm Tử Hoa chưa nói, hắn cũng không nói cái gì. Tô Sĩ khâm người này, nói mặc dù so sánh so sánh thẳng, cả người nhìn qua có mấy phần lẫm lẫm liệt liệt. Nhưng không đốc, cũng ngậm miệng lại, chuyện tình cảm, người khác thật không tốt đánh giá. Chúng ta mở hắc, chơi game đi." Hoàng Vĩ Bông Nhiên cười nói, đi qua mỗi ngày đều muốn đánh thêm vài bản, hôm nay cũng không thể trái với nguyên tắc. Một hồi còn chưa bắt đầu luyến ái đã thất bại kỳ thực cũng không đáng sợ, người chung quy phải hưởng thụ cuộc sống của chính mình. "Được." Tô sĩ không cười nói, "Á Hoa đồng thời sao?" Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Đương nhiên." Tình huynh đệ thương thời điểm, lấy tư cách bạn thân, hẳn là cùng hắn đồng thời điên. Ngày hôm nay buổi tối, mọi người từ trạm vạng phấn khởi chiến đấu đến 11 giờ. Từng cái tinh bị lực tấn về sau, này mới ngủ. Một hồi không có bắt đầu luân ái, hay là cứ như vậy kết thúc. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, không phải là của mình ái tình cố sự, hắn không quá cảm thấy cảm giác, chỉ cần Hoàng vi không đi cực đoan là tốt rồi. Ngày thứ hai, đại hội thể dục thể thao hiện trường. Lâm Tử Hoa đi tới nơi so tài, nhìn xem cao 2 mét vòng tròn đường hầm, nhất thời có chút há hốc mồm. Cùng hắn nói là đường hầm, cảm giác càng giống là xuyên qua vòng tròn thông đạo, này đường hầm có chút tương tự biểu diễn hạ ngục xuyên quỷ lựa. Bất quá so tài đường hầm có chút không giống. Có một cái chống đỡ cái xuyên suốt toàn bộ đường hầm, đây là cho người trợ lực dùng. Tròn vẹn cao 2 mét vòng tròn thông đạo, đối với người bình thường tới nói, vận động vẫn là có mấy phần áp lực trong lòng. Cái này thông đạo, muốn qua, nhất định phải dùng cả tay chân, một ít vòng tròn trong lúc đó khe hở tương đối lớn địa phương, nhất định phải dùng thuần thủy cánh tay sức mạnh di động qua đi. Đây là quân dụng vấn luyện thiết bị. Tô Vi thanh âm tại Lâm Tử Hoa bên tai vang lên, không nghĩ tới Đông Hải Đại học thi đấu hạng mục, vẫn còn có cái này. Xoay người, Lâm Tử Hoa liền nhìn thấy một bộ mỹ lệ xinh đẹp dung nhan. Đối với cảnh sát Lâm Tử Hoa là phi thường khách khí, "Xin chào, Tô Cảnh Quan. Chào buổi sáng." Tô Vi cười đáp lại nói, nàng cười rộ lên đặc biệt tốt xem. Nhìn qua Tô Vi, Lâm Tử Hoa cảm giác nàng có chút không giống, nhưng cụ thể biến hóa rất nhỏ hắn trong lúc nhất thời phân biệt không được. "Trung quy, Lâm Tử Hoa không phải một cái đời sống tình cảm phong phú người." Tô Vi cười nói, "Làm sao? người muốn tham gia loại này quân dụng xuyên qua thông đạo thi đấu sao?" Lâm Tử Hoa gật gật đầu, sau đó đầy mặt cười khổ nói, "Đương nhiên được yêu cầu tham gia vật này thi đấu, ta thật bất ngờ, hơn nữa ta phát hiện ta thật không biết ta" Người sẽ không, người khác cũng sẽ không." Tô Vi cười nói, "Cái này vận động hàn ngủ, ta tại trường cảnh sát thời điểm đã tham gia, làm thử thách tổng hợp thể lực cùng cánh tay sức mạnh." Lâm Tử Hoa nhìn kỹ một chút đường băng, gật đầu một cái nói, "Bất quá chạy đến mới hai cái, điều này nói rõ một lần thi đấu, chỉ có thể hai người đồng thời tiến hành, nếu như nhiều người lời nói, không biết được thi đấu tới khi nào đây này. Người trừ không đặc biệt nhiều, không phải vậy hai cái đường băng đã đủ rồi." Tô Vi vì Lâm Tử Hoa giải thích, đồng thời tiến hành so tải hai người quá rồi một nửa về sau, mới thi đấu có thể bắt đầu. Tô Vi dứt tiếng Thấy Lâm Tử Hoa tựa hồ có chút mơ hồ, này chạy đến đương nhiên huấn luyện dùng lời nói, một người đi vào mấy giây về sau, những người khác cũng có thể đi vào, 100m đường bằng, có thể chống đỡ 100 người ở bên trong, đã minh mà chưa. Ân, chính là đội ngũ ra trận như thế, ta nói như vậy ngươi nên rõ ràng. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ta hiểu được, xem ra ta là vô danh lẫn, đồ chơi này ta sẽ không. Không nên như thế nhũ chí, nỗ lực lên. Tô Vi cười nói, nếu như ngươi thắng rồi, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm, đồng thời mang ngươi đến quán cà phê đi nghỉ ngơi, ta cảm giác yêu thích đánh lộn. Nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, ta có thể dạy ngươi một môn hô hấp thuật thổ nạp trong truyền thuyết khí công nha. Cái gì? Tô Vi mời ăn cơm. Ăn xong trà cùng đi uống cà phê, trả học khí công. Lâm Tử Hoa nghe vậy, có chút bất ngờ. Hôm nay là ngày gì, Tô Vi dĩ nhiên sẽ mở miệng mời hắn ăn cơm. Cố Nhiên nắm giữ thiên giới điện thoại về sau, Lâm Tử Hoa sức lực tăng lên không ít, nhưng lúc này người khác không thấy hắn có những gì kim cương toàn bản lĩnh, đồ sứ này sống không sẽ giao cho hắn mới đúng. Sử dụng trên internet một câu nói, ngươi không phải là cao xoái phú, nữ thần bằng cái gì yêu ghé ngươi. Tô Vi Nhật tình như vậy, Lâm Tử Hoa cảm giác có gì đó không đúng, nhưng là khuôn mặt đẹp của nàng, lại dễ dàng khiến người ta đối với nàng cảnh giác cầm lên không nổi. "Hả?" Tô Vi lệch ra cái đầu do hỏi, Nụ cười lại nói tỏa ra, nụ cười này càng đẹp hơn rồi. Lâm Tử Hoa có chút kinh diễm, vì để tránh cho thất thố, hắn ho hai tiếng, "Cái này có thật không?" Này cất tiếng hỏi thời điểm, Lâm Tử Hoa cảm giác ý chí của mình có chút không kiên định, động tâm dáng dấp dĩ nhiên biểu hiện rõ ràng như vậy. "Tô Vi nụ nụ cười, đương nhiên là thật sự, tựu như cùng hôn qua ngươi nguyện ý mời ta ăn sầu nướng như thế." gia cũng nguyện ý mời ngươi ăn một bữa cơm trưa, ngươi cảm giác được không xong sao? Đúng là mời ăn sâu nướng nguyên nhân sao? Lâm Tử Hoa trong lòng có chút nghi hoặc, thời điểm này, Tô Sĩ Khâm lên đây, đã cắt đứt suy nghĩ của hắn, "A Hoa, cảnh quan mời, ngươi còn không nhanh chóng đồng ý? Cỡ nào tốt một cái học tập kiến thức luật pháp cơ hội a, ngươi làm sao có thể không cố gắng nắm chắc đâu này?" Loại chuyện này, tại Tô Sĩ Khâm lúc nói chuyện, Tô Vi cũng trên mặt mang theo khách khí nụ cười ứng đối. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cuối cùng đã rõ ràng hắn vì sao lại cảm giác được Tô Vi hôm nay không giống nhau, đi qua Tô Vi nụ cười mang theo khách khí. Hôm nay cùng mặt đối nét cười của hắn, không có khách khí, nhiều hơn mấy phần thân thiết, cho nên hắn cảm thấy không giống nhau. Loại này rõ ràng một giọt máu đào hơn ao nước lã, dĩ nhiên có thể biểu hiện rõ ràng như thế. Nữ nhân này, hành động quá cao. Nữ nhân xinh đẹp am hiểu nhất lựa người, quả nhiên không sai, cố nhiên cảnh sát có đạo đức nghề nghiệp, nhưng pháp luật vẫn chưa cấm chỉ các nàng người trang. Bất quá, Lâm Tử Hoa cảm thấy là hắn bại lộ đồ vật, tự hồ cũng không có cái gì đáng giá người khác nưu đồ địa phương, Tô Vi vì sao sẽ đối hắn khách khí như vậy? Họ mừng sinh nhật thư viện tại. Chương 22 Nhìn như lừa mạng. hay là Tô Vi nụ cười quá đẹp, hắn bỏ không thể cư tuyệt, hay là sâu trong nội tâm có chút không an phận ý nghĩ, Lâm Tử Hoa đối Tô Vi có một ít không thiết thực khát vọng, hay là kỳ thực liền là bình thường người bình thường trao đổi, Lâm Tử Hoa sẽ đồng ý đề nghị của Tô Vi. Tô Vi thấy Lâm Tử Hoa đồng ý, tựa hồ vô cùng hài lòng, nỗ lực lên, nhất định phải thủ thắng. Ta muốn đi tuần tra, bị bị. Gặp lại sau. Lâm Tử Hoa hồi đáp, cảm giác tim đập có mấy phần tăng nhanh. Nữ nhân xinh đẹp tùy tiện thân hòa một điểm, liền gọi người có chút khó mà chống đỡ. Này phải là các nàng tại trên xã hội càng sống đến mức mở nguyên nhân, nào đó trong lòng người, tránh qua một câu rất có triết lý suy tư. Tô Vi đi rồi về sau." Mập mạp bỗng nhiên dùng sức vỗ một cái Lâm Tử Hoa vai, "Hoa tử, ngươi diễm phúc không cạn." "Nói nhăng gì đó." Lâm Tử Hoa nhìn mập mạp một mắt, thay cái gái xấu dáng dấp như vậy, ngươi một điểm cảm giác đều không có. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa xoay người rời đi, đến phụ đạo viên bên kia đưa tin đi rồi, làm tốt dự thi chuẩn bị. "Tôi sí không nghe vậy." Gật, gật đầu, "Nói cũng đúng, không ít tầm nữ sinh theo ta như thế chào hỏi thời điểm." Ta chưa bao giờ suy nghĩ nhiều qua cái gì nội dung. Tiếp lấy nhìn về phía Lâm Tử Hoa bóng lưng, bỗng nhiên tỉnh ngộ mộ một chuyện, Lâm Tử Hoa sẽ nói loại lời này, há không phải nói rõ hắn đối Tô Vi làm có cảm giác. Trang, hàng này thật có thể trang. Có cảm giác còn một mực lấy ra bình tĩnh thái độ đến, quả thực là cái nín nhịn, có cơ hội nhất định phải vạch trần kẻ này dối trá gương mặt. Tô Sí không nghĩ như thế, vốn định trước tiên khinh bị Lâm Tử Hoa mấy câu nói, nhưng nghĩ tới thi đấu sắp bắt đầu, hắn không nói gì. Lê Bình hướng Lâm Tử Hoa đi tới, "A Hoa, tiến bộ rất nhanh a." Người phụ nữ kia với người đều nhiệt tình như vậy rồi, cười đến, cái kia ngọt ngào, quả là nhanh đem người đã hòa tan. Đúng vậy a, vấn đề này rất nghiêm trọng a. Lâm Tử Hoa hồi đáp, nói rõ chúng ta đối mỹ nhân kế hoàn toàn không có sức để kháng a, tùy tiện được nhào nặn. Mỹ nhân kế sao? Cầu cũng không được. Lê Bình nói chuyện nói, trên thế giới này, rất nhiều người tránh không kịp, lại là ta sâu sắc thất vọng, làm sao lại không có mỹ nữ đối với ta thi triển mỹ nhân kế lâu này. Lâm Tử Hoa nhún vai một cái, sau đó mở miệng nói, ta không biết, bất quá đã từng Ta cũng hy vọng có người đối với ta thi triển mỹ nhân kế, lại nói ta liền đẹp đẽ mỹ mi thủ đều không nhắc qua, cảm giác nhân sinh vẫn có rất nhiều trống không địa phương cần điền a. Tại sao ta cảm giác lời này của ngươi nói ra có chút vô sỉ? Lê Bình Sốc vắt mặt, lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, muốn được rồi, không nên đắc sắc rồi, nhanh chóng chuẩn bị đi thi đấu đi. Thi đấu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Cao 2 mét vòng tròn đường hầm thi đấu, cũng không có nhiều người, liền 20 người. Cuộc thi đấu này, tất cả mọi người không thể sớm huấn luyện dưới cảm giác. Không sai không cho phép người dự thi đi lên trước thử nghiệm, bởi vì thi đấu muốn khảo nghiệm liền là nhãn lực của một người, thể lực cùng cánh tay sức mạnh. Đương nhiên nếu có người sớm huấn luyện qua, vậy chỉ có thể nói hắn số may. Thi đấu thông đạo phía dưới, tại thi đấu muốn lúc mới bắt đầu, liền trên giường niệm hơi, mà khác từng cái vào sân vận động viên đều phải mặc bao đầu gối, vợ giả sờ, hộ ngạch những thiết bị này. Làm hiển nhiên, trường học cũng phải tránh khỏi học sinh tại trong quá trình trận đấu bị thương. Bất kể là trường học, thể dục tổng cục vẫn là bộ đội, không có một người nguyện ý học sinh tại trong quá trình trận đấu bị thương. Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ mặc được rồi tương quan trang bị, sau đó lặng lặng mà chờ đợi thi đấu. Thời điểm này, ngày hôm qua gieo giáo lên muốn để những người khác đội ngũ so sánh tuyệt vọng mặt trắng nam xuất hiện. Tóc của hắn vẫn là vút bánh lan, ánh sáng luật, phối hợp hắn cái kia mặt trắng, vẫn đúng là thật đẹp mắt. Cái này mặt trắng nam nhân bên người, có một vị phi thường tú lệ cô nương, tự nhiên chính là Lâm Hoa ngữ rồi. Hay là ngày hôm qua nói mạnh miệng được phía mặt, hôm nay mặt trắng nam có vẻ điệu thấp rất nhiều, đương nhiên thanh tú ân ái là khó mà tránh khỏi. Tinh trang ý tiếp, gõ vai, phía sau lưng, liên tục không ngừng vẫn là đưa tới rất nhiều liên mắt. Nói thật, sinh viên đại học vẫn chưa cấm chỉ nói yêu thương, thế nhưng cũng không để sướng trước mặt mọi người thanh tu ân ái cử động. Lâm Tử Hoa nhìn xem tình cảnh này, tâm tình vô cùng bình tĩnh, hắn thậm chí một người trốn đến một cái nào đó sau lưng sẽ không bị đánh lén trong góc, lấy điện thoại di động ra các loại các tiên nhân phát hơn bao. Tiên Ly Xi, si vẫn là hàng ngày không giành được tình huống như thế, nhưng chính là tu ít thành nhiều, cúp nhiều lần, cúp được xác xuất tự nhiên lớn. Cứ việc cá nhân tài vận ảnh hưởng đoạt tiền Ly Xi si kết quả, có thể có một câu nói vẫn là nói như vậy, ông trời đền bù cho người cần cù. Vận khí không đấu lại, liền liều số lần, liều sát suất. Một cái đoạt tiền lì rì, thời gian liền trôi qua rất nhanh rồi. Gần như một giờ về sau, trọng tài thanh âm rất xa chuyển tới, Lâm Tử Hoa, chuẩn bị vào sân, tiến hành vận động nóng người. Lâm Tử Hoa nghe vậy, đưa điện thoại di động hướng về trong túi tiền nhét vào, liền bắt đầu vận động nóng người rồi. Còn lại vận động viên tham gia thi đấu, điện thoại bình thường đều sẽ tìm người bảo quản. Lâm Tử Hoa không cần, vật này làm chí năng, động một chút là hư thể, dựa dẫy cũng không cần sợ, vận động thì càng không cần quan tâm, hắn hoàn toàn liền không cần lo lắng thời điểm tranh tài rơi xuống thậm chí đi vài bước về sau, người khác liền không nhìn thấy trên người hắn có điện thoại di động. Đương nhiên như vậy điện thoại hắn không thả tâm giao cho người khác bảo quản, không thể giao cho người khác bảo quản rồi. Làm Lâm Tử Hoa vào sân thời điểm, hắn xem người ở bên cạnh một mắt, phát hiện chính là Hoàng Vĩ Tình Địch Đối với loại này sắp xếp, Lâm Tử Hoa không biết là trùng hợp vẫn là khôi hải, bất quá hắn đã không sao. Ai vào chỗ nấy, dự bị. Trọng tái giơ lên trong tay thương, theo một tiếng súng vang chuyển đến, hai người bắt đầu hướng phía trước di động. Lâm Tử Hoa không có để ý hoàn cảnh quanh càng không có đến xem Hoàng Vĩ tình địch là làm sao di động, hắn dâm thượng một vòng tròn về sau, liền duỗi tay nắm lấy hai cái vòng tròn chính giữa một cái mượn lực cái hướng phía trước di động một khoảng cách, làm đã đến vòng tròn phía trước thời điểm, thân thể co rút lại, liền trải qua, đi qua thời điểm, Lâm Tử Hoa sẽ ở vòng tròn đạt một cái, mượn sức mạnh tiếp tục hướng phía trước di động. Toàn bộ quá trình, Lâm Tử Hoa một cánh tay sức mạnh làm chủ, chân sức mạnh chính là phụ trợ. Loại này đường hầm thi đấu, đối một người tổng hợp thể có thể là một khảo nghiệm, mỗi khi trải qua qua một vòng tròn thời điểm, đều phải co rút lại thân thể, như vậy co tròn đặc biệt tiêu hao thể lực. Đương nhiên thể lực không là người rất tốt, có thể mượn vòng tròn nghỉ ngơi. Nhưng là thời gian nghỉ ngơi nếu như vượt qua 5 giây, trận đấu kết thúc. Trước mắt mới thôi, vẫn chưa có người nào tại loại yêu cầu này dưới, hoàn chỉnh thông qua 100m trường đường hầm. Dần dần, Lâm Tử Hoa quá rồi đường băng hơn nửa khoảng cách, sau đó hắn liền cảm giác thấy hơi cực khổ rồi. Ngay cả ta đều cực khổ rồi, cái kêu Hoàng Vĩ tình địch cần phải cũng cực khổ rồi. Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế, trở về đầu nhìn một chút, phát hiện cái kia mặt trắng nam cách hắn có một khoảng cách. Lâm Tử Hoa cảm giác mình không thể biểu hiện quá biến thái rồi. Cho nên mỗi đi tới một vòng tròn cũng sẽ ở mặt trên nghỉ ngơi 3 giây đồng hồ, có đôi khi là 4 giây. Phương xa, Tô Vi chú ý tình huống của nơi này, phát hiện sâu trong nội tâm suy đoán được tiến một bước ứng với chứng nhận, nhất thời nợ nụ cười. Lâm Tử Hoa cánh tay sức mạnh quả nhiên rất mạnh, bây giờ còn tại ẩn giấu thực lực. Tất cả những thứ này, trên căn bản đều có thể đối đầu rồi. Kỹ thực loại này biến hóa rất nhỏ, rất nhiều người đều sẽ giấu giếm được đi, thậm chí cùng Lâm Tử Hoa vậy người cũng sẽ bị giấu giếm được đi, bởi vì bọn họ cũng không có gì hình sự chính sát ý thức, đương nhiên sẽ không khảo cứu những chi tiết này. Cảnh sát hình sự, chuyên môn tiến hành hình sự trinh sát điều tra, có thể nói lên tới thiên văn xuống tới địa lý, thậm chí phong kiến mê tín, ít nhiều gì đều tiếp xúc qua một ít, bởi vì bọn họ đối mặt tên lưu manh động cơ phạm tội làm phức tạp, bọn hắn nhất định phải hiểu một ít nội dung. Đã đến 90 mét thời điểm, Lâm Tử Hoa cảm giác phi thường mệt mỏi. Lâm Tử Hoa không quay đầu lại, thế nhưng hắn khẳng định, cái kia mặt trắng nam tuyệt đối không có thể lực chống đến vị trí này. Vì không để cho mình biểu hiện quá yêu nghiệt rồi, hắn dừng lại nghỉ ngơi, mê mật nằm nhòe tại vòng tròn mặt trên, làm bộ khí lực tiêu hao hết, không cách nào nhúc nhích. Trợ hộ cần người khác tới giúp hắn năng lực xuống. Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng thư hiện tại. Chương 23, lòng dạ chợt hẹp. Đường hầm thi đấu, Lâm Tử Hoa lấy 90m thành tích, quang vinh thu được đệ nhất tên. Người thứ 2 thành tích chỉ có 70m, hơn nữa dùng thời gian so với Lâm Tử Hoa trưởng rất nhiều, cho nên cái chênh lệch này không phải ở bề ngoài nhìn đến lớn như vậy. Lâm Tử Hoa lấy kiệt sức trạng thái được cứu xuống về sau, phụ đạo viên Lưu Hạo Nam không ngừng mà đập bờ vai của hắn, hiện ra được phi thường hài lòng. Lâm Tử Hoa cùng phòng càng thấy làm sảng khoái, đặc biệt là xem đến cái kia mặt trắng nam vườn bực dáng vẻ chỉ cảm thấy vô cùng hạ giận. Chuyện tình cảm, người ngoài không tốt tham dự, nhưng nếu có thể xem cùng trường cùng phòng tình địch gan quả đáng, vậy hay là làm thoải mái. Đáng tiếc Hoàng vĩ không ở nơi này, không phải vậy hắn nhất định rất vui vẻ. Tô Sĩ không nói chuyện nói, chợt thấy ưỡn một cái rút tú lệ nữ tử, chính đang hướng về nơi này đi tới, liền hướng Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "A Hoa, mời ngươi ăn bữa trưa người đến, hảo hảo nắm chắc cơ hội." Cùng phòng trong lúc đó không bí mật, Lê Bình đã sớm từ Tô Sĩ khâm bên kia biết Tô Vi mời Lâm Tử Hoa chuyện ăn cơm. Nhìn thấy cái kia mỹ lệ bóng người lại đây, cho Lâm Tử Hoa hai chữ Nỗ lực lên. Những người này, Lâm Tử Hoa hướng bọn họ cười cười, sau đó hướng Tô Vi đi đến. "Chúc mừng ngươi đạt được người thứ nhất thành tích tốt." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa chúc mừng nói, "Thành tích của ngươi, thật không tệ, bất quá còn kém 10 mét liền có thể hoàn thành, tốt đáng tiếc." "Không có gì hay đáng tiếc." Lâm Tử Hoa cười nói, "Tương lai có cơ hội, lại đi khiêu chiến được rồi." Lời này làm tự tin, cũng là ẩn giấu thực lực người mới sẽ nói như vậy. Tô Vi cười cười, sau đó nhìn xuống thời gian, đã 11 giờ, không ít vận động viên đã tan cuộc, ta cũng không cần tuần tra. "Đi thôi." Ta mời ngươi ăn cơm. Công việc này còn có thể như vậy ứng phó. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này cười nói, xem ra nhà nước cơm ăn lên chính là ung dung a. Tô Vi đẹp đẽ cười cười, ta mới sẽ không không phải như ngươi nghĩ, ta vẫn luôn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nơi này tuần tra, vốn là có thể ngồi ở bảo an nơi nào nghỉ ngơi chờ đợi. Bất quá ta vì rèn luyện sức quan sát, liền thường thường đi một chút, bởi vì ta là cảnh sát hình sự, cảnh sát hình sự cùng phổ thông đồn công an cảnh sát nhân dân là không giống với. Cảnh sát hình sự cùng cảnh sát nhân dân khác biệt, kỳ thực Lâm Tử Hoa cũng không hiểu lắm. Bất quá ở trên đường đi lúc đi, Thông qua Tô Vi giải thích, hắn dần dần mà hiểu rõ. Cảnh sát bình thường cái gì đều làm, tỉ như tiền phạt, điều giải cư dân cãi nhau bất kể là vụ án lớn vẫn là chuyện vặt vãnh, cảnh sát nhân dân cũng có thể đi xử lý. Cảnh sát hình sự, nhưng là cảnh sát nhân dân trong đội ngũ, chuyên môn phụ trách loại kêu cần hình phạt vụ án, gọi cảnh sát hình sự. Tiền phạt, điều giải cư dân cãi nhau những này, cùng cảnh sát hình sự là không việc gì đâu, trong tình huống bình thường, cảnh sát hình sự sẽ không tham dự vào loại chuyện này ở trong. Quan trọng nhất là, cảnh sát hình sự một khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, đều theo quy định đeo xuống ống. Một nhà gọi là Tân Quý ánh mặt trời phòng ăn cơm tiểu Tây, Tô Vi cùng Lâm Tử Hoa chọn một cái yên tĩnh thoải mái góc. Điểm món ăn về sau, lẫn nhau liền tùy ý Hàn Huân, Tô Vi sẽ cho Lâm Tử Hoa giới thiệu một ít trưởng cảnh sát sinh hoạt. Làm nói tới nhân sinh lý tưởng thời điểm, Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, ngươi cân nhắc qua tốt nghiệp làm công việc gì sao? Ngươi có người nào đó sinh lý muốn? Lâm Tử Hoa trầm ngâm một phen, sau đó nói nói, ta không biết, ta vẫn luôn đang suy nghĩ cái vấn đề này. Lâm Tử Hoa vẫn chưa lựa dối Tô Vi, đã nhận được thiên giới điện thoại về sau, hắn liền bắt đầu nghĩ quy hoạch nhân sinh tương lai. Nhưng lại bất luận Lâm Tử Hoa làm sao quy hoạch, hắn phát hiện cũng không thể xứng đôi thiên giới điện thoại mang tới kỳ ngộ. Tô Vi gật đầu cười, ngươi tối chất thân thể không sai, cân nhắc qua đi làm lính hoặc là tham gia thế vận hội tiếp hoặc là đánh quyền sao? Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, không cân nhắc qua. Tô Vi tựa hồ làm chi kỷ kiến nghị lên, ngươi không nhất định phải dĩ kỷ bên trong một cái nào đó nghề nghiệp phấn đấu cả đời, có thể trải nghiệm một cái kiểu sinh hoạt này. Ngươi nói rất có lý. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, ngày nào đó đi lấy cái đai lưng vàng trở về. Đai lưng vàng muốn làm quyền vương sao? Tô Vi ngon mà cười, vô cùng hài lòng, nụ cười kia mị mỹ, tại đây phòng ăn cơm, tiểu Tây vốn là so sánh bông lòng tức giận ở dưới, làm dễ dàng để người ta bông lòng đề phòng. Trường học thao trưởng, Lâm Hoa Ngữ cùng cái kia mặt trắng nam chính tại hành động. "Quan nghiệp, ngươi phải không phải không hài lòng?" Lâm Hoa Ngữ dò hỏi, sau đó Ôn Nu an ủi, "Đã thất bại không liên quan, người tương lai nhưng là phải kế thừa Hà thị tập đoàn người. Vận động chỉ là ngươi ham muốn, thành bại không có cần thiết để ở trong lòng." Hà thị tập đoàn người thừa kế, cái này mặt trắng nam họ Hà, tên Quan Nghiệp Hạ Quang Nghiệp nghe xong Lâm Hoa ngữ an ủi, trên mặt vẻ giận dữ vẫn chưa xuống, mặc dù nói người được chó cho cắn tổng không tốt cắn trở lại, nhưng ta này tâm tình rất khó chịu, như nghẹn ở cổ họng. Không có ai một người được chó cắn sẽ cảm thấy hài lòng, không cắn chó, vậy cũng lấy đánh chết chó. Những người kia châm trọc khiêu khích, cái kia thắng lợi biểu lộ, theo Hà Quang Nghiệp, thật sự là quá muốn ăn đòn rồi. Mỹ Ngọc không cùng nói vụn chạm vào nhau, ngươi không phải đã nói sao, bọn hắn cùng ngươi không ở cùng một cấp bậc thượng, Song Vương hoàn toàn là người của hai thế giới. Lâm Hoa Nữ nhẹ giọng nói, khí vẫn là ôn nhu như vậy, ngươi cần gì nổi giận đâu này? Hai câu mà tôi, đối với ngươi mà nói không có trên thực chất tổn thất, không nên đánh đánh rết rết rồi, phiền phức nếu là dây dưa đến trên người ngươi, hậu hoạn vô cùng đây này. Ngươi nói đúng." Hà Quang Nghiệp nợ nụ cười, khó trách ta phụ thân đều nói, ngươi là một cái có thể công việc quản gia nữ nhân, nhưng là ta còn là không thoải mái, ta quyết định tìm người trừng trị bọn họ. Lâm Hoa Ngữ nghe vậy, liền muốn mở miệng khuyên bảo, kết quả Hà Quang Nghiệp lời kế tiếp đã cắt đứt lời khuyên của nàng. "Ngươi không cần quên ta, ta có tiền có thế, nếu là trong lòng không thoải mái đều phải nhẫn nại, như vậy nhiều như vậy tiền cùng thế chả có ý nghĩa gì?" Hà Quang Nghiệp nói chuyện nói, tuy rằng phụ thân ta thường thường nói hòa thuận tỉ phát tài, nhưng là bọn hắn hiển nhiên là không tư cách theo ta đồng thời phát tài, cho nên cũng không có duy trì ôn hòa cần phải. Có tiền, nên tùy hứng, có tiền là vì để cho mình thoải mái. Bọn hắn để cho ta không thoải mái, ta liền muốn để cho bọn họ không thoải mái. Lâm Hoa Ngữ tối đầu không nói, nói cái gì đều không có nói. Hà Quang Nghiệp loại thái độ này, làm cho nàng bỗng nhiên có một cái không tốt lắm liên tưởng, phú bất quá tam đại. Hà Quang Nghiệp lấy điện thoại di động ra, cho một số người phát ra tin tức cùng bức ảnh. Tựa hồ giao phó xong muốn an bài sự tỉnh, Hà Quang Nghiệp liền hướng Lâm Hoa Ngữ cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, ngươi yên tâm, ta chỉ là sắp xếp người khác hơi chút giáo huấn một cái hắn mà thôi." Chuyện bây giờ sắp xếp xong xuôi, trong bụng khí không có, cảm giác hơi đói rồi, ta mang ngươi đến phụ cận một nhà ngũ tinh tiểu lâu ăn cơm đi." Lâm Hoa Ngữ có chút miễn cưỡng cười cười, sau đó cùng cùng Quang Nghiệp đi ra phía ngoài. Lại nói Lâm Tử Hoa, cố nhiên có ích cốc đan, hắn cảm giác mình có thể không ăn cơm, nhưng ăn được hay là muốn ăn. Loại này ăn cơm cảm giác làm sảng khoái. Vài phần bò bít tết và bụng Lâm Tử Hoa cảm giác rất lo. No. Tây người của phòng ăn tuy rằng cảm giác phân lượng đánh chính là người tới nơi này ăn cơm có chút kỳ quái, nhưng kiếm tiền bọn hắn cũng là vui lòng. Hai người ăn xong cơm tây về sau, liền đến phòng cà phê nghỉ ngơi. Phòng cà phê ánh đèn làm nhu hòa, nhiệt độ hai đôi, vừa vẫn ăn no người ở trong này, làm dễ dàng mệt ra rời. Lâm Tử Hoa cảm giác, Tô Vi là cái bạch phú mỹ, cuộc sống này trải qua có chút ít xa xỉ, bằng không sẽ không hiểu được như thế hưởng thụ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa muốn biết nhất chính là vì cái gì Tô Vi bỗng nhiên trong lúc đó đối với hắn như thế hảo. Hắn rất muốn hỏi dưới nàng đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng cảm giác hỏi như vậy làm phá hoại bầu không khí, thậm chí có mấy phần không đỡ bỏ. Lâm Tử Hoa không có bất ước nát kia tức giận, nhưng không có trải qua cao xoái phú trái ôm phải ớp với luyện, đối đẹp đẽ mỹ mi, mi sức đề kháng rõ ràng là yếu, hiển nhiên là có chút say xưa loại này tươi đẹp trong không khí. Này là tất cả không trải qua phong phú đời sống tình cảm nam nhân khuyết điểm, Lâm Tử Hoa có địa phẩm thành tâm trâu, thời thời khắc khắc duy trì thành tỉnh trạng thái, cho nên hắn biết rõ tình huống bây giờ, hắn cảm thấy về sau hẳn là nhiều cùng đẹp, đẹp mỹ mi, mi tiếp xúc, tăng cường dưới sức để kháng. Tốt thật lòng. Ngươi thậm chí có thể ở nơi này nghỉ trưa một cái." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Nơi này làm yên tĩnh, sẽ không bị người quấy rầy đến. Chờ chút, ta dạy cho ngươi một loại hô hấp dẫn đạo thuật, cũng chính là thuật thổ nạp, đối thân thể phi thường có lợi, ngươi có thể hào hào học một ít." Lâm Tử Hoa cảm thụ nơi này hữu tĩnh, gật gật đầu. Tô Vi nói tiếp, "Đúng rồi, ngươi đối với thấy việc nghĩa Hăng hái làm thấy thế nào?" "Cái gì? Thấy việc Niệm Hăng hái làm?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, cả người trong nháy mắt tinh thần ý, làm sao đương nhiên trong lúc đó đề tài nhảy đến này trên sự tình? Họ phất lên mừng sinh nhật Tàng Thư hiện tại. Chương 24, đây là một đóa phách vương hoa. Này biểu tình biến hóa thật to lớn. Tô Vi mừng thầm trong lòng, càng nhiều mặt bên đồ vật có thể chứng minh Lâm Tử Hoa là thấy việc nghĩa hăng hái là người, nàng liền càng hài lòng. Loại này mở ra dòng suy nghĩ bí ẩn, đào móc sự thực nguyên bản khuôn mặt phá án cảm giác, quá mỹ diệu. Tô Vi vì sao lại lựa chọn trường cảnh sát? Có rất lớn một phần nguyên nhân cùng chuyện này có quan hệ. Nàng yêu thích trinh thám cố sự, càng hưởng thụ trinh thám quá trình. Lâm Tử hoa vừa vặn tại nàng có ý định dưới sự hướng dẫn tiến vào thả lòng thái. Này đột nhiên hỏi dò, lập tức liền để nàng nhận ra được nghi đoan, Lâm Tử Hoa đối loại chuyện này làm gì ứng. Lâm Tử Hoa cẩn thận nhìn một chút Tô Vi, trong lòng đang suy nghĩ, Tô Vi phát hiện cái gì? Không thể. Hắn đi cứu người thời điểm, dùng là động chất thân, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Thấy Tô Vi mặt mỉm cười, mập ngào ôn nu dáng vẻ khả ái, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn nghĩ nhiều. Ký thực, loại này manh manh đẹp đáng yêu tư thái, là tối bấy người người, sẽ cho người cho rằng không có gì hay cần chướng, cũng sẽ không có quá nhiều phòng bị. Lâm Tử Hoa cười nói, thấy việc hăng hái làm. Đương nhiên là có thể làm, bất quá làm việc tốt tiền để là không thể đem chính mình rơi vào đi. Ừ. Tô Vi hai tiếng e hèm, cái kia tán dương thái độ, để Lâm Tử Hoa cảm giác phi thường dễ nghe, quan trọng nhất là được xinh đẹp đẹp tỷ như thế tán thành, đó là làm có cảm giác thành công rất được lợi sự tình. Bầu không khí hữu hảo, ánh đèn ôn nhu. Chuyên tâm lắng nghe nữ nhân xinh đẹp, tổng cho người cảm thấy tâm tình khoái trá. Lâm Tử Hoa cảm thấy nói hai câu nhân sinh lý tưởng không có gì, đã nói không ít. Tô Vi tại cùng Lâm Tử Hoa trao đổi bên trong, cảm nhận được Lâm Tử Hoa loại kia làm việc tốt sợ phức tâm thái. Cùng cái kia giam cầm đại án bên trong thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm người tính cách đều ăn khớp rồi. Vào giờ phút này, nàng cảm thấy tất cả mọi thứ đều đối mặt. Duy nhất còn giữ lại chính là Lâm Tử Hoa chính mình chính mượn thừa nhận mà thôi. Tô Vi kỳ thực rất muốn cùng hỏi thăm Lâm Tử Hoa là làm sao phát hiện tên Lưu manh, nàng cảm giác hứng thú là như thế nào phá án, mà không phải Lâm Tử Hoa thấy việc Nghĩa Hăng Hái làm cường độ có bao nhiêu, cho nên nàng tại dùng xinh đẹp biểu lộ lậu nghĩ tìm từ. Thời điểm này, người phục vụ đưa cà phê vào được. Nhìn thấy cà phê, Tô Vi cải biến ban đầu ý nghĩ, sớm như vậy là bài, quá đột rồi. Lâm Tử Hoa là khó được có thể cùng nàng trò chuyện rất vui sướng người. Như là bởi vì sao để cho hai người sinh ra ngăn cách lời nói, cũng không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn đến, cứ việc lẫn nhau bằng hữu quan hệ, cũng là nàng dành rồi thời điểm, nhưng nàng quý trọng giờ phút này cảm giác, lấy tư cách nữ nhân xinh đẹp bằng hữu là rất ít. Nữ nhân xinh đẹp bên người, thường thường có một đống ghen tị nữ nhân, cho nên đồng tính có rất ít có thể thổ lộ tâm tình. Nam tính sao? Dùng một đám lang nhìn chằm chằm nàng để diễn tả là phi thường hình tượng. Nàng là một người bình thường, cũng cần bằng hữu, cho nên nàng đã chơ mặc Không hỏi thêm nữa, chỉ là đem loại này tốt đẹp trinh thám cảm giác để ở trong lòng. Đông Hải Đại học. Lớp Tử Hoa cùng Tô Vi đi ăn cơm về sau, trong túc xá còn giữ lại ba nam nhân cũng cảm giác bầu không khí lạnh không ít. Tô Sĩ Khâm không muốn để cho Hoàng Vi tiếp tục buồn bực đi xuống, cùng Lê Bình thảo luận một phen về sau, liền kéo hắn đến học sinh phô ăn cơm. Sau khi ăn xong, bọn hắn tại đường phố đi dạo. Đột nhiên có một đám kỳ trang dị phục, mái tóc đủ mọi màu sắc người trắng đi qua, Tô Sĩ Khâm đám người không có ứng đối kinh nghiệm, đã bị xô đẩy đến một cái trong nhỏ. Các ngươi còn có một cái cùng phòng đây gọi điện thoại gọi hắn tới nơi này. Một người mặc màu đen tờ sở, mang theo đầu lâu dây chuyển người, dơ lên văn long cánh tay, hướng Tô Sĩ Khâm nói chuyện nói, gọi hắn lại đây, các người có thể thiếu chịu khổ một chút. Chúng ta là Đông Hải sinh viên đại học, thật giống không đắc tội các người chứ? Hoàng Vĩ nói chuyện nói, để cho chúng ta đi có được hay không? Đừng. Hoàng Vĩ bị đánh một cái tát, gò má tại chỗ đỏ lên. Tô Sĩ Khâm thấy thế, nắm đấm nắm chặt, đều muốn động thủ, nhưng là đối phương nhiều người, nếu như động thủ, e sợ muốn ăn càng lớn thiệt thòi, Tô Sĩ Khâm trong lúc nhất thời có chút chần chừ bất quyết. Lê Bình cũng là như thế, hắn tuy rằng tố chất thân thể không sai, nhưng trên người bây giờ không mang bất kỳ phòng thân khí giới, đối đầu số lượng này đông đảo xã hội nhân viên nhà tản, cũng không chắc chắn. Hai quyền khó địch bốn tay, không có luyện qua bị người cho bao vây, quả thật phiền phức rồi. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, nhanh lên một chút đem ngươi cùng phòng gọi ra. Mang theo bộ xương dây chuyển người, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, không nên cho thể diện mà không cần. Hoàng Vĩ không lúc ních, Tô Sĩ khâm không lúc ních, Lê Bình cũng không có động, bọn hắn nghĩ một hồi liền biết Lâm Tử Hoa tới nơi này sẽ là cái gì kết quả. Không nói lời nào đúng không? đánh bọn họ. Bộ Sương Dây truyền lời nói nam nhân nói, vung đậy nắm đấm liền hướng hoàng vĩ đầu đập xuống. Những người khác cũng dồn dập vồ lên, một trận đập loạn. Ba người lưng rựi vào vết tưởng, hai tay ôm đầu, rất nhanh sẽ chịu không ít vết cước. Các ngươi làm gì? Âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên truyền đến, toàn bộ dừng tay. Mọi người ngừng một chút, quay đầu nhìn lại một mắt, phát hiện là một vị rất xinh đẹp cô nương. Bộ Sương Dây truyền nam nhân ánh mắt sáng ngời, sau đó đùa cười rộ lên, "Ừm, mỹ nữ. Bắt tới, đừng cho nàng vướng bận, chờ chúng ta đánh xong, lại cùng với nàng tâm sự." Bộ Xương dây chuyển nam nhân dứt tiếng, liền có mấy người hướng Tô Vi đi đến, nhưng là, con mắt của ta, của ta trừng nát. A, ta, lỗ mũi của ta. Tô Vi phòng lang thuật, khiến những người này đã được kiến thức lợi hại. Con mụ này làm hùng, đánh nàng, đừng khách khí. Bộ Xương dây chuyển nam la lớn, liền hướng Tô Vi vào tới. Một đám hôn tử trăm chú ứng đối thời điểm, Tô Vi tình cảnh, nhìn qua có chút không ổn. Bất quá, Tô Vi hấp hối không sợ, vẫn chưa rời đi nơi này, nàng nhanh chóng ra tay, xuất chân, tư thế vai hùng mạnh mẽ, đem tất cả công kích lúng tung hóa giải. Tô Vi, Mập mạp vừa nhìn thấy Tô Vi, không khỏi sửng sốt một chút, khi thấy tay nàng như thiểm điện, các loại cắm mắt, liêu âm, chọc mũi động tác xuất hiện lúc, chỉ cảm thấy chấn động không hiểu, cũng cảm giác được thân thể nào đó chút địa phương tại phát lạnh. Đương nhiên thời điểm này, bọn hắn rõ ràng cảm giác được Tô Vi dùng sức đu hòa, ra tay không nặng, bằng không những kia được cắm lỗ mũi người, đâm ánh mắt người, đã sớm thấy máu, ngủ. Đương nhiên, có người cầm đoạn côn dùng sức vung một cái, lộ ra tam đoạn kim loại côn, tổng cộng có dài nửa mét khoảng chừng. Cẩn thận. Lê Bình đám người không nhịn được gọi một tiếng. "Suý côn!" quản chế khí giới. Súy côn uy lực rất mạnh, cô gái yếu đối sử dụng có thể lệnh lại vỡ, nếu như là mạnh mẽ thanh niên sử dụng, lực sát thương sẽ phi thường kia người. Rất nhiều kỳ trang dị phục, yêu thích đánh nhau người, trên người ai không mang điểm quản chế công cụ. Lưu manh loại này quần thể, cảnh sát nếu như nguyện ý bắt lời nói, bất cứ lúc nào đều có thể từ trên người bọn họ tìm thấy một điểm quản chế khí giới. Lưu manh dùng binh khí đánh nhau, có lúc làm dễ dàng người chết. Trong đó một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân liền là một người cầm vũ khí, tất cả mọi người sẽ đem vũ khí móc ra. Làm một cái người cầm súy côn Những người khác đều lấy ra công kích người khác trang bị, hoặc là súy côn, hoặc là chỉ hổ, thiết chỉ sáo, còn có người nắm tiểu đao, chủ thủ. Soạt soạt soạt. Tô Vi lùi lại mấy bước, nhìn thấy quản chế khí giới, nét mặt của nàng trở nên càng thêm nghiêm trọng, hai chân trên mặt đất hơi vẽ cái vòng tròn, hai tay tựa tụng tựa nhanh, hiển nhiên là chăm chú rất nhiều. Lúc này, qua một cái súy côn người vọt lên, hướng Tô Vi phủ đầu vung xuống. Tô Vi cơ thể hơi một bên thân, tránh qua công kích, bỗng nhiên bay lên một cước, đá trúng người kia cánh tay. Soạt Xương cốt vỡ vụn âm truyền đến. Một người thanh niên cầm lấy cánh tay kêu thảm thiết ngồi xổm xuống, xuống. Người thứ hai lên đây, năm nắm đấm hướng Tô Vi gõ mã đánh tới. Tô Vi trọng tâm dời xuống, tránh qua mang theo vẫn là tông xe trọng quyền, một quyền đánh vào người kia dưới nách. Người kia liền ôm nách ngồi chồm hôm xuống rồi, biểu lộ vô cùng thống khổ. Lại một cái năm nắm vung mạnh đi qua, Tô Vi gõ mã chánh thoát, chân sau bỗng nhiên giẫm một cái, đem người kia đá bay. Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược ru long. Tô Vi dường như một đóa xoay tròn hoa, đem nữ tính sức mạnh đẹp hoàn toàn triển lộ ra, động tác cũng xinh đẹp làm mọi người mở mắt. Công kích kia lực xem được làm người nhiệt huyết sôi trào. Cô gái này biết võ công, không ít người hoàn rồi, những này xã hội nhân viên trong ngày thường bắt nạt người bình thường tự nhiên là khí thế rất đủ, nhưng chân chính gặp phải cao thủ thời điểm, tâm lập tức hư rồi. Một cái hư, kết cục liền đã xác định rõ ràng. 15 cái thanh niên lêu lồng mấy phút, đã bị Tô Vi làm xong. Đàng hoàng nằm trên đất tiêu thảm, xương cốt vỡ nát người biểu lộ càng thêm thống khổ, có không ít người nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống, mặc dù hắn không khóc lên tiếng đến, nhưng nước mắt liền không nghe lời đi, hoàn toàn là thân thể đau nhức kéo bản năng rơi lệ. Ngươi là ai? Tại sao phải khó xử chúng ta?" Mang theo bộ xương dây truyền nam nhân nhìn xem Tô Vi, mở miệng dò hỏi, tay của hắn rất cả ra, cho nên vẻ mặt của hắn vô cùng thống khổ. "Ngươi ra tay nặng như vậy, ngay trong chúng ta có người tạo thành thương nhẹ lời nói, chờ ngồi tù đi." Người bên ngoài nhất định nghe đến đó tại mọi người ồ đả, chỉ cần có người báo động, người chạy không thoát. Tô Vi lấy ra một quyển giấy chứng nhận, tại bộ xương nam phía trước lung lay một cái, "Ta chính là cảnh sát, các ngươi công kích sinh viên đại học, thuộc về gây hấn gây chuyện. Tại ta ngăn cản thời điểm, các ngươi trả công kích cảnh sát, kẻ khả nghi gây trở ngại công vụ." Ngoài ra, ngươi nhóm mỗi người đều mang cái giới, kẻ khả nghi trái với trị an xử phạt điều lệ, ngươi nói ta muốn làm sao với các ngươi tính? Cảnh sát. 15 cái thanh niên lêu lồng nghe vậy, đều trận tròn mắt, có người thậm chí ngay cả gọi đau đều dừng lại rồi. Thời điểm này, mấy người mặc đồng phục cảnh sát nhân dân xuất hiện, không biết là có người nghe được Teogen thanh âm báo cảnh, vẫn có cảnh sát tuần tra vừa vặn tới rồi. Bất quá, mập mạp bọn hắn thấy cảnh này, đều bưng lòng. Họ Florlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 25, pháp trị tinh thần. Sở cảnh sát làm xong ghi chép về sau, Tô Vi lái xe đưa Tô Sĩ Khâm bọn hắn về trường học. Tô Cảnh Quan, cảm ơn ngươi. Tô Sĩ Khâm nói chuyện nói, nếu như không phải ngươi, chúng ta, chúng ta. Hoàng Vi cũng mở miệng, cảm tạ. Lê Bình cũng nói theo tạ, vô luận nói như thế nào, bọn họ là được Tô Vi cấp cứu rồi. Tô Vi khẽ mỉm cười, không cần khách khí. Kỳ thực, Tô Vi nhìn qua tuy rằng cao gầy, vừa vận tải cân xứng hiện ra gầy, vẫn là có vẻ hơi xinh xắn linh lợi. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, như thế một cái thân thể bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa đánh gãy người đầu cấp xương sức mạnh. Nếu nói là đi qua Tô Vi bởi vì khuôn mặt đẹp mà để cho bọn họ rung động lời nói, như vậy hiện tại Tô Vi dùng thực lực khuất phục bọn hắn. Về sau nếu như gặp phải số đẩy, nhất định phải chú ý tranh né, nếu như không cách nào tránh né, có thể hô to Trảo Tiểu Đầu. Tô Vi nói chuyện nói, thậm chí có thể gọi đồng tính luyến ái quấy rầy, chỉ cần tại khí thế thượng đã kích đối phương, bọn hắn khả năng cũng không dám công kích ngươi. Nếu như khí thế thượng đã kích không hiệu quả làm sao bây giờ? Tô Sí khâm giọng hỏi, một đám người vây quanh, chúng ta hay là muốn bị đánh? Gọi xong sau, lập tức chạy trốn. Tô Vi hồi đáp: Nếu như đối phương truy kích, có thể tìm kiếm vũ khí tự vệ. Chúng ta nếu như phòng vệ chính đáng hơi quá làm sao bây giờ? Tô Sí khâm lại hỏi, hiện tại pháp luật đều là nhằm vào người tốt, đối người xấu quá khoan dung. Không nên chỉ mới nghĩ pháp luật đối người xấu quá khoan dung gì gì đó, làm người không thể thay đổi xã hội thời điểm, liền muốn học pháp, hiểu pháp, dùng pháp luật bảo vệ mình. Tô Vi nói chuyện nói, phòng vệ chính đáng tiêu chuẩn liền là đối phương mất đi hành hung năng lực muốn lập tức đình chỉ phản kích, đồng thời không chết người lợi nói, dù cho lực lượng phòng vệ quá mức, cũng sẽ không bị phán phòng vệ quá. Lệ Bình giơ hỏi, Tô Vi thì Nói tới dễ dàng, thật đánh lên thời điểm, ai sẽ nghĩ nhiều như thế à, vạn nhất không không có nặng nhẹ, cũng là làm bình thường. Điều này nói rõ các ngươi không có an toàn ý thức không tới vị, đám vị người chỉ biết hướng về đối phương không phải trí mạng nhưng rất hữu hiệu vị trí tiến hành công kích, tỉ như tay chân. Tô Vi hồi đáp, có an toàn ý thức, thường xuyên cân nhắc các loại nguy hiểm tình huống phương pháp ứng đối, lập tức liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác, làm sao sẽ không có nặng nhẹ. Chúng ta đến đại học mở phổ pháp tọa đàm chương trình học, chính là để cho các ngươi học được nặng nhẹ, bình thường trong lòng còn có pháp luật ý thức. Suy nghĩ nhiều muốn gặp phải nguy hiểm phải nên làm như thế nào, bây giờ nhìn lại đều không nghe lọt tai. Thời điểm này, Hoàng Vĩ bỗng nhiên nói chuyện, ta nghe nói có người Trảo Tiểu Thâu, kết quả Tiểu Thâu cho rằng đã bị bắt quá xấu hổ, nhảy lầu tự sát, Trảo Tiểu Thâu người thường tiền rồi. Đối với loại người này, chúng ta hoàn toàn không giải à, xã hội bây giờ, trảo người xấu cũng không được. Ai nói không được? Tô Vi khẽ mỉm cười, chế phục chế phục trái pháp luật phần tử bình thường muốn lập tức gónéo đưa đến đồn công an, bất lập ngựa gónéo đưa. Điều khả năng kẻ khả nghi giam cầm. Nếu như đem Tiểu Thâu năm lấy trực tiếp đưa đến đồn công an đi, tiểu thâu bất luận có chết hay không, đều không có quan hệ gì với mọi người rồi, chuyện chuyên nghiệp, muốn giao cho người chuyên nghiệp đến làm. Hoàng Vĩ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, "Vội phục." Tô Vi một fan giáo dục, đối mọi người ảnh hưởng là rất lớn. Rất nhiều người xấu ác ý lợi dụng quy tắc bảo vệ mình, người tốt kỳ thực cũng không phải là không có phản chế thủ đoạn, người tốt cũng có thể dùng những kia quy tắc, chỉ là người tốt phản chế thường thường bởi vì phản chế không đủ triệt để mà chịu thiệt. Cho tới nay, mọi người cảm thấy phổ pháp tọa đàm gì gì đó, nghe một chút là tốt rồi căn bản là không có để ở trong lòng. Nhưng là Tô Vi như thế mấy câu nói, rất nhiều người liền chịu đủ chấn động, có rất sâu sắc cảm xúc. Quán cà phê. Nhắm mắt Lâm Tử Hoa, chậm rãi mở mắt ra. Ngủ ngon sảng khoái. Lâm Tử Hoa cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy sức mạnh, cả người nghỉ ngơi phải vô cùng sung túc. Sau một khắc, ánh đèn dịu dịu cùng thoáng xa hoa hoàn cảnh để Lâm Tử Hoa trong nháy mắt tỉnh lại, hắn vừa vặn không phải tại quán cà phê cùng Tô Vi học tập hô hấp dẫn đạo thuật sao, làm sao ngủ rồi? Tô Vi đã sớm rời khỏi. Liên Vội Vàng đứng lên, Lâm Tử Hoa như lúc túi áo, điện thoại từ trong hư vô chậm rãi xuất hiện. Nhìn xuống thời gian, phát hiện đã là hơn 4 giờ chiều. Đây là giải thích, hắn trọn vẹn ngủ 2 giờ rưỡi trở lên. Nay thời gian nghỉ trưa, không thể nghi ngờ là quá dài một ít. Mở ra bao sương nhỏ, Lâm Tử Hoa đi ra ngoài, nhìn xem không thiếu nam nữ điểm điểm mật mật tiến vào trong bao sương, cảm giác bầu không khí tràn đầy mập mờ mùi vị. Nay quán cà phê, đúng là một chỗ tốt. Hoa hai khối tiền làm xe công cộng, Lâm Tử Hoa về tới trường học. Các loại tiến vào túc xá thời điểm, hắn liền nghe thấy được nồng nặng mùi thuốc. Sau đó liền nhìn thấy đang tại rèn luyện ba vị cùng phòng, trên người có không ít máu hư động, khả hãn dịch càng nhiều, mỗi người biểu lộ đều hàm chứa mãnh liệt cảm tình, tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích như thế. "Chuyện này, các ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Tay chuyện gì đã kích thích?" "Chúng ta bị đánh." Tô Sí không hồi đáp, "Sau đó được bạn gái của ngươi Tô Vi cấp cứu rồi, cảm giác mình quá yếu, phải tăng cường rèn luyện." "Tô Vi, bạn gái của ta." "Các ngươi suy nghĩ nhiều quá." Lâm Tử Hoa phất phất tay nói, sau đó biểu lộ trở nên hơi nghiêm túc, "Các ngươi bị đánh, tình huống thế nào?" Lâm Tử Hoa dứt tiếng, ký túc xá một trận yên tĩnh. Tô Sĩ Khâm, Lê Bình, tựa hồ có chút xấu hổ cùng lúng túng. "Ta tới nói đi." Hoàng Vĩ nói chuyện nói, người cùng Tô Vi xuất đi ăn cơm, mập mạp cùng Lê Bình không muốn để cho ta một người tại bên trong túc xá cô đơn trải qua, liền kéo ta đi theo, chúng ta cơm nước xong về sau, đã bị người cho chặn lại." Theo Hoàng Vĩ giải thích, Lâm Tử Hoa biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn không nghĩ tới với hắn uống xong cà phê Tô Vi, vừa lúc ở phụ cận tuần tra, sau đó tại bọn hắn bị đánh tới điểm hiện thân cứu bọn hắn. Theo như Hoàng Vĩ trong lời nói ý tứ, Nếu như không phải Tô Vi lời nói, bọn hắn chắc là phải bị đánh làm thảm. Ta hiểu được." Lâm Tử Hoa nói chuyện, trên mặt đột nhiên nhưng lại lộ ra mấy phần ấy này đến, "Xin lỗi, tại các ngươi bị đánh thời điểm ta không có ở." "Đừng nói như vậy, may là người không có ở, không phải vậy bị đánh người muốn thêm một cái rồi." Hoàng Vĩ vội vã ngăn trở Lý Chí dĩnh lời nói, "Ta cảm thấy ta mới là cần nói với mọi người tiếng xin lỗi người. chuyện hồi xế chiều, ta nghĩ rất lâu, ta cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện ở trên người ta." Một đám người được xã hội lưu manh chặt lại, đánh, rõ ràng cho thấy cùng bọn hắn có mâu thuẫn người ở sau lưng làm ra. Từ lên đại học bắt đầu, mọi người ở một cái ký túc xá, chưa bao giờ đắc tội qua người nào. Duy nhất có qua tranh đấu tương đối, chính là cái kia mặt trắng nam. Cái này mặt trắng nam trang điểm xem ra, là một kẻ có tiền người. Bây giờ xã hội này, người có tiền gọi một đám xã hội lưu manh đi thu thập người khác quả thực là quá dễ dàng. Trong túc xá người đều làm thông minh, hơi chút nghĩ một hồi, liền rõ ràng hoàng vĩ chỉ là cái gì rồi. Hoàng vĩ? Nói cái gì xin lỗi, có ý tứ sao? Tô Sí không nghe vậy, nhất thời bất mãn nói, chúng ta nếu ở một cái ký túc xá, vậy dĩ nhiên là muốn đoàn kết lại. Không sai. Lê Bình nói chuyện, hôm nay mặc dù bị đánh, nhưng Tô Vi năng lực nói cho chúng ta, nhiều người không hẳn không thể chiến thắng. Hôm nay không cùng với các ngươi, là lỗi của ta, sau này bất luận ai lại vây chặt các người, bất luận bọn hắn có bao nhiêu người, ta đều với các ngươi đồng tiến đồng tối. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nữa khí trở nên mấy phần, chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ, mặc kệ ai là hậu trưởng chủ Mưu, sự tình liền sẽ không như vậy tính rồi. Đồng mạch mạc hóa thân đã an tĩnh đã nhiều ngày, Lâm Tử Hoa cảm thấy có thể thả ra Du đã một chút. A Hoa, ngươi làm gì? Ngươi muốn đi đánh cái kia tiểu Bạch kiểm sao? Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm như vậy. Đúng vậy, ngươi mụ kích động cái gì a ngươi? Chuyện này không phải kết thúc sao? Chúng ta cùng phòng phải nói nghĩa khí không sai, nhưng chúng ta lẫn nhau mỗi người muốn liên lụy người khác, mang đến cho người khác phiền phức. Chúng ta là sinh viên đại học, đừng làm cùng xã hội lưu manh như thế." Lâm Tử Hoa lời nói, để bạn bè cùng phòng đều rất cảm động, nhưng bọn họ cũng không muốn Lâm Tử Hoa sợ vậy, tự nhiên mở miệng khuyên can. Họ Fleklin mừng sinh nhật Thư hiện tại. Chương 26: Người không tiến đắt lùi. Tô Sĩ không thấy Lâm Tử Hoa một mặt tự tin không sợ bộ dáng, cảm giác tùy ý Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, nhất định phải có chuyện, liền kéo hắn đến đến tiểu bản ăn ngồi xuống. Tô Sĩ không cho Lâm Tử Hoa rót một chén nước, một bộ tận tình nói ra, "A Hoa, loại kia con nhà giàu không thể đánh, vạn vừa đưa ra cái vấn đề đến, ta không để nổi." Đúng đấy. Lê Bình gật gật đầu, tuy rằng rất khó chịu, nhưng xã hội hiện thực tiểu bộ dáng như vậy, người bình thường được người có tiền khi dễ, hoặc là thất phu giận dữ, chảy máu năm nước, chờ bị cảnh sát bắt lại bắn chết, hoặc là liền nhịn được, không phải vậy hắn có nhiều thời gian cùng tự bản đùa với ngươi. Nếu như chúng ta không còn gì cả, liều hay không liệu đều phải chết, tự nhiên không có gì hay quan, dù sao nát mẹ một cái, đánh chết hắn là được rồi. Nhưng chúng ta còn có tương lai, có người nhà, nên thỏa hiệp muốn thỏa hiệp. Hoàng vĩ cũng đi tới Lâm Tử Hoa trước mặt, mở miệng khuyên nhủ, "A Hoa, chuyện ngày hôm nay, Tô Vi Tỷ đã ra mặt giúp bận bịu xử lý, ta nghĩ về sau không có chuyện giống vậy rồi. Nếu như bởi vì ta nguyên nhân, cho ngươi cùng mọi người đều rơi vào trong nguy hiểm, ta là dù như thế nào sẽ không tha thứ của ta." Nhìn qua bạn bè cùng phòng dáng vẻ lo lắng, Lâm Tử Hoa cũng tính toán mấy phần. Tỉnh táo lại về sau, hắn cũng phát hiện mình có sức mạnh về sau, tâm thái có mấy phần cấp tiến, gặp phải sự tỉnh, đã nghĩ bạo lực giải quyết. Mắt các tâm thái cấp tiến, trả biểu hiện ở thi đấu mặt trên. Hắn tuy rằng cho là mình đủ đê điệu, nhưng có bản linh yêu thích bán xuất hiện trong lòng vẫn là có một chút. Hắn tự nhận là liễu thấp, hiện tại quay đầu lại muốn là có chút phách lối. Bất quá, đối mặt cái kia mặt trắng nhà giàu, có cơ hội, vẫn là dạy dô hắn một chút. Nam tử hắn đại trợ phu, coi được gián được. Giận lại phía sau liền muốn chịu thiệt, đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Không có năng lực, bị người làm nhục. Không lời nào để nói. Có thể có giao hấn người khác mà không bị phát hiện năng lực, còn giúp, cái kia cũng không đúng rồi. Trước mắt chuyện nhỏ này rụt, cái kia gặp phải càng chuyện tiên phức, chỉ biết có lại được lợi hại hơn. Người, rụt lại rụt lại thành thói quen, rụt lại rụt lại liền sẽ có lại suất để hối hận của mình sự tình. Hiện thực ở trong, không tiến át lui ví dụ nhiều lắm. Tỷ như ái tỉnh, rụt lại rụt lại, ưa thích nữ nhân gả cho người khác. Tỷ như thăng trước, rụt lại rụt lại, một cái có thể đem cầm tiến bộ cơ sẽ bỏ qua rồi. Lại so như mặt đối với người khác bắt nạt gặp thời đợi, rụt lại rụt lại liền sẽ tại sinh hoạt ở trong bị bức phải không đường để đi. Lâm Tử Hoa nghiền internet, thường thường lên mạng người, tổng hội tiếp xúc được các loại tin tức, loại này lùi bước, có lại xảy ra chuyện nghe được quá nhiều. Một cái hiện thực ở trong cũng rất kinh điện sự tình, hắn vẫn luôn ký ức sâu sắc, cũng làm cho hắn chấn động rất nhiều tháng ngày. Nhớ rõ có một ngày. Lâm Tử Hoa lên mạng thời điểm, vừa vận có người mở tổ tiệc nói hắn một cái đồng học là học Phách, thành tích vẫn luôn là lớp hàng đầu. Học Phách có một người phi thường xinh đẹp bạn gái, da trắng tướng mạo đẹp, hai người tương kính Newton, có rất nhiều tiếng nói chung. Trong ngày thường học phách cùng xinh đẹp nữ sinh dắt tay bước đi, tình đầu ý hợp, đối lẫn nhau nhân sinh tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng là có một ngày học phách đỗng nhiên biết được một cái tin, hắn đẹp để bạn gái được bạn gái thân mang đi ra ngoài chơi, cùng nhận thức ba ngày hoàng mao lưu manh uống rượu thuê phòng, xảy ra tình nhân quan hệ. Học phách biết về sau, cả người đều hờm mất. Học phách không dám tưởng tượng hắn như vậy thương yêu, quý trọng, cho rằng bảo bối vậy nữ nhân, đã vậy còn quá tùy tiện đem chính mình quý báu nhất đồ vật giao cho một tên lưu manh. Xảy ra chuyện như vậy, hai người tự nhiên chia tay. Hoàng Mao không có quý trọng loại này đối với hắn mà nói rất khó được nữ nhân, hắn đem xinh đẹp bạn gái lấy ra cho bằng hữu cùng lao đại chia sẻ. Nữ sinh làm hối hận, cùng Hoàng Mao chia tay, sau đó bắt đầu tưởng nghiệm Học Phách, tưởng nghiệm cùng nhau nói chuyện trời đất hạnh phúc thời gian, nghĩ đến cả người tinh thần đều thất thường rồi. Kết quả đây, kết quả nữ nhân bởi vì tinh thần thất thường, không có lên đại học, đã đến bệnh viện trị liệu về sau, tìm cái người đàng hoàng gà cho. Học Phách trong lòng một mực không bỏ xuống được người phụ nữ kia, các loại sau đó biết được người phụ nữ kia tinh thần không bình thường cuối cùng gả cho người đàn hoàng, nội tâm phi thường khổ sở uống rượu uống được trong bệnh viện đi. Lúc đó xem cái kia thiết mời, Lâm Tử Hoa liền rất khó chịu. Phía dưới, chả có rất nhiều bạn trên mạng phân tích tình huống bên trong, biểu thị loại này cố sự có thể là giả dối, nhưng hiện thực thường thường xảy ra chuyện như vậy, không ít tân văn báo đáp đã qua. Tỷ như một ít nam nhân cùng nữ nhân luyến ái, kết quả kết hôn trước đó, nữ nhân ngàn rằng thấy bạn trên mạng đưa lên chính mình quý giá trắng nõn thân thể, hoặc là nam, nữ luyến ái, nam nhân các loại sủng thích nữ nhân, tôn trọng nữ nhân, kết quả nữ nhân chỉ là đưa hắn cho rằng lốp xe dự, nữ nhân cùng rất nhiều nam nhân sảng bậy. Nhưng nhưng lại chưa bao giờ đã cho lốp xe dư cơ hội. Lâm Tử Hoa tuy rằng không phải học phách, nhưng hắn nhìn tiếp mọi cùng phía dưới rất nhiều tương tự cố sự, tâm tình khó chịu chừng mấy ngày, hắn cảm thấy xã hội này thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Sau đó, Lâm Tử Hoa chính mình tình ngộ, người không thể có lại, không thể quá thành thật. Lâm Tử Hoa lão ba lại trùng hợp phát hiện hắn đọc sách không chuyên tâm, nói cho hắn nhân sinh dường như đi ngược dòng nước, không tiến đắc lùi, khiến hắn nghĩ tới càng thêm tấu triệt. Học tập cũng tốt, xã hội đen cũng được, đều là giống nhau, không tiến đắc lùi. Học phách có nữ hữu ở bên, cơ hội rất nhiều. Nhưng hắn rụt, không thuận theo nội tâm tiến một bước, kết quả bị thua thiệt, cả đời đều phải hối hận. Hoàng Mao giấm du ơi, 3 ngày thời gian, liền chiếm món hời lớn. Lâm Tử Hoa hiện tại có biến hóa thân, liền cái nhà giàu cũng không dám đánh, về sau còn có cái gì dám làm? Một ít điện ảnh trong tiểu thuyết, nhân vật chính có đại năng lực, nhưng vẫn là chơ mắt nhìn nữ nhân bị bắt nạt, người nhà bị người thương tổn, thắng ngày trải qua phiền muộn đồng thời tràn ngập bi kịch, đợi được rất nhiều người thụ hại mới đứng lên, đánh đổ nhân vật phản diện. Người như thế, quả thực đầu hóc tối dạ. Điện ảnh dùng anh hùng cùng nhân vật chính bi kịch nói cho mọi người có lại có thêm hậu quả, thực tế người nếu như không thể tỉnh ngộ, cái kia cả đời cũng không thể tỉnh ngộ. Hoàng vĩ tự hồ lo lắng Lâm Tử Hoa đầu lươi lướt hẹn, trên thực tế vẫn là hội đi đắc tội người, kết quả khả năng bị nhiều thiệt thòi, liền hướng Lâm Tử Hoa nói ra, người kia gọi Hà Quang Nghiệp, phụ thân là Hà thị tập đoàn lão bản. Hà thị tập đoàn, tại Đông Hải thị đầu tư rất nhiều hạng mục, thế lực không nhỏ, gần nhất bắt xuống một mảnh đất ra, vượt qua 2 tỷ. Hà thị tập đoàn, vẫn là bất động sản ngành nghề nghiệp vụ, thế lực thật không nhỏ, không phải đơn giản nhà giàu. Nhưng là có đồng mập mạp ra tay, bọn hắn căn bản sẽ không tìm được người. Đương nhiên Lâm Tử Hoa muốn làm sao độc thủ, vẫn cần muốn hảo hảo hoạch định một chút, không thể lưu lại quá nhiều sơ hở. Nhưng là Lâm Tử Hoa còn không kế hoạch xong, một nữ cảnh sát đánh người Tân Văn, làm cho cả tốxá tiết tấu rối loạn. Cảnh sát đánh người Tân Văn không ít nghe được, nhưng là người cảnh sát kia là nữ cảnh sát, đồng thời nữ cảnh sát là tô Vi đâu này. Lâm Tử Hoa cùng bạn bè cùng phòng, một cách tự nhiên hội quan tâm. Từng cái từng cái uýt quang xương gãy hình ảnh, từng cái xương mặt xương mũi người bị hại, không một không lại lên án cảnh sát đạo. Tin tức này Không đơn thuần các đại hối bộ đầu để rồi, vi tín, uy, trình duyệt di động các loại phần mềm đều lên đầu để rồi. Thân văn, hoàn toàn là lập tức tập trung bạ phát. Lâm Tử Hoa cùng cùng phòng đều là máy tính điện thoại không rời tay, nhìn thấy nhiều như vậy tin tức tại tuyên bố cảnh sát đánh người tin tức, lập tức cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Đặc biệt là trong tin tức, đối người bị hại hình xăm, nhu tóc vân vân hướng toàn bộ che giấu không để gặp tới, hiện nhiên là tại tránh nặng tìm nhẹ, càng làm cho người ta cảm giác được tin tức này khí tức có chút không tầm thường. Ta đi, bọn hắn lại dám đổi trắng thay đen. Tô Sĩ không có chút tức giận nói, không được. Ta muốn đi đầu tố, ta muốn đi cùng bọn hắn rằng, sự tình căn bản cũng không phải là dáng vẻ như vậy. Đúng. Hoàng Vi cũng có vẻ làm phẫn nộ, bọn hắn quá không biết xấu hổ. Lê Bình, Tô Vi xuống tay với bọn họ quả thực là quá nhẹ rồi, mấy tên cặn bã này. Lâm Tử Hoa cảm giác Tô Vi được hãm hại đồng thời, cũng thật bất ngờ, bọn hắn còn có mặt mũi tìm truyền thông, ai cho bọn họ làm như thế là gan. Họ Florian mừng sinh nhật tàng Thư hiện tại. Chương 27, leo lầu. Tô Vi nụ cười trên mặt chậm rãi tỏa ra, sau đó chăm chú hồi đáp, ta rất giận. Bất quá sinh kế cũng phải công tác, cả. chúng ta nếu như bởi vì không vui liền không đi làm, cái kia xã hội còn không lộn xộn." Lâm Thử Hoa nghe xong lời này, rũa ra ngón tay cái, "Ta phục rồi, thật là quan. Người đừng khen ta." Tô Vi trên mặt lại treo lên mỉm cười, kỳ thực ta là kẻ rất hẹp hòi, nhưng làm cảnh sát, bản thân ở xã hội quyền lợi ưu thế một phương, ở một mức độ nào đó chúa tệ bạch tính sự sống còn, nếu là không có giám sát, vậy sẽ có rất nhiều dân chúng trải qua cực kỳ âm u. Vào giờ phút này, nàng chả có thể đứng ở công chính góc độ khách quan, làm một tên cảnh sát hình sự. Lam Tử Hoa cảm thấy nàng đã không thẹn với chức trách, không thẹn với xã hội. Kỳ thực, hiện tại bọn hắn bất kể như thế nào rỗi nước bẩn, nhưng chân tướng trung quy thì không cách nào được che giấu. Tô Vi nói tiếp nói, mọi chuyện rõ ràng một khắc đó, ta phải nhận được công chính đánh giá. Nhất định sẽ. Tô Si không nói chuyện nói, xã hội bại hoại, rất nhiều người đều chán ghét. Các loại hôm nay trận đấu kết thúc rồi, ta sẽ tại internet tiếp tục cáo tố mọi người, những người kia là hẳn là được thanh trừ xã hội bại hoại. Đúng. Lê Bình nói chuyện nói, ta chuẩn bị đăng ký 100 tiểu hào đến làm sáng tội sự thực. Hoàng Vĩ Rất xin lỗi, nhưng thật ra là chúng ta liên lụy ngươi, bất quá bất luận bị phong số bao nhiêu lần, ta đều hội kiên trì." Tô Vi không có tỏ thái độ, nhìn về phía Lâm Tử Hoa. Xem Lâm Tử Hoa không nói gì, Tô Sí khâm liền cung lên, á Hoa, người nghĩ như thế nào?" Lâm Tử Hoa cười cười, "Ta phụ trách đăng ký tài khoản đi, lấy dây chuyển sản xuất phương thức công tác, sự tình sẽ trở nên so sánh đơn giản mà lại ung dung." Tô Sí khâm nghe vậy, thoáng kinh hỉ nói ra, "Cái này tốt." Lê Bình cùng Hoàng Vĩ cũng không nhịn được gật đầu. Dây chuyền sản xuất phương thức công tác bọn hắn đương nhiên hiểu, thế nhưng không nghĩ đến cái này sự tình cũng có thể làm như vậy. Thời khắc này, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Tử Hoa đầu khá là dùng tốt. "Cảm ơn các người." Tô Vi cười nói, hiện ra phải vô cùng hài lòng, "Bất quá, các ngươi thật sự không cần đặc biệt làm như vậy. Ta là cảnh sát hình sự, bình thường ngăn cản trái pháp luật hành vi phạm tội tao ngộ không công chính đối xử, tổ chức là sẽ không ngồi yên không lý đến, sự thực chẳng mấy chốc sẽ làm sáng tỏ. Cho dù sự tình giải thích, ngươi gặp công kích tính thế nào?" Lâm Tử Hoa nhìn xem phương xa cùng Lâm Hoa ngữ khanh khanh ta ta hạ quang nghiệp. Có lúc ta cảm giác xã hội bây giờ đối người xấu quá khoan dung, rất sợ hắn dập đầu đụng, nếu ai dám thương tổn người xấu, đem người xấu đả thương, lập tức chính là luật pháp nghiêm trị. Điểm ấy tổng cho người không sảng khoái lắm. Đối với Lâm Tử Hoa bất mãn, Tô Vi biểu thị thông cảm, sau đó lại là một phen lời nói dịu dàng khuyên nhủ. Kỳ thực có một số việc, nàng này làm cảnh sát cũng cảm thấy có chút không nói gì. Nhưng là nghề nghiệp của nàng nhất định nàng không thể cùng mọi người như thế cầu nhau. Bất luận có những gì lời hoán hận, tại pháp luật không thay đổi trước đó, nàng cũng chỉ có thể theo như pháp luật đến chấp hành, đi theo ngủ ổn phê phán Vậy thì là không đúng. Làm leo lên thi đấu muốn lúc mới bắt đầu, hai người liền tách ra. Leo lên thi đấu, so không phải Lâm Tử Hoa trước kia cho rằng leo vết núi, mà là leo lầu. Bộ đội đặc chủng dùng một sợi thừng tác, từ trên nhà cao tầng chân chữa xuống tình cảnh rất nhiều người tại kịch truyền hình, trong phim ảnh đều xem qua. Nhưng là mọi người xem qua bay lượn xuống, rất ít nhìn thấy dùng dây thừng leo lầu. Làm Lâm Tử Hoa cùng cái kia Hà Quang Nghiệp còn có mười mấy người được đưa đến Đông Hải Đại học nhìn qua kiên cố nhất một tòa 10 tầng lầu đại lâu thời điểm, bọn hắn liền nhìn thấy 20 đầu dây thừng từ mái nhà rủ xuống phía dưới, xuất hiện ở thượng Nhiệm vụ của các ngươi chính là tay nắm dây thừng, dâm lấy vách tường chạy lên hoặc là những phương thức khác trèo lên trên, biện pháp gì cũng có thể, ai tới trước mái nhà, ai liền người thứ nhất. Một người mặc quân trang huấn luyện viên nói chuyện nói, nếu như không thể leo lên, ai leo cao nhất, ai liền là người thứ nhất. Có khó khăn. Như vậy leo lên, Lâm Tử Hoa chưa bao giờ tham dự qua. Lúc này, sĩ quan trọng tài nói tiếp, lần này thi đấu, chỉ có 20 người, chỗ dùng các ngươi một lần phân thắng thua. Chỉ có 20 người. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, luôn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa nghĩ đến mập mạp Tô Sĩ Khâm cùng Lê Bình cũng đều tham gia leo lên cùng đường hầm thi đấu, nhưng là bọn hắn vẫn chưa xuất hiện tại Lâm Tử Hoa trên trường đấu mặt. Lần trước đường hầm thi đấu không có, lần này leo lên cũng không có. Đây là giải thích, bọn hắn thi đấu cùng Lâm Tử Hoa là không giống nhau. Vì danh tự gì vậy thi đấu, so tài phương thức lại tuyệt nhiên không giống. Này làm không đúng. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn tham gia thi đấu có chút vấn đề. Một bên hoạt động, Lâm Tử Hoa một bên suy tư, hắn cho rằng như thế không đúng thi đấu, biểu hiện quá tốt rồi, quá ló đầu trái lại không đẹp. Tại cảm giác thi đấu có vấn đề thời điểm, thêm vào cảm giác phía trước hai lần thi đấu có chút khoe khoang cử động, lúc này hắn đối người thứ nhất ngược lại không bao nhiêu ý tưởng theo đuổi rồi. Nhìn cái kia mặt trắng Hà Quang Nghiệp một mắt, Lâm Tử Hoa phát hiện trên mặt của hắn lộ ra khiêu khích biểu lộ. Ân. Chính suy nghĩ muốn làm sao đánh hắn, hiện tại thua bởi hắn lại đánh hắn, hiểm nghi phải hay không càng nhỏ hơn một chút. Lâm Tử Hoa có ý nghĩ này, đối Hà Quang Nghiệp khiêu khích cũng không để ý tới. Thời điểm này, có rất nhiều người hướng nơi này đi tới, theo Lâm Tử Hoa vận động nóng người thời gian càng dài, đám người vây xem cũng đang tăng thêm. Nhà lớn Chu Vi trở nên hơi náo nhiệt. Loại này leo lên thi đấu, cùng bên kia không giống nhau a. Nghe nói tham gia loại này thi đấu, nắm người thứ nhất có tiền thưởng. Kéo, có tiền thưởng lợi nói, cũng đã sớm nói, không thể để cho chúng ta trong miệng lên chuyển. Thi đấu làm sao có khả năng có tiền thưởng? Đây không phải toàn tỉnh đại hội thể dục thể thao, cũng không phải quốc nội đại hội thể dục thể thao. Được rồi, nóng người kết thúc, chuẩn bị thi đấu. Sĩ quan trọng tài nói chuyện nói, quy tắc tranh tài ta đã nói qua, hiện tại lặp lại lần nữa, vậy nếu không có quy tắc, các người yêu thích làm sao trèo liền lạm sao trèo? Bất quá tại trận đấu bắt đầu trước đó, tất cả mọi người phải đem dây thường đựng vào an toàn chụp bên trong. Dứt tiếng, có một nhóm ăn mặc quân phục binh sĩ xuất hiện, bọn hắn cho mỗi người phát ra một cái mang theo an toàn chụp hông của mang. Thời điểm này, sĩ quan trọng tài nói tiếp đai lưng tác dụng, chính là để cho các ngươi vạn nhất không còn khí lực rồi, đi xuống thời điểm, để cho các ngươi trở tốc độ đạt được không chế, tránh khỏi các ngươi bị thương rụng, cũng thuận tiện các ngươi trên không trùng cố định vị trí của mình, hiểu chưa? Lâm Tử Hoa đám người nghe vậy, dồn đem an toàn đai lưng treo ở bên hông mặt trên. Sau đó dựa theo yêu cầu cầm dây chói cái tốt, ai vào chỗ nấy, dự bị. Quân trang tới nước cầm một cái phát số thương, bắt đầu. Tại lúc mới bắt đầu, không ít người cầm lấy dây thừng, bắt đầu trèo lên trên. Leo lên phương thức đa dạng. Có người một tay cầm lấy dây thừng, một chân đạp vách tường đi lên, tốc độ rất nhanh. Có người dùng chân vòng quanh dây thừng, mượn quán quanh sức mạnh từ từ internet di động, tốc độ hay cùng ốc sen như thế. Đi nhanh nhất tự nhiên là cầm lấy dây thường đi lên, bất quá như vậy cũng tối tiêu hao sức mạnh. Trầm nhất chính là cuốn quanh dây thừng lên trên nhưng tương đối nhẹ nhõm có thể lợi dụng quấn quanh sức mạnh nghỉ ngơi, mà mà sĩ quan trọng tài cũng không để ý người khác nghỉ ngơi. A Hoa, ngươi còn chờ cái gì nữa a, nhanh chóng trèo. Đương nhiên, Tô Sĩ không thanh âm, chuyển tới từ xa xa, ngươi không muốn để Tô Vi tỷ mời ngươi ăn cơm trưa. Mập mạp lời này chuyển đến, Lâm Tử Hoa nhất thời cảm giác rất nhiều người ánh mắt rơi vào trên người hắn. Họ Philadelphia mừng sinh nhật Tang Thư viện tại. Chương 28, mới nếm thử lá sen. Thi đấu còn phải nữ nhân mời khách. Tô Vi hai chữ, ai nghe được đều sẽ biết đó là một nữ. Lâm Tử Hoa phát hiện người khác ánh mắt nhìn hắn đều không đúng. Liên nghĩ đến người khác khả năng cảm thấy hắn là cái quyệt cơm cọ người mệm cơn vương, không nên quấy giày người dự thi. Phụ trách thi đấu hạng mục sĩ quan trọng tài hướng ra phía ngoài hồ, thi đấu không có quy định không thể đứng tại dây thường phía dưới đờ ra. Dứt tiếng, quân đoàn trọng tài ánh mắt về tới hiện trường. Ngoại giới đoàn người cũng đều yên tĩnh lại. Tuy rằng lúng túng, nhưng đứng ở chỗ này bị người như thế nhìn chăm chú đi xuống, chỉ biết càng thêm lúng túng. Lâm Tử Hoa nắm lên dây thường, sâu đậm hít một hơi, liền bắt đầu lên trên rồi. Các loại hết thể người dự thi bò đến một tầng lầu cao thời điểm, Mấy người mặc quân trang người liền kéo niệm hơi đi ra, trải tại người dự thi dưới thân. Làm Hiển Nhiên, thiết kế so tài người, Nguyên Vẹn cân nhắc đến người dự thi an toàn, hết khả năng hạ thấp trong quá trình trận đấu bất ngờ khả năng mang tới nguy hiểm. Từng bước từng bước trèo lên trên, Lâm Tử Hoa dùng khỏe mắt liếc qua quan sát hà quan nghiệp, ở sau lưng của hắn không nhanh không chậm đổi eo. Trên đường Lâm Tử Hoa hội dừng lại nghỉ ngơi, đối so với hôm qua biểu hiện kia người, hôm nay hắn có vẻ đặc biệt dễ dàng nguy bại. Nơi xa, thể dục tổng cục người và người của quốc đội cũng đều tại lưu ý nơi này. Xem đến cái này Lâm Tử Hoa Ngày hôm qua đường hầm thi đấu dùng sức quá mạnh, hôm nay đều không có khôi phục như cũ. Thể dục tổng cục bên kia lãnh đạo nhất thời cười nói, là một nhân tài, tổng hợp tố tổ chất không sai, nhưng không đủ chuyên nghiệp, không thể hợp lý phân phối của mình thể năng. Nếu như trải qua hệ thống huấn luyện, hắn nhất định có thể đảm nhiệm được rất nhiều cuộc tranh tài. Tại quốc gia chúng ta khan hiếm nhất vận động điền kinh hội họp, chỉ cần có thể bắt được một cái kim bài, cho hắn tưởng tượng gì cũng có thể. Quốc nội vì phát triển điền kinh, đối điền kinh hạng mục chương người đoạt giải khen thưởng phi thường cao, đối hạng mục này nhân tài tự nhiên cũng là muốn biện pháp đào móc. Lại nói có đội Cái này Lâm Tử Hoa, không thể lấy thêm người thứ nhất rồi, ngày hôm qua hắn tiêu hao quá độ. Quân đội bên này, một cái lao quân nhân phân tích nói, bất quá chỉ phải đi qua một năm khổ luyện, sắp xếp chuyên gia phối hợp tốt dinh dưỡng, tố chất thân thể của hắn có thể đạt được cực lớn tăng cường, bình chọn thượng siêu cấp chiến sĩ là không có vấn đề. Nhân tại như vậy nếu như không đến quân đội chúng ta, vậy thì quá lãng phí. Bên cạnh binh sĩ nói chuyện nói, thủ trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng trường học thương lượng một chút hướng đi của hắn rồi. Tình thể dục tổng cục cùng bộ binh quân nhân, đồng thời coi trọng Lâm Tử Hoa. Về phần hạ quan nghiệp Thì thực có người quan tâm hắn, nhưng là thân phận của hắn mọi người rất rõ ràng, đến tham gia thi đấu mục đích chỉ là phong phú nhân sinh. Hắn vừa không thể làm lính, cũng không khả năng làm vận động viên, bất kể là thể dục tổng cục trả là quân đội, cũng không thể coi trọng người như thế. Hà Quang Nghiệp lần này biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, hắn xông lên trước, thành công bò lên trên mái nhà. Lâm Tử Hoa từ từ chậm chậm, người thứ hai bò lên trên, thời gian khoảng cách Hà Quang Nghiệp kém không ít. Mặt khác Lâm Tử Hoa đi lên thời điểm, có vẻ rất mệt mỏi, cả người là mồ hôi. Hà Quang Nghiệp tự nhiên đối Lâm Tử Hoa một trận châm chọc khiêu khích. Đối tại trong lòng kế hoạch muốn thu thập đối tượng, hắn châm trọc khiêu khích, Lâm Tử Hoa hoàn toàn không để ý, tùy ý hắn ở bên kia cũng giống như con khỉ khinh bị chính mình. Người thứ ba chèo người trên, là một vị sử dụng quấn quanh biển phát người. Ba người qua đi, còn lại 17 người, có 10 người nhanh đến đỉnh điểm thời điểm đã thất bại, có 7 người bỏ đến một nửa thì không được, từ từ trượt xuống dưới, rơi vào khí trên đệm. Thi đấu cứ như vậy kết thúc. Thần dấu ở trong đám người Tô Vi, trong mắt lóe ra mấy phần mê hoặc. Tô Vi có thể cảm giác được, Lâm Tử Hoa leo rất dễ dàng, tuy rằng hắn làm bộ làm cực khổ dáng vẻ. Nhưng hắn giả vở giả vị chỉ có thể che giấu người khác, không che giấu nổi cái gì đều hiểu một chút cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự tổng là có thể tìm tới người khác chú ý không tới chi tiết nhỏ, hơn nữa cảnh sát hình sự đều là lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán tất cả manh mối, Lâm Tử Hoa sơ hở được nàng bắt được, trong lòng nàng tự nhiên mê hoặc. Lâm Tử Hoa muốn làm gì đâu này? Đông nhiên, Tô Vi nghĩ đến một cái khả năng, Lâm Tử Hoa lại gặp phải vụ án lớn, chuẩn bị thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nếu như là vậy từ lời nói, nàng kia cần phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Bất quá, Tô Vi còn chưa kịp thăm dò Hoàn thành so tài Lâm Tử Hoa liền chạy. Giờ đi thi đấu hiện trường, Lâm Tử Hoa suy nghĩ thu thập hạ quan nghiệp dừng lại, kế hoạch cũng bắt đầu tiến hành rồi. Có thể biến thân, đây là một cái ưu thế. Bất quá biến thân cũng có dễ dàng bại lộ địa phương, tỉ như quần áo. Bởi vậy Lâm Tử Hoa cho là mình hẳn là mua một bộ quần áo đi thu thập người, như vậy hiệu quả tốt một ít. Trải qua cân nhắc, Lâm Tử Hoa quyết định lựa chọn áo thể thao. Áo thể thao tại thân thể của hắn bắt đầu bành trướng về sau, không sẽ có vẻ không được tự nhiên, lần trước ăn mặc quần áo thể thao biến thành đồng ngập mạ, hắn cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, loại này không được tự nhiên Hắn hiện tại hồi từ lên, cảm thấy sơ hở quá lớn. Mặt khác áo thể thao phải là xong điện, đánh người thời điểm dùng màu đen một mặt, đánh xong đổi một mặt khác rời đi, như vậy cho dù con đường có máy thu hình, nhưng bởi vì quần áo màu sắc biến hóa, được hoài nghi khả năng sẽ nhỏ rất nhiều. Các loại thu thập xong người về sau, áo thể thao có thể không muốn, có thể ném xuống. Không nghi ngờ chút nào, làm một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm việc tốt về sau, Lâm Tử Hoa xuất hiện tại che giấu mình phương diện suy nghĩ, có nhất định tăng lên. Ở trên đường hoa mấy 10 đồng tiền, mua một bộ thường gặp hai mặt áo thể thao Lâm Tử Hoa liền mang về rồi. Trở về ký túc xá, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu thâm nhập kế hoạch, cân nhắc động thủ thời gian. Ban ngày nhiều người, bất lợi cho ẩn dấu, không thể nghi ngờ không phải một cái lựa chọn rất tốt. Buổi tối người cho dù rất nhiều, thế nhưng vừa rời đi dưới ánh đèn, tùy tiện tìm một chỗ là có thể ẩn nấp rồi, động thủ thuận tiện chạy trốn. Thời gian, quần áo, các loại ý nghĩ suy nghĩ kỹ càng về sau, Lâm Tử Hoa liền đem kế hoạch sắp xếp hoàn thành. Trong trước xong kế hoạch, Lâm Tử Hoa phát hiện bạn bè cùng phòng cũng không có trở lại đến, nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán chợt nhớ tới trong điện thoại di động trả có không ít thứ, liền khởi động máy là xem. Mở ra bao vây, món đồ bên trong biểu hiện ra, quả đao mật, lá sen, hạt sen, cụ sen, đại lực thần phủ, xích cốc đan. Xích cốc đan hiệu quả còn chưa qua, có thể cùng đại lực thần phù đồng thời trước tiên có thể để đó. Quả đao mật, lá sen, hạt sen, cụ sen có thể cân nhắc bắt đầu phục dụng, dù sao gần nhất thân thể đều không có gì tiến bộ. Truyền tới chọn đi, Lâm Tử Hoa quyết định dùng lá sen. Lá sen thuận tiện sẽ rách, hắn trước tiên có thể xé rách một mảng nhỏ đầu ngón tay lớn lá sen dùng để ngâm nước. Như vậy liền không cần lo lắng dùng số lượng quá độ vấn đề, còn lại như đóa hoa sen tử, cụ sen, quả đào mật vật phẩm, cũng không tốt tích ra, trước tiên để đó các loại đến tiếp sau thân thể cường một ít sử dụng nữa càng tốt hơn một chút. Lấy một chén nóng lên nước, Lâm Tử Hoa phản khóa chặt cửa, tránh khỏi cùng phòng lúc tiến vào phát hiện cái gì, sau đó mới bôi sạch sẽ bản, sau đó lựa chọn lấy ra. Chưa thành công lấy ra. Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ thời điểm, điện thoại đụng nhiên cùng Lâm Tử Hoa tinh thần hợp hai là một. Tiếp đấy, hắn liền biết tại sao không lấy ra rồi, không phải hắn lấy ra thất bại, mà là lá sen quá lớn. Có người từng thấy đường kính 2 mét lớn lá sen sao? Rất nhiều người đều chưa từng thấy, nhưng Lâm Tử Hoa nhìn thấy. Lớn như vậy lá sen lấy ra, tốc xá lối đi nhỏ căn bản là không bỏ xuống được, vạn nhất dập đầu đụng, hoặc là rơi mất một điểm, chẳng phải là thiệt tỏi lớn hơn rồi. Rất tốt. Lâm Tử Hoa rất hài lòng điện thoại như vậy động một chút là hợp thể công năng, loại này săn sóc là chủ nhân suy tính trí năng, có thể để cho hắn tỉnh rất nhiều chuyện. Bất quá, hắn cần phải thế nào lấy ra một mảng nhỏ lá sen đâu này? Sau một khắc, trước mắt xuất hiện tay hái lá sen đồ án có thể trực tiếp luồn vào trong gói hàng hái. Lâm Tử Hoa thử nghiệm đưa tay ra, hướng lá sen tóm tới. Một chảo này, hắn phát hiện dĩ nhiên thật sự bắt được đồ vật, dùng sức lấy xuống một mảng nhỏ diệp tử, Lâm Tử Hoa liền thu tay về. Sau một khắc, chu vi cảnh sắc không ngừng mà biến hóa, điện thoại giải trừ hợp thể, Lâm Tử Hoa cảm giác mình tựa hồ từ thế giới giả lập ở trong về tới hiện thực. Túi đầu, Lâm Tử Hoa trong tay có một mảnh ba ngón tay lớn lá sen mảnh vỡ. Lâm Tử Hoa đem lá sen ngâm mình ở nóng lên trong nước, mùi thơm nát khí tức, lúc này tại toàn bộ trong tốc xá lan tràn ra. Họ Philadelphia mừng sinh nhật Tạng thư hiện tại. Chương 29, trước tiên tu những kia nhật bại hoại. Lá sen, thanh nhiệt giải độc, còn có thể giảm béo, có thể đi nóng, trị liệu bệnh phủ, nước vàng đau nhức, đi tả. Đế tử tiên ra lá sen hội hiệu quả gì đâu này? Tại ký túc xá tràn đầy lá sen mùi thơm ngát thời điểm, Lâm Tử Hoa thận trọng uống một hớp. Mặc dù là nước nóng lá sen trà, nhưng hắn vẫn cảm giác được nhất cổ cảm giác mát rượi, tại toàn thân khuyết tán ra đến. Phân lượng vẫn còn quá đủ, đều cảm giác lạnh xuyên tim rồi. Một chén này nước, hẳn là pha loãng vài chén đến uống, bất quá hắn uống trọng cẩu liệm sẽ không có chuyện gì, lần sau uống thời điểm, thân thể cần phải có điểm kháng tính rồi. Nhưng là, nước này hiện tại nên xử lý như thế nào? Đổ đi. Đùa giỡn, như vậy nước đổ, quả thực phung phí của trời. Nhưng là uống đi. Lâm Tử Hoa có loại cảm giác, nếu là hắn như thế nghiêm chỉnh chén uống vào, chỉ sợ sẽ phát sinh làm việc không tốt. Đây cũng không phải là đan dược gì, uống hơi quá, hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên, một cái khoảng không đồ uống bình đưa tới Lâm Tử Hoa chú ý, này đồ uống bình là Lâm Tử Hoa uống, chiếc lọ bởi vì hắn lười, không có đúng lúc ném xuống. Sau một khắc, hắn có chủ ý. Này là sen trà, trước tiên trang đồ uống trong bình đi, để đó chậm rãi uống. Dùng nước sôi đem đồ uống bình cọ rửa tiêu độc một cái, Lâm Tử Hoa liền trong núi lá sen trà rời đi đi vào, sau đó xoáy dễ xây tử, đặt ở trong ngăn kéo, khóa lại. Tại trong ngày mùa hè, một khi mát mẹ chuyển đến, tổng hội cho người cảm thấy cơn buồn ngủ. Thêm vào đêm qua ngủ không được ngon giấc, Lâm Tử Hoa leo lầu lại có chút khổ cực, hiện tại thoải mái xuống, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ càng đồng. Bất quá, Hữu Kim cốt đan gia chỉ thân thể, hẳn là sẽ không yếu như vậy, Lâm Tử Hoa cảm thấy Có thể là này lá sen trà có đặc biệt công hiệu, khiến hắn an thần thư thích, cho nên muốn ngủ. Lúc này chính là buổi trưa, Tô Sĩ Khâm đám người cũng không biết tại sao không trở về, Lâm Tử Hoa đợi nửa ngày, cảm thấy không có chuyện làm, dự định thiêm thiếp một hồi. Đương nhiên, hắn chưa quên giải trừ cửa khóa trái trạng thái, sau đó liền ngủ. Một cái nghỉ ngơi, liền ngủ đến buổi tối. Tô Sĩ Khâm đám người đã cho Lâm Tử Hoa đánh bữa tối rồi, Hoàng vị hướng Lâm Tử Hoa giải thích buổi trưa đi hướng, "A Hoa, buổi trưa chúng ta đi Đông Hải Đại học đồn công an, còn mời tới phóng viên, đem lúc đó chúng ta được Lưu Minh Vây đánh tình huống nói rõ ràng." Ta tin tưởng, kế tiếp báo cáo Tân Văn, hội xoay chuyển người khác cái nhìn, Tô Vi cũng không lại làm bối hắc qua. Nha, như vậy rất tốt, hiệu quả so với chúng ta tại internet một mình chiến đấu một đám người muốn khó khăn. Lâm Tử Hoa hồi đáp, vươn người một cái, nhìn một chút thân thể, phát hiện không có gì dơ bẩn sắp xếp ra đến, nhất thời rất là hài lòng, sau đó hắn hướng mọi người do hỏi, các ngươi ai biết hạ quang nghiệp đọc mình gì, ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Hoàng Vĩ tựa hồ có chút cảnh giác. Ngươi sẽ không phải là muốn đi đánh hắn chứ? Chúng ta vừa vặn khuyên qua ngươi rồi, ngươi đổi sẽ không kích động chứ? Suy nghĩ nhiều quá, chỉ là muốn hiểu rõ rỡ không có gì đặc biệt ý nghĩ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, chính là không trêu chọc nổi, lần đi lên, đúng thế. Nam tử Hán đại trợ phu, có thể dối có thể co lại, không là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là co lại chứng rồi. Vừa nghe Lâm Tử Hoa nói như vậy, Hoàng Vi cũng không tin. Tô Sĩ Khâm cùng Lê Bình cũng không tin, cảm thấy Lâm Tử Hoa giấu đầu hở đôi. Mọi người ở tại cùng một cái ký túc xá, tuy rằng chung đụng tháng ngày cũng không phải rất dài, nhưng Lâm Tử Hoa làm việc một khi chạm tới nguyên tắc, thường thường sẽ không chút nào dao động. Kẻ này hội trốn người khác Có thể sẽ, đó là hắn hoàn toàn không là đối thủ thời điểm mới có thể, hắn muốn có năng lực, tuyệt đối sẽ không như vậy được rồi, trò chơi mở đen thời điểm, mọi người cảm xúc phi thường sâu sắc, Lâm Tử Hoa phong cách chiến đấu vô cùng rõ ràng, đánh thắng được thời điểm, một đường nghiền ép, cái kia thuận thế chiến đấu, quả thực hoàn mỹ đặc sắc. Xác định đánh không lại thời điểm, kiên quyết không giao thủ, chính là các loại quái dại, các quái, phong tao tẩu vị lệnh người giận sôi. Người không nên suy nghĩ nhiều. Chấm ngâm một phen, Hoàng Vĩ nói chuyện nói, hắn cũng không có ở ở trường học, trên dưới có học bạo tiêu xe đặc chủng đưa đón không nói bản thân vẫn là ở tại Hà thị tập đoàn tổng bộ bên trong đại lâu đây này. Như vậy sao? Sát thực không dễ thu thập rồi. Lâm Tử Hoa khẽ cau mày trở nên trầm tư, hắn lại không nghĩ tới nhất định phải lập tức thu thập đối phương, cho nên rất nhanh sẽ không thèm để ý, tính toán đợi về sau năng lực càng mạnh hơn lại đi khiêu chiến một cái. Thời điểm này, đột nhiên Tô Sĩ khâm vô một cái máy tính bản, làm những người này lao đương. Những người kêu cặn bã tại bên trong bệnh viện lại bắt đầu bị đặt rồi, bọn hắn nói bọn hắn cũng không phải muốn đánh chúng ta, mà là chúng ta tại bọn hắn trong quán internet trò chơi kết thúc đi rồi về sau bọn hắn internet thay nghe thiếu. Mẹ, đây là ý gì, đem chúng ta làm trò sao? Như vậy bọn hắn phản kháng Tô Vi liền có đạo lý sao? Vô sĩ, Hắc xong Tô Vi lại đến Hắc sinh viên đại học. Lâm Tử Hoa không nghĩ tới, Tô sĩ khâm bọn hắn đi ra làm sáng tỏ sự thật, lập tức chính là một ngày nghỉ tin tức phủ xuống đến. Đi tới Tô sĩ khâm bên người nhìn một chút, Lâm Tử Hoa phát hiện cái này tin tức giả rất khéo léo, dĩ nhiên cô ý có cần hay không xác định ngựa khí đến tránh khỏi được khởi tố phỉ bán khả năng. Có lúc Lâm Tử Hoa thuyết pháp luật đối người xấu quá tốt, sợ bọn họ đập đầu đụng chính là nói tình huống như thế, người xấu có thể tùy ý bịa đặt, chỉ cần không đem lại nói chết, nhiều nhất được đồn công an tạm giam 2 ngày, sau đó chuyện gì đều không có. Khỏe người không giống nhau, tạm giam 2 ngày, khả năng làm mất đi công tác, hoặc là được trường học xử phạt, người tốt một khi kiên cường lên, tổn hại thường thường quá lớn. Này, hẳn là có người nhúng tay. Bất quá, bất kể hắn là cái gì người nhúng tay rồi, những này xã hội bại hoại như thế bàn lộng tị phi, nên ác độc mà trừng trị bọn hắn. Hà quang nghiệp không dễ thu thập, bọn này xã hội bại hoại chả không dễ thu thập sao. Nghĩ tới đây Lâm Tử Hoa đã có quyết định. Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện. Đây chính là xã hội bại hoại nhóm trị liệu bệnh viện, vừa vận nghỉ ngơi được không sai, đêm nay vừa vận đi thu thập một chút bọn hắn. Các vị, loại này hay qua, chúng ta không thể có, các người đi internet biểu thị muốn như thế truy cứu là tốt rồi, ta đi báo án." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đồng thời đi Đông Hải đô thị báo nhà lớn tìm phóng viên. Hiện tại cũng buổi tối, ngươi chả muốn đi ra ngoài báo án. Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Tô Sĩ không có chút bất ngờ, ngày mai đi thôi, phóng viên đoán chừng đều nghĩ lầm rồi. Làm việc phải kịp lúc. Lâm Tử Hoa hồi đáp: "Ta một đại nam nhân, các ngươi không cần lo lắng, vạn một đã về trễ rồi một điểm vào không được cửa lớn, ta còn có thể tại trong quán internet ngủ một buổi tối." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, thay đổi một bộ mới mua áo thể thao, xoay người đi ra ngoài. Làm sao mặc áo thể thao đi ra? Lâm Tử Hoa bạn bè cùng phòng cảm thấy, Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy ra ngoài, tựa hồ quá tùy ý một ít. Ra ký túc xá, Lâm Tử Hoa liền tiến vào trong bóng tối. Ở trong bóng tối, Lâm Tử Hoa vóc người đã bắt đầu biến hóa, hóa thành động chắc hình thái, sau đó cầm quần áo thay đổi một mặt. Không sai, Lâm Tử Hoa sớm hơn biến thành động chắc hình thái, tránh khỏi tại chính mình tại máy thu hình bên trong vô ý bại lộ. Thay đổi quần áo chính là giải quyết tốt đẹp vừa vặn hắn xuất hiện tại máy thu hình bên trong tình huống. Lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống bản đồ, Lâm Tử Hoa quy hoạch một cái vòng tròn con đường, hắn đem từ Đông Hải Đại học xuất phát, đi vòng đến Đông Hải Thị đệ nhất bệnh viện, thu thập xong người, lại từ một con đường khác vòng trở về. Đặt riêng được rồi con đường về sau, Lâm Tử Hoa liền nhanh chóng ở trong bóng tối đi bất đi. Cao lớn, mập mạp, giữ tợn bóng người, đang di động thời điểm, khí thế là phi thường mạnh. Rất nhiều cần đi qua đường nhỏ bóng mờ địa phương người, thường thường được này bỗng nhiên nô ra giữ tận cự nhân dọa cho. Hà thị tập đoàn. Dung chiêu tần suất. Hà quan nghiệp trước mặt, một người trung niên nói chuyện nói, ngươi tại sao gọi người đi bắt nạt đồng học? Ngươi chẳng lẽ không hiểu học sinh từ trường học tốt nghiệp sau đó đồng học quan hệ so với cái kia bạn nhậu tin tội. Bọn hắn không tư cách theo ta làm bằng hữu. Hà quan nghiệp nói chuyện nói, tinh lực của ta có hạn, không rảnh làm bạn bọn hắn. Người trung niên nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó nói nói, không nên xem thường tiểu nhân vận sức mạnh, ngồi ở vị trí cao càng không nên dễ dàng vận dụng những bất nhập lưu đó thủ đoạn, tuy rằng trên internet những kia bôi đen cảnh sát đội ngũ Tân Văn không phải ngươi đi an bài, không có quan hệ gì với người, nhưng lấy tư cách sự tình nguyên nhân người, Đông Hải thị công an đội ngũ đối với người tuyệt đối không có bất kỳ hào cảm. Hà Quang Nghiệp vừa nghe lời này, liền sững sốt một chút. Mặt khác, người dĩ nhiên để cho bọn họ bôi đen học sinh chụp đồ, chứng cứ đâu? Video đâu này? Hiện tại rất nhiều internet đều có quản chế, quản chế bên trong chưa từng xuất hiện Đông Hải sinh viên đại học, ngươi biết này bôi đen hộ quả gì? Người trung niên tiếp lấy hỏi ngược lại, Ta biết ngươi có thể để cho bọn hắn biểu thị nhận là người, nhưng Hà thị tập đoàn cũng là có đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh một mực chờ đợi chúng ta phạm sai lầm, ngươi hiểu chưa?" Hà Quang Nghiệp nghe vậy, biểu lộ rốt cuộc biến một chút, "Ta, ngươi còn không bằng một người phụ nữ." Người đàn ông trung niên nói chuyện nói, "Bạn gái của ngươi đều xem hiểu rồi, cho nên hắn để ngươi không cần tự mình cùng những người kia liên hệ, mà là nàng thay ngươi đi liên hệ." Hà Quang Nghiệp vừa nghe lời này, liền nghĩ đến Lâm Hoa Ngữ, khuôn mặt lộ ra mấy phần ý cười, "Thúc thúc, bạn gái của ta thông minh chứ?" "Thông minh, nhưng còn cần một fan rèn luyện." Hơn nữa thủ đoạn gì gì đó đều làm nó nứt. Người đàn ông trung niên nói chuyện nói, hiện tại ngươi liền đi tìm những kia bại hoại, để cho bọn họ đến đồn công an đi thừa nhận sai lầm, lý do chính là lớn học sinh danh dự không cho hoãn hố, Đông Hải đại học không cho hoãn ố. Hà Quang Nghiệp nghe vậy, tựa hồ vô cùng kinh ngạc, cái gì? Để cho ta đi tìm những tên côn đồ kia, để cho bọn họ chủ động đến đồn công an thừa nhận sai lầm, vậy ta còn làm sao hạ giận? Họ Florian mừng sinh nhật Tàng thư hiện tại. Chương 30, Thần Dũng giữ tận mật mã. Người làm ăn không thể được tâm tình ổn trừng. Không phải vậy cũng không phải là một cái hợp lệ người làm ăn. Người đàn ông trung niên nói chuyện nói, "Hồ ngươi hôm nay việc làm, đã đầy đủ mấy cái kia học sinh buồn nôn cùng phẫn nộ rồi, ngươi còn có cái gì khí không có xuất Ngươi còn muốn làm tới trình độ nào mới thỏa mãn, ngươi muốn làm thành kẻ thù sống còn?" Ta. Hà Quang Nghiệp không biết nên làm sao trả lời. "Quang Nghiệp, nếu như ngươi muốn kế thừa Hà Thị tập đoàn, như vậy tầm mắt cái kia là không được." Người trung niên nói chuyện nói, "Ngươi để cho bọn họ đi cục cảnh sát thừa nhận sai lầm, là có nhất định ý nghĩa." Đầu tiên, Ngươi về trường học giải quyết xong được bôi đen vấn đề, cho trường học lưu một cái ấn tượng tốt, thứ yếu ngươi vốn là muốn muốn giáo huấn đồng học, nhưng đem trong lúc vô tình để cảnh sát vinh dự nhận lấy tổn hại, ngươi để những kia xã hội bại hoại thừa nhận sai lầm, cảnh sát sẽ cảm thấy ngươi người này hiểu chuyện đáng tin, không lo lắng ngươi về sau tại Đông Hải thị làm không đúng mực sự tình, đối Hà thị tập đoàn cũng sẽ yên tâm lại, ngươi hiểu chưa? Hà Quang Nghiệp nghe đến đó, gật đầu lia lịa. Mặc dù quá khứ hắn nghe rất nhiều quần như án lệ phân tích, nhưng lúc này tự mình đã trải qua, cái cảm giác này lại là khác với tất cả mọi người. Hà tập đoàn không thể cho địa phương cảnh sát một loại đến làm bắt nạt đàn ông chồng gẻo đàn bà ấn tượng, bằng không về sau nghiệp vụ khai triển sẽ phải chịu không ít trở ngại. Một cái tập đoàn làm việc không đúng mực lời nói, Đông Hải thị các lãnh đạo có thể yên tâm sao? Người trung niên nói tiếp nói, hiện tại đã không phải là loại kia đầu tư là vương thời đại, một cái xí nghiệp nếu như là cái không yên tinh thùng thuốc súng, các lãnh đạo tiểu không thể an tâm ngủ, rất sợ bỗng nhiên trong lúc đó hội làm ra một cái đại mới đón được. Hiện tại, người mau chóng sắp xếp những người kia đi nhận sai đi. Ta biết rồi. Hà Quang Nghiệp suy nghĩ minh bạch, ta hiện tại liền đi để cho bọn họ nhận sai. Ừm. Người Trung niên hài lòng gật gật đầu, "Này hơn nửa đêm đi ra, phải chú ý an toàn, nhớ rõ mang nhiều mấy người." Hà Quang Nghiệp gật gật đầu, "Ta biết, một ít phú hào giáo hấn, ta một mực khắc trong tâm cảm." Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện, Lâm Tử Hoa đến rồi. Đến nơi này, Lâm Tử Hoa đến liền hướng một cái tiếp đái hộ sĩ đi đến. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa lại đây, cái kia tiếp đái hộ sĩ cả người có vẻ hơi căng thẳng, tựa hồ rất sợ hãi. Hết cách rồi, đồng mập mạp hình tượng quá dữ tận khôi ngô rồi. Bất luận người nào nhìn thấy cái này đồng mập mạp, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Bằng hữu của ta được đả thương ở nơi này, bọn hắn ở bên kia làm việc sao?" Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Bọn hắn chính là gần nhất internet lưu truyền đến mức so sánh đám kia Nga, 15 người, bị cảnh sát đánh." Hộ Sĩ Miễn cưỡng cười cười, "Nga. Chúng ta trên đường độ phải, không gọi thằng đốc, bọn hắn còn không biết là ta đang gọi bọn hắn." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Bọn hắn ở nơi nào?" Hộ Sĩ nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể cố tự chấn định nói, "Người bị thương bình thường đều tại lầu 6, ngươi thông qua thang máy đến lầu 6, đã tiến vào đạo hẳn có thể tìm tới." Lâm Tử Hoa đến gần rồi một ít, khẽ mỉm cười, cảm tạng. Hộ sĩ thân thể run lên, sắc mặt trở nên hơi trắng xanh, không, không khách khí. Thang máy, lầu 6. Lâm Tử Hoa vẫn chưa lập tức động thủ, mà là tiến vào bác sĩ y tá thay quần áo địa phương. Bởi vì, hắn đi lên thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một cái y sinh chốc xuống bạch đại quái đi ra. Lâm Tử Hoa đi tới, đem bạch đại quái cho mặc vào. Mặc vào bạch đại quái, Lâm Tử Hoa lúc này biến thành y sinh, tại bệnh viện hải đậu, tự nhiên sẽ càng dễ dàng một chút. Lại mang lên khẩu trang, Lâm Tử Hoa cảm giác này, đồng mập mạp nhìn qua cũng không phải như vậy dữ tợn rồi, đối với mình linh hoạt cơ biến ngụy trang phương thức cảm giác được phi thường hài lòng. Tiếp đấy, Lâm Tử Hoa bắt đầu từng cái gian phòng nhìn sang rồi. Hai nạn xe cộ, kẻ bị thương, các loại người bị thương đều có. Lâm Tử Hoa lấy thông lệ tuần tra, vì lý do kiểm tra phòng giữa, rất nhiều người đều nhật tỉnh khai môn, rất nhiều thân nhân bệnh nhân đều làm quan tâm hỏi do bệnh nhân bệnh tình. Lâm Tử Hoa không phải y sinh, cũng không muốn loạn hứa hẹn đem bệnh viện cho hãm hại, liền biểu thị chỉ muốn đại gia kiến định tự tin, tích cực phối hợp trị liệu. Dạng gì thương cũng có thể từ từ khôi phục như cũ. Rốt cuộc, Lâm Tử Hoa ở một cái khá lớn trong phòng, nhìn thấy một đám bị thương nam nhân. Những người này có hình xăm, có kỳ trang dị phục, có tóc quái lạ. Bọn hắn hoặc là hút thuốc, hoặc là uống đồ uống, hoặc là xem điện thoại. Toàn bộ hiện trường không hề giống thành phố bệnh viện trị liệu địa phương, mà như là giải trí sảnh, chứng khí mù mịt. Ma Đức, cái kia đánh người nữ cảnh sát thật xinh đẹp, nhất định tàn nhẫn lẳng lơ, mùi vị rất tốt. Đáng tiếc nàng sức mạnh quá mạnh mẽ, không trêu chọc nổi. Hoát con vô dụng, sức mạnh mạnh mẽ có ích lợi gì? Đợi tìm một cơ hội thuốc nàng, lồn nàng, đùa chơi chết nàng trong nhà, nhất định rất nhiều làm mấy lần. Mơ ơi, đợi đi ra ngoài, tìm đến những học sinh kia tử, hung hăng quật, sự tình làm đến nước này, bọn hắn cũng có trách nhiệm, trước tiên tìm bọn họ thu chút lợi tức. Đây chính là lưu manh sinh hoạt, giảng lời thô tục, khoác một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Đã từng, Lâm Tử Hoa cũng rất ưa cao cuộc sống như thế, hắn cảm thấy rất tự do, làm tự tại, không có gì lo sợ, hầu như vô địch thiên hạ, nhưng Lâm Tử Hoa lão bà không chút khách khí biểu thị nếu là hắn dám học cái xấu, liền đánh gãy chân hắn bình thường như một đàn bà như thế cầu nhỏ lão bà, lấy ra cái cỗ này hung ác khí tới thời điểm, để Lâm Tử Hoa chấn kinh rồi hồi lâu, sau đó cũng không dám học xấu. Thổi cơ bom thổi mìn thật văn dội, không biết được giáo hấn thời điểm, bọn hắn sẽ là cái gì cảm giác đâu này. Lâm Tử Hoa mở cửa, đi vào. Mã Đức, không là vừa vận đến kiểm tra qua sao? Ta dựa vào, bệnh viện các ngươi có bệnh à, động một chút là tới kiểm tra, có muốn hay không cho các ngươi nhìn xem lão tử phân mắt a, muốn xem chúng ta kéo cho chocolate cho ngươi ăn đúng hay không. Nhanh chóng kiểm tra, tra xong liền cút ra ngoài. Đừng Lâm Tử Hoa động thủ, một cái tát phiến ở một cái kêu gào mặt người thượng, lập tức một quyền hướng bụng hắn đánh xuống. Lâm Tử Hoa bông nhiên động thủ, hiện trường lúc này một trận kinh ngạc. Tiếp lấy Lâm Tử Hoa hướng một người khác nhào tới, đối với mặt của người kia đã tới rồi hai quyền, sau đó hướng người thứ ba nhào tới, đoạt điện thoại di động của hắn, đối với hốt của hắn vô xuống. Trong cả căn phòng, Lâm Tử Hoa động thủ tốc độ rất nhanh, rất mạnh, ngọn gió kia hái, quả thực cùng quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lao, chân đá Bắc Hải vườn trẻ như thế, nghiền ép bên trong phòng bệnh mọi người. Tuy ý một số người phát ra như giết heo gà két, Lâm Tử Hoa không chút nào nâng tay. Động tác cũng rất nhanh. Bên trong phòng bệnh, 15 người, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu. Bởi vì Lâm Tử Hoa xem như là bỗng nhiên tập kích, này một trận no đòn, dĩ nhiên không có mấy người đi theo như cái kia khẩn cấp đều gọi hộ sĩ Khai quan, cho nên Lâm Tử Hoa đánh cho một hồi, không, có một người đến quấy rầy hắn, có thể nói phi thường sảng khoái. Đem những người này một trận no đòn về sau, Lâm Tử Hoa cho bọn họ đóng lại đèn, xoay người đi ra ngoài. Ra cửa, đi tới thang máy thời điểm, Lâm Tử Hoa chợt nhìn thấy một cái người quen thuộc từ thang máy đi ra, người này phía sau, đi theo mấy cái đeo kính đen bảo tiêu. Hạ quan Nghiệp. hắn làm sao xuất hiện ở đây? Chỉ huy những kia hồn tử nhóm tiếp tục địa là sao? Muốn hay không động thủ? Lâm Tử Hoa trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, nhưng xem đến những người hộ vệ kia, hắn quyết định tạm dừng. Tại không biết đối thủ mạnh yếu thời điểm tùy tiện động thủ, đó là rất ngu hành vi. Vạn nhất những người hộ vệ này luyện võ qua đâu này? Lâm Tử Hoa cố nhiên có một thân man lực, hơn nữa cũng từ Tô Vi bên kia học một chút thủ đoạn, nhưng thực chiến huấn luyện một lần đều chưa tiến đi qua, này bảo tiêu nếu như luyện qua lời nói, cùng bọn họ giao thủ, có thể sẽ làm chịu thiệt. Chuyện không có nắm chắc tình không thể làm. Lâm Tử Hoa đã có được thiên giới điện thoại về sau, cho mình bỏ thêm vào một ít nguyên tắc, tránh khỏi tại kích động trong quá trình, dẫn đến chính mình xuất hiện tổn thất thật lớn. Bất quá Lâm Tử Hoa phát hiện hắn rất chán ghét hà quan nghiệp, cùng đối phương sát vai mà qua thời điểm, thậm chí đều nghĩ qua động thủ. Bất quá, tại song phương bóng người giao nhau thời điểm, thế nhưng hắn phát hiện có một cái bảo tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, bảo tiêu ánh mắt rất đặc biệt, hắn cơ hội là không tự chủ cảm giác được sởn cả tóc gáy cùng nguy hiểm. Họ Flin mừng sinh nhật Thư viện tại. Chương 31: Đưa Ô đại đội trưởng. Cảm giác nguy hiểm để Lâm Tử Hoa cảm giác được không nhỏ áp lực. Làm hai người thân ảnh bình tĩnh đan xen mà qua, bảo tiêu đầu cũng quay lại phía trước, áp lực cảm giác biến mất rồi. Lâm Tử Hoa phát hiện, nguyên lai giữa người và người, có lúc thật có thể lấy cảm giác được một ít cùng người khác bất đồng khí thế, đây là rất nhiều người chỗ không hiểu. Lâm Tử Hoa đi vào thang máy, lựa chọn lầu một, liền bắt đầu rời xuống động. Lâm Tử Hoa là một cái người có kiên nhẫn, như cùng hắn có thể kiên trì các loại thiên đỉnh tiền lý sĩ như thế, không có cơ hội dưới tình huống hắn có thể nhẫn nại rất khá. Giao huấn hạ quang nghiệp cơ hội, hắn tin tưởng về sau nhất định sẽ có, không nóng nảy. Xuất ruột trái lại có thể sẽ bỏ qua có thể giáo hấn đối phương cơ hội lâu này. Trên thế giới rất nhiều chuyện, không phải dễ dàng như vậy nói rõ. Đi xuống lầu, Lâm Tử đổi ăn mặc bạch đại quái ra cửa bệnh viện. Đột nhiên, hắn nghe được gào thảm âm thanh từ lầu 6 thượng chuyển xuống. Thanh âm này có chút quen thuộc. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ, giống như là vừa vặn ta đánh người, bọn hắn lại bị đánh. Chuyện gì thế này? Hà Quang Nghiệp đi đánh bọn họ rồi, uy hiếp bọn hắn không nên nói chuyện lung tung. Vẫn là những nguyên nhân khác. Đột nhiên có một câu nói rất rõ ràng chuyển vào Lâm Tử Hoa bên trong hai, chúng ta nhận lầm, chúng ta tưởng rằng thầy thuốc kia vào được, không biết là Hà thiếu ra đi vào nơi này, cho nên mới động thủ. Đúng vậy a, thầy thuốc kia đánh chúng ta. Thanh âm kế tiếp không rõ lắm, toàn bộ đều là xin lỗi chúng ta sai rồi thanh âm. Lâm Tử Hoa nghe đến đó, đại khái đoán được là cái gì tình huống, không nhịn được vui vẻ lên. Nếu là Lâm Tử Hoa không có đoán sai, đó phải là hắn Lâm Tử Hoa đem đám người kia một trận no đòn, tắt đèn, vân vân và hà quang nghiệp đi vào thời điểm, những kia bị đánh người cũng kịp phản ứng, lại nghe đến tiếng mở cửa liền hướng người tiến vào phát tiết cơn giận của mình. Tuy rằng không phải trực tiếp đánh Hà quan Nghiệp, thế nhưng cảm giác hắn được gài bẫy rồi, Lâm Tử Hoa liền một trận thoải mái. Hà! Hà thị tập đoàn." Đông nhiên, Lâm Tử Hoa nhìn thấy mấy chiếc xe, phía trên chữ đưa tới sự chú ý của hắn. "Nện xe sao?" "Ân, chúng ta như thế tránh nghĩa thiếu niên, không thể làm loại chuyện này." Vừa vận bệnh viện thùng rác tương đối nhiều, xe này liền ngừng ở thùng rác bên cạnh, Lâm Tử Hoa trong nháy mắt liền có ý nghĩ. Lâm Tử Hoa cho rằng, đem xác rười ngã vào địa phương thích hợp chính là làm việc tốt. Vừa mới nói, bình tĩnh kiên trì, có thể tìm tới cơ hội. Hiện tại Lâm Tử Hoa không liền tìm đến cơ hội sao? Mang theo khẩu trang Lâm Tử Hoa đi tới phụ cận, giơ lên thùng rác, hướng những xe này phản phất hát nước như thế, rồi tới. Vốn là cũng có thể nắm thật cao ngược lại. Thế nhưng hội ngược lại tại trên người mình, nghĩ đến như thế quá mức buồn nôn rồi, cho nên hắn liền dùng hát nước phương thức, cứ việc rác rưởi sẽ không lưu ở trên xe, nhưng lại như thế này bí mật tính càng lớn, vừa nghĩ tới người khác thu bắt được vật bẩn chịu lưu lại cho bụi gì gì đó, hắn liền sẽ cảm thấy làm sảng khoái. Ta đi, như thế đồ vật, tối như vậy vẫn còn có chất lòng sinh sệ, may là ta nhanh như chớp. Ta đi, vị nào muội tử nặng như vậy khẩu, đem kỳ kinh nguyệt vứt tùm rác, kỳ kinh nguyệt không có túi bọc lại, ở nơi này hiện trường hủy đi sao? Chúng rác bên cạnh cũng coi như là công chúng trường hợp đi, muội tử kia nhiều lắm phản ứng nhanh tốc độ, được bực nào giũng cảm. Là thế giới này biến hóa quá nhanh, hay là ta theo không kịp thời đại đây, đây cũng quá mạnh được chứ. Đương nhiên, cũng có khả năng là bác gái làm. Nào đó thân hình cao lớn mà mạo, tại rọi rác thời điểm, trong lòng tránh qua các loại ý nghĩ, đem thùng trả về chỗ cũ, Lâm Tử Hoa cho rằng Về sau loại chuyện này không thể làm rồi, thật là buồn nói, hoàn toàn là thương địch 1000, tự tổn 800, không nói đến người khác chơi được như thế nào, chính mình cũng nhanh nói ra. Mà khác phạm loại chuyện này, xe kia máy báo động dĩ nhiên không nghĩ vang lên, nghĩ đến này Hà thị tập đoàn làm tự tin, đối với xe vấn đề an toàn rất tin tưởng. Nhìn một chút xe chu vi, mấy cái sáng sủa đèn đường, đem xe rắc rưởi tình hình trung chiếu sáng rõ rõ ràng, giảng, Lâm Tử Hoa nhất thời cảm thấy có chút chứng mắt. An Mặc Bạch đại quái Lâm Tử Hoa, hơi suy tư một phen, sau đó cầm thùng rác dũng nắp bắt đầu phạt công. Chỉ chốc lát sau, Mấy cái đèn đường tối lại, sau đó Lâm Tử Hoa quyết đoán rút lui hiện trường, trốn đi sang một bên, thận sâu công cùng tên. Bên trong bệnh viện. Quá xui xẻo rồi. Soi vào gương, nhìn xem được các y tá bôi thuốc qua mặt xương phủ đến đáng sợ, Hà Quang Nghiệp liền cảm thấy tâm tình một trận không sảng khoái, những bại hoại này, thật tiện, chẳng trách sẽ coi y sinh đánh bọn họ, ta còn cảm thấy thầy thuốc kia đúng là đánh nhẹ. Thiếu ra, nếu như ta không đoán sai, thầy thuốc kia chính là chúng ta tiến vào trước khi tiếp xúc cái kia. Một cái bảo tiêu nói chuyện nói, ta cảm giác hắn không phải y sinh. Quản hắn có phải hay không? Dù sao ta cảm thấy những này xã hội bại hoại, hẳn là được các độc mà trưởng trị." Hà Quang Nghiệp hồi đáp, tính cách này, quả thực là quá khôn tiếp, cùng con chó điên như thế. Hà Quang Nghiệp cảm thấy sớm biết sự tình sẽ như vậy, hắn đêm nay liền không tới rồi. Bất quá cuối cùng cũng coi như để những người kia biết, ngày mai bọn hắn muốn đi đồn công an thừa nhận sai lầm, muốn đi hướng về truyền thông thừa nhận sai lầm, cũng coi như là đem cái kia chuyện không vui làm xong. Làm cảnh sát hỏi những người kia tại sao nói xin lỗi thời điểm, bọn hắn liền sẽ bàn giao Hà Thị tập đoàn sự tình, đến lúc đó cho hắn thổi phồng một phương cũng đủ để cho cảnh sát nhóm đã hài lòng. Đây coi như là tối hôm nay suối quậy chi một người trong đáng để mong chờ việc tốt, cuối cùng cũng coi như có thể thiếu phiền muộn một ít. Thiếu ra, chúng ta ra tay không nhẹ, bọn hắn chuẩn bị đau rất nhiều ngày là được rồi. Một cái bảo tiêu nói chuyện nói, dù sao không phải dùng tiền của chúng ta trị liệu. Rất tốt, cho bọn họ một chút giáo hấn, để cho bọn họ biết lợi hại cũng là không sai. Hà Quang Nghiệp hồi đáp, sau đó đoàn người rơi xuống thang máy, hướng bọn họ đỗ xe địa điểm khối đi đến. Đèn đường bị nện rồi, Hà Quang Nghiệp đoàn người đối với mình xe cũng không nhìn ra quá rõ ràng. Dù sao không có rác rưởi lưu ở phía trên, bản Thựu không hiểu chất lỏng cũng không rõ ràng. Xác rưởi tại trong thùng rác là rất thối, nhưng là đổ ra về sau, bởi vì thông gió tình hình hài lòng, cho nên mùi thối chỉ là trở nên so sánh bình hẳn. Ai không lòng công đức, làm sao ném loạn rác rưởi? Hà Quang Vĩ cảm giác được chân đạp đến một vật, sau đó có không biết chất lỏng tiến vào bàn chân, tiếp lấy nhất cổ tanh tươi ở trong không khí khuếch tán ra đến, không nhịn được mang lên, bệnh thần kinh thật nhiều lắm. Nói như vậy thời điểm, Hà Quang Nghiệp cảm giác được mãnh liệt buồn ôn. Đi tới bên cạnh xe, Hà Quang Nghiệp bảo Tiêu kéo cửa ra. Bỗng nhiên có chất lỏng sền sệt vung tại Hà Quang Nghiệp trên mặt. Đồ vật gì vung trên mặt ta rồi, làm sao thối như vậy? Hà Quang Nghiệp dò hỏi, cảm giác được tiếng hầu một trận khó chịu, tại chỗ hẻ một tiếng, đem ăn đi bữa tối phun ra ngoài. Nhưng này một nôn mửa, vừa vặn đầu dập tại khí trên cửa xe. Sau một khắc, dẫm lấy rác dưới Hà Quang Nghiệp, dưới chân đánh chân trợ, liền năm sắp tại chính mình nôn đến đồ vật phía trên. Thiếu ra, lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin. Về bệnh viện, thanh lý vệ sinh. Làm rất nhiều người mở ra điện thoại lết đèn về sau, bọn hắn nhìn rõ ràng tình huống. Khi thấy thân xe, các loại không hiểu buồn nôn chất lòng. Dưới đất có rất nhiều rác rủi thời điểm, đặc biệt là vừa vận Hà Quang Nghiệp nôn mửa vị trí, còn có một khối mang huyết kỳ kinh nguyệt. Quang Nghiệp nhìn thấy trên người mình có rất nhiều sền sệ tính phản phất nước nuôi vậy đồ vật, lại phát hiện vừa vận gò má va chạm địa phương một khối kỳ kinh nguyệt, đương nhiên không nhịn được hét dầm lên. Thời điểm này, bọn cận vệ đã minh bạch, đây là có người cố ý đem rác rủi ngược lại tại bọn hắn trên xe, còn đem phụ cận đèn đường cho đánh tối sầm. Nam nôn, như thế ra sức đá, đầu dính vào gì đỏ, này Hà Quang Nghiệp nhân sinh, đúng là một mảnh hừng hừng hỏa hỏa Nơi xa, đem Bạch Đại Quái cùng khẩu trang ném ở một bên Lâm Tử Hoa, nhìn thấy màn này, không nhịn được cho hắn điểm cái khen, nhưng sau xoay người rời đi. Làm một cái có đạo đức, có chừng mực người, Lâm Tử Hoa đối với mình thành quả rất hài lòng. Hài hòa xã hội, một lời không hợp liền giết người toàn gia đã không lưu hành. Đối phương chỉnh muốn chỉnh hắn và hắn đồng học, hắn như vậy chỉnh đối phương một cái, xem như là một thủ trả một thủ, đúng mực, có lý trí. Người nào đó cảm thấy, hắn đúng là một cái có lương tri, có chừng mực xã hội thanh niên tốt, làm việc chính là như vậy có chú trọng, không thối lui cũng không quá hỏa. Đi ra một đoạn đường Lâm Tử Hoa, lại quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thấy Hà Quang Nghiệp tại Bảo Tiêu chen chúc lần tới bên trong bệnh viện bộ đi rồi, trong lòng mừng lớn, sau đó cảm thấy đêm nay hẳn là có thể ngủ được làm thư thái. Đông Hải đệ nhất bệnh viện phụ cận đồn công an, hôm nay liền không thoải mái. Nay đêm hôm khuya khoắt, đầu tiên là bệnh viện báo động nói bệnh nhân bị đánh, sau đó lại một cú điện thoại tới nói thầy thuốc Bạch Đại Quái cùng Tiêu Độc khẩu trang mất rồi, sợ có người làm chuyện xấu. Đương nhiên cái này cũng chưa tính, đột nhiên nghe thấy Hà thị tập đoàn công tử xe sang trọng bị người đổ rác rưởi, chả bởi vậy té bị thương. Sự tình không lớn, thật có chút loạn, chả làm rần rật. Bởi vậy một buổi tối, xuất cảnh cảnh sát nhân dân đều đang chơi đùa ở trong. Thanh lý vệ sinh, xử lý vết thương, treo bình dự phòng rác rưởi cảm hóa, Hà công tử rần vặt đến 12 điểm còn chưa ngủ. Cuối cùng, hắn đến đến đồn công an, ngữ khí có chút kích động nói: "Ta đây sao một phen thanh lý, đi rồi hơn 2000 nguyên, còn có xe cộ được đổ rất rưởi, thanh lý vệ sinh, tu bổ vết cắt đều cả tiền, chúng ta có lý do hoài nghi là cùng một người làm, đây là hình sự vụ án, ta yêu cầu các ngươi lập án điều tra." Cảnh sát nhân dân nghe vậy, Hơi nhíu mày, vốn là sự tình cũng không phải là rất lớn, đem chỉ an vụ án tăng lên tới trách nhiệm hình sự, đây không phải khôi hài. Có cần hay không lập án điều tra, đồn công an tự nhiên sẽ có sắp xếp. Hắn vì chuyện này điều quản chế, thu thập chứng cứ, chạy hơn nửa đêm không nói, trở về sở cảnh sát liền nghe đến Hà Quang Nghiệp một bộ rộng của lãnh đạo, chỉ cảm thấy này công tử nhà giàu quá mức thịnh khí lăng nhân. Họ Featherlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 32, ngươi nghĩ làm lính, vận động viên, sao? Hà Quang Nghiệp lần thứ nhất ăn thiệt thòi như vậy, cho nên hắn rất không cao hứng, này lúc nói chuyện lựa khí rất nặng, hơn nữa nhiều lần yêu cầu cảnh sát nhân dân đem hắn xếp vào hình sự vụ án. Người yên tâm, một khi đạt đến lập án tiêu chuẩn, chúng ta nhất định sẽ lập án. Cảnh sát nhân dân bất đắc dĩ, chỉ có thể trả lời như vậy nói, dù cho vụ án này không tạo thành được hình sự tiêu chuẩn, chúng ta cũng sẽ điều tra trái pháp luật nhân viên tóc ngắn tung tích, dành cho trị an xử phạt. Phải hay không hình sự vụ án, được điều tra, cảnh sát nhân dân cũng không thể mở miệng lung tung định tính, lời nói khó nghe, cho dù có người cao hơn Vu Hoan háng hại, cũng không dám tại không điều điều tra rõ ràng trước nói là hình sự vụ án tránh khỏi quên người mẹ lưỡi. Đây nhất định là hình sự vụ án. Hà Quang Nghiệp nói chuyện nói, trái pháp luật người phạm tội nhất định phải ngồi tù, đây là một chẳng có dự mưu hành động. Cảnh sát nhân dân càng nghe càng không sảng khoái, bất quá đối với loại này không giàu sang thì cũng cao quý người, hắn cũng khó tránh khỏi cần khéo đưa đẩy xử lý. Đương nhiên khéo đưa đẩy kết quả chính là Hà Quang Nghiệp tại trong đồn công an một phen vinh mặt hất hàm sai khiến sau khi rời đi, cảnh sát nhân dân bỏ chạy đi ngủ, trả vụ án này xử lý trình tự, bị hắn dựa theo tới trước tới sau quy củ, đặt ở phía sau nhất vị trí. Dạ sáng rồi, Lâm Tử Hoa đang làm gì đó Hắn đang ngủ. Hắn sớm liền trở về ký túc xá, dọn dẹp xong cá nhân vệ sinh, đi nằm ngủ đến mức rất thoải mái. Một cái cạn kiện chuyện vui, đương nhiên tốt giấc ngủ. Bất quá rạng sáng nửa đêm, Lâm Tử Hoa ngủ sự tình hiển nhiên không đáng giá quan tâm, đáng giá chú ý là Đông Hải thị tỉnh sở công an công bố một cái video. Cái video này danh tự, vô cùng hấp dẫn người, nữ cảnh sát giải cứu bị hại sinh viên đại học chấp pháp toàn bộ quá trình. Tuy rằng sở công an người hái mộ không có vậy được đại minh tinh hiệu, nhưng là không ít, hơn nữa những này người hái mộ bên trong có rất nhiều giảm yêu. Một phần trong đó vẫn là chuyên môn các loại tin tức phóng viên. Bọn hắn nhìn thấy sở công an ban bố vậy bộ về sau, liền bắt đầu quan tâm. Tại lúc mới bắt đầu, mọi người nghe được thanh thủy hành tàu âm thanh. Từ máy thu hình hình ảnh có thể thấy được, máy thu hình là trang tại một người trên bờ vai. Tiếp lấy có người bị đánh âm thanh chuyển đến, tiếp lấy trong video, xuất hiện một đám xã hội nhân viên nhàn tản đánh đập mấy học sinh cảnh tượng. Một ít đã có tuổi có hài tử đang nhìn đến cảnh tượng như thế này, tâm tình thường thường không quá thoải mái, bởi vì loại này video hội để cho bọn họ sinh ra liên tưởng không tốt. Liên tưởng chính mình hài tử khả năng bị người bắt nạt như vậy, trong lòng bọn họ sẽ sinh ra cùng chung mối thủ chi tâm. Các ngươi làm gì?" Âm thanh lạnh lẽo bỗng nhiên truyền đến, toàn bộ dừng tay. Qua âm thanh truyền đến, mọi người biết, mang theo chấp pháp ký lục nghi người là một người nữ. Cô gái này âm thanh rất tên hay, liền âm thanh mà nói, liền sẽ cho người muốn nhìn một chút mặt của hắn Dung Mạo ra sao, bất quá chấp pháp ký lục nghi cũng không hề ghi chép gọ mã của nàng. Thời điểm này, video nhắm ngay một cái mang theo bộ xương dây truyền nam tử, chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng ngời, sau đó đùa cười rộ lên, "Ừm, nữ bắt ấy, đừng cho nàng vướng bận." Bộ xương dây truyền nam nhân dứt tiếng, liền có mấy người hướng video đánh tới, biểu lộ phi thường hứng ác. Bất luận người nào thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi được hơi nhấc lên, khung cảnh này rất có áp lực. Tiếp lấy, mọi người thấy một mực trắng thuần thủ đang sử dụng phòng lang thuật. Từ chấp pháp ghi chép video có thể phán định, nơi này chỉ có một nữ cảnh sát tại chấp pháp. Một người phụ nữ đối mặt nhiều như vậy lưu manh, dĩ nhiên hấp hối không sợ, này rất đáng ngộm. Không ít người vào đúng lúc này sinh ra mấy phần kính trọng đến, bất quá sự tình rất nhanh xảy ra biến hóa mới. Những tên côn đồ kia đang bị nữ cảnh sát giáo hấn về sau, dồn dập lấy ra vũ khí. Vũ khí có súng côn, có chỉ hổ, thậm chí còn có dao găm. Tại chấp pháp ký lục nghi bên trong, những người này trực tiếp cầm vũ khí xung lại, tình cảnh lúc này trở nên vô cùng hung hiểm. Nguy cơ hiểm vẫn chưa phát sinh, cái kia trong video ngẫu nhiên xuất hiện chân dài to, bạch ngọc tay trổ sức mạnh bùng lên, đều cho mọi người chấn kinh rồi. Nhìn như nhu nhược chân cùng tay, sức mạnh bùng lên, đem những kia hôn tử xương sống sở sở đã cắt đứt. Đánh thật hay. Đánh chó hay. Rất nhiều người thấy cảnh này, cũng không nhịn được trong lòng thầm khen, thậm chí có người đang xem video thời điểm bởi vậy phát ra ủng hộ. Một ít dòng suy nghĩ nhanh người cũng đã phản ứng tới, vừa vận nữ cảnh sát thu thập người thời điểm bảo lưu lại dư lực. Nữ cảnh sát tất nhiên là cảm giác những này hỗn tử uy hiếp không lớn, cho nên chỉ là phổ thông thu thập. Tân Văn nói nữ cảnh sát sau đánh gãy nhân thủ trần, chính như cùng Đông Hải Đại học đồn công an miêu tả như thế, đó là bởi vì hỗn tử nhóm dùng quản chế khí giới. Rất nhiều chuyên gia, không biết, một mực muốn chấp pháp ghi chép video, trước mắt video này đi ra, có hay không biên tập, cao thủ một mắt liền có thể nhìn ra lữa cảnh sát một thân một mình, nếu là không nặng tay, nói không chắc nàng liền muốn nằm bệnh viện, thậm chí những kia sinh viên đại học cũng có thể sẽ tao ngộ thương tổn nghiêm trọng. Video rất ngắn ngủi, liền mấy phút khoảng chừng. Nhưng là sau khi xem xong, Đông Hải thị tỉnh cục sở công an ấy bổ tài khoản phía dưới, lại xuất hiện trên trăm đầu bình luận, hơn nữa hủy bộ chuyển phát số lượng cũng bắt đầu tăng lên dữ dội. Ngày kế, Lâm Tử Hoa trên trời sáng thời điểm, liền một cách tự nhiên đã tỉnh lại, hắn cảm giác được vô cùng tinh thần. Kết thúc thi đấu Lâm Tử Hoa muốn lần nữa lên lớp rồi. Đồng thời hắn phải nhanh một chút tại trên lớp học đem chính mình đổ vào nội dung bù đắp tới, đương nhiên này rất dễ dàng, đại học muốn thi cái đạt tiêu chuẩn nhưng thật ra là làm dễ dàng, ngoại trừ y học chuyên nghiệp cùng công trình bằng gỗ loại này tương đối nghiêm túc ngành học, còn lại đều không coi vào đâu. Nhưng là Lâm Tử Hoa sáng sớm vừa mới lên xong hai tiết khóa, liền nhận được thông báo, lãnh đạo trường học khiến hắn đi tới trường học văn phòng chờ đợi lãnh đạo hỏi rõ. Đại học tòa nhà văn phòng, là nghiêm chỉnh khu dân cư dùng để làm công. Lâm Tử Hoa dựa theo định đi tới tầng 31 gian phòng, lại phát hiện chỉ có chính mình một người. Ta rốt có thể làm lĩnh rồi. Cái kia Trưng binh lãnh đạo trả nói cho ta, ta thuộc về loại kia định hướng đặc chiêu binh sĩ, ta đem gia nhập bộ đội đặc vụ, nếu như ta ở trong bộ đội tốc độ học tập nhanh, đem không phải là lính nghĩa vụ, có thể chuyển thành lính tình nguyện cả đời bắt sát ta. Ta được tỉnh thể dục tổng cục chiêu thu, ta hy vọng tương lai có một ngày, ta có thể tại thế vận hội tiếp trên trường đấu mặt bắt được kim bài, vì nước làm vẻ vang. Vừa nghĩ tới có một ngày đứng ở đài lĩnh tượng thượng, ở đằng kia vạn chúng chúc mục thời khắc tiếp thu trao giải, ta liền cảm thấy nhiệt sôi trào. Quá tốt rồi, gia thành tích học tập không được, ở trong trường cũng là trộn cái đạt tiêu chuẩn. Ra ngoài xã hội cũng không biết muốn làm gì, đi qua liền yêu thích rèn luyện, vốn tưởng rằng nhân sinh gần như coi như cái huấn luyện viên đỉnh tiên, không nghĩ tới còn có cơ hội trở thành vận động viên, trở ta thành thể dục minh tinh, ta có thể để người nhà của ta đều trải qua hạnh phúc sinh hoạt, lại kém làm cái tập thể hình huấn luyện viên cũng có thể trải qua làm thư thái. Từng cái tiếng nghị luận cùng tiếng bước chân chuyển đến, Lâm Tử Hòa có chút kinh ngạc. Vận động viên? Làm lính? Nơi này đang tiến hành vận động viên ký kết công tác hoặc là binh sĩ chiêu mộ công tác sao? Nếu chỉ có vậy tự Lãnh đạo trường học để cho hắn yên tâm dưới phía sau chương trình học ở chỗ này chờ chờ, chính là muốn khiến hắn làm lính hoặc là làm vận động viên. Lời nói như vậy, hắn có muốn hay không đi đâu này. Tại Lâm Tử Hoa suy tính thời điểm, có hai người đi vào, một người là quân nhân mặc quân trang, một người khác chính là ăn mặc quần áo thể thao người trung niên. Nhìn xem hai người này, Lâm Tử Hoa cảm giác mình suy đoán đúng rồi. Hai người hai bên trái phải ngồi ở Lâm Tử Hoa trước mặt, trong tay đều cầm một tấm bảng, mặt trên có không ít văn tự, bởi vì phương vị vấn đề, Lâm Tử Hoa vẫn chưa thể thấy rất rõ ràng. Lâm Tử Hoa, ta đại biểu tỉnh thể dục tổng cục Nhật thành mời ngươi gia nhập tỉnh chúng ta thể dục tổng cục. Án mặc quần áo thể thao người trung niên nói chuyện, ngươi tại trên trường đấu mặt biểu hiện năng lực tốt lắm lắm, chúng ta chắc chắn cho ngươi đi ngang qua huấn luyện về sau, thành vì quốc gia đỉnh cấp vận động viên, vì quốc gia chúng ta một mực mỏng manh điển kinh thi đấu hạng mục tranh thủ đến mới kim bài. Tại thu hoạch vinh dự to lớn đồng thời, ngươi cũng sắp nhận được quốc gia chính phủ khen thưởng, năm nay kim bài vận động viên khen thưởng là thể dục tổng cục vị trí thành thị một căn nhà cùng 500.000 tiền mặt. Một căn nhà cùng 500.000 tiền mặt. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, nếu như là đi qua Nếu là hắn có thể nắm vô tiếp vô địch lời nói, tuyệt đối sẽ không do dự trở thành quang vinh thể dục vận động viên, khỏi cần phải nói, liền vì nhà kia cũng phải nỗ lực hừ hĩnh. Một gian nhà cùng 500.000 tiền mặt, rất nhiều người phấn đấu 20, 30 năm cũng chưa chắc sẽ có, không tin nhìn xem sinh trưởng giá phòng, không có mấy người tiền lương có thể theo kịp. Quần áo thể thao người trung niên sau khi nói xong, xem Lâm tử Hoa chính đang suy tư, tựa hồ có chút động tâm, liền nở nụ cười, phòng này là dựa theo cấp 8 kháng chấn chống chấn động chế tạo, chất lượng không cần nhiều lời, hơn nữa đoạn đường cũng sai, cho thuê đi đều sẽ có rất nhiều người muốn. Lấy tư cách vận động điển kinh viên, tuy rằng trực tiếp khen thưởng tuy rằng cũng còn lại thu được kim bài vận động viên như thế, nhưng là các ngươi phải biết, vận động điển kinh viên tại Phúc Lợi trên dãy Ngộ muốn so còn lại vận động viên cao, đặc biệt là lấy tư cách thể dục minh tinh mà đóng gói mở rộng phương hướng thượng, điển kinh kim bài vận động viên tại Nguyên so với còn lại vận động viên nhiều nhiều lắm. Được rồi, lời của ta trước tiên nói tới chỗ này, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tựa hồ tại chăm chú suy nghĩ. Thời điểm này, An Mặc Quân Trang người nói chuyện nói, thiếu niên, nếu như ngươi nghĩ luyện võ, muốn có nhân loại cực hạn vậy vũ lực Muốn trở thành trong quân đội vương giả, ta Nhật Thành Hoan nên ngươi tới làm lính. Thân thể tố chất của ngươi trải qua chúng ta tổng hợp cân nhắc, có thể thành vì chúng ta trong bộ đội tinh anh tinh anh, binh sĩ ở trong vương trung vương, siêu cấp chiến sĩ. Từng cái siêu cấp chiến sĩ, quốc gia đều sẽ tiêu hao số tiền lớn bồi giữa ngươi, từ đồ ăn, huấn luyện, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi các loại mỗi cái phương diện, chuyên môn vì một người phục vụ. Họ Berlin mừng sinh nhật Tàng thư hiện tại. Chương 33, Tô Vi Dự Văn. Án Mặc Quân Trang người miêu tả một cái cảnh tượng, chả là làm người rất chờ mong. Đã có được thiên giới điện thoại năm nhân, vẫn đúng là muốn tại mỗi cái trên phương diện cường hóa chính mình, huấn luyện chính mình. Lâm Tử Hoa huấn luyện của mình cũng không hệ thống, mà thiên giới tạm thời hiển nhiên là không có nguyện ý người mà giúp đỡ hắn. Nếu mà có được quốc gia cơ cấu chuyên nghiệp đoàn thể chế tạo riêng lời nói, như vậy hắn tại nhân loại hợp lý giai đoạn trở thành từng binh sĩ luôn là không có vấn đề. Đợi có cơ sở, có kiến thức về sau, chính mình phát triển vẫn là có thể. Đương nhiên làm lính cũng có không ít hạn chế, hắn đoạt tiền lì xì e sợ không thể như vậy tự tại rồi, dù sao bộ đội cũng là có kỷ luật, điện thoại không thể loạn chơi. Đoạt tiền lì xì khả năng sẽ không như vậy có thứ tự rồi. Lâm Tử Hoa là cái tản mạng người, nhưng nếu quả thật đi làm lính rồi, chắc chắn sẽ không để cho mình bôi nhỏ quân nhân vinh dự, sẽ không để cho người nhà cảm thấy mất mặt. Siêu cấp chiến sĩ có thể lựa chọn cả đời ở lại bộ đội, vấn đề nghề nghiệp hoàn toàn không cần lo lắng. Mặt khác, siêu cấp chiến sĩ gia thuộc cũng có đặc biệt đãi ngộ, có thể để cho người nhà theo quân sinh hoạt. Quân trang nam tử nói chuyện nói, quốc gia chúng ta vẫn luôn đang cố gắng để từng cái chiến sĩ không có nỗi lo về sau, khiến hắn có thể toàn tâm toàn ý bảo gia vệ quốc, tuy rằng sẽ không đại phú đại quý nhưng cũng là sinh hoạt không lo, hơn nữa nắm giữ một cái cường tráng thân thể, ta nghĩ đây là tiền kim, vạn kim đều mua không được, dù sao chúng ta không phải lấy nắm kim bài làm mục đích huấn luyện, mà là vì cho ngươi thành là nhân loại đỉnh phong chiến sĩ. Nay muốn muốn lựa chọn thế nào? Lâm Tử Hoa lúc này cũng tại suy tư. Quốc nội về sau nhất định sẽ có càng nhiều siêu cấp chiến sĩ, thế nhưng người trong nước càng cần phải điền kinh kim bài. Thời điểm này, ăn mặc quần áo thể thao nam tử nói chuyện, đã từng phi nhân bay lượn trăm mét qua quân, nhường một chút người trong nước sôi trào đến mức nào người có biết? Cái kia ngắn ngủn 100 mét quán quân, khiến hắn thu hoạch bao nhiêu ức tiền quảng cáo lại không để. Ta nghĩ nói tại đại hội thể dục thể thao thượng vì nước làm vẻ vang, đạt được cống hiến cũng sẽ không so với làm lính tới tiểu. Đương nhiên cũng không phải phản đối ngươi đi làm mình, thậm chí ta cảm thấy ngươi đi làm bình cũng rất tốt, nhưng cùng bình cũng phát triển mới là đường kim thời đại chủ đề. Quần áo thể thao nam tử nói tới chỗ này, đột nhiên do dự một chút, sau đó nói tiếp nói, mà khác, quốc tế vận động thi đấu, ở bề ngoài xem là thể dục thi đấu, trên thực tế cái kia đại hội thể dục thể thao sân đấu cũng là chính trị kéo dài, một cái vận động viên lấy được bài để chấn nước lòng tin của người, tăng cao quốc gia lực liên kết, tăng cường quốc tế xã hội ảnh hưởng lực các phương diện giá trị, so với rất nhiều người tưởng tượng phải lớn hơn. Nay quần áo thể thao người đàn ông trung niên nói, để Lâm Tử Hoa có chút chấn động. Thể dục, chính trị kéo dài. Vừa nói như thế, hắn bỗng nhiên nghĩ tới thượng giới thế vận hội Olympic, nghĩ đến quốc nội vận động viên gặp các loại làm khó dễ, cố ý đè thấp phân số sự tình, mơ hồ cảm thấy rất có đạo lý. Quân trang nam tử nhìn xem Lâm Tử Hoa, cẩn thận nghĩ một hồi, liền nói, từng cái siêu cấp chiến sĩ xuất hiện Đối với quốc gia quân sự tới nói đều là làm có ý nghĩa, có rất nhiều chuyện bởi vì liên quan đến bảo mật cần ta vẫn chưa thể nói, nhưng là ta nhưng này lấy nói cho ngươi biết, siêu cấp chiến sĩ ý nghĩa không phải ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Đương nhiên, vận động điển kinh hội cũng rất trọng yếu, có thể để chấn người trong nước tự tin, có thể cho những kia tại thể năng trên có cảm giác ưu việt chủng tộc nhắc nhở một chút, để cho bọn họ biết người Trung Quốc chúng ta cũng không so với bọn họ nhỏ yếu. Nếu như ngươi lựa chọn thể dục lời nói, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Bất luận ngươi ở nơi nào vì nước làm vẻ vang chúng ta đều dùng ngươi làm vinh. Quân trang nam tử rất tiếng, chính là yên lặng một hồi. Thời gian dài trầm mặc. Lâm Tử Hoa tại chăm chú suy tư, hắn cảm thấy, tuy có thiên giới điện thoại, nhưng hắn lúc này làm ra lựa chọn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn về sau nhân sinh con đường. Mà đối với nhân sinh đại sự, Lâm Tử Hoa nhất định phải thật trọng. Chuyện này không phải trong thời gian ngắn có thể nghĩ rõ ràng, suy nghĩ kỹ càng. Hồi lâu, Lâm Tử Hoa nói chuyện, "Ta cảm giác thật khó khăn, ta cảm thấy hai cái đều rất trọng yếu, nhưng lại chỉ có thể chọn một." "Chúng ta cũng là cảm thấy ngươi tại thể dục cùng về mặt quân sự mặt đạt được thành tựu." Ý nghĩa trọng yếu giống vậy, cho nên mới để ngươi tự mình cân nhắc. Thời điểm này, ăn mặc quần áo thể thao người trung niên nói chuyện nói, phía ta bên này có thể cho ngươi ba ngày trả lời. Phía ta bên này thì cũng thôi. Cái kia quân nhân hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cá nhân ta mà nói, hy vọng ngươi có thể gia nhập quân đội đại gia đình, trở thành bộ đội một thành viên. Cảm ơn các ngươi cho ta thời gian, ta sẽ thận trọng suy tính. Lâm Tử Hoa đứng lên nói tạ, trong vòng 3 ngày, ta nhất định quyết định, một khi làm ra lựa chọn, liền toàn lực ứng phó. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa rời khỏi tòa nhà văn phòng. Dợi đi tòa nhà văn phòng thời điểm, Lâm Tử Hoa Nội tâm là phi thường phức tạp. Cần phải thế nào lựa chọn đâu này? Này cũng không dễ dàng, cũng không dễ lựa chọn. Lâm Tử Hoa cảm thấy hẳn là mời bạn bè cùng phòng hỗ trợ tham khảo một chút, thậm chí hẳn là cùng người nhà thương lượng một phen, bọn họ là người thân cận nhất của mình. Bất quá, hắn trở về túc xá thời điểm, dĩ nhiên không thấy một cái cùng phòng tồn tại. Tâm tình nôn nóng dưới, Lâm Tử Hoa nghĩ tới ngày hôm qua ngâm lá sen trà. Mở ra ngăn tủ, đem đồ uống lấy ra ngoài, xoé mở chiếc lọ thời điểm, nhất cổ mát mẹ tán ra đến. ngục Một cái la sen trà đi xuống, ngọc ngào, sảng khoái, lòng nóng này tình cùng khô nóng, vào đúng lúc này được thanh lý được không còn một mống. Lựa chọn thế nào, Lâm Tử Hoa vẫn không có quyết định. Đem máy tính khởi động, Lâm Tử Hoa đang suy nghĩ phải hay không tại một ít diễn đàn diễn đàn cùng mọi người tâm sự, nhìn bọn họ là nghĩ như thế nào. Bất quá tại mở ra máy tính về sau, Lâm Tử Hoa lực chú ý đã bị công cụ tìm kiếm tự mang tân văn mổ đủ lệ một cái tân văn tin tức hấp dẫn. Chấp pháp video xuất hiện, chứng minh nữ cảnh sát gặp oan được quất. Chấp pháp video. Nữ cảnh sát gặp oan được quất. Này nói chính là Tô Vi sao? Lâm Tử Hoa ẩn vào tiến vào, tiếp lấy liền nhìn thấy Tân Văn Hình ảnh cùng náo loạn điện video. Vai tờ Tân Văn Hình ảnh biên tập là phi thường dụng tâm, một tấm là Tô Sĩ Khâm, Hoàng Vĩ, Lê Bình mấy người được đánh hình ảnh, mặt khác một tấm chính là những tên côn đồ này cầm quản chế khí giới đánh người hình ảnh, còn có liền là một đám lưu manh nằm dưới đất hình ảnh. Tô Vi thời điểm xuất thủ, dĩ nhiên mở ra chấp pháp ký lục nghi. Đã như vậy, nàng tại sao không sớm hơn một chút thả ra đâu này? Lâm Tử Hoa làm mê hoặc, bất quá này trong tin tức cho giải thích. Đầu tiên, Tô Vi là cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự công tác điều lệ cùng cảnh sát nhân dân là không giống lối. Cảnh sát hình sự đang phá án thời điểm, dù cho vụ án vô cùng rõ ràng, rõ ràng, cái kia cảnh sát hình sự cũng không chính mình tùy tiện có thể công bố ra. Tại sao? Rất nhiều hình sự vụ án, bảo mật vụ án chi tiết nhỏ, quan hệ đến phá án cùng bắt người, kinh điển nhất một cái ví dụ chính là chảo ma túy, bắt được một người liền công bố một người, tìm tới một đầu manh mối liền công bố một cái, vậy còn có thể bắt ma túy sao? Cảnh sát hình sự, chuyên môn đối phần tử tội phạm hạ thủ, đối phó đều là những kia phải ngồi người. Rất nhiều đối tượng đều là cùng hung cực ác, nếu là không có tốt đẹp bảo mật công tác chế độ, phá án tỷ lệ thành công sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đương nhiên có một ít vụ án là có thể công khai, nhưng là Tô Vi hiển nhiên là không thể làm như vậy. Chính là nguyên nhân này, Tô Vi rõ ràng có chấp pháp ghi chép video, nhưng cũng không thể lập tức lấy ra làm sáng tỏ, không duyên cớ được trên internet dư luận chọ công kích. Xin lỗi, ta là công kích của ta ngôn luận xin lỗi, nguyên lai like cảnh sát hình sự đúng là cứu người. Nhìn video, ta bỗng nhiên làm xấu hổ, đồng thời cũng rất bội phục vị này nữ cảnh sát rồi. Nàng một người đối mặt nhiều như vậy tên Lưu Manh lại không thối lui chút nào, kiên định bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, nàng hẳn là được bình luận tiên tiến. Cảnh sát hình sự thanh âm thật là dễ nghe, nhất định là cái la lụy muội, một cái la lụy muội như thế kiên cường dũng cảm, để cho ta cảm giác mình tốt phế vẩn, nhưng ta cho là chúng ta hẳn là thật tốt biểu dương nàng. Cuối cùng, ta nghĩ nói, làm cảnh sát quá khó khăn rồi, đặc biệt là làm tốt cảnh sát càng không dễ dàng. Cảnh sát bên trong có không ít bại hoại, nhưng không thể một gậy che đánh chết mọi người, phải cho thiện lương cảnh sát cơ hội giải thích cùng thời gian bằng không tốt cảnh sát được háng hại, về sau không ai nguyện ý bảo vệ mọi người. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 34, đẹp tỷ đến tham tường dưới. Chấp pháp ghi chép video xuất hiện, sự tình tổng tính giải quyết tốt đẹp rồi. Người xấu đều chiếm được trừng phạt, người tốt chỗ bẩn đã nhận được cỏ rửa. Trong lòng không có muốn bận tâm sự tình, Lâm Tử Hoa cả người có thoải mái không diễn tả được, tâm tình phá lệ tốt. Chuông điện thoại di động vào lúc này vang lên. Lâm Tử Hoa lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, Tô Vi hai chữ ấn vào mỹ mắt. Tô vi làm sao biết mã số của hắn? Lâm Tử Hoa có chút kinh ngạc nhưng vẫn là lựa chọn chuyển được, bởi vì Tô Vi chưa bao giờ cùng hắn từng có điện thoại trao đổi, cho nên Lâm Tử Hoa tiếp cú điện thoại thời điểm, vẫn chưa nói thẳng ra tên của đối phương, mà là làm bộ không biết đối phương là ai, huy vị nào. "Là ta." Tô Vi tiếng cười chuyển đến, đến Đông Hải Sinh viên đại học phố, nước nấu cá sống hành phi kéo đến lớn nhất phòng ăn, "Ngươi tới dùng cơm, ta và ngươi bạn bè cùng phòng ở chỗ này chờ ngươi." "Ăn cơm." Các ngươi lúc nào tập hợp một khối. Lâm Tử Hoa sững sốt một chút, "Ai mời khách?" "Đương nhiên là ta mời khách." Các ngươi mời khách lời nói, ta liền trái với công tác điều lệ rồi. Tô Vi cười nói, "Mau lại đây, quá thời hạn không đợi." Lập tức đến, "Nhều một chút chút ăn ngon a." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Tốt nhất ta đến bên kia, vừa vặn đem cơm nước bưng lên, có thể trực tiếp ăn." Tô Vi trong điện thoại cười ha ha, sau đó có chút tiểu chăm chú hồi đáp, "Ừm, tốt, bỉ bỉ." Tô Vi dứt tiếng, liền cúp điện thoại. Lâm Tử Hoa trong đầu, hiện lên một cái đẹp đẽ khuôn mặt tươi cười hình thái, cái kia chăm chú tư thái, nhất định làm động lòng người. Thu thập đồ trên bàn, thao tác tác máy, Lâm Tử Hoa đem lá sen trà thu cẩn thận, chuẩn bị lúc đi, điện thoại lại nữa rồi. Lần này là cha của hắn đánh tới. Cha. Lâm Tử Hoa nhận nghe điện thoại, cơm ăn rồi chưa? Trong điện thoại không có bất kỳ trả lời. Lão ba. Cha. Vì lão ba ngươi có ở hay không? Lâm Tử Hoa hô một trận, không có bất kỳ âm thanh, liền hơi nghi hoặc một chút, đây là tình huống thế nào? Lâm Thao Tác. Hơi suy tư một phen, Lâm Tử Hoa cúp điện thoại, lại chủ động cho cha của mình gọi tới. Một lát sau, phụ thân của Lâm Tử Hoa nhận nghe điện thoại, nhi tử, có chuyện gì? Quả nhiên là Lâm Thao Tác. Hoặc là lão ba điện thoại xuất trục trạch. Đương nhiên điện thoại nếu tiếp thông, Lâm Tử Hoa quyết định với hắn thương lượng một chút sinh viên đại học trưng binh cùng tỉnh thể dục tổng cục chiêu mộ sự tình. Lúc này, Lâm Tử Hoa đem tình huống cho phụ thân phản hồi một lần. Ở lúc đang nói chuyện, Lâm Tử Hoa trả đi sang một bên quán môn, cảm giác thao tác có chút không tiện lắm. Đương nhiên, điện thoại có biến hóa, nó biến thành một cái thai nghe bờ bluetooth, treo ở Lâm Tử Hoa bên trong tai. Một cái thủ công làm cảm giác phiền toái Lâm Tử Hoa, nhất thời có thể hai cái tay làm việc, làm việc tốc độ, trôi chạy rất nhiều. Thiên giới điện thoại, thật chi kỳ, là cái bảo bối tốt. Đột nhiên nghe được nhi tử lại bị quân đội cùng tỉnh thể dục tổng cục coi trọng, phụ thân của Lâm Tử Hoa là ngoại ý muốn rất lâu, một lát sau, hắn biểu thị tất cả tôn trọng quyết định của con trai. Lâm Tử Hoa hiển nhiên không phải là muốn nghe loại tin tức này, hắn nói tiếp nói, "Là bà, nếu như ngươi nhất định phải cho ta chọn một lời nói, ngươi cảm thấy cái nào tốt? Nếu như ngươi nhất định có thể nắm kim bài lời nói, ta cảm thấy được vẫn là đi tham gia thế vận hội Olympic tốt hơn." Phụ thân của Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Làm vì phụ thân, ta hy vọng ngươi bình an. Đương nhiên ta bản ý hy vọng ngươi lấy học nghiệp làm trọng, chỉ ngươi cái kia thân thể" Đi làm thể dục cùng làm binh đều rất khó đạt được thành tích tốt, tốt nhất đều không cần đi, hai cái đều cự tuyệt. Đi qua, Lâm Tử Hoa thân thể thật là thể dục làm lính đều không quá thích hợp. Nhưng vượt xa quá khứ, hắn bây giờ hai người cũng có thể đảm nhiệm được. Đương nhiên tiên giới điện thoại quá mức thân bí, chẳng là hắn chính mình một người biết là tốt rồi. Các loại tư nguyên dư thừa, lặng lẽ đi cải thiện ra thân thể của con người là được rồi. Cùng phụ thân trao đổi một trận về sau, Lâm Tử Hoa liền cúp điện thoại, cuối cùng cha của hắn vẫn để cho hắn tự mình cân nhắc. Phu điện thoại, Lâm Tử Hoa trong lòng vẫn còn có chút mê man lấy xuống hai nghe, Lâm Tử Hoa đem hắn để vào trong túi tiền, cái kia hai nghe lại biến thành một đài điện thoại di động dáng vẻ. Làm hiển nhiên, bảo buổi này, cùng Lâm Tử Hoa phối hợp phối hợp phải vô cùng hoàn mỹ, sử dụng phi thường thuận tiện. Đông Hải sinh viên đại học phố, mang theo lớn nhất hành phi nước nấu cá sống phòng ăn, Lâm Tử Hoa đã đến. Lầu hai cửa sổ, mập mạp đầu liền đưa ra ngoài, á Hoa, nơi này." "Biết rồi." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tiến vào bên trong phòng ăn. Phòng ăn có điều hòa, vừa tiến đến cũng cảm giác được mát mẻ. Rất nhiều người tụ lại cùng nhau. Đối với một đại nồi nước nấu cá sống ăn như do quấn, mỗi người ăn được cái chán đổ mồ hôi. Một số người ăn được con mắt không mở ra được, le lưới gọi cây thời điểm, lại không ngừng mà hướng về miệng mình nếm đồ vật. Này tướng ăn. Quả nhiên làm nước nấu cá sống. Lên lầu, Lâm Tử Hoa liền ở một cái nửa độc lập tiểu bên trong bao gian nhìn thấy Mập Mạp. Bên này, Mập Mạp nói chuyện nói, Tô Vi tỷ mời khách, lần này điểm rất nhiều thứ, ngươi có lòng ăn? Lâm Tử Hoa đi tới, lập tức liền nhìn thấy Tô Vi. Cảnh quan, hôm nay làm sao nhiên phải mời khách? Lâm Tử Hoa dò hỏi hay không có những gì chuyện vui. Đúng vậy, đầu góc làm linh hoạt. Tô Vi nở nụ cười, những tia nghi vấn ngã chấp pháp quá mức người nghiêm nghị, tại chấp pháp ghi chép video công bố về sau, hiện tại toàn bộ thay đổi ý tứ rồi. Cái đừng mong muốn con vịt chết mạnh miệng, đã bị phun chết rồi, thậm chí không ít người hoài nghi hắn có phải hay không thu tiền. Tô Sĩ không cười nói, nở mày nở mà ra. Lâm Tử Hoa cười cười, vậy thì tốt. Thời điểm này, Lê Bình nói chuyện nói, duy nhất so sánh tiếc nuối chính là hậu trưởng chủ Mưu Hà Quang Nghiệp không có được giáo hấn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nghĩ đến chính mình làm thành quả, không khỏi khẽ mỉm cười, lưới trời tuy thưa, tuy thưa nhưng có lọt. Bản thân cho hắn tính một quẻ, hắn gần đây có xui xẻo sự tình phát sinh, làm nhiều rồi chuyện xấu, tất nhiên có ác báo. Người trả coi số mạng. Tô Vi nở nụ cười, thân thiết mà lại cho người cảm thấy mỹ hảo, thật tốt một người sinh viên đại học, cũng không thể giả thần giả quỷ làm mê tín đây này. Lâm Tử Hoa cười ha ha, cái gì cũng chưa nói. Ở một cái cảnh sát hình sự trước mặt nói đánh người sự tình, nhưng là làm không hòa hài sự tình, hắn là sẽ không làm như vậy. Dù sao, nói mình làm loại chuyện như vậy, chính là để Tô Vi khó xử à. Thời điểm này, hai cái người phục vụ vào được, dĩ nhiên là hợp lực dơ lên một cái bát tô đi vào, dường như một cái mặt to buồn như thế. Trong nổi, có bốn cái ô vương. Một cái ô vông che kín màu đỏ nát tan quả ớt, quả ớt phía dưới có rất nhiều tô món ăn cùng miếng cá, là nóng bỏng tiểu canh cá, một cái ô vương là che kín hoa tiêu canh cá, nhìn ra là chậm trộn vị canh cá, cái thứ ba ô vương đổ đầy sâu thịt, còn lại cái kế tiếp ô vương cũng là nước nấu cá sống, bất quá tựa hồ không có quả ớt, chỉ có dưa chua, cảm giác gọi canh chua cá thích hợp một điểm. Đem chậu lớn nồi thả xuống. Một cái người phục vụ hướng mọi người mỉm cười nói, "Mấy vị mời chậm dùng." Dứt tiếng, người phục vụ từ từ lùi ra. Lớn như vậy một nồi, Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Người không biết, cho là chúng ta đều là thuần cơm. Nước nấu cá sống, rất nhiều đều là nước, bên trong không ít món ăn cùng cá, tiêu hóa rất nhanh." Tô Vi cười nói, "Hiện tại có tinh khế tay, tê tay, bao ăn no sâu thịt, không chập choạng không, cay canh chua cá bốn cái lựa chọn, khẩu vị xem như là so sánh đầy đủ hết, các người ưa thích cái dạng gì khẩu vị, liền ăn cái gì ô vùng độ vận." Người suy tính thật chu đáo. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, Sau đó cũng mặc kệ mập mạp, Lê Bình, Hoàng vĩ là ngồi ở tô vi chính diện, trực tiếp ngồi ở tô vi bên cạnh, cầm chén đũa lên phía dưới vài ước, sắp tay nâng đến, chỗ này phục vụ thật chu đáo à, so với quả vật đường cao cấp hơn nhiều, lúc ăn cơm, còn có sát tay khăn lau nước. Tô Vi cười ha ha, không có nói tiếp, sau đó hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Tử Hoa, ta nghe Tô Sĩ Khâm nói ngươi lên lớp thượng xong đã bị lãnh đạo gọi vào văn phòng đi rồi, chuyện gì xảy ra?" Vừa nghe Tô Vi lời này, Lâm Tử Hoa gõ một cái bàn, "Ngươi chưa nói chuyện này, ta còn đang suy nghĩ phải làm sao đây này." Hiện tại ngươi một cái nói, ta vừa vẫn có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, cho ngươi giúp ta tham tưởng tham tường. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tang Thư hiện tại. Chương 35, cân nhắc lựa chọn. Lâm Tử Hoa lên lớp sau bị gọi đến trường học tòa nhà văn phòng đi, không đơn thuần Tô Vi có chút ngạc nhiên, mập mạp bọn hắn kỳ thực càng thêm hiếu kỳ. Chuyện này, Lâm Tử Hoa dùng so sánh ngắn gọn phương thức, đem sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nói xong, Lâm Tử Hoa hồi đáp, kỳ thực thế vận hội Olimpic kim bài Tang nghĩ nắm, này siêu cấp chiến sĩ cũng cảm thấy rất hứng thú. Tại song ta nhân sinh trưởng thành giai đoạn sơ cấp, đều cũng có không ít chỗ tốt, Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Mập mạp nói chuyện nói, nơi nào có ích lợi gì đều phải, chỗ hỏng đều tới bên ngoài ném. Làm hoàng đế còn phải chịu đựng cô quạng đây này. Bất quá, nếu như ngươi đi làm lính lời nói, chúng ta ký tốc xá liền tản đi. Đương nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn niệm tình ngươi. Đi chết. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta nhưng là trung chú. Lê Bình nói chuyện nói, mập mạp đừng nháo, nếu như A Hoa thật thành là siêu cấp chiến sĩ rồi, ta sẽ lấy hắn làm nạo, cứ việc hiện tại ta cảm thấy hắn đi làm lính không quá đáng tin. Bất quá cụ thể chờ ta cân nhắc được rồi lại nói." Hoàng Vi cũng gật gật đầu, làm tán thành điểm này. Lâm Tử Hoa xem xuống Tô Vi, "Tô đại cảnh quan, ta cảm thấy ngươi kiến thức tương đối nhiều, ngươi cho là ta cần phải thế nào lựa chọn?" Tô Vi ngay vậy, hơi trầm tư. Một lát sau, nàng hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ngươi cùng người nhà thương lượng qua chưa? Ta vừa vận theo ta cha thông qua điện thoại, hắn hy vọng ta chuyên tâm học tập, hai cái cũng không muốn làm." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Cứ như vậy. Cái gì? Hai cái cũng không muốn." Tô Sí khâm biểu lộ, trở nên ý bên ngoài. Hoàng Vi cũng có chút kinh ngạc. Lê Bình cũng là như thế. Tô Vi có chút bất ngờ, nhưng biểu lộ rất nhanh sẽ bình phục xuống. "Từ Hoa, ba ba ngươi thật sự nói như vậy sao?" Tô Vi do hỏi, "Ngươi có phải hay không dò một chút nội dung chưa nói?" Không hổ là cảnh sát hình sự, ánh mắt làm sắc bén. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Kỳ thực tra ta cảm thấy nếu như xác định có thể nắm kim bài lời nói, có thể cân nhắc thể dục, đương nhiên chỉ là cân nhắc." Hắn hy vọng ta cả đời đều có thể bình an, tôi tốt cái gì bất ngờ cũng không muốn có, này luyện thể dục tổn thương thân thể, hắn cảm thấy không thích hợp. "Nhưng mà, ta đối cùng đại học không giống với sinh hoạt" vẫn là rất mong ngợi. Cho nên bất kể là đi thế vận hội tiếp trên trường đấu mặt cái kia kim bài, vẫn là ở trong quân đội làm một lần binh vương, đều rất tốt. Mỗi một người đàn ông đều sẽ có một cường giảm động. Siêu cấp chiến sĩ, binh vương bên trong binh vương, tại cá nhân trưởng thành giai đoạn trải nghiệm một cái vẫn là rất tốt. Bất quá, làm lính cũng tốt, làm vận động viên cũng tốt, khuyết điểm vẫn phải có, hạn chế quá lớn, Lâm Tử Hoa không thể cả đời bị trói buộc ở trong này, cho nên lựa chọn thời điểm, có thể hay không linh hoạt lui ra, hắn là muốn suy tính. Hiện tại vừa mới lên đại học, dù sao đều là đang đi học. Bản thân muốn ngốc ở trường học là cái hạn chế, lại thêm một cái hoặc là mấy cái hạn chế đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng làm hiển nhiên, hai người này, e sợ đều không quá có thể như ước nguyện của hắn, cho nên hắn muốn suy tính một chút, làm sao dùng trưởng chánh đoạn. Mặc dù bây giờ nhìn lại, Lâm Tử Hoa muốn muốn chỗ tốt, tránh khỏi chỗ xấu ý nghĩ, tựa hồ không có khả năng lắm thực hiện, nhưng có vài thứ, chưa hẳn thật sự không thể được, cẩn thận suy nghĩ, luôn có thể cân nhắc đến một chút. Ta hiểu rồi. Tô Vi nợ nụ cười, kỳ thực làm lính cũng có thể tham gia thế vận hội Olympic so tài, đương nhiên đây là binh lính bình thường. Sinh viên đại học làm lính, nếu như chẳng qua là khi cái phổ thông minh, ý nghĩa không lớn, đặc thù binh chủng đã đến nước khác, làm dễ dàng gây nên ngoại giáo hiểu lầm. Chứ không phải đặc thù binh chủng thuộc về loại kia không chính thức, bất luận lợi hại đến đâu, cũng không phải mẫn cảm như vậy. Tô sĩ không dò hỏi, Tô Vi tỷ, còn có cách nói này. Lâm Tử Hoa, tại sao nói như vậy? Tô Vi bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm chỉnh, lộ ra mấy phần quý khí ngạo nhân rằng, "Dớp, ngươi phái siêu cấp chiến sĩ đến buồn quốc, là muốn ám sát chấm đấy sao?" Tô Vi giật tiếng, nàng liền không nhịn được chính mình nở đủ cười, Lâm Tử Hoa mấy người cũng cười nghẹo. Thật thú vị. không nghĩ tới Tô Vi cũng là một cái hài hước cô nương, đương nhiên nàng biểu diễn đến mức rất hình tượng, làm sinh động. Người không đi làm diễn viên, thiệt thòi lớn rồi." Lâm Tử Hoa cười nói, "Ta cảm thấy ngươi nên đi làm diễn viên, vậy nhất định có thể hổng biến đại giang nam bắc, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, không lo ăn mặc." Tô Vi ngay vậy, không thể nín được cười, "Ta thích hình sự trinh xác, rồi lại nói, làng giải trí quá loạn, quá bẩn rồi, vẫn là làm hình cảnh hài lòng, ta là nữ hài tử, phá án thời điểm, mọi người đều làm chiếu cố ta đây này." Nói chuyện phiếm bên trong, một bữa cơm liền bắt đầu rồi bốn loại khẩu vị, thích hợp các loại đàn người. Bữa cơm này, chủ yếu là vì chúc mừng dự hoan, nội dung chính tự nhiên là lấy Tô Vi làm chủ, mọi người chủ yếu vẫn là ăn mừng nẵng gọ rửa suối quậy, chúc nàng tại sau này trong tầm mắt thuận lợi, như ý. Tô Vi tâm tình làm vui vẻ, cùng mọi người bắt đầu giao lưu, cũng nói rất nhiều thú vị cố sự. Đối với Lâm Tử Hoa sự tình, Tô Vi cuối cùng vẫn chưa cho xuất đề nghị của mình, nàng chỉ là nói cho Lâm Tử Hoa này trong hai cái cũng không thuận tâm địa phương, khiến hắn thận trọng lựa chọn. Quan hệ đến nhân sinh chuyện tương lai tình, Tô Vi cũng không có vỗ đầu một cái liền cho Lâm Tử Hoa lạm quyết định. Cảnh sát hình sự thường thường là bệ bội nhiều việc, Tô Vi lấy tư cách người mới, mặc dù so sánh so sánh thân nhàn, nhưng nhiệm vụ một rất khoát có. Tại đã ăn cơm trưa về sau, nàng liền cáo từ rời khỏi, phá án đi rồi. Lâm Tử Hoa cũng cùng bạn bè cùng phòng trở về ký túc xá. Nếu không, cũng không tuyển. Trở lại trường học thời điểm, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Bất quá cái ý niệm này, rất nhanh hắn liền hủy bỏ. Internet bạo lực sự tình, liền để Lâm Tử Hoa rõ ràng, thuần túy một cái thiên giới điện thoại, cố nhiên có thể cường tự thân, nhưng muốn sống được hài lòng, còn cần ngoại lực thông thuận bằng không các loại xúc phạm chạy tới, cho dù đoạt làm, vậy cũng đều thoải mái không đứng lên. Trong đời, tổng có rất nhiều gặp gỡ. Những này gặp gỡ, không thể ngươi lấy đi tốt, xấu không nên. Người khác còn không ngu như vậy, tốt đều nhượng ra ngoài, xấu chính mình lưu lại. Nếu như gặp gỡ không nên, vậy thì mãi mãi cũng không gặp gỡ rồi. Cho nên toàn bộ cự tuyệt sự tình lên thật là mang cảm, nhưng để đó leo lên trên cơ hội không nên, đó là ngu xuẩn. Cho nên chủ yếu vấn đề, vẫn là cân nhắc hết khả năng lợi dụng gặp gỡ chỗ tốt, tránh khỏi chỗ hỏng da thân. A Hoa, ta cảm thấy ngươi vẫn là lựa chọn nắm kim bài đi. Bên trong tốc xá, Hoàng Vĩ nói chuyện, luyện thể dục tuy rằng không thể so với làm lính quân dụng, nhưng xuất hiện ở thời đại này, kim bài ý nghĩa lớn một chút. Lần này Thế vận hội Olympic, kim bài đều không vượt qua 30 khối, lần sau Thế vận hội Olympic tất nhiên sẽ nỗ lực đi dự nhục. Bọn hắn đối với có thể nắm kim bài vận động viên, nhất định sẽ chưa từng có coi trọng, người đã đến thể dục tổng cục, nhất định sẽ đạt được trước nay chưa có coi trọng. Ý tưởng này không sai. Tô Sĩ không nói chuyện nói, đương nhiên năm nay Thế vận hội Olympic, quốc gia chúng ta kim bài vốn là có thể vượt qua 30 khối bởi vì có mấy khối kim bài được trọng tài cho hắc. Hoàng vĩ, đáng tiếc là mọi người cũng sẽ không quan tâm quá trình, chỉ biết coi trọng kết quả, hiện tại có ai còn nhớ chúng ta được học mất huy chương đâu này. Tại kết quả lúc đi ra, không có ai sẽ nghĩ tới kỳ thực ai mới thật sự là vị vua không ai. Hoàng vĩ nói như vậy thời điểm, nghi tới Lâm Hoang Ngữ, cảm giác lời này cùng tình cảnh của mình rất tương tự, cái kia Hà Quang Nghiệp cũng không hề so với hắn xoáy đến nơi nào đi, thế nhưng hắn đã có sẵn kết quả, ai còn sẽ quản hắn Hoàng vĩ nỗ lực có thể không vượt qua đối phương đâu này. Tô Sĩ khâm vừa nghe lời này, liền có vẻ so sánh tức giận. Đúng vậy à, những kia trọng tài đều hẳn là bị bắt tới bàn kia. Tô sĩ Khâm là so sánh yêu quý thể dục cái người, Hoa Hạ đại biểu đội mấy cái huy chương tại trên thế vận hội được mất, để tâm tình của hắn vô cùng khổ sở. Hắn một mực tin tưởng thể dục tinh thần, vào lần này thế vận hội Olympic bên trong bị đả kích được thương tích đời mình. Lê Bình đi qua vẫn luôn là có vẻ so sánh lý trí, nói ra thế vận hội Olympic, lời này cũng nhiều, A Hoa, trên đường trở về ta một mực tại muốn chuyện của ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể nắm kim bài lời nói hay là đi làm vận động viên đi, dù sao tính cách của ngươi Có thể cả đời ngốc ở trong bộ đội sao? Không thể. Chỗ người loại tính cách ở trong bộ đội hội cảm giác được làm đèn nén, nếu như binh lính bình thường như thế làm cái 1 2 năm, vậy khẳng định không thành vấn đề, dù sao trường học cũng phải ngốc mấy năm. Nhưng siêu cấp chiến sĩ, quốc gia hao phí khí lực lớn như vậy bồi dưỡng người, nhưng có thể cho người 1 2 năm liền chạy. Lâm Tử Hoa sững sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Hắn có chút công danh lợi lộc tính cách, có lúc xác thực không thích hợp bộ đội, làm lính mấy năm vẫn được, quá nhiều năm lời nói, hắn cái kia trong xương tản có thể hay không biến thành một cái hồ lớn. Lệ Bình nói tiếp Làm một cái binh sĩ, không cần có quá nhiều tư tưởng, cần chính là phục tùng, phục tùng, lại phục tùng, nếu dám ở hy sinh, dũng cảm hy sinh. Nhớ rõ tại quân huấn thời điểm, rất nhiều người đang thảo luận bộ đội đặc chủng kịch truyền hình, huấn luyện viên đã nói một câu như vậy lời nói, bộ đội đặc chủng các loại kịch truyền hình, làm không phù hợp bộ đội tình huống thật, quân đội không vui nhất nên những kia rất có tính cách người, quân đội cần liền là loại kia phục tùng mệnh lệnh là thiên trước người, cần chính là loại kia đối mặt hết thể chiến hữu đều rút lui một mình hắn còn có thể hỏa lực vây đánh dưới kiên trì không lùi được. người. Được rồi. Lâm Tử Hoa hồi đáp. Các ngươi không cần nói, ta ký thực có cái tương tự. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 36, thần cơ ăn bẩn tài. Ta quyết định làm vận động viên. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đương nhiên một mặt hèn mọn bộ dáng, ta phát hiện ta vẫn không nỡ bỏ các ngươi những này tốt cùng phòng a. Tại bạn bè cùng phòng trước mặt, Lâm Tử Hoa làm ra lựa chọn. Bất quá Lâm Tử Hoa làm vận động viên, cũng không phải tùy ý người khác chỉ huy, người khác nói cái gì chính là cái đó, hắn cũng là hội đưa ra yêu cầu, tỉ như cần có đầy đủ tự do hoạt động không gian. Không phải vậy coi như xong. Ta đi, đừng buồn nôn chúng ta. Lan Thô. sang một góc chơi, ca không rảnh nói đùa tiểu thí hải. Bạn bè cùng phòng một mặt ghét bỏ, nhưng tâm tình đều rất tốt rồi. Lâm Tử Hoa tâm tình cũng vào đúng lúc này trở nên rất dễ dàng. Người, một khi làm ra quyết định, trong lòng không có lo lắng, trải qua tự nhiên thoải mái mấy phần. Kỳ thực, Lâm Tử Hoa tại phát hiện đồng thời được bộ đội cùng cục thể dục coi trọng thời điểm, hắn đã nghĩ ngợi lấy làm sao miêu đồ. Bất quá lúc ấy, hắn rất muốn thô thiện, làm mặt ngoài, làm phụ thân khiến hắn hai người cũng không muốn làm thời điểm, suy tư của hắn mới bắt đầu thả ra. Mà sau tại Tô Vi cho hắn phân tích thể dục hoặc là quân nhân bên trong một ít cần phải chú ý sự tình về sau, ý nghĩ của hắn liền bắt đầu mau hơn hoàn thiện, vận chuyển lại. Nắm giữ thiên giới điện thoại, Lâm Tử Hoa trong nội tâm, tự nhiên sẽ có người thường không có giá tâm. Lâm Tử Hoa thực lực nếu như đủ mạnh lời nói, nhất định sẽ dùng thực lực thu được một ít đặc quyền cùng ưu việt. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tử Hoa thấy nhiều thai nạn trước mặt xông lên tuyến đầu quân nhân, Lâm Tử Hoa đối quân nhân vô cùng kính trọng, bởi vì bọn họ là quốc gia sống lưng. Nếu như đi làm lính muốn bôi đen quân nhân vinh dự, vậy còn đi không đối làm gì? Dối trá biểu đạt chính mình ái quốc sao? Đó là có bệnh. Không thể chi hành hợp nhất, không thể thủ vệ quân người vinh dịu, đi quân đội, đó là một cái thai họa. Thai họa trong lòng mình chỗ kính trọng đối tượng, Lâm Tử Hoa không làm được, dối trá sự tình, hắn cũng không làm được. Có thiên giới điện thoại, hắn thật sự không quá thích hợp lựa chọn có quá nhiều hạn chế sự tình. Chỉ có thể dục, hạn chế không chết như vậy. Thể dục, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ cần có bản lĩnh, yếu điểm đặc quyền làm chuyện dễ dàng. Mà khác, Lâm Tử Hoa còn có cơ hội mượn này thể dục tiếp xúc càng nhiều người. Tại người bình thường ở trong có càng tốt hơn phát triển, có thể thu được càng thêm tư thích, nhàn nhã hoàn cảnh sinh hoạt. Cuộc sống như thế hoàn cảnh, đối có thiên giới điện thoại người mà nói là rất trọc yếu, có nhiều thời gian hơn tiến hành tự thân cùng thiên giới chuyển động cùng nhau sự tình. Lâm Tử Hoa đang suy nghĩ chuyện gì, hắn bạn bè cùng phòng vẫn chưa như thế, chơi trò chơi thì chơi trò chơi, quan sát hắn Lâm Tử Hoa liền ở cẩn thận quan sát, từng người bận biểu từng người. A Hoa, người giày trống rồi. Đông nhiên, Tô sĩ không dò hỏi, giày thể thao đều bị ngươi biến thành dáng rỗng như vậy. Ngươi đến cùng đối với nó làm chuyện gì? Cái gì? Lâm Tử Hoa nghe vậy, túi đầu, sau đó liền phát xuất hiện giày của mình, dĩ nhiên thật chốc rồi, có một cái rõ ràng vết nước. Lâm Tử Hoa làm kinh ngạc, chợt nhớ tới mình cái kia mấy lần bạo lực vận động, hắn có hiểu. Không phải giày không được, mà là loại này đẳng cấp giày, theo không kịp chân của hắn rồi. Lê Bình nhìn một chút Lâm Tử Hoa giày, sau đó nói nói, "A Hoa, quốc nội nhãn hiệu chất lượng cũng có thể, thế nhưng ngươi thật sự làm bạo lực vận động, trừ phi mua cái kia rất đắt giày, không phải vậy chất lượng liền không chịu nổi. Giá cao giày, học sinh tiêu phí không nổi, ta xem ngươi vẫn là mua một đôi đoạn giày quen đi." Hoàng vĩ nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, đoạn dây, đồ vật gì? Lê Bình hồi đáp, bình thường là xí nghiệp tại sản xuất giày, không thể toàn bộ đều là không có vấn đề, tổng có một ít chất lượng không quá hợp lệ hoặc là đạt tiêu chuẩn giày, hàng hiệu đại hán không muốn bại hoại danh dự của mình, thường thường hội đem các loại giày dùng máy móc đao chặt đứt, sau đó vứt bỏ, loại này bị chém đứt vứt dây liền gọi đoạn đoạn Có không ít người, chuyên môn thu về những ngày đoạn đoạn thông qua lẫn nhau tổ hợp ghép lại, tu bổ, một lần nữa ghép lại thành có thể mặc dây. Dây này ăn mặc. Hoàng vĩ nghi ngờ nói, Còn có địa phương bán. Lê Bình hồi đáp, làm sao không thể mặc. Đoạn giày chân cảm giác cùng chính phẩm giày không có bao nhiêu khác biệt, chịu được mài sắt trình tự cũng tương đương, đơn giản chính là có ghép lại, nhưng có thể chi phối chân độ án, màu sắc không đối xứng, tướng mạo không dễ nhìn mà thôi. Đương nhiên, có lúc ghép lại được rồi, cho dù không dễ nhìn, đó cũng là làm có cá tính. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đoạn giày sắt thực có thể cân nhắc, vẻ ngoài không sao cả, chủ yếu là dùng bền, hiện tại mấu chốt là sao có thể mua vấn đề. Một người tại trên đường cái dám cầm thiên giới điện thoại bữa sắc ngoài gọi điện thoại người. Dây giày mỹ quan độ kỳ thực cũng không rất cao yêu cầu. Lê Bình hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đoạn trong giày cũng có rất nhiều hàng giả, chính là dùng cao phẩm theo giày cắt đi về sau một lần nữa ghép lại, ngụy trang thành chính phẩm đoạn giày. Bất quá ta một cái câu, làm giày chuyện làm ăn, hắn có đoạn đoạn hơn nữa nhất định là thật sự. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, được à, vậy người giúp ta mua một đôi, chỉ cần nhịn mặc là được rồi, bất quá một đôi bao nhiêu tiền? Ta cũng không biết, ta cậu không phải chuyên môn làm đoạn đoạn chính là nhập hàng thời điểm, thuận tiện tại xưởng nơi nào đem không cần tiền thứ phẩm dây trang mấy đôi trở về. Lê Bình hồi đáp, "Ta cậu có đoạn giày về sau, bình thường đều là dùng để đưa người, hắn tu bổ kỹ thuật không sai, tu bổ dây, hầu như không nhìn ra gãy vợ vết tích. Bất quá, bởi vì giày đồ án không đối xứng, ta ngại quá xấu đều không muốn. Như vậy đi, ta trước tiên giúp người gọi điện thoại hỏi thăm, nhìn xem hắn có hay không." Dứt tiếng, Lê Bình liền cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại, đồng thời đi tới bên ngoài hành lang. "Cậu, ta A Bình A." Một lúc, ngoài hành lang mặt, truyền đến Lê Bình thanh âm, "Bạn học ta vận động làm bị liệt, chân sức mạnh đặc biệt lớn, dây hỏng rồi." Hắn cái kia chân là vận động viên cấp bậc, vừa mua phổ thông giày cũng không chịu được thời gian bao lâu. Không phải, hắn là học sinh, mua xong giày liền không có cơm ăn. Ngươi không phải là có đoạn giày sao? Cái gì? Muốn đưa người? Đưa người giày trước tiên có thể thả mặt sau, bạn học ta muốn đi chân không, trước tiên cho ta. Giá cả ngươi rẻ hơn chúng ta. Cái gì? Chân không. Cậu, ngươi quá ra sức rồi, cảm ơn. Cúp điện thoại, Lê Bình hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đi, theo ta trung tâm thành phố Bách Hóa Cao Úc, tìm ta cậu nắm giày đi, không cần tiền. Lâm Tử Hoa có chút do dự không cần tiền, chuyện này thích hợp sao? Thích hợp, làm sao không thích hợp? Dù sao ta cậu bắt được giày cũng là không cần tiền, hắn sẽ dùng điểm lèn sợi, những tài liệu khác đều là từ đoạn trong giày liều lại đây, liền sai điểm thủ công thời gian mà thôi. Lê Bình hồi đáp, lập tức liền lôi kéo Lâm Tử Hoa hướng ra phía ngoài đi, tất cả mọi người là đồng học, ngươi không cần khách khí với ta. Lại nói ngươi phải trả tiền, ta cậu cũng sẽ không thu. Như vậy, mua ít đồ đi thôi. Lâm Tử Hoa cũng không phải loại kia có thể lẽ thẳng khí hùng chiếm tiện nghi người, suy nghĩ đưa chút lễ vật cậu của ngươi thích gì, cũng không thể tay không tới cửa đúng không? Hắn yêu thích hút thuốc, đặc yêu thích đại trung hoa, loại này khói một cái mấy trăm đây, đưa mấy trăm đồng tiền lễ vật, còn không bằng trực tiếp mua một đôi thanh khô giày. Lê Bình nói chuyện nói, hút thuốc ô nhiễm lá phổi, không bằng cho hắn mua một giường trà lạnh, đợi xuống khói độc, ta xem như vậy là được rồi. Này nghe tới, làm sao cảm giác không quá đáng tin. Lê Bình lại không quản nhiều như vậy, lôi kéo Lâm Tử Hoa liền ra ngoài rồi. Sau 10 phút, đi tới trung tâm trợ xe công cộng, so sánh chuyến chúc. Tại xe công cộng bên trong, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác được điện thoại nóng lên. Tiếp lấy, có người lại gần Lâm Tử Hoa một cái, sau đó Lâm Tử Hoa cảm giác vừa vặn thả điện thoại di động địa phương, cảm giác được một cái tay phát qua. Hả? Dấu nghề cơ. Lâm Tử Hoa hướng người ở bên cạnh nhìn lại, liền thấy một tấm nhìn như trung hậu đảng hòa mặt, một mặt bình tĩnh nhìn hướng về phương xa, ở trong xe tiếp tục di động. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa tầm nhìn bỗng nhiên nhiều hơn một sợi tơ hồng. Tiếp lấy càng nhiều hồng tuyến xuất hiện, hồng tuyến đưa hắn tầm nhìn không thấy được địa phương pháp họa đi ra, Lâm Tử Hoa nhìn xem những này hồng tuyến đồ án. Lâm Tử liền rõ ràng đây là cái gì tình huống. Thứ nhất, điện thoại hợp thể rồi, thứ hai, bên trong xe có tên móc túi. Một cái, hai cái, ba cái, sáu cái, toàn bộ xe công cộng bên trong, trọn vẹn 6 người tại trộm đồ. Lâm Tử Hoa đi tới Lê Bình bên người, đem tay vươn vào miệng túi của hắn. Lê Bình có chút kinh ngạc, Lâm Tử Hoa dùng ánh mắt nháy nhở, hắn vẫn không hiểu. Lâm Tử Hoa ở trước mặt của hắn, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa làm ra kẹp đồ vật kẹp lấy động tác. Lần này, Lê Bình kịp phản ứng, có tên móc túi, sơ soạn một cái túi áo, điện thoại cùng bóp tiền đều tại Lê Bình cảnh giác chú ý hoàn cảnh xung quanh, mấy cái tên móc túi thấy cảnh này cũng đều chưa từng có đến đến rồi. "Tiểu Đâu, không có làm tràng vạch trần hắn, cũng sẽ không phát triển trở thành bạo lực giết người, chỉ cần ngươi không quấy nhiều hắn, hắn phát hiện ngươi phát hiện hắn về sau, cũng không làm quấy nhiều ngươi." Bất quá hiện trường, chả có rất nhiều người cũng không biết, Lâm Tử Hoa kỳ thực rất muốn nhắc nhở bọn hắn. Nhưng là, làm việc tốt điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn của mình, có quá nhiều chảo tên móc túi được đâm chết trọng tàn Tân Văn Cáo nói cho mọi người thấy việc nghĩa hăng hái làm hẳn là lượng sức mà đi. Lâm Tử Hoa còn chưa kim cương bất hoại không dám can thiệp vào. Nhưng thiên giới điện thoại tựa hồ rất có tinh thần trọng nghĩa, không ngừng mà triển lộ những kia tên móc túi trộm đồ tình cảnh. Nhìn xem những kia tên móc túi trộm đồ, Lâm Tử Hoa tâm tình cũng run màu không nổi. Thời điểm này, phản phất cái đặt màn hình điện tử ánh mắt phía trước, bỗng nhiên nổi lên như vậy một đoạn chữ, nâng cao thủ thu chụp chiếu, cũng không thu nhanh chóng quang phạm vi bao phủ bên trong tiền tài bất nghĩa. Tịch thu tiền tài bất nghĩa. Lâm Tử Hoa tinh thần chấn động, sau đó cẩn thận nhìn một chút, không sai, điện thoại kia chớp soi sáng và vi, có thể tịch thu tất cả tiền tài bất nghĩa. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện đại. Chương 37, đây mới là người làm ăn. Thiên giới điện thoại lấy tịch thu tiền tài bất nghĩa, sự phát hiện này, để Lâm Tử Hoa có chút phân trấn. Nhìn xem từng cái tên móc túi, nhìn bọn họ cái kia đắc ý biểu lộ. Nếu bọn hắn đối ra đồ vật thẳng thắn như vậy, hắn Lâm Tử Hoa chả cần phải khách khí với bọn họ. Phía trước đến đứng là Đông Hải Bạch Hóa Cao úc, tan học hành khách xin chú ý xe công cộng bên trong, nhắc nhở thanh âm vang lên, xe công cộng tốc độ cũng chậm lại. Lâm Tử Hoa ý nghĩ hơi động, sau đó ngoắc ra điện thoại, hướng Lê Bình cười nói, "A Bình, chúng ta đập cái chiếu." rút tiếng, Lâm Tử Hoa đối với hiện trường chiếu một cái, tiêu chớp đem hết thẻ tiểu thâu chiếu tiến vào, sau đó hắn liền đưa điện thoại di động thu lại rồi. Xe công cộng đứng tại trạm điểm, hai người thuận lợi xuống xe. Tên móc túi thì là tiếp tục lưu lại trên xe. Bất quá, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, bọn hắn trong gói hàng đồ vật, mất giáo. Về phần nguyên nhân, bọn hắn cả đời này hẳn là đều sẽ không biết rồi. Xe công cộng lái đi về sau, hai người đi ra trạm xe bứt điểm, vượt qua một tòa nhà lớn, đi tới bách hoa cao ốc phía trước. Tại bách hóa cao Úc bên cạnh cửa hàng bỏ ra 100 đồng tiền mua hồng bình lớn trà lạnh, Lâm Tử Hoa liền theo Lê Bình tiến vào bách hóa trong cao Úc. Bách hóa cao Úc cũng có thể gọi buôn bán nhà lớn, dùng buôn bán thành để hình dung nó cũng là có thể. Trong này có bán máy vi tính, có bán quần áo, cũng có bán ngũ kim, bán trang trí tài liệu, thậm chí ở trong này còn có siêu thị nhỏ, nhi đồng giải trí chẳng. Có thể nói tại bách hóa cao Úc nơi này, rất nhiều thứ đều có. Một người nếu như ở trong này có một gian nhà lợi nói, sinh hoạt hàng ngày của hắn cơ hồ không cần phải đi ra cái này cao ốc. Lê Bình mang theo Lâm Tử Hoa đi tới một nhà tiệm giày, có mấy cái người phục vụ đang tại cho khách hàng chọn giày. Trong đó một cái so sánh mập mạp người trung niên, chính ở một cái bản trà bên kia pha trà, bắt chuyện một người khách nhân, đến, uống chén trà, có mua hay không cũng không quan hệ, nhìn xem cũng tốt. "Lão bản, giày này rất đắt, 780 đồng tiền, đều là ta hơn nửa tháng tiền lương." Có một cái khách hàng cầm lấy giày, có chút đau lòng nói chuyện nói, "Ta đây vừa vặn suốt làm việc, không có gì tiền." "Có thể lý giải." Người trung niên kia cho một cái ăn mặc làm người bình thường rót một chén trà. Vừa vận công tăng người, trong tay xác thực tương đối khẩn trương. Bất quá ngươi lên lưới sưu tầm một cái, những kia bảo đảm chính phẩm thương thành, đôi giày này từ bọn hắn bán là giá cả bao nhiêu? Ngươi sẽ phát hiện, ta đôi giày này Tử so với bọn họ đều làm lợi 50 khối tiền, tiệm chúng ta phô không cao hư giá, chúng ta chủ yếu là kháo tẩu số lượng kiếm tiền. Ta xem qua, đôi giày này tử xác thực so với mua qua internet càng tiện nghi. Cái kia khách hàng nói chuyện nói, sắc mặt có chút chờ mong, bất quá lão bản, ngươi ý hơn nữa kiếm một điểm thế nào? Vừa vận với ngươi nói qua rồi, ta cửa hàng đều là thực giá. Chúng ta không chơi hư, không làm những kia trước tiên tăng giá lại đánh gay sự tỉnh. Người trung niên nói chuyện nói, ngươi vừa vặn cũng nhìn rồi, có hơn 10 khách quen cũ giá tiền không có hỏi, trực tiếp nói ra dời liền đi. Tại đây Bách Hoa Cao ốc bên trong, ta cửa hàng đã sớm đã thành lập nên danh dự. Có rất nhiều khách hàng quen. Ngươi khả năng không biết, không hề bất ở chỗ này tiêu phí qua người ngoài địa, đặc biệt trở về ta chỗ này mua đồ. Câu. Thời điểm này, Lê Bình lôi kéo Lâm Tử Hoa đi lên, đây là ta đồng học, liền tìm ngươi muốn dời cái vị kia. Xin chào. Đến, ngồi xuống ngồi xuống. Người trung niên vừa nhìn lầm Tử Hoa, lúc này trên mặt mang theo nụ cười bắt chuyện lên, "Đến, mời uống trà, ta làm yêu thích với các ngươi những học sinh này liên hệ, cùng với các ngươi, ta cảm giác mình trẻ rất nhiều." Vừa vặn đối mặt, trung niên nhân này liền cho lầm Tử Hoa một loại tốt vô cùng trung độ cảm giác, nụ cười giàu có nhiệt tình, cho người gió xuân hưu hưu cảm giác. Thời điểm này, vị kia cầm giày muốn mua, nhưng hay bởi vì giá cả mà không hạ thủ được người, tự hồ cảm giác được có chút lúng túng. Người trung niên nhìn đến đây, lúc này hắn chấm vô cùng khách khí nói chuyện nói, "Giá cả thật có điểm quý, chúng ta đều có thể lý giải." những này sản phẩm chất lượng xứng đáng giá tiền này, mua, ngươi sẽ không thể tỏi, không mua cũng không liên quan, đi tới nơi này chính là duyên phận, liền là bằng hữu, rảnh rỗi có thể nhiều ngồi một lúc. Nay thái độ phục vụ, không có nói rồi. Trung nhiên nhân này người ngoài phương thức, cho Lâm Tử Hòa không ít dẫn dắt. Lão bản, bớt thêm chút nữa đi, gần nhất trong tay tương đối chặt chẽ. Người kia nói nói, ta đây vừa vặn đi ra, không có gì tiền, đệ nhất bút tiền lương, có một nửa hợp thành cho người nhà rồi. Nha, kiếm tiền hội cố ra. Này rất tốt a. Lão bản tán dương. Ngược lại khai đạo khởi đối phương đến, đến rồi, người trẻ tuổi, không có tiền không việc gì đâu, không phải sợ nghèo, ta lúc còn trẻ phi thường nghèo, người khác đều mặc tốt vô cùng quần áo, ta cả người rách dưới, liền cái miếng vá đều không có. Người cả đời thật là lớn lên, ngươi về sau thành tựu, ai cũng không dám hạn chế chết. Lê Bình cậu này đối nhân xử thế, Lâm Tử Hoa cảm thấy khá là cao minh, không giống như là phổ thông tiệm giày lão bản, trên người hắn hiện nhiên có thật nhiều đáng giá người khác chỗ học tập. Cậu, ta xem hắn cũng là thật tâm muốn mua, nếu không ngươi cho rẻ hơn chút đi. Thời điểm này Lê Bình nói chuyện nói, về sau hắn kiếm tiền, nhất định sẽ cảm thấy ngươi không sai, nói không chắc là được ngươi mới một vị khách hàng quen lên rồi. Này không được. Lê Bình cậu lắc đầu nói, làm ăn, giữ chữ tín, có thể trả giá đã sống chém. Cái kia đưa hắn một điểm đồ vật đi. Lê Bình nói chuyện nói, sau đó chỉ vào thanh kho khu bên kia, bên kia giày đoán chừng cũng bán không được rồi, tùy tiện đưa hắn một đôi. Cái kia một đôi ta tiến giá đều là 3 năm bách đồng tiền, đưa một đôi ra ngoài còn không lô vốn thiệt tỏi đến chết. Lê Bình cậu quằm mặt lại nói, ngươi đây là cho ta đến làm loạn thêm. Bất quá ngươi nói đến sản phẩm, ta lại vang lên, lên rồi. Dây xưởng thường thường yêu cầu các đại môn điếm làm bán hạ giá, có lúc hội phối hợp một ít sản phẩm, bình thường dây sẽ đưa một đôi bí tất, ta cùng cái kia xưởng quản lý quen thuộc, từ hắn bên kia lấy thêm một dương bí tất, có thể nhiều hơn chút. Nói tới chỗ này, trung niên lão bản hướng người trẻ tuổi kia nói chuyện nói, "Người trẻ tuổi, ta có thể tiến ngươi đỉnh cấp vận động viên chuyên dụng bí tất, rất nhiều cửa hàng một đôi đều là bán 50 khối, ta từ xưởng nhập hàng thời điểm có nhất định chiết khấu, sẽ đưa ngươi năm xong tắm rửa, ngươi thấy thế nào?" Trung niên lão bản dứt tiếng, Trong điểm còn lại mua khách hàng cũng dồn dập yêu cầu lão bản đưa bí tất. Trung niên này lão bản tại chỗ đáp ứng rồi, bất quá nhiều nhất chỉ có thể năm xong. Vượt qua năm xong một đôi 30 đồng tiền, không trả giá. Những người kia vừa nghe lời này, vốn là tựa hồ còn tại truyền đờn trước mắt lập tức thống khoái bỏ tiền, mang theo rời đi rồi, bọn hắn biểu lộ làm vui vẻ, hiển nhiên cái kêu bí tất chất lượng không sai, trong ngày thưởng giá cả hơi cao. Ông dậy thanh niên cũng chú ý tới chi tiết này, lúc này thời điểm cắn răng, được, vậy cứ như thế. Trung niên lão bản a a nở cười, sau đó nói nói Người trẻ tuổi, ngươi mua sau này trở về, nhiều cùng đám bạn trên mạng tâm sự, ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ không hối hận đến ta tiệm này đi một chuyến. Có thể nói ngươi về sau nếu như tại Đông Hải thị có mua loại này giày cần, ta tin tưởng ngươi còn sẽ đến ta đây để mua. Lão bà ngươi quá biết nói chuyện rồi. Người trẻ tuổi kia đau lòng lấy ra trả tiền món nợ, sau đó tiểu ly khai rồi. Câu, đoạn giày lâu này? Tại người trẻ tuổi đi rồi về sau, Lê Bình nói chuyện nói, sau đó vụ một cái lâm tử hoa một cái chân, dơ lên, ngươi xem một chút, bạn học ta nhiều bạo lực, đôi giày này tự mua đến còn không đỡ năm liền trốc rồi. Hả? Thật trốc rồi, này đáy giày phòng hoạt mạnh cũng xảy ra tình huống như thế, người lái xe đem giày thả mặt đường mà sát sao? Trung niên lão bản vừa nhìn lầm Tử Hoa giày, biểu lộ có chút bất ngờ, hiện tại giày rất ít người có thể dùng đến trốc, cái này nhãn hiệu ta tiếp xúc qua, chất lượng cùng danh tiếng cũng không tệ. Tình huống không giống nhau, ta cùng phòng tố chất thân thể không sai, tương lai nghề nghiệp vận động viên. Lê Bình nói chuyện nói, người như vậy, dùng giày có thể không phí sao? Ta hiểu được. Trung niên lão bản gật gật đầu, sau đó cười nói, tiểu tử, luyện thật giỏi, tranh thủ lên mặt tượng. Đúng rồi, ngươi đối với giày có yêu cầu gì không? Đoạn mã phía ta bên này có mấy đôi, liền vẻ ngoài xử lý không dễ nhìn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hồi đáp, ta đối vẻ ngoài không yêu cầu gì, ngài cho ta chọn một sòng chất lượng tốt hơn. Trung niên lão bản gật gật đầu, được, vậy ta cho ngươi tuyển chất lượng tốt nhất đến. Thời điểm này, Lê Bình hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "A Hoa, kỳ thực những kia vẻ ngoài khó coi có tu bổ dấu vết giày khẳng định rất tốt, ngươi mặc cái dường như khó nhìn đoạn mã dạy đi trung tâm thể dục học tập nội dung huấn luyện thời điểm, cái lãnh đạo nhìn thấy, nói không chắc hội mua cho ngươi sòng càng tốt hơn." Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, "A Bình, người nói rất có đạo lý." Họ Featherlin mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Chương 38: Xử lý tiền tài Bắc Địa. Đoạn giày sắc thực không dễ nhìn, mặc dù không có loại kia thô giáp tu bổ vết tích, nhưng là dùng cùng khoản giày tài liệu ghép lại, màu sắc cùng hình dạng cũng không được hình. Bất quá đoạn giày làm vừa chân, mặc vào cảm thấy rất thoải mái. "Đi vài bước nhìn xem." Lê Bình cậu cười nói, "Giày thể thao trọng yếu nhất vẫn là chân cảm giác, không có đi một cái, là không cảm giác được nó thích hợp hay không, nếu như không thích hợp, nên đổi một đôi." Lâm Tử Hoa theo lời đi mấy bước, chỉ cảm thấy đi lúc đi, lòng bàn chân chuyển tới cảm giác vô cùng tư thích. Thế nào? Trung niên lão bản nói chuyện nói, loại này giày hẳn là vẫn là có thể, bình thường một đôi chính phẩm giá bán lẻ là 1200 khối, vật này tuy rằng thứ phẩm đoạn giày, nhưng ta cảm thấy so với rất nhiều ổn định giá giày muốn tốt hơn nhiều. Xưa nay không nghĩ tới, một đôi giày có thể để cho chân thư thái như vậy. Lâm Tử Hoa hồi đáp, an mặc giày này, để cho ta có loại yêu quý hành tẩu cảm giác. Trung niên lão bản nở nụ cười, vậy thì tốt, nó sẽ là của ngươi. Ta ơn túc túc. Lâm Tử Hoa lên tiếng nói cảm ơn, đúng rồi, Ở nơi này uống thuốc thuốc nhiều như vậy chà, còn không biết thuốc thuốc sưng hôi như thế nào. Ta gọi Lưu Hoài Dân." Trung niên lão bản cười nói, "Ngươi cùng A Bình nếu là đồng học, vậy sau này rảnh rỗi, thường tới chỗ của ta ngồi một chút, uống trà." "Tốt, Lưu Túc." Lâm Tử Hoa khách khí nói. Thời điểm này, Lê Bình đem Lâm Tử Hoa thả ở bên cạnh một dương trà lạnh nhắc tới Lưu Hoài Dân trước mặt, "Cậu, đây là ta đồng học mùa, cho ngươi đi đi khói động. Ngươi tới nơi này là tốt rồi, trà bán đồ vật gì?" Trung niên lão bản phất tay nói, "Đồ vật lấy về đi, về sau không nên tặng quà đến rồi." "Nặng như vậy ngươi kêu ta nhóm mang về." Lê Bình hỏi ngược lại, lại nói "Đây là trả lễ lại mà thôi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Lâm Tử Hoa lần thứ nhất mua đồ cho trưởng bối tặng quà, nói thật tình huống như thế hắn cũng không biết làm sao ứng đối thích hợp. Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa theo Lê Bình lời nói nói, "Lưu thúc, ngươi xem, ta mặc giày của ngươi đều không khách khí, hai bình này trả lạnh, ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta. Ngươi nếu như khách khí với ta, ta về sau trà không dám tới, giày này cũng không dám mượn." Này Lưu Hoài dân sững một chút, sau đó cười ha hả, "Được, vậy ta liền không khách khí." vất quá về sau thật đừng dùng tiền mua đồ vật gì đến, các người hôm nay có hay không khóa? Không, có lớp lời nói liền lưu lại ăn cơm. Không thể không nói, Lưu Hoài Dân cho người cảm giác tốt lắm lắm. Tại đây trên thân người, Lâm Tử Hoa cảm giác một loại rất đặc biệt sáng sàng, đại khí. Có dạng gì lão bản, thường thường có dạng gì công nhân. Bởi vì Lê Bình nói mình buổi chiều không có lớp, cho nên Lâm Tử Hoa tự nhiên cũng là ở lại bên này. Lưu Hoài Dân với hắn tán gẫu rất nhiều, cho nên hắn không hề có một chút điểm gò bó cảm giác. Loại này chưa bao giờ tại người xa lạ trên người thể nghiệm qua đồ vật cho Lâm Tử Hoa cảm xúc phi thường sâu sắc, cũng là được kích lợi không nhỏ, đối đối nhân xử thế phương diện có rất nhiều nhận thức mới. Ngoài ra, Lâm Tử Hoa chú ý tới, nơi này công nhân thái độ phục vụ đều cực kỳ tốt. Thật nhiều cái ăn mặc là người bình thường đi vào, đều bị trợ giúp chọn tốt sản phẩm về sau rời đi, đắt tiền, tiện nghi đều có. Đương nhiên chính giữa cũng có người mua giày trở về trả hàng, bất quá chỉ cần không có làm ố huế, xác định là trong điếm sản phẩm, không ảnh hưởng hai lần tiêu thụ, lưu hoài dân đều lắm khách khí cho lui, trả hàng thời điểm Cửa hàng lại vẫn hội đưa một ít tiểu quà tặng vì chính mình sản phẩm không thể để cho khách hàng thỏa mãn mà xin lỗi. Loại phục vụ này phẩm chất đã là siêu nhất lưu rồi. Lâm Tử Hoa cảm thấy, chỉ cần lưu hoài dân sản phẩm không kém, giá cả không phải quá bất hợp lý, ở chỗ này tiêu tiền người sử dụng, nhất định sẽ rất tình nguyện lần nữa đến dùng tiền. Này đãi ngộ, quà thực là tuyệt. Dù cho Lâm Tử Hoa không có tại nơi này mua đồ, nhưng cũng cảm thấy ở nơi này mua đồ người chính đang hưởng thụ phi thường khoái trá phục vụ. Lê Bình, cậu của ngươi làm một cái người rất lợi hại. Lưu Hoài Dân đi chiêu đãi khách nhân quay người. Lâm Tử Hoa hướng Lê Bình nói chuyện nói, một người làm ăn làm được hắn tình trạng này, không phát tài mới kỳ quái. Lê Bình, ta cũng cảm thấy như vậy, kỳ thực ta cậu rất có tiền, loại này tiệm dày, hắn mở không ít chi nhánh, chỉ là hắn trong ngày thường ngay ở chỗ này mở cửa hàng, hơn nữa tiệm này mặt là hắn dùng tiền mua lại, khu vực này giá phòng, hiện tại mỗi mét vuông chí ít 7 vạn trở lên. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, khá là tán thành. Thay đổi dày, tâm tình là rất vui sướng. Tại lưu hoại dân nơi này ăn cơm tối, trở về Đông Hải Đại học thời điểm, Lâm Tử Hoa tâm tình đều là sung sướng là người làm được cao thăm cảnh giới, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Tắm qua đi, nằm ở trên giường, Lâm Tử Hoa đang chuẩn bị đoạt tiền lì xì, chợt nhớ tới hôm nay điện thoại tích thu tiền tài bất nghĩa. Tiến vào trong gói hàng, Lâm Tử Hoa liền nhìn thấy một cái ô vương bên trong, tràn đầy rậm rạp chẳng chỉ đồ vật. Điểm một cái, ô vương bắn ra tin tức, tiền tài bất nghĩa, căn cứ tài vụ giá trị thực tế, nhưng tương đương thành tiền mặt 60.000 nguyên. Nhiều như vậy, thiên giới điện thoại còn có thể đem tài vụ trực tiếp tương đương thành bằng tiền, chức năng này cũng quá cường đại. Tình huống này, để Lâm Tử Hoa có chút bất ngờ. Đối với một cái nhà cảnh học sinh bình thường tới nói, 60.000 khối cơ hội là một khoản tiền lớn. Có tiền này, hắn có thể ăn được, mặc, sử dụng tốt, có thể mua máy vi tính mới, mới thay nghe, tốt loa. Nhưng lại tại hắn có chút tâm động thời điểm, đương nhiên, hắn nghĩ tới rồi những kia được trong người, vào giờ phút này, tâm tình của bọn họ hẳn là gây go chứ? Lâm Tử Hoa đi qua từ không cho là mình là một cái đa sầu đa cảm người, nhưng người có lúc chính là rất kỳ quái, sẽ tiến vào hiện giả hình thức hoặc là nói là hiện giả thời gian. Tại nằm trong loại trạng thái này, Người có thể sẽ trở nên làm nhân từ đồng thời tràn ngập lòng thông cảm. Một ít hài tử là mất đi tiền được ra trưởng đánh chết Tân Văn, bệnh viện người bệnh làm mất đi tiền mất mạng đưa tin, bắt đầu hướng về Lâm Tử Hoa trong đầu không ngừng mà phun trào đi ra. Tiền tài bất nghĩa sau lưng, thường thường ẩn giấu đi rất nhiều người thống khổ. Nhìn xem vừa vặn khiến hắn có chút vô cùng hưng phấn 60.000 nguyên tài vật, lúc này Lâm Tử Hoa đã không có một điểm vui vẻ cảm giác. Không thể nghĩ đến, còn như vậy nghĩ tiếp, ta chẳng phải là muốn biến thành chúa cứu thế. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên vô vô động, đây là bệnh, phải trị. Tô Sí không thấy cảnh này, Sợ hết hồn, á Hoa, người làm sao vậy?" "Không có chuyện gì." Lâm Tử Hoa cười hồi đáp, liền nghĩ một vài sự việc, cảm giác làm không thoải mái. Tô sĩ không nói chuyện nói, lý giải lý giải, "Người chính là như vậy, có lúc đầu góc tổng hội muốn một ít cao cấp sự tình, sau đó để cho mình được cái này cao cấp hành hạ đến chết đi sống lại, ai cũng sẽ có." "Tới tới tới, ta kể cho ngươi mấy cái không cần cao cấp đầu góc Tân Văn." Vừa vận có cái báo cáo tin tức, một người vừa vận làm giúp học tập cho vay học sinh, gặp phải một cái tự xưng là ngân hàng công nhân viên. Cái kia công nhân viên nói cho hắn giúp học tập cho vay đã làm đến đến rồi, yêu cầu hắn tại máy ATM mặt trên thao tác, sau đó bị lừa đi 900 nguyên sinh hoạt phí, 3 ngày không ăn cơm đói xong trống mặt rồi, được bệnh viện cho cứu giúp mới phát hiện hắn đói bụng lắm. Lê Bình, ta đi, không biết tìm đồng học mượn trước một chút. Tô Sĩ Khâm, trong nhà nghèo người, cho mượn muốn như nào đây? Ta thượng sơ chung thời điểm, còn có một cái tân văn, có người sinh viên đại học trong đống rác mặt trở mình ăn, loại này nhà nghèo được đồ vật gì đều không bỏ ra nổi đến. Người như thế, bọn hắn làm sao dám tìm người vay tiền? chư phi là bất lương biết người, cũng không lương chi lời nói, thường thường thì sẽ không khắc khổ học tập, không thể lên đại học. Có khu vực phi thường con cùng, rất nhiều thứ đều không trải qua, tình huống như thế có thể lý giải. Nói thật, một vài chỗ thật quá nghèo, có sinh viên đại học, liền internet đều không tiếp xúc qua. Những người này, gặp phải sự tình làm dễ dàng bị lừa, hoặc là nói bọn hắn căn bản là không nghĩ tới có người hội giả mạo cảnh sát, giả mạo chính phủ công nhân viên. Người nghèo căn bản là không có nghĩ đến có người lá gan lớn như vậy. Hiểu rõ nghèo nhân tình huống tên lừa đảo, có thể dễ dàng từ nghèo người trong tay lừa gạt đến tiền. Đồng học thảo luận, để Lâm Tử Hoa nghĩ đến cái kia 60.000 khối bên trong khả năng liền có cái này dạng cổ chủ, trong lòng liền bắt đầu đau bờn. Bạn bè cùng phòng cũng không biết Lâm Tử Hoa trước mặt có tiền tài bất nghĩa, hơn nữa là 60.000 nguyên nhiều như vậy, cho nên lẫn nhau vui sướng thảo luận người. Không có tiền tài phía trước, áp lực của bọn họ không thể nghi ngờ thiếu rất nhiều, cái nhìn cũng công chính rất nhiều. Cho nên cần phổ cập một ít tri thức cho những người kia, nói cho bọn họ biết ATM tự giúp mình ATM, chỉ có chuyển khoản, lấy tiền, giữ tiền công năng, phạm là vượt qua phạm vi này, nghiệp vụ muốn đi ATM tự giúp mình ATM đều thuộc về lừa dối. Đáng tiếc hàng năm đều có người bởi vậy bị lừa, phía trước một quãng thời gian xem qua Tân Văn, căn dựa vào thống kê không trở vẹn, quốc gia chúng ta hàng năm có ít nhất 22 tỷ tài chính bị lừa đi. Các ngươi nhìn kỹ Tân Văn, rất nhiều người đều là bị người dùng đơn giản phương thức lừa gạt đi tiền. Cho nên thường xuyên có một số người nói, hiện tại kẻ ngu si quá nhiều, tên lừa đảo cũng không đủ dùng. Lâm Tử Hoa nghĩ tới chính mình đã từng lòng đầy căm phát việc, muốn đến những kia người được lừa dối về sau thê lương kết cục, hắn càng thấy cái kia tiền tài bất nghĩa phòng tay rồi. Tiền này nếu như mượi xuống, É e sợ thời gian rất dài cũng sẽ không thoải mái. Đã như vậy, cái này tiền tài bất nghĩa, rứt khoát không muốn tốt rồi. Lâm Tử Hoa ánh mắt nhất định, trong lòng đã có chủ ý, muốn đem các loại tiền tài vật quy nguyên chủ. Nhưng là, muốn như nào đây đâu này? Đem mấy thứ lấy ra trả, thông qua trong điện thoại di động sổ truyền tin tìm đến người mất của, từng cái trả lại. Này thao tác phiền phức không nói, hơn nữa không cách nào giải thích đồ vật khởi nguồn, có được hay không đổi thành tiền, dựa theo người khác tổn thất tỷ lệ trả người mất của. Tô Vi phát hiện hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm người sự tình, để Lâm Tử Hoa rõ ràng người chỉ cần có hoạt động liền sẽ để lại đầu mối. Này, không thể nghi ngờ không phải Lâm Tử Hoa yêu thích. Thời điểm này, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện bốn chữ, động tác này đại thiện, có thể được. Hả? Thiên giới điện thoại cũng chống đỡ ý nghị của hắn, đem hối đoái tiền tài dựa theo khổ chủ tổn thất tỷ lệ đưa trở về. Quá tốt rồi, Lâm Tử Hoa phát hiện thiên giới điện thoại một cái chức năng mới, có thể mang tài vụ chuyển đổi thành cùng đồng giá trị tiền, vô cùng tốt. Thời điểm này, Lê Bình nói chuyện nói, ta cảm thấy thi đại học hẳn là tăng cường một cái môn học. Gọi phòng lừa gạt môn học, cái này môn học có 150 phần, trả lời một cái phòng lừa gạt đề mục liền có thể nắm một phần, phát động học sinh toàn ra làm bài mục, sưu tầm lừa dối tân văn, giúp hài tử thu thập đề mục nắm cao phần, toàn bộ xã hội hình thành nhất của phòng lừa gạt học tập nhất tình, như vậy trên xã hội tên lừa đảo không gian sinh tồn sẽ nhỏ rất nhiều. Lê Bình, được à, người đầu này dưa bên trong ý nghĩ không sai, có thể đảm nhiệm được xã hội chủ cột vị trí. Tô sĩ không cười nói, đồng thời tiếp tục tại Tân Trang nghe thấy, ta đi, đều thời đại này rồi, còn có người tin tưởng chúng thưởng bị lừa Có một cái lao ra ra tin tưởng chính giữa 500.000 tin nhắn, cảnh sát nhân dân ngăn hắn, khiến hắn không muốn mắc lừa bị lửa, hắn còn muốn gửi tiền, mà lại nói các loại phát hiện bị gạt, lại mời cảnh sát nhân dân đem tiền đuổi trở về, như thế kỳ hoa cũng có. Chúng thường bị lừa, cảnh sát nhân dân cản đều không cản được. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, cũng là có chút không nói gì, có lúc người thông minh thật sự cần muốn hảo hảo tăng lên một cái. Lâm Tử Hoa nghĩa rộng đến đem chính mình thu hoạch những này tiền tài bất nghĩa vật quy nguyên chủ thời điểm, là không phải có thể để cho bọn họ học tập xuống phòng lừa gạt chống trộm tri thức. Nếu là có thể lời nói Vậy hẳn là hội rất tốt chứ. Tại Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, trên thế giới trên màn hình điện thoại di động xuất hiện hai chữ lớn, công đức có hai, có thể được. Hả? Công đức? Thời điểm này, điện thoại xuất hiện bắt đầu chấp hành cái nút. Lâm Tử Hoa không do dự, điểm xuống đi. Tuy rằng Lâm Tử Hoa ngần ấy, 60.000 khối sẽ không có, thấy thế nào đều có chút đốc, nhưng ấn xuống một khắc đó, Lâm Tử Hoa cảm giác mình lỗ sắt rồi, không lại được tiền tài trói buộc. Từ hôm nay trở đi, Lâm Tử Hoa hội bị lợi dụng che đậy địa phương, thiếu một cái. Họ mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại Chương 39, cái nào cường hào tại tán tải. Bệnh viện, từ chuyện tư nhìn mình sinh bệnh như tử, vô cùng thương tâm, khổ sở, đồng thời cũng có chút phẫn hận, phẫn hận trong cái xã hội này có quá nhiều người xấu. Hắn quả thực khó có thể lý giải được, tại sao những người kia đối với người khác cứu mạng tiền cũng có thể xuống tay được? 5000 đồng tiền tiền mặt được trộn. Báo án sau đó cảnh sát điều lấy quản chế video, dĩ nhiên không có cách nào phát hiện người hiểm nghi phạm tội ngay mặt, này làm cho hắn vô cùng tức giận. Cảnh sát nhân dân nói cho hắn, tiền của hắn trên căn bản nếu không trở lại rồi. Nghe tới tin tức này thời điểm, Hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như con của mình không còn, liền muốn hung hăng trả thù xã hội này. Sau tới vẫn là cảnh sát nhân dân đồng tình đứa nhỏ này, trong đồn công an không ít người quên tiền, cùng nhau một màn khối lại đây, trước tiên cho hài Tử bệnh tình không chế lại. Chính là bởi vì cảnh sát nhân dân tại trong lúc nguy nan rỗi ra cứu viện, trong lòng hắn cái kia sát ý ngút trời ngừng lại. Nhìn qua trong giấc ngủ say khả ái hài Tử, từ chuyện thư hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, hắn làm sao không cẩn thận như vậy, để tiểu thâu cho trọng tiền. Đương nhiên, điện thoại truyền điện thoại tới. Không biết dãy số. Đây là cái gì tình huống? Từ truyện tư nhận nghe điện thoại, một cái giọng nói điện tử chuyển đến, chỉ cần ngài trong điện thoại trả lời ba cái phòng lừa gạt vấn đề, ngài đem có thể đạt được tiền mặt 5000 nguyên khen thưởng, khen thưởng đem trực tiếp phân phát đến ngài thẻ ngân hàng tài khoản bên trong. Xin nhớ, phẩm là khen thưởng cần ngài thao tác chuyển khoản, cung cấp tiền thế chấp, đến ATM đưa vào cái gọi là chúng thương mã, đều là là tên lừa đảo. Đây là cái gì tình huống? Vừa nói cho khen thưởng, một bên còn nói phẩm là cái gì cái gì đều là tên lừa đảo. Điện thoại này muốn làm gì? Bởi vì không có tiền rồi, Từ chuyện thư tuy rằng cảm thấy trong lúc này thường là lừa hắn, nhưng vẫn là có ý định kiên nhẫn nghe một lúc. Vấn đề 1, nếu có người gọi điện thoại cho ngài, nói ngài kẻ khả nghi dựa tiền, ma túy phạm tội, phải cho ngài tòa án lệnh truyền, đồng thời muốn đông lại ngài tài sản an toàn, yêu cầu ngài đến ATM tự giúp mình ATM tiến hành tài sản thao tác, ngài phải làm gì? Thứ nhất, tin tưởng loại này không theo chiếu pháp luật trình tự tiến hành lừa dối điện thoại, dựa theo đối phương yêu cầu thao tác, thẻ ngân hàng tiền được đảo rỗng, từ đây trở thành bị lừa người lừa rối một thành viên, hay là ngài sinh hoạt có thể sẽ bởi vậy trở nên vô cùng khổ sở. Thứ hai, kiên quyết không tin tất cả cần muốn thông qua máy ATM tiến hành thao tác điện thoại chớp pháp, bảo đảm tài sản của mình an toàn. Đương nhiên là đệ nhị. Từ chuyện tư nhịn không được bật cười, đều nói được như vậy trắng ra rồi, ta muốn vẫn là không hiểu, vậy thì hết thuốc chữa. Dứt tiếng, từ chuyện tư đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là bị hồ đồ rồi, hệ thống này giọng nói điện tử, hắn lại vẫn như thế tránh quy trả lời. Chúc mừng ngài, đáp đúng. Hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên, lại trả lời hai đề. Ngài đem đạt được 5000 nguyên tiền mặt. Vấn đề thứ hai. Đề thi thứ hai Ngân hàng nào đó mua sắm quý không cần điện thoại nghiệm chứng mã xác nhận thông qua đặc điểm, lợi dụng tin tức của người đăng nhập hệ thống ngân hàng, mua sắm quý, khi người đăng nhập máy ATM phát hiện ngạch trùng thiếu, liền coi chính mình ngân hàng tài khoản tiền bị lừa đảo rơi đi, tâm hoàng ý loạn lẫn dưới, có ngân hàng công nhân viên biểu thị tiền có thể lui về, thế nhưng cần ngài nghiệm chứng mã, ngài sẽ làm thế nào? Thứ nhất, đem nghiệm chứng mã nói cho người khác biết, tiền của ngài liền thật không có rồi, khả năng báo động cũng không cách nào đạt về. Thứ hai, ngươi dựa theo nghiệm chứng mã tin nhắn bên trong nhắc nhở, không đem nghiệm chứng mã nói cho bất luận người nào bao quát ngân hàng công nhân viên cùng cái gọi là quan phương nhân viên, bảo đảm tiền bạc an toàn. Tại từ truyện thư trả lời loại vấn đề này thời điểm, hết thể tiền tài bất nghĩa tương quan cổ chủ, đều nhận được không biết dây số điện báo. Có người phòng bị ý thức không sai, chưa bao giờ tiếp không biết điện báo. Nhưng là bọn hắn phát hiện, không liên tục bao nhiêu lần cuộc điện thoại, này không biết điện báo vẫn là đánh tới, thậm chí điện thoại trong hệ thống an toàn phần mềm, không có thể thành công che đậy. Nói chung, người không trả lời lời nói, trừ phi tắt máy, bằng không đều không ngừng có điện báo. Hết cách rồi, những người kia chỉ có thể chăm chú nghe xong. Ngay thời điểm, có người cố ý đáp sai đề mục, kết quả hệ thống nhiều lần nhắc nhở câu trả lời chính xác, biểu thị nhất định phải giúp trợ khổ chủ chính xác biết được lừa dối tình huống năng lực kết thúc trò chuyện. Như thế một fan ép buộc dưới, ác tâm như vậy bức người học tập phương thức, để cho bọn họ không thể làm gì khác hơn là chăm chú nghe phản lừa dối tuyên truyền nội dung, đưa ra câu trả lời chính xác. Bất quá không ít khổ chủ học song phòng lừa gạt tri thức về sau, rất nhiều người đều nhận được ngân hàng tài chính biến động nhắc nhở tin nhắn, thực sự có người hướng về tài khoản của bọn họ gửi tiền rồi. Rốt cuộc là cái nào cường hảo tại phát hiện? Trà đặc biệt tuyên truyền loại này phòng lựa gạt tin tức. Ngày hôm nay buổi tối, rất nhiều làm mất đi tiền hoặc là món đồ quý cho người đều được bù đắp. Mặc dù có người bồi thường cũng không thể mua mới, nhưng là bọn hắn ném đồ vật cũng không phải mới. Có này bồi thường, bọn hắn có thể một lần nữa mua mình muốn vật phẩm rồi, chính là lấy cũ thay mới, vậy cũng là một cái kinh hỉ. 11 giờ đêm. 60000 tiền tài bất nghĩa xử lý xong, nhưng mặt trên trà chỉ còn giữ lại 900 nguyên. Nhìn thấy bao vây phía trên 900 nguyên, mặt trên xuất hiện lấy ra cái nút. Vì sao lại dáng dấp như vậy đâu này? Lâm Tử Hoa có chút mếch hoặc, thiên giới điện thoại cấp ra một ít giải thích, một ít tiền tài người mất của vì người bất nghĩa, đem tiền tài trả cho người bất nghĩa, không những vô công đức, còn có tội, là lấy này tài vụ về hưu đức người. Nếu một ít người mất của là người bất nghĩa, như vậy tiền này Lâm Tử Hoa cũng liền không chút khách khí thu nhận, hắn trả tiền tài bất nghĩa, xem như là hưu đức người, không cần trả chi tài, người có đức chiếm lấy, hắn cầm được yên tâm thoải mái. Gần nhất ăn thịt thôn nhiều, hắn trong thẻ tiền còn lại cũng không nhiều rồi. Có này 900 đồng tiền, kế tiếp là có thể ung dung rất nhiều. Ấn vào lấy ra. Lâm Tử Hoa trong tay có thêm 9 tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn. Hắn không biết thiên giới điện thoại làm sao vận tác, nhưng nhìn xem tiền, tâm tình chính là tốt. Thiên giới điện thoại chấn động một chút, đến rồi một cái tin nhắn ngắn. Lâm Tử Hoa mở ra xem, không thể nhịn được cười, trả tiền tài bất nghĩa, giải cứu khổ chủ, khen thưởng công đức 200 điểm, công quả lực lượng làm gốc cơ sử dụng lúc trưởng kéo dài 12 vạn 9600 phần có 2. Công đức gia thân thời điểm, chả là loại kia giúp người làm niềm vui cảm giác ở trong lòng phụ trào. Ngoại trừ công đức, còn lại so sánh cho người cao hứng, phải là điện thoại thời gian sử dụng kéo dài. Vươn người một cái, ngáp một cái, Lâm Tử Hoa cảm thấy một thân ung dùng, lòng tràn đầy thê khí, nằm xuống nghỉ ngơi. Có người ngủ ngon, có tâm tình người ta phiền. Hà Quang Nghiệp, lúc này liền không ngủ được, tại Hà thị tập đoàn bên trong đại lâu, cùng một vị trung niên uống trà. Hà Quang Nghiệp hướng vị kia đã từng chỉ điểm hắn người trung niên nói chuyện nói, thúc, không nghĩ tới chúng ta để những người kia đi nhận sai, toàn bộ bạch mang hoạt. Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện 15 tên lưu manh, toàn bộ liên hệ đồn công an nhận lầm. Nhưng là bọn hắn nhận sai trước đó, vừa vặn Tô Vi chấp pháp ghi chép video của Quang. Cứ như vậy, Bọn hắn nhận sai đã bị cho rằng là tại chân tướng cùng thực thi áp lực trước mặt không thể không túi đầu, được rất nhiều truyền thông giải thích vì phần tử tội phạm được làm kinh sợ nguyện ý hối cải để làm người mới, mà không phải có người đang giáo dục bọn hắn để cho bọn họ đi nhận sai, hối cải để làm người mới. Có thể nói, hà quang nghiệp ở trong này xuất lực khí, toàn bộ hưởng phí. Như vậy phát hiện, để hà quang nghiệp vô cùng mục trí. Không có quan hệ. Người trung niên hướng hà quang nghiệp nói chuyện nói, ngươi chỉ cần đi làm như vậy, bọn hắn có biết hay không đều không quá quan trọng. Làm mục đích là vì trở ngại sự tình làm lớn. Bây giờ sự tình không có làm lớn, ngươi tuy rằng Bạch mang họa, nhưng đạt được mục đích rồi. Làm ăn, nơi nào có biện pháp mọi chuyện hài lòng, rất nhiều thứ, không, có cách nào tính được là vội vạn. Hà Quan Nghiệp gật gật đầu, biết hiện thực chính là như thế, nhưng trong lòng không vui, không thoải mái, là khó tránh khỏi. Quan Nghiệp, ngươi về sau tiếp nhận công ty liền sẽ rõ ràng, sinh hoạt ở trong, không thành công sự tình thường thường phát sinh là bình thường. Người đàn ông trung niên nói chuyện nói, nếu như quá mức thuận lợi, liền muốn dự phòng tai nạn. Đúng rồi, đám kia Lưu Minh được yên xinh đánh, sự tình giải quyết thế nào? Còn ngươi nữa, ô tô bị người cho đổ rác rưởi, cảnh sát phải chăng tìm tới kẻ tình nghi? Cảnh sát nói đang điều tra. Hà Quang Nghiệp ngay vậy, nhất thời có chút bất mãn nói ra, ta cảm giác cảnh sát đang cố ý kéo dài điều tra, bọn hắn cũng không coi trọng chuyện này, còn giống như không lập án. Người đàn ông trung niên ngay vậy, gật gật đầu, tựa hồ chính đang suy tư cảnh sát động tác này dụng ý. Hà Quang Nghiệp đây là do hỏi, thúc thúc, có muốn hay không khiến người ta tạo áp lực để cảnh sát cho rằng hình sự vụ án để làm? Loại này bị người nắm cán sự tình, chúng ta làm sao có thể làm? Hà Quang Nghiệp nói chuyện nói, Quang Nghiệp Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là chính cách buôn bán người, không thể tùy hứng làm vậy. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tang Thư viện tại. Chương 40, tránh nghĩa nơi đi. Sáng sớm, Tô Vi tinh thần phấn chấn đi tới cảnh sát hình sự đại đội. Nàng bước chân mềm mại, mang trên mặt ý cười, có vẻ làm vui vẻ. Tối ngày hôm qua, cảnh sát hình sự đại đội phân cục, đặc biệt vì nàng tiền nhiệm lần thứ nhất phá hoạch trộm cướp án thành công. Trộm cướp án, tính nguy hại có thể lớn có thể nhỏ, bắt trộm cần tiêu tàn tốn thời gian rất dài. Trong đội cảnh sát hình sự, năm không xong vụ án cần điều tra. Cho nên hình cảnh đội vụ án trọng điểm chủ phải đặt ở bạo lực, hung sát, ma tùy án các loại so sánh nghiêm nghị vụ án mặt trên. Như vậy điều phối thời gian kết quả chính là trộm cướp án điều tra kéo dài rất nhiều, dù sao nhân thủ không nhiều như vậy, trộm cướp vụ án tra được đến quá chậm, quá khó khăn rồi. Bất quá nhân thủ ít hơn nữa, trộm cướp án cuối cùng vẫn là vẫn phải là rách nát, kẻ trộm vẫn phải là bắt. Vàng không, một địa phương chỉ an sẽ kéo dài bại hoại đi xuống. Gần nhất mọi người tay trong đều có vụ án, hình cảnh đội liền để vụ án lớn không giúp được gì, người mới đến tốn thời gian đi chậm giải đào móc vụ án. Đồng thời cũng là lấy tư cách người mới lần thứ nhất lựa tập. Thông qua như vậy liên thủ, cảnh sát hình sự người mới cũng có thể mau chóng tiến vào phá án trạng thái. Kết quả Tô Vi làm được vô cùng tốt, giúp phi thường thời gian ngắn ngủi phá án. Phá án thời điểm, Tô Vi trả bắt tại trận, tại chỗ bỏ vào mấy cái người, biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Tại vụ án này bên trong, mọi người phát hiện Tô Vi có rất mạnh trí nhớ cùng tư duy logic năng lực, hình sự trinh sát đại đội trưởng Dương Thần quyết định cho Tô Vi càng nhiều hơn trong trách, chuẩn bị làm cho nàng tiếp càng nhiều hơn vụ án. Tô Vi tiến vào cảnh sát hình sự đại đội cửa vào lúc Đương nhiên có một cái ý nghĩ, đem phá án vui mừng cùng lầm Tử Hoa trả có kia mấy cái học sinh chia sẻ một cái. Nhưng cầm điện thoại di động lên phải báo cho thời điểm, Tô Vi lại thu hồi điện thoại. Sau đó khả năng có càng nhiều vụ án muốn điều tra, có càng phức tạp hơn tình huống muốn đối mặt, lẫn nhau về sau gặp nhau, e sợ hội càng ngày càng ít, nàng không thể lại tựa đi qua như thế tùy hứng. Nhân sinh thường thường là cái dạng này, có lúc có thể ở chung, chỉ khi nào không có thời gian như vậy, mọi người liên hệ liền càng ngày càng nhận rồi. Từ trường cảnh sát đến công tác, Tô Vi trong đời rất nhiều trung đụng được bạn rất thân đã có rất nhiều không liên hệ rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng người đang đeo đổi con đường tương lai thượng, tổng phải đối mặt lựa chọn. Đi vào cảnh sát hình sự đại trong đội, Tô Vi cùng các đồng nghiệp chào hỏi thời điểm, nghe được tiếng bàn luận của bọn họ. Không nghĩ tới cái kia mười mấy tên côn đồ, vừa vặn đi Đông Hải Đại học đồn công an nói xin lỗi, xoay người lại lấy được thương nhẹ giám định, yêu cầu cảnh sát chúng ta tìm đến cái kia hầu đánh bọn họ giả y sinh. Bọn hắn có thể nhanh như vậy bắt được giám định sách, đó là cùng Hà thị tập đoàn có chút quan hệ, kỳ thực ta không rất ưa thích loại chuyện này. Có người nói cái này giả y sinh Trở lại Hà thị tập đoàn mấy chiếc xe đổ rát rưởi. Cử động của hắn dẫn đến Hà thị tập đoàn công tử kẻ bị thương cảm hóa, đặc biệt tại bệnh viện treo rồi 2 ngày sắt trùng giảm nhiệt thuốc. Tô Vi nghe được những tin tức này, không biết tại sao, mơ hồ cảm giác là có người lại cho nàng Hà giận. Tô Vi, vốn là muốn cho ngươi tiếp nhận một cái hung sát án, bất quá bây giờ mới vụ án đến đến rồi, vừa vặn ngươi phá hoạch trộm cơ án, một cái mới vừa từ đồn công an chuyển tới vụ án, ngươi xem xuống đi." Dương Thần nói chuyện, đem một phần hồ sơ giao cho nàng, video hồ sơ, ngươi có thể thông qua máy tính điều lấy quan sát đánh số đều viết tại cuốn trong tâm rồi." Tô Vi gật gật đầu, "Tốt. Tô Vi cầm qua hồ sơ, sau đó tại bàn làm việc của mình là xem." Tốt mập Y Sinh. Nhìn thấy Y Sinh đối với một đám lưu manh đánh no đòn thời điểm, nàng tâm tình cảm giác phải vô cùng vui vẻ, nhưng cũng có chút tiếc hận, bởi vì có thương nhẹ giám định, cái này giả một tiếng sẽ rất phiền phức. "Ha?" Nhẹn một đài điện thoại. Hư hao tài vụ là so sánh chuyện phiền phức, bởi vì hư hao tài vụ vượt qua nhất định mức, cũng sẽ trở thành hình sự án kiện. Mấy cái hình sự xử phạt đều cùng đi lời nói, rõ ràng không có việc lớn gì tình vụ án có thể phải được phán rất nặng hình. Nói thật, những này hỗn tử tại cảnh sát thời điểm không biết, khả năng đánh người so cái này một tiếng muốn hung ác rất nhiều. May là, người kia liền nện một đài nhìn qua không ra sao điện thoại, vẫn chưa tiếp tục tổn hại tài vụ. Tô Vi túi đầu lật ra vụ án tư liệu, nhưng sau phát hiện vụ án bên trong, dĩ nhiên cũng không hề giảng điện thoại di động sự tình, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào bộ kia điện thoại không có hư hao sao? Y Sinh đánh người video kết thúc về sau, chính là Y Sinh tại Hà Thị tập đoàn bên cạnh xe độ phá hoại đèn đường. Video xem xong rồi, Tổng hợp phân tích đến có thể khẳng định y sinh là giả mạo, chí ít không phải Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện. Như vậy, hắn là ai đâu này? Tô Vi bắt đầu xem vụ án phát sinh lúc phụ cận chúng quanh máy thu hình, Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện có chút lớn, video hơi nhiều. Bất quá chỉ cần có kiên trì, đều là có thể nhìn thấy không bất tin tức. Đông nhiên, một cái giữ tận mập mạp liền xuất hiện tại của nàng trong tầm mắt rồi. Vừa nhìn thấy cái kia ăn mặc áo thể thao giữ tận mập mạp, Tô Vi lập tức cũng cảm giác được sự khác thường của hắn. Nhìn thấy mập mạp này, Tô Vi lập tức liền nghĩ đến Lâm Tử Hoa. Giang cầm sự kiện bên trong Người bị hại cùng hiểm nghi phạm đối thấy việc nghĩa hăng hái làm người miêu tả mập mạp, trải qua hội họa chuyên gia vẽ đi ra rằng, dốc chính là cái này mập mạp hình thái. Tô Vi biết Lưu Manh đánh đập học sinh nguyên nhân căn bản đến từ Hà Thị tập đoàn, cho nên có thể đối Lưu Manh cùng Hà Thị tập đoàn đồng thời hạ thủ sẽ là ai. Đây cơ hồ rất rõ ràng sự tình. Tô Vi cảm thấy, Lâm Tử Hoa cần phải có một bộ biến thân trang phục, thứ này bây giờ đã có thể mua qua internet đến, khỏi cần phải nói, liền nói silicon chế luyện mặt nạ ra người, mang lên đi tại hiện thực xem đều đủ để lấy giả đánh cháu đã đến, càng không cần phải nói máy thu hình phía trước. Lâm Tử Hoa thấy việc nghĩa hăng hái làm coi như xong, tránh khỏi phiền phức nhiều mở rất tốt, cảnh sát cũng sẽ không hết sức nhằm vào thấy việc nghĩa hăng hái làm người, nhưng là hắn làm sao có thể đánh người đâu này. Tô Vi tuy rằng thật cao hứng lưu manh đạt được giáo hấn, nhưng Lâm Tử Hoa đi đánh người vậy thì thật không tốt rồi. Quan trọng nhất là loại tư tưởng này manh mối rất nguy hiểm, bắt đầu hắn dùng đến thấy việc nghĩa hăng hái làm, này rất tốt, nhưng là dùng để hạ giận liền sẽ trái pháp luật, về sau cảm giác mình rất mạnh, tâm thái thay đổi, chả có thể sẽ dùng để phạm tội, đi cướp giàn, đi cướp đoạt. Dù cho hành vi của hắn không tạo thành phạm tội, nhưng quan Tiền đồ của hắn sẽ không có, chỉ ít sẽ bị trường học khai trừ. Nghĩ đến Lâm Tử Hoa được quân đội cùng tỉnh thể tổng cục đồng thời xem trọng sự tình, nàng cảm thấy nếu như Lâm Tử Hoa bởi vì việc nhỏ như vậy tình nga xuống, đại hảo nhân sinh không có, vậy thì thật là đáng tiếc. Cẩn thận so sánh vụ án, tính toán án giá trị, Tô Vi trong lòng có chút trầm trọng, nàng phát hiện Lâm Tử Hoa chạm đến hình pháp khả năng rất lớn, này phát hiện làm cho nàng thật khó khăn. Hướng về ô tô đổ rác sự tình, chỉ là trị an xử phạt. Hà gia công tử bởi vậy xui xẻo rồi, nhưng tình huống như thế cũng sẽ không bay lên đến trách nhiệm hình sự. Chuyện này Y Sinh còn có phá hoại đèn đường hành vi, nhưng án giá trị không lớn, cũng là chỉ án xử phạt. Vấn đề nhỏ đều không cần lo lắng, duy vừa có vấn đề chính là thương nhẹ giám định. Tô Vi cũng không muốn để lầm Tử Hoa được hình phạt, nàng không muốn đi điều tra hắn, cho nên nàng bắt đầu một lần nữa quan sát Y Sinh đánh đập Lưu Minh video, hy vọng có thể có tâm phát hiện. Một cái xem, Tô Vi xác thực phát hiện vấn đề. Tô Vi phát hiện phần lớn thương nhẹ giám định vị trí, cùng trong video Y Sinh đánh người vị trí không giống nhau. Ngoài ra, trong video, dạng Y Sinh đánh người cường độ cũng không mạnh, không có vết thương Nhưng thương nhẹ giám định cùng giả y sinh đánh đập qua trùng hợp vị trí lại xuất hiện với thương. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ giả y sinh tại đánh đập qua những tên côn đồ này về sau, những tên côn đồ này thương thế trả ra tăng rồi một lần. Có như vậy tăng cường, nhẹ như vậy thương liền không thể nói là giả y sinh tạo thành. Đây là giải thích, những này hỗn tử đang ẩn nút cái gì? Mà khác, phần này giám định không có vấn đề, đem đến tiếp sau gia tăng thương thế tính tới Lâm Tử Hoa trên đầu, chủ quan thượng tồn tại ác ý hám hại hiểm nghi. Có này ác ý lời nói, như vậy kế tiếp trọng điểm cũng không phải là giả thời thuốc mà là cho những người này mang đến thương nhẹ người rốt cuộc là của người nào vấn đề, tại sao những tên côn đồ này muốn làm ngụy chứng hãm hại giả y sinh. Dương đội, Hà thị công tử vụ án ta xem qua, đổ giác, lệnh đèn đường chỉ có thể coi là vấn đề trị ăn, không tạo thành hình sự vụ án, thuộc về trị an xử phạt, đây là đồn công an sự tỉnh. Tô Vi nói chuyện nói, Lưu Manh tại bệnh viện bị đánh video, ta cũng nhìn rồi, giả y sinh ra tay địa phương cũng không phải rất nặng, nhưng là thương nhẹ giám định lại xuất hiện chỗ vỡ. Quan trọng nhất là những người kia tiến hành thương nhẹ giám định vị trí, rất nhiều nơi cũng không phải y sinh đánh hay là bệnh viện lưu giữ y sinh đánh người video, bằng không cái kia giả y sinh cũng sẽ bị người vu gian háng hại. Dương Thần nghe vậy, lúc này ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, người xác định không có nhìn lầm. Xác định. Tô Vi hồi đáp, bọn hắn dĩ nhiên giả tạo chứng cứ, còn muốn mượn giúp chúng ta công quyền thủ, háng hại người khác ngồi tù, quả thực không thể tha thứ. Thật sao? Những người này là gan quá béo tốt rồi. Dương Thần biểu lộ hơi lạnh lẽo, dám ở trước mặt chúng ta ra vẻ, xem ra những tên côn đồ này trong ngày thường không ít che đậy đồn công an, đoán chừng là mông thói quen. Cho là chúng ta cảnh sát hình sự trình độ cũng tiểu như vậy rồi. Tô Vi hướng Dương Thần nói chuyện nói, "Đại đội trưởng, dựa theo pháp luật, những người này hẳn là tạo thành vu hoan hãm hại tội đi, chúng ta có thể không đối với mấy cái này xã hội lưu manh lập án điều tra, đồng thời yêu cầu bọn hắn khai ra chân chính cho bọn họ mang đến thương nhẹ người." Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 41, nên bản giao vấn đề. Đương nhiên có thể. Dương Thần nghe Tô Vi nói như vậy, bỗng nhiên trở nên hoắc bát, "Những người này trong ngày thường giấu nghề cơ mạc điện ảo, đã làm nhiều lần thiếu đạo đức chuyện phạm pháp, phủ cận trị an đều không tốt." Đi qua đều theo chiếu trị an xử phạt điều lệ trừng trị bọn họ, hôm nay cư nhiên giảm chế tạo nguy chứng, muốn Vu Văn hám hại người khác, có thể mang chuyện của bọn họ cho rằng một vụ án tới lầm rồi. Đem người phát hiện nội dung giao cho ta xem xuống, ta thông qua video so sánh dưới. Ừm. Tô Vi đem hồ sơ tài liệu giao cho Dương Thần, cho. Dương Thần lấy được tài liệu, liền bắt đầu xem video so sánh lên đến. Làm phát hiện tuyệt đại đa số thương nhẹ giám định vị trí không có quan hệ gì với Lâm Tử Hoa về sau, Dương Thần trên căn bản có thể phán định, cái kia 10 lằm tên tên côn đồ kẻ, kẻ khả nghi giả bộ chứng nhận đồng thời có vu oan hãm hại ý đồ, mặc khác ai đánh thương bọn hắn, cũng có thể cẩn thận điều tra một chút. Bất luận chân chính đã thương bọn hắn là ai, có mục đích gì, những tên côn đồ này liền ngụy chứng tội, vu cáo hãm hại tội, có thể thật tốt quan bọn hắn mấy năm. Dương Thần thả xuống tài liệu, vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ, đây là đưa tới cửa công lao, hiện tại có thể phái người đối cái kia 15 cái lưu manh tiến hành giám thị trị liệu, khống chế tự do của bọn hắn, cấm chỉ bọn hắn cùng liên lạc với bên ngoài. Đội trưởng, phải hay không cũng đối trụ sở của bọn hắn tiến hành đột kích lục soát? Tô Vi dò hỏi, Bọn hắn đã kẻ khả nghi phạm tội, ta nghĩ đột kích lục soát lời nói, hẳn có thể tìm tới nhiều thứ hơn. Ý nghĩ này không sai. Dương Thần nợ nụ cười, đối kẻ khả nghi người phạm tội, có thể đối bọn hắn cho ở tiến hành lục soát, bọn hắn trong ngày thường trộm gà bắt chó, ăn giá trị cũng không nhỏ, này tội thêm một bậc sự tình, chạy không thoát. Tô Vi ngay vậy, nhất thời cười vui vẻ. Sự tình đến trình độ này, nàng đã không cần điều tra lầm tử hoa rồi, không cần đi tìm chứng cứ, nàng cảm thấy không có gì so cái này tốt hơn rồi. 1 giờ về sau, Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện Đột nhiên đến rồi một nhóm cảnh sát nhân dân, cho 15 cái lưu manh lên cổ tay, biểu thị bọn hắn sau đó phải tiếp thu giám thị chữa bệnh. Tiếp đấy, những này cảnh sát nhân dân đem bọn côn đồ chữa bệnh giường ngủ tách ra, phân phối đến không giống trong phòng. Loại thủ pháp này, tại điện ảnh kịch cùng các loại trong tiểu thuyết thường thường xuất hiện, chính là vì phòng ngừa tháo chạy cung. Tại đem những người này chắn lúc thức dậy, lục soát trình tự cũng bị phê chuẩn. An cắp máy tính, an cắp điện thoại, giúp người đánh nhau sổ sách, điện thoại, rất nhiều thứ được lật ra đi ra. Hình cảnh đội không nghĩ tới, xem ra chỉ là trị an phạm pháp lưu manh trong nhà thậm chí có rất nhiều tăng vật, những tăng vật này cũng có thể để cho bọn họ được phán hình. Bất quá ngụy chứng cái gì khá tốt, cảnh sát hình sự đoạt lại máy tính về sau, tại trong máy vi tính phát hiện hứa nhiều trọng yếu đồ vật. Những người này tiếp thu một số người thuê, lấy tiền tại ai quốc du hành các loại hoạt động ở trong tiến hành nện xe phá hoại cửa hàng các loại hành vi. Ngoài ra, những tên côn đồ này thu gom mấy cái mấy cái liên quan bóng vàng mảnh cũng không phải liên quan vàng, mà là chân thật phạm tội tự chủ, dính tới vài vụ cưỡng gian án, đồng thời tại một ít trong video, cảnh sát hình sự còn phát hiện ma túy manh mối. Vụ án nhỏ lập tức biến thành vụ án lớn. Không nghĩ tới tưởng rằng phổ thông trị an ổn định, dĩ nhiên liên lụy nhiều chuyện như vậy, chúng ta chả phải cảm tạ cái kia đánh người giả thầy thuốc. Một ngày về sau, Dương Thần cười ha hả, xuất hiện đang thu thập như thế một nhóm người, ta nghĩ kê tiếp 1 2 năm thời gian nên an ổn một chút, bất quá trọng yếu nhất vẫn là cái kia liên quan độc video, nhất định phải tìm tới tiểu lâu nào, tìm tới tương quan nhân viên. Đã có người xuất đi tìm. Dương Thần bên người cảnh sát hình sự hồi đáp, hay là tối hôm nay sẽ có kết quả. Dương Thần nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nói nói, xem ra Tô Vi cô nương này Vận khí không tệ, một chi tiết phát hiện, dĩ nhiên liên lụy ra vụ án lớn như vậy đến, cho nàng thêm trọng trách, vẫn là làm lựa chọn không tồi. Bên cạnh cảnh sát hình sự nghe vậy, gật đầu cười. Vận khí vật này, có lúc thật không cách nào giải thích. Tuy rằng bọn hình cảnh đều là người chủ nghĩa duy vật, nhưng là đối với vận khí thứ này, bọn hắn cũng là tin tưởng một chút. Có lúc để số may người đến phá án, đều là có thể gặp được đến các loại then chốt chi tiết nhỏ, một ít cảnh sát hình sự tuy rằng tốc trí đam yêu, các loại quan hệ đều cân nhắc đến, đến rồi, nhưng liền một mực vận khí không tốt, then chốt không bắt được, tổng không phá được vụ án. Tình huống như thế, hình cảnh đội gặp có thêm. Bọn hắn rách nát vụ án càng nhiều, càng không tin lộn xộn cái gì đồ vật, nhưng đối với vận khí cái nhìn khó tránh khỏi duy tâm một chút, tin tưởng vận khí đối phá án ảnh hưởng. Dương Thần nhìn một chút chu vi, Tô Vi đâu này? Lại dựng lên một cái đại công, như thế chuyện vui, làm sao không gặp nàng ở lại đây mặt đâu này. Dương Thần bên người cảnh sát hình sự hồi đáp, vừa vận nàng nói muốn đi Đông Hải đại học, hiện tại cũng đã đến bên kia, đoán chừng là giáo dục mấy nữ sinh thuật phong thân, còn có, nàng cứu mấy người sinh viên đại học, hiện tại nhưng sùng bái nàng. Ha, ha, ha. Người trẻ tuổi, quả nhiên tinh lực rồi giàu a." Dương Thần cười nói, "Được, hình cảnh đội sinh hoạt so sánh khó khăn, nàng có thể đi giải sầu một chút, đó cũng là không sai. Chờ nàng trở lại, lại cho nàng khánh công một cái, nói cho nàng biết chúng ta bắt được vụ án lớn tin tức tốt. Những hình cảnh khác, dồn dập tan thành. Nay một đám lưu manh, liên lụy mấy cái vụ án, cần nhân thủ nhiều, phá án về sau, toàn bộ hình cảnh đội đều phải nhận được khen ngợi, mọi người đều có công lao. Đối với cho mọi người mang đến công lao Tô Vi, lúc này tự nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở vai trò. Lại nói Tô Vi Nàng tại Đông Hải Đại học không sai, nhưng phải hay không giáo dục nữ sinh phòng lan thuần, mà là ngăn cản vừa vận cho trường học báo cáo quyết định tiến vào tỉnh thể dục thể thao đội Lâm Tử Hoa. Tô Vi mời Lâm Tử Hoa đến sân trường một chỗ đại thụ bên dưới bàng đá nghỉ ngơi, sau đó nàng biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa có chút kỳ quái, nàng đây là thế nào? "Tử Hoa, về sau không cần làm ra cách sự tình rồi. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói ra, ngươi có tốt đẹp tiền đồ, tuyệt đối không nên lầm đường tuy rằng ngươi số may có thể tránh thoát gần nhất lần này, nhưng không phải mỗi lần đều có thể tránh khỏi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, Trong lòng có chút lu bu, nhưng biểu lộ lại rất bình tĩnh, "Cái này, Tô Cảnh Quan, ngươi nói cái gì? Ta làm sao có thể sẽ làm trái pháp luật phạm tội sự tình đây này? Ngươi trả cho ta chàng, ta nếu dám đến, liền chứng minh ta là có chứng cứ." Tô Vi nói chuyện nói, "Ngươi đi tới Đông Hải thị đệ nhất bệnh viện đánh đập cái kia 10 lăm tên tên côn đồ các kế, đánh nát điện thoại một bộ, cho Hà thị tập đoàn xe đổ rác, ngươi cho rằng ta không biết?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, có chút bất ngờ, trong lòng càng là khó mà tin nổi, nhưng trên mặt vẫn chưa ra, "Cái này, ta không có làm a, ngươi nói là tình huống thế nào đâu này?" Tô Vi đem một tấm mập mạp thân ảnh cao lớn, đặt ở Lâm Tử Hoa trước mặt, đây chính là chứng cứ. Đồng chắc hóa thân. Lâm Tử Hoa đối kết quả này không ngoài ý muốn, bởi vì đây là hắn dùng đến làm việc ra. Nhưng là, Tô Vi làm sao hoài nghi hắn là đồng chắc hóa thân? Nàng tại lựa bịp hắn sao? Lâm Tử Hoa đang suy nghĩ hắn đến cùng nơi nào tiết lộ tình huống này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện không có. Lâm Tử Hoa quyết định, bất luận Tô Vi nói thế nào, hắn đều không thừa nhận. Tô Vi lời kế tiếp, để Lâm Tử Hoa không quá định. Ta còn biết, cái kia giam cầm sự kiện hiểu rõ thấy việc nghĩa hăng hái làm người chính là ngươi, ta có đầy đủ chứng cứ để chứng minh. Lâm Tử Hoa trung quy là không có gì phản thẩm vấn năng lực, vẻ mặt của hắn đều mất tự nhiên mấy phần, tuy rằng cảm thấy ngươi nói làm hoang đường, nhưng ta muốn biết lý do, ngươi tại sao nói người này là ta? Hắn biến hóa thân thể thời điểm, chu vi căn bản cũng không có máy thu hình, này Tô Vi rốt cuộc là làm sao hoài nghi đến trên người hắn? Ta đã nói với ngươi, ta là cảnh sát hình sự, cảnh sát hình sự sức quan sát là rất mạnh. Tô Vi nhìn xem Lâm Tử Hoa, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, Tử Hoa Ngươi làm thông minh, nhưng nếu là người, đều sẽ có sơ hở. Trên thế giới này, mặc dù có rất nhiều vụ án không đầu mối, nhưng chưa bao giờ có chân chính hoàn mỹ phạm tội, ta hy vọng ngươi không cần đem ngươi loại thông minh dùng tại tả trên đường. Hôm nay ta tới nơi này, chính là muốn nhắc nhở ngươi điểm này, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta có thể cho ngươi xem ít đồ. Họ Flin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 42: Phá án biện pháp. Lâm Tử Hoa cười khan hai tiếng, không hề trả lời. Tô Vi cũng không để ý cái này, lấy ra một tấm sơ đồ phát thảo đặt ở Lâm Tử Hoa trước mặt, chúng ta trước tiên nói một chút về giam cầm sự kiện đi. Giam cầm thời gian thấy việc nghĩa hăng hái làm người xuất hiện chi trước 15 phút, tại phụ cận mấy cái máy thu hình trong phạm vi, trong đó xuất hiện quần áo thể thao hướng phía đó hành tẩu học sinh, có mấy cái này, nhưng là những người khác tại thời gian chứng cứ liệm mặt trên được loại bỏ, mặt khác có học sinh tại quán ăn nhỏ trùng quanh máy thu. Hình xuất hiện, vòng thứ nhất bài trừ qua đi, cũng chỉ còn sót lại người. Tô Vi lúc nói chuyện, liền đem phía trên thời gian chứng cứ liệm đánh dấu đi ra. Lâm Tử Hoa nhìn xem Tô Vi sơ đồ phát thảo tiếp tục nghe trong miệng nàng Trình Thám cùng phát hiện, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn vẫn cảm thấy chính mình phi thường hoàn mỹ thấy việc nghĩa hăng hái làm, dĩ nhiên tồn tại vấn đề lớn như vậy. Không sai, tuy rằng đồng mập mạp người khác không nhận ra, thế nhưng hắn tại thời gian, trên năng lực mặt như quả ăn khớp lời nói, như vậy hắn vẫn là sẽ bị cân nhắc. Một khi tại cảnh sát bên kia có hiểm nghi ngờ, bọn hắn kế tiếp sẽ có rất nhiều biện pháp đến khóa chặt một người. Đặc biệt là Tô Vi phân tích rất nhiều ăn khớp địa phương về sau, Lâm Tử Hoa liền rõ ràng, Tô Vi mặc dù không có bằng chứng, thế nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng sự tình. Ngụy biện có ý nghĩa sao? Không có. Trên thế giới này, lẫn nhau có thể lòng biết rõ sự tình muốn lời nói ra, chỉ có nói yêu thương. Giơ hai tay lên, Lâm Tử Hoa đưa về phía Tô Vi, một bộ ngươi cho ta còn lại đi nhận tội tư thái. "Cị." Sì. Tô Vi bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó giọng nói nhẹ nhàng do hỏi nói, "Ta có thể cho rằng ngươi phục rồi hả?" "Phục rồi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta quả nhiên không nên có tâm lý may mắn. Ta không có chứng cứ." Tô Vi hồi đáp, "Tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán, tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng suy đoán không phải chứng cứ." Pháp luật cũng sẽ không bởi vậy đem ngươi bắt lại hình phạt, pháp luật cần chính là trực tiếp nhất chứng cứ, là bằng chứng." Dứt tiếng, Thô Vi đem trang giấy cất đi. Tờ giấy này tuy rằng ghi chép Lâm Tử Hoa bí mật, nhưng là người khác là xem không hiểu, bởi vì nàng chưa nói nó là phân tích vụ án gì dùng, nàng cũng không ở phía trên viết bất kỳ cùng giam cầm sự kiện tin tức tương quan. Lấy tư cách cảnh sát hình sự, tự thân tư liệu bảo mật cũng là rất trọng yếu, bằng không tư liệu trong chăn gian hoặc là tội phạm đám người nhìn lén, kế hoạch của nàng bại lộ, dẫn đến điều tra án thất bại làm sao bây giờ? Lâm Tử Hoa nghe xong Tô Vi lời nói, biết nàng sẽ không vũng hố chính mình, tâm tình rất là sung sướng, cảm giác Tô Vi người này thật không tệ, Tô Cảnh Quan, ta liền biết, ngươi là tràn đầy tinh thần trọng nghĩa người. Lệnh nói ta không dùng." Tô Vi cười nói, "Không dùng." Mông Ngựa, nhìn qua đoan chính dáng người, đối Tô Vi cảm quan tốt đẹp Lâm Tử Hoa cảm thấy, nếu quả thật cho phép, hắn kỳ thực rất muốn đập, cái kia thiếp thân chế tạo quần bao vây đi ra ngoài đường con, vô cùng hoàn mỹ. "Con mắt xem chỗ nào?" Tô Vi nghiêm mặt, vừa vặn ăn rau hấn, lập tức liền đắc ý vênh váo. "Khô khụ, này đều bị phát hiện rồi." Lâm Tử Hoa phát hiện Gặp phải ánh mắt sắc bén nữ nhân, nam nhân hội cảm giác gáp lực rất lớn. Cười cười xấu hổ, Lâm Tử Hoa không lên tiếng. Tô Vi nhìn xuống Chu Vi, thấy không có người tới gần, liền hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Có thể theo ta nói một chút người là làm sao phát hiện phần tử tội phạm đấy sao?" Cái này, Lâm Tử Hoa biểu lộ vô cùng khó xử. Tô Vi chỉ ra hắn to lớn sơ hở, khuyên bảo hắn không muốn làm chuyện xấu, đối với hắn xem như là có ân, nàng xứng đáng hai người tỉnh cờ gặp gỡ gặp lại. Đạo nghiệt thượng, Tô Vi muốn biết phá án biện pháp, Lâm Tử Hoa không ẩn dấu mới đúng. Nhưng là thiên giới điện thoại thật sự quá mức thần bí, hắn căn bản cũng không có thể nói bằng không hậu hoạn quá lớn. Khỏi cần phải nói, có một chút Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, nếu như thiên giới điện thoại chân chính công khai đồng thời để thế giới dân chúng đã tin tưởng, toàn thế giới đều hội vì này điên cuồng. "Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo mật." Tô Vi nợ nụ cười, "Ta chính là muốn tăng cường ta phá án năng lực." Nụ cười này lại quá, Lâm Tử Hoa tâm tính thiện lương hoang. So sánh giới, Lâm Tử Hoa quyết định vung một cái dối. Kỳ thực nói đến thật khó khăn, thậm chí đối với ngươi mà nói có thể là làm hoàng đường sự tình. Ngươi không muốn tin tưởng có thể cho rằng ta nói dối, hoặc là liền nhận định ta nói là dối đi, ta cảm thấy ngươi đem ta xem là một một tên lựa gạt rất tốt." Lâm Tử Hoa đầy mặt chân thành, "Chu dịch biết chưa? Liền coi bói loại kia, chuyện này là tính ra, đoán mệnh tính tính ra." Tô Vi tựa hồ nghe đã đến chuyện cười lớn, "Làm sao có khả năng? Làm sao không thể?" Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Trung Quốc lao tổ tông dùng mấy ngàn năm đồ vật, muốn không chút tác dụng, không biết bao nhiêu người mù đoán mệnh những này cũng bị quyẩn quý chặt đầu." Tô Vi cười cười, "Nhưng ta khi còn bé tính qua, có người nói ta số mệnh không tốt." Khả Lục thân, còn nói ta chưa trưởng thành, cho dù lớn rồi cũng phải hình phu khắc tử. Đoán mệnh trả để cha mẹ ta đem ta đưa người, mẫu thân ta không nỡ bỏ, kết quả hiện tại người nhà của ta thân thể khỏe mạnh, ta cũng thi đậu trường cảnh sát, tìm tới ta muốn làm công tác. Tô Vi mệnh dữ dội như vậy. Lâm Tử Hoa bất ngờ thời điểm, dống nhiên con mắt xuất hiện chợt lóe tin tức. Vừa nhìn thấy tin tức, Lâm Tử Hoa nở nụ cười, sau đó Lâm Tử Hoa hướng Tô Vi nói chuyện nói, đem ngươi sinh ra thời đại ngày lúc nói đến cho ta nghe một chút, trong tình huống bình thường, tính nữ nhân mệnh, không nói Lục thân, chỉ nhìn núi trợ phu. Hải tử có ảnh hưởng gì? Thầy tướng số kia nói ngươi đối cha mẹ không tốt cái gì, cũng coi như không chuyên nghiệp, nếu không ta cho ngươi phân tích phân tích." Tô Vi nghe vậy, không thể nín được cười, "Được, cái kia ta đã nói với ngươi nói," dứt tiếng, nàng đem chính mình giấy chứng nhận đặt ở Lâm Tử Hoa phía trước, "Vâng, đây là của ta sinh nhật, ta 3 giờ chiều 50 phút khoảng chừng ra đời." Thời điểm này, Lâm Tử Hoa trong ý thức điện thoại bảng, xuất hiện rất nhiều tin tức liền đi ra rồi, mà hắn chỉ cần chiếu vào niệm là được rồi. Nhìn một chút Tô Vi, Lâm mỉm cười nói, "Ngươi sinh ở quý năm, mậu ngọ nguyệt, tân dậu ngày." Bỗng thần lúc, cái này mệnh cách, một phái thuần túy khí, nhìn lên nhân phẩm đoan trang, là Phu Vinh Tử Quý chi mệnh. Ồ. Oh. Tô vi ngay vậy, hơi kinh ngạc, mạng của ta tựa hồ rất tốt. Tốt vô cùng mệnh, Phu Vinh Tử Quý, nói rõ ngươi áo cơm không lo, sinh hoạt tất nhiên hạnh phúc sung sướng. Lâm Tử Hoa cũng chỉ là ở bề ngoài nói hai câu. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa không dám lung tung phân tích, bởi vì hắn căn bản cũng không biết vừa vận này bát tự cần phải thế nào xem, chỉ chiếu vào thiên giới điện thoại biểu hiện nghiệm một phen là được rồi. Phu Vinh Tử Quý, người vừa đẹp. Phu Vinh Tử Quý còn không rõ ràng lắm. Người lẩm đễ, cái kêu bát tự là đối mặt, Lâm Tử Hoa đối điện thoại di động này bản thân có mấy phần hiếu kỷ nó chả có bản lánh gì không biểu lộ ra. Vậy ngươi nói một chút, tại sao thầy tướng số nói mạng của ta không tốt? Tô Vi do hỏi, ngươi cảm thấy hắn khả năng tính thế nào sai? Trong điện thoại di động, chật loé tin tức đi ra. Lâm Tử Hoa vội vã chiếu vào đọc, đoán mệnh, chú ý quá mức khắc chế, không đủ sinh vị, bồi bổ, xem bói cho ngươi thầy tướng số khả năng cũng là vừa vận học coi bói, hoặc là không chuyên nghiệp, không có cẩn thận phân tích ngũ hành không giống mùa tình huống, liền cho rằng ngươi số mệnh không tốt. Về phần khắc chế lục thân cách nói, nếu như là đơn giản đệm ngũ hành sinh khắp nắm đến xem dưới, ngũ hành đầy đủ người cái gì cũng có mọc ra khác, chẳng phải là tất cả đều chỗ hiểm gia nhân. Nhưng trên thực tế, ngũ hành đầy đủ hết người, cho dù vận khí không tốt, nhưng cũng sẽ không có cái gì đại thai nạn. Tô Vi nghe được có chút bối rối, nói thật giống như làm có đạo lý, nhưng ta vẫn là không hiểu. Kỳ thực ta cũng không hiểu. Đương nhiên câu nói này, Lâm Tử Hoa là ở trong lòng nói, cũng không hề nói với Tô Vi lối ra. Họ Farlin mừng sinh nhật tàng thư viện đại. Chương 43, cuối cùng cũng coi như lựa gạt. Được rồi, không nói coi bói sự tình, lời của ngươi nói ta cảm giác không quá có thể tin." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Trừ phi, ngươi có thể chứng minh cho ta xem." "Điều này sao có thể?" Điện thoại cũng là tới gần vụ án phát sinh địa, thông qua chu vi khí chàng biến hóa phát hiện. "Trừ phi, Lâm Tử Hoa đại lượng thiêu đốt điện thoại di động năng lượng, đưa điện thoại di động phạm vi bao phủ chạy đến lớn vô cùng mức độ." "Bất quá, điều này hiển nhiên không phải ước nguyện của hắn ý việc làm." Điện thoại tiếp tục ở trong mắt Lâm Tử Hoa hiển lộ rất nhiều chữ thời điểm, Lâm Tử hoa chiếu vào chữ độc lên Chỉ có trải qua vụ án phát sinh địa, mới tốt tôi toán một phen, biết có không, có vụ án. Trong này trả dính đến một ít phong thủy vọng khí vấn đề, ngươi nếu như tìm cho ta một cái có giam cầm người địa phương đến, ta thậm chí có thể cho ngươi tính đến gian phòng kia có người bị hại. Tô Vi nghe xong lời này, biểu lộ liền có một ít kinh ngạc, nhớ tới giam cầm sự kiện, nàng đột nhiên cảm thấy dáng dốc như vậy liền có thể giải thích vì vụ án gì bên trong, thấy việc nghĩa hăng hái làm người làm đến rất nôn nóng, nhưng nhưng thật giống như là lần đầu tiên tiến vào cái kia vụ án phát sinh địa điểm hiểu rõ biểu hiện. Nhưng lại đoán mệnh, đây là sự từ sao? Tô Vi thấy thế nào đều cảm thấy Lâm Tử Hoa đang gần nàng. Trực giác của nữ nhân có đôi khi là làm chuẩn. Thật sao? Tô Vi nở nụ cười, nói như vậy, nếu như muốn pha án lời nói, chỉ cần mang theo người đến hiện trường phát hiện án mới được. Không là tất cả vụ án ta cũng có thể coi là. Lâm Tử Hoa tuy rằng phát hiện thần giới chỉ cần có manh mối đều có thể thôi toán một ít, nhưng vẫn là cho vụ án bỏ thêm vào rất nhiều thứ, miễn cho biểu hiện quá mức yêu nghiệt, ta phải là ở phạm tội hiện trường, có chứng cơ phạm tội, đồng thời còn có người bị hại ở địa phương, năng lực tính tới một ít tình huống. Điều chỉnh một vài điều kiện thì sẽ không thần bí như vậy, mạnh mẽ và yêu nghiệt, cũng có thể miễn đi không ít phiền thức. Cố Nhiên phá án làm việc tốt đối Lâm Tử Hoa tới nói rằng có công đức, hắn cùng với Tô Vi phối hợp cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là làm quá khoa trường, tất nhiên sẽ có việc không tốt sẽ phát sinh, tuy rằng Lâm Tử Hoa chả không rõ lắm. Phiền toái như vậy a. Tô Vi tựa hồ có chút thất vọng, ta còn hy vọng người giúp ta phá án đây này. Nếu như gặp phải ta có thể thôi toán tình huống, người cứ mở miệng gọi ta hỗ trợ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ừm, tự bộ dáng như vậy." Tô Vi nở cười, Vậy ta liền trước tiên cảm ơn ngươi. Tuy rằng cảm thấy Lâm Tử Hoa đang lừa dối, nhưng nữ nhân có lúc được nhiều lắc lư một cái, vẫn là có lẽ y ý, ý dễ tin nam nhân lời nói. Tô cảnh quan, không biết còn có chuyện gì sao?" Lâm Tử Hoa dò hỏi, nếu có, chỉ cần có thể nói, ta nhất định biết gì nói đó. Nói thì nói như thế, nếu như Tô Vi hỏi hắn làm sao biến thành động tác, hoặc là động tác mặt nạ ở nơi nào, hắn là sẽ không nói, bởi vì hắn căn bản là không có vật kia. "Không có gì." Tô Vi nói chuyện nói, thật muốn nói, chính là cảm thấy của ngươi Xi Li áo khoác quá xấu rồi trả ra dạng là một người đại mập mạp, nếu như không phải ta xem video, phát hiện mập mạp kia biểu lộ chưa bao giờ thay đổi, ta thậm chí cũng không biết ngươi là làm sao đóng vai suất loại kia nhân vật đi ra ngoài. Biểu lộ không thay đổi, chẳng trách. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có chút may mắn, này sức quan sát mạnh cảnh trí, nhìn đến tập chuẩn, hắn nếu là có biểu tình biến hóa rồi, hiện tại nàng tò mò địa phương khẳng định càng nhiều. Xem ra sau này biến thân đồng chắc lời nói, được lưu ý vẻ mặt của mình rồi, tốt nhất cố định một cái dáng vẻ lạnh như băng. Cái này, biến hóa là lớn hơn một điểm, nhưng xe xích nhiều mới sẽ không được hoài nghi đúng không? Ta cái này cũng là vì tự vệ." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất quá vật kia cũng không cao bao nhiêu cấp, có rất nhiều nơi là nửa sung tức giận, khụ khụ. Hiển nhiên, Lâm Tử Hoa này là cố ý nói giảm. Bất quá, trên thế giới này, chả không có người khác hội biến thân, cho nên Lâm Tử Hoa này nói dối, kỳ thực vẫn là rất thành công. Thổi phồng. Tô Vi biểu lộ tựa hồ có chút đặc biệt, nàng nửa mỉm cười nửa xem kỹ nhìn chằm chằm Lâm Tử Hoa, nói cho ta, người có hay không mua thổi phòng muội muội hoặc là thổi phòng tỷ tỷ con rối hình người ạ? Không có, tuyệt đối không có." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, giơ tay lên, ta dùng điện thoại di động của ta vinh dự đến tuyên bố, như thế ô sự tình, ta một cái bạch liên hoa giống như thuần khiết nam nhân là không thể nào làm. Điện thoại phát tệ. Bạch liên hoa giống như thuần khiết. Tô Vi nghe xong Lâm Tử Hoa lời này, nhịn không được bật cười, tốt chính trọng, Tử Hoa đồng học. Lâm Tử Hoa lúc này, lại vẻ mặt thành thật hồi đáp, tuy rằng ngươi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ta còn là muốn nói, ngươi cảm giác rất đúng, đây là ta phi thường chỉnh trọng thái độ. Nếu có một ngày ta dùng điện thoại di động của ta phát tệ sẽ đối một người phụ nữ được, cái kia so với toàn thế giới của cái phát tệ đều phải chân thành. Đáng tin. Tô Vi nở nụ cười, nàng đột nhiên đứng lên, vô vỗ Lâm Tử Hoa đầu, "Được rồi, ta nở nụ cười, ngươi đạt được mục đích rồi, ai, thực sự là khả ái nam hải tử." Một cơn gió thổi tới, Lâm Tử Hoa cảm giác thấy hơi ngẩn ngàng, "Tô Vi làm sao không theo Sáo Lộ xuất bài?" "Được rồi, về sau ngươi tên mập mạp kia ân không muốn làm chuyện xấu, khiến nghĩa dũng vi dùng đến bảo vệ mình tránh khỏi phiền phức cũng không tệ lắm." Tô Vi nói chuyện nói, nhưng là thế nào không phải rất khẩn cấp lời nói, tận lực gọi điện thoại báo động. Nếu là rất khẩn cấp, số điện thoại của ta ngươi biết, gọi điện thoại theo ta câu thông. Dưới sự chỉ huy của ta tiến hành thấy việc nghĩa hăng hái làm, xem như là phối hợp cảnh sát hình sự phá án, hiểu chưa? Tô Vi này là bảo vệ hắn ý tứ. Lâm Tử Hoa đã minh bạch, hắn rất muốn nói hai câu cảm tạ, nhưng trong lúc nhất thời không biết cần phải thế nào tìm tử. Tô Vi thấy thế, xoay người rời đi. Nửa đường, nàng đỗng nhiên quay đầu lại, "Ngươi trở thành vận động viên rồi, cũng đừng có khắp nơi gây chuyện thị phi, muốn hảo hảo huấn luyện, nắm kim bài, vì nước làm vẻ vang." "Biết rồi." Lâm Tử Hoa hồi đáp. "Còn có, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ phạm pháp tới bảo vệ ngươi đi phạm tội." Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người không xấu, cảnh sát bảo vệ người hiền lành là xã hội chính nghĩa mà thôi, nếu như phát hiện ngươi sằng bậy, lần sau ta nhất định truy cứu tới cùng." Tô Vi nhìn Lâm Tử Hoa, Nữ khí chân thành nói, "Tử Hoa, ngươi có tốt đẹp tương lai, nhưng đừng đi nhầm đường." Tô Vi đi rồi, nàng lúc đi, tâm tình tựa hồ làm vui vẻ. Lâm Tử Hoa vốn tưởng rằng Tô Vi tinh thần trọng nghĩa cùng kiên trì, nhất định sẽ nghĩ biện pháp dàn vạt hắn, kết quả phát hiện, Tô Vi không phải loại người như vậy, nàng rất rõ ràng cảnh sát trách nhiệm là cái gì, duy trì trật tự, mở rộng chính nghĩa, chỉ cần đạt được mục đích nàng sẽ không lại đi tổn thương người khác. Đại học, tỉnh thể dục tổng cục người và mộ binh người, tại phòng làm việc của hiệu trưởng này vừa uống trà. Hai chén nước trà qua đi, hiệu trưởng Lưu Vệ Quốc cùng hai phe nhân mã tuyên bố Lâm Tử hóa quyết định. Thật đáng tiếc, hắn không có lựa chọn bộ đội. Một tên sĩ quan thở dài một hơi, nếu như hắn trở thành một tên quân nhân, có thể làm rất nhiều chuyện. Lưu Vệ Quốc nhìn thấy quân nhân rất thất vọng, mở miệng động viên nói chuyện nói, kỳ thực hắn đến hồi báo thời điểm, nói cho ta biết hắn muốn làm binh. Nhưng lạ bây giờ Hải Tử nói cho ta, hắn có thể làm đến mấy năm binh, lại không đảm đương nổi cả đại binh bởi vì hắn là cái yêu thích khiêu chướng người, dòng máu của hắn bên trong có không yên tĩnh nhân chảy, hắn càng sẽ không thủ quy tắc, không thể cả đời đều dùng mệnh lệnh là thiên chức. Tổng hợp cân nhắc, hắn lựa chọn thể dục. Sĩ quan Văn Dự Tính, sửng sốt một chút, gật gật đầu, có chút hiểu, ta biết rồi. Lưu Vệ Quốc nhìn đối phương vẫn là rất mất mát, liền động viên nói, nhân sinh rất khó vẹn toàn đôi bên, bất luận chọn cái nào, đều sẽ có một ít tiếc nuối. Bất quá bất luận hắn là lựa chọn làm binh, vẫn là lựa chọn thể dục, cũng có thể vì quốc gia này làm cống hiến, ta cảm thấy chỉ cần đều tại vì quốc gia này phấn đấu. Bất luận hắn làm cái gì, đều tốt, cũng không phải tiếc nối sự tình. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Chương 44, người nào thích ký ký đi. Quân nhân gật gật đầu, ta sẽ như thực chất cho thủ trưởng hồi báo, hay là tương lai này sẽ trở thành chúng ta chọn lựa siêu cấp chiến sĩ cần suy tính một vấn đề. Lưu vệ quốc gật gật đầu, ta tin tưởng tương lai siêu cấp chiến sĩ chọn lựa, nhất định sẽ càng thêm hoàn thiện, linh hoạt. Quân nhân ngay vậy, cho Lưu vệ quốc kính cái lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lưu hiệu trưởng, ta là không phải có thể cùng vị học sinh kia ký được. Tình thể dục tổng cục người nói chuyện nói chẳng là dựa theo ước định do trường học các ngươi đến phụ trách. Với vạn, tỉnh thể dục tổng cục người vẫn luôn không có sen muồm. Đắc được nhân tài bọn họ, làm thông minh đem quyền lên tiếng giao cho người khác. Hiện tại quân người đi rồi, bọn hắn tự nhiên cũng phải nói chuyện chính sự rồi. Hắn là Đông Hải sinh viên đại học, chúng ta hy vọng trước tiên xem hợp đồng dưới. Lưu vệ quốc hồi đáp, lấy tư cách trường học, có nghĩa vụ vì học sinh của mình nhóm tranh thủ quyền lợi. Kỳ thực Lưu vệ quốc lời này chỉ là khách sáo, thể dục tổng cục đến nhận người thời điểm, lẫn nhau là ký nghị. Thể dục tổng cục không thể trực tiếp vòng qua trường học cùng học sinh ký kết hợp đồng, bằng không trường học nếu như cho rằng hợp đồng đối học sinh tồn ở rất nhiều bất lợi địa phương, có thể trực tiếp thông qua tòa án khởi tố yêu cầu thể dục tổng cục thay đổi hoặc là giải trừ hợp đồng. Kỳ thực, trường học ngoại trừ cùng thể dục tổng cục có như vậy hiệp định, cùng với những cái khác xí nghiệp cũng có. Gia nhập tỉnh thể dục tổng cục, trong tình huống bình thường là muốn mỗi ngày ở tại thể dục tổng cục huấn luyện. Bất quá Lâm Tử Hoa vẫn chưa có từ bỏ học nghiệp kế hoạch, trường học cũng không cho là Lâm Tử Hoa được ăn cả ngã về không lựa chọn vận động viên lưu trình chính là chính xác, điểm này lập tức liền loại bỏ. Đương nhiên, thể dục tổng cục một năm qua sẽ có mấy trận thắng cấp thi đấu, điểm ấy là nhất định phải thăm ra, trường học sẽ đồng ý rồi. Bởi vì vì quốc nội vận động viên ở trường đọc sách tình huống ở quốc nội tồn tại, cho nên đơn giản một chút điều kiện, Song phương đều rất nhanh đã đạt thànhvarphi thuận. Duy một xảy ra vấn đề, hay là tại quyền lợi cùng nghĩa vụ mặt trên, đặc biệt là tiền quảng cáo trừ thành, trường học sáng tỏ cự tuyệt. Dựa theo hợp đồng, Lâm Tử Hoa nếu như có thể như phi nhân bay lượn như thế bắt được chạy cự ly ngắn kiếm bài, như vậy hắn quảng cáo đại ngôn phí khả năng vượt qua 100 triệu, nhưng là bây giờ 100 triệu bên trong Thể dục tổng cục, huấn luyện viên các phương diện có thể rút đi 50 triệu tự tin. Đây là giải thích, Lâm Tử Hoa bị trừ thuế về sau, tài chính khả năng còn chưa đủ 40 triệu. Những chi tiết này, Lâm Tử Hoa cũng không biết. Bất quá, Lâm Tử Hoa có thiên giới điện thoại, cho nên trong lòng hắn sức lực rất mạnh, nếu là tỉnh trung tâm thể dục cầm như vậy tài liệu xuất hiện, hắn không thể nào biết tiếp thu. Song Phương tất nhiên muốn ổn ảo đến tan dã trong không vui. Phổ thông vận động viên khả năng không sao cả, không lấy được kim bài, đại ngôn phí cũng tiền không nhiều, mỗi tháng còn có thể từ thể dục tổng cục bên kia lĩnh không ít tiền, đoán chừng không để ở trong lòng. Nhưng đỉnh cấp vận động viên, đối loại này hợp đồng tuyệt đối sẽ không yêu thích. Đại học, không biết giới thể dục sự tình, thế nhưng nhìn đến như vậy hợp đồng, bọn hắn cũng không khả năng đồng ý. Một cái đại học tổng hợp, khẳng định có pháp luật nhân tài. Đại học chuyên nghiệp luật sư, tại nhìn hợp đồng về sau, tại chỗ tiêu đối 50% tiền quảng cáo chịu thành biểu thị dị nghị. Trung tâm thể dục biểu thị 50% tiền quảng cáo chịu thành là thông lệ, đại học luật sư lại nói ra một yêu cầu, lấy ra tiền phải có cái hạn mức tối đa, như 1 năm nhiều nhất chỉ có thể từ vận động viên trên người rút 100 vạn tiền quảng cáo. Làm đến 1 triệu về sau Còn lại quảng cáo thu nhập thiết yếu toàn bộ về Lâm Tử Hoa hết thảy. Cứ như vậy, nếu như Lâm Tử Hoa tiền quảng cáo có một cái ước lời nói, được bơm nước tiền liền 1 triệu, bơm nước tổng ngạch liền ở 1% quảng trừng. Tình thể dục tổng cục chế định hợp đồng một phương, đương nhiên không thể đáp ứng điều kiện như vậy. Những người khác tiền quảng cáo tất nhiên không có bao nhiêu, nhưng Lâm Tử Hoa không, giống, hắn cơ hồ là nhất định sẽ nắm ký bài, nếu như mượn cái 1 triệu, bọn hắn hiển nhiên cũng không yêu làm. Trung tâm thể dục người biểu thị 50% có thể để cho bước một điểm, nhưng tiền quảng cáo không thể có hạn mức tối đa, đồng thời lấy ra các loại ngành nghề ví dụ tới nói biểu thị bọn hắn cho Lâm Tử Hoa hợp đồng đã là đỉnh cấp ưu đãi nhất vận động viên hợp đồng. Nói chung, Song Phương bắt đầu đàm phán. Thời gian này, không thể nghi ngờ hội rất dài rất dài. Phổ thông vận động viên, đối đầu thể dục tổng cục lớn như vậy cơ cấu, nếu như phát hiện hiệp ước bóc lột rất lợi hại, bình thường hội kinh sợ, tại sao vậy chứ? Bởi vì không ký kết liền không đảm đương nổi vận động viên, luyện sinh hoạt cũng không tốt qua, hoặc là chỉ có thể như nông dân công như thế đi làm việc, làm vận động viên, mỗi tháng phát tiền lương nhưng lại không ít. Nhưng là tất nhiên sẽ năm kim nhân tài. Cái kia so với phổ thông vận động viên muốn tốt rất nhiều, đỉnh cấp vận động viên có mặc cả năng lực. Cái này thể dục tổng cục không ký, Lâm Tử Hoa thành tích bại lộ về sau, quốc nội các địa khu cục thể dục cũng có thể đăng ký, đến lúc đó xem người khác cầm kim bài cùng vinh diệu thắng lợi trở về, Đông Hải tỉnh thể dục tổng cục chẳng phải là muốn buồn một chết. Bắt đầu nói thời điểm, trường học cũng làm cho Lưu Hạo Nam phụ đạo viên liên hệ Lâm Tử Hoa, nói với hắn tình hình bên dưới hướng, khiến hắn không cần vội vã cùng tỉnh trung tâm thể dục ký kết. Dù sao, hơn nữa tuổi còn trẻ, nhìn thấy hợp đồng, rất có thể vì vinh dự hoặc là có chút lý do đồng ý ký kết. Thời đại này, nếu là có hy vọng phát tài, rất nhiều người đều không sợ phi thường tay nghiệp hợp đồng. Cái gì, ta tiền kiếm được, bằng cái gì để cho bọn họ phân ra? Lâm Tử Hoa nhìn hợp đồng về sau, liền có ý kiến rồi, quảng cáo là bọn hắn hỗ trợ chọn sao? Giá tiền là bọn hắn hết khả năng tranh thủ đến cao nhất sao? Cái gì nghĩa vụ đều không giảng, còn muốn ta trả giá, cái này không thể nào. Đều niên đại gì, còn đem người vào chỗ chết bốc lột. Nếu như thể dục tổng cục là cái này đứa hạng, xin lỗi, ta sẽ không cùng bọn hắn có bất kỳ qua cắt. Tình huống thế nào? Lưu Hạo Nam nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, cũng có chút há hốc mồm, Lâm Tử Hoa phản ứng cũng quá kịch liệt đi. Có niềm tin người, nhìn thấy loại này hạn chế nhiều, bóc lột lợi hại hợp đồng, đương nhiên không thể nào biết đồng ý, Lâm Tử Hoa nhân sinh lại không phải là không có còn lại đường có thể đi, loại này hiệp ước, người nào thích ký ai ký đi. Người không muốn nắm kim bài. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, tiền không bị ăn có thể lý giải, nhưng cho là mình cùng quốc gia thu được vinh dự, người cũng không cần. Không có à, nếu như quốc gia để cho ta tham gia quốc tế thi đấu, ta nhất định đem hết toàn lực cho bọn họ cái kia kiếm bài. Lâm Tử Hoa hồi đáp: "Ta chỉ là không muốn bị vũng hố mà thôi, không có ai quy định tiếp thu được vinh hũ mới là có quốc gia vinh dự cảm giác chứ. Ta không muốn bị vinh hố, tự không thể vì quốc gia nắm kim bài." Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, Lưu Hạo Nam không có gì để nói. Một lát sau, Lưu Hạo Nam nói ra: "Dù cho ngươi có thể nắm vô địch thế giới, nhưng muốn tham gia quốc tế thi đấu, liền cần đi qua thể dục tổng cục để cử. Cái gì? Còn có chuyện này?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, sững sốt một chút, đây là giải thích vận động viên cần phải được vinh hũ mới được. Cái này huấn luyện vận động viên cũng phải cần tiêu tiền. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, thiết thi vận động, những này đều phải tiền. Tiền cũng không phải thể dục tổng cục, là quốc gia chi a. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, xem Lưu Hạo Nam có chút im lặng biểu lộ, bằng cái gì quốc gia chi cho nó, vận động viên còn phải tiếp thu hắn bức lột. Nghĩ hay lắm. Phu đạo viên, hợp đồng này châm quá háng hại, ta muốn ký kết chính là đem chính mình hướng về trong hố lửa đấy. Lưu Hạo Nam vỗ vô, vô Lâm Tử Hoa vai, mở miệng nói chuyện nói, tồn tại chính là đạo lý, trường học đã nghĩ biện pháp cho ngươi tranh thủ đãi ngộ tốt nhất rồi, ngươi muốn thật sự không ký kết lời nói? Trường học của chúng ta pháp luật nhân viên cũng không lãng phí thời gian rồi, trực tiếp không nói được rồi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhún vai một cái, cái kia cũng đừng có nói chuyện, ta không muốn bọn hắn huấn luyện, cũng không cần bọn hắn tài nguyên, chỉ cần thời điểm tranh tài cần ta vào sân, ta miễn phí vào sân là được rồi. So với song sau, đại lộ hướng lên trời, mọi người tất cả đi một bên. Lữ Hạo Nam bó tay rồi, hắn vốn là chỉ là muốn thử xem Lâm Tử Hoa có phải không thật sự không nghĩ, bây giờ nhìn lại, này hài tử vẫn là đến thật sự. Làm vận động viên, lợi ích nhưng là rất lớn, Lâm Tử Hoa trái lại không có chút nào quan tâm trong hợp đồng mặt, nhưng là sáng tỏ quy định mỗi tháng cung cấp các loại đồ thể thao chuẩn bị còn có khỏe mạnh yên tâm thức ăn, dứt bỏ chịu thành không nói, này lại ngộ khiến hắn này phụ đạo viên đều đỏ mắt. Lưu Hạo Nam suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tùy ý Lâm Tử Hoa như thế tùy hứng, dựa theo ngươi thuyết pháp này, quốc gia liền không cần cục thể dục rồi, cái kia thể dục so tài nhân tại làm sao tuyển ra? Họ Berlin mừng sinh nhật Tang thư hiện tại. Chương 45, có thể đặt xuống trọng trách hợp đồng. Phu đạo viên, ta không nói tổ chức thịnh đại thể dục thi đấu không cần cục thể dục rồi. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta chẳng qua là cảm thấy Chính phủ đã cho cục thể dục tiền, cục thể dục không thể lại muốn vận động viên tiền, không phải vậy quá đả kích vận động viên tính tích cực rồi. Vận động viên nhọc nhằn khổ sở huấn luyện, được đến lượng lớn tiền thưởng cùng phong phú đại luôn phí, nếu như trở về trung tâm thể dục, chủ động phản hồi, cảm tạ trung tâm thể dục bồi dưỡng, vậy còn có thể hiểu được phản hồi, vừa mở miệng chính là 50% tiền, vậy thì hơi quá đáng. Này cưỡng chế bóc lột, a a. Lâm Tử Hoa cố nhiên yêu tiền, nhưng không muốn trở thành người khác kiếm tiền nô lệ. Đặc biệt là hợp đồng này, đối tự do thân thể hạn chế nhiều lắm, so với làm lính trả Lâm Tử Hoa không biết trường học giúp hắn nói kết quả đã tránh khỏi những vấn đề này, nhưng bản thân hắn nhìn thấy hợp đồng về sau, đó là ghét cay ghét đắng. Cái này, rất nhiều vận động viên đều là cái này hợp đồng, ta nghĩ tổn tại chính là có đạo lý. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, ngươi nếu có nhiều vấn đề như vậy, ta đi giúp ngươi tìm hiểu một chút, quay đầu lại lại cho ngươi rằng, được không? Mặc khác, trường học nhất định sẽ giúp ngươi nói, các loại nói xong về sau, nếu như ngươi chả cảm thấy hợp đồng này thật là buồn nói, lại quyết định không ký kết cũng được, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tử Hoa cũng không phải không biết phân biệt người. Lưu Hạo Nam đều nói trường học sẽ giúp bận bịu giải quyết xong, hắn tự nhiên đồng ý các loại trường học cùng cục thể dục đàm phán về sau, nhìn xem hợp đồng rồi lại nói: Vốn tưởng rằng này đàm phán muốn nói rất nhiều ngày, nhưng là buổi tối hôm đó, hiểu được tình huống Lưu Hạo Nam chạy Lâm Tử Hoa ký tốc xả đến, cầm một phần tư liệu cho Lâm Tử Hoa, "A Hoa, nguyên lai like cái kia rút 50% hợp đồng, thể dục tổng cục kỳ thực đều tinh, có nhượng bộ rồi, ngươi xem một chút phía trên này thể dục minh tinh, mỗi người đều bị thu lấy phi thưởng ngẫng, tao phát luôn chịu thành." "Cái gì?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này sững sốt một chút, một nhiều hơn phân nữa nhượng bộ vẫn tính rất lớn. Quốc gia cao nhất thu thuế đều không vượt qua 50%, dù sao này đu đại, người khác yêu muốn muốn đi, ta là không nên. Người trước đừng kích động, chúng ta chắc chắn sẽ không cho ngươi ký loại này hợp đồng. Lưu Hạo Nam đem một phần tài liệu đặt ở Lâm Tử Hoa trước mặt, mở miệng nói chuyện nói, xem trước một chút cái này tài liệu, rất sớm trước đây, quốc gia thể dục tổng cục liền ban bố quy định tương quan. Lâm Tử Hoa vừa nhìn tư liệu, chỉ thấy phía trên là như thế viết. Quan cho vận động hạng mục trong sự quản lý công tác quy phạm hóa vấn đề có liên quan thông báo điều thứ 5, 3, quy định Vận động viên quảng cáo tiền lời phân phối muốn chú ý quốc gia, tập thể cùng cá nhân lợi ích. Trên nguyên tắc cần phải dựa theo vận động viên cá nhân 50%, huấn luyện viên cùng còn lại có công nhân viên 15%, toàn quốc tính thi đơn thể dục hiệp hội hạng mục phát triển quỹ 15%, vận động viên vận chuyển đơn vị 20% tỷ lệ tiến hành phân phối. Quốc gia quy định vận động viên có thể lưu 50%, bọn hắn giật nhiều như vậy, không phải chưa nhượng bộ sao? Lâm Tử Hoa nhìn xuống. Thể dục tổng cục còn không thấy ngại nói nhượng bộ rất lớn. Không lên sân khấu thi đấu dĩ nhiên có thể phân nhiều tiền như vậy, cả đời nhiều huấn luyện mấy cái vận động viên. Bắt được tiền mãi mãi cũng ăn không hết. Ngươi đừng không thoải mái ta đây lời nói chả có rất nhiều chưa nói. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, biết gần nhất bơi lội quán quân sao? Ngươi có thể lên lưới tìm một cái, có nặc danh quảng cáo thương nói, vậy có dùng quán quân buôn bán phát luôn thu nhập phân phối số định mức là như vậy, bơi lội trung tâm phân 50%, huấn luyện viên phân 12%, bên trong thể có môi giới nắm 15%, rơi xuống bơi lội quán quân trong tay chỉ có 23%, hơn nữa là trước thuế. Lưu Hạo Nam dứt tiếng, toàn bộ trong tốc xá, vừa làm cho phụ đạo viên ý đồ đến Lê Bình, Hoàng Vĩ Tôi si khâm ba người, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Này có phải không thật sự? Thể dục đã vậy còn quá hắc, này bóc lột cũng thật lợi hại chứ. Đây là giải thích, nếu như tiền quảng cáo là 100 triệu, kết quả vận động mình tinh chỉ là lấy được giá trên trời phát ngôn tiếng Tam, trên thực tế cùng người khác nhận cái ngàn vạn phát ngôn quảng cáo như thế. Cho tới nay, rất nhiều người đều cho rằng một cái nào đó thể dục mình tinh hơn 100 triệu phát ngôn, nhà hắn sạn ung dung quá 100 triệu rồi. Bây giờ nhìn lại, không hẳn. Bất quá dáng dốc như vậy, này vận động viên làm trả có ý tứ gì? Phu đạo viên, này quá hắc. Tô Sĩ không nói chuyện nói, ta cảm thấy cái kia thể dục mình tinh e sợ hội cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý chứ. Lưu Hạo Nam nghe vậy, vỗ vô Tô Sĩ không vai, kỳ thực ta vừa vặn nhìn đến thời điểm, đều cảm giác được nồng nạc ác ý rồi, thậm chí không thể tin được thể dục tổng cục còn dám nắm tài liệu này cho ta xem, bất quá xã hội tiểu bộ dáng như vậy. Nếu là nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền, phần lớn đều cho người khác rồi, cái kia nỗ lực chả có ý tứ sao? Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, lời nói như vậy, ta ninh có thể không làm bất kỳ buồn bán phán ngôn, vì nước làm mẹ vàng, việc chẳng tự, làm người khác nô lệ. Tuyệt đối không thể. Dù sao có thiên giới điện thoại, hắn cũng không hy vọng buồn bán phát luôn sinh hoạt. Tô Sĩ khâm mặc dù không có nói thẳng quan điểm của hắn, nhưng là gián tiếp phản đối giới. cục thể dục thu nhiều tiền như vậy làm gì, ta xem rất nhiều tân văn, bị thương xuất ngũ vận động viên, sinh hoạt khó khăn, chưa từng gặp có ai xuất đến giúp đỡ một cái, này thể dục tổng cục, chỉ thu chỗ tốt, không nói chỗ hỏng. Tình huống không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, mặc khác, trường học đương nhiên sẽ không để cho Lâm Tử Hoa tiếp thu như vậy hợp đồng, xuất hiện ở trường học bước đầu đã đạt thành một cái ý đồ. Lâm Tử Hoa có thể bình thường lên lớp, mỗi tuần đi huấn luyện một chút. Trường học hy vọng tại chịu Thành mặt trên có hạn chế, tránh khỏi giá trên trời phát luôn, bị thu một nhiều hơn phân nửa tiền. Dứt tiếng, Lưu Hạo Nam liền cho Lâm Tử Hoa lấy ra trường học yêu cầu điều khoản. Một triệu trong vòng rút 50% đại luôn phí, vượt qua một triệu rồi, trước tiên thu một triệu 50%, sau đó lại thu một triệu bên ngoài bộ phận 30%. Nếu như đại luôn phí vượt qua 10 triệu, như vậy Trụ Thành là dáng vẻ như vậy, trước tiên một triệu bên trong 50%, lại rút 101 vạn đến 10 triệu 30%. Nếu như vượt qua 100 triệu rồi, ở mặt trước cơ sở thư họa, 100 triệu bên ngoài bộ phận rút 10%. Đương nhiên cái này hợp đồng ký kết về sau, Lâm Tử Hoa bảo mật, không phải vậy còn lại vận động viên có ý kiến, còn lại cục thể dục hội có ý kiến. Lâm Tử Hoa nghe vậy, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Loại này thiếu bóc lột ngươi rồi, ngươi còn không cảm ơn thái độ, quả thực là đút chó. Được rồi, hắn quyết định không chơi. Ta nghe nói có cái bóng rổ Minh tinh, rời đi quốc nội đi nở bờ ai chơi bóng rổ, cùng quốc nội cục thể dục hoàn toàn không liên quan rồi, đều bị yêu cầu nộp lên một nửa đại vốn phí. Sau đó tao ngộ mánh liệt phản kháng, đã thu cái 5 phần trăm Tô Sĩ Khâm dông nhiên nói chuyện nói, lúc đó không quá cảm thấy cảm giác, hiện tại cảm giác thật là tất chó. Tô Sĩ Khâm là yêu quý thể dục người, đối những tình huống này cũng tương đối hiểu biết, hắn đối loại chuyện này vô cùng không nói gì. Thời điểm này, Hoàng Vĩ nói chuyện, phu đạo viên, nhớ rõ có người đã nói, quốc gia chúng ta đã không thiếu tiền liền rồi, kinh tế thế giới hàng đầu, tùy tiện rút một cọng lông đi ra khen thưởng cho trung tâm thể dục cùng huấn luyện viên trọng thưởng, là có thể bù đắp vận động viên quảng cáo điểm này tiền, liền không biết tại sao một mực không có làm như vậy. Nói đến làm dễ dàng địa phương rất nhiều, nhưng giải quyết vấn đề nếu như cùng nói nhanh chóng như vậy, xã hội sẽ không nhiều như vậy vấn đề, này trả dính đến tài chính phối hợp các loại vấn đề, không phải đơn giản như vậy. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, lôi một cái ghế ngồi ở mọi người chính giữa, "Á Hoa, tồn tại chính là đạo lý." Thể dục tổng cục người nói, "Bọn hắn sở di thu cao như vậy trừ thành, cái kia là bởi vì bọn hắn có đặc thù phương pháp, bọn hắn có thể bắt được giá cao phát luôn tiền quảng cáo, người bên ngoài không lấy được, vận động viên chính mình đi nói chuyện cũng không lấy được." Lâm Tử hoa nghe vậy, trong lòng khẽ động, uy tắc ngầm trong tốc xá, những người khác nghe xong lời này, ý nghĩ cùng Lâm Tử Hoa gần như. Nói thí dụ như, một cái quảng cáo chính ngươi đi liên hệ phát luôn là 1 triệu, thế nhưng giao cho thể dục tổng cục tới làm lời nói, tiền quảng cáo sẽ có 10 triệu, thậm chí là 50 triệu. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, bơm nước cao như vậy, người ta mới có làm việc cảm xúc mấy liệt, ngươi nói có đúng hay không? Đương nhiên ngươi không cần lo lắng kết xù quảng cáo hội trợ đến pháp luật vấn đề, cục thể dục trong tay bài thì rất nhiều, tỉ như TV tiếp sóng quyền, tỉ như sân thể dục dán quảng cáo nội dung, bọn hắn có những tư này. Người khác có nhu cầu cho tiền tất nhiên không thể keo kiệt Thì ra là như vậy. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, cân nhắc đến điểm ấy, hợp đồng này bên trong một ít kết sổ chịu thành điều khoản, cũng không phải là không thể hiểu. Nhưng lý giải sắp xếp lại, loại này nội dung lại không thể ghi vào hợp đồng, có thể nói trung tâm thể dục là lưu tốc cho người làm khó dễ không? Gian, Lâm Tử Hoa vẫn là khước từ thái độ. Lưu Hạo Nam xem Lâm Tử Hoa một mặt không hề bị lay động bộ dáng, không khỏi có chút nôn nóng rồi, ngươi còn có cái gì không hiểu? Ngươi nếu như cầm tim bài, thể dục tổng cục nhất định sẽ chăm chú đóng gói ngươi, đến lúc đó tiền kiếm được đầy đủ ngươi ăn cả đời. Ta có thể lý giải. Lâm Tử Hoa, bất quá, vạn nhất nếu là được ép giá đâu này. Thời đại này, hợp đồng viết đẻ đẽ, nhưng lôi thùng nhưng là không ít, tổng có biện pháp lợi dụng sơ hở, ép giá khả năng trả khá một chút, vạn nhất cho ta làm có dễ, để cho ta không thoải mái, cái tiêu trả có ý tứ gì, không bằng không, ký hợp đồng. Làm sao có thể sẽ được ép giá? Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, giá cả càng cao, bọn hắn bắt được tiền cũng càng nhiều, lẽ nào bọn hắn cùng thu nhập có cử án? Trường học luật sư cũng sẽ cho ngươi tranh thủ đến lựa chọn phải trang phát luôn quảng cáo quy lợi chính là nói phát ngôn quảng cáo không phải cưỡng chế tính. Dù cho phát ngôn không phải cưỡng chế tính, sau đó ngươi phát hiện đối phương gảy ngươi rồi, trường học luật sư sẽ giúp ngươi lên tòa án, có thể cam đoan đích lợi của ngươi. Lưu Hạo Nam ý tứ chính là nói, nếu như cảm giác thể dục tổng cục tại bấy người, Lâm Tử Hoa bất cứ lúc nào đặt xuống trọng trách không được. Này thật có ý tứ. Vì bảo vệ ngươi thân thể khỏe mạnh cùng học tập thuận lợi, chúng ta ngay cả trận đấu số lần đều đã hạn chế, có thể nói là ngoại trừ nhất định phải tham gia thăng cấp thi đấu, hắn hắn so tài ngươi đều có quyền không tham gia. Lữ Hạo Nam nói chuyện nói Cái này cũng là vì để tránh cho năm đó phi nhân bay lượn được trọng độ tiêu phí bi kịch rơi ở trên người ngươi nhất định một cái điều khoản, có thể nói, trường học là toàn tâm toàn ý đang giúp ngươi, đương nhiên nếu như bọn hắn dám bay ngươi lời nói, trường học cũng không ngại để toàn Trung Quốc người đều biết, Đông Hải Đại học là bực nào bảo vệ học sinh. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, cuối cùng câu nói này lấy tư cách lời quảng cáo lời nói, ta cho 100 phần. Trường học trả lấy như vậy điều khoản, cân nhắc thật sự làm chủ đáo, hiển nhiên người luật sư kia đang tranh thủ điều khoản thời điểm cũng trong trường học thể dục lao sư từng có thương nghị, làm chú trọng vận động viên thân thể cùng tiềm lực bảo vệ. Tuy rằng trường học không sợ phiền phức lớn, cũng có tuyên truyền ý nghĩ. Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, nhưng trường học điều chỉnh giá nhiều như vậy phòng bị ở chưa xảy ra điều lệ, bản thân cũng không phải nói hắn muốn lợi dụng lên tòa án đến tăng cường tiếng tăm, mà là chân tâm thật ý đang vì ngươi người học sinh này mưu phúc. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, có chút tán thành, nhưng ngữ khí vẫn có chút bình lặng, nói như vậy, ta hẳn là cảm tạ trường học, vì ta suy tính nhiều như vậy. Phí lời Bây giờ cũng chỉ có trường học sẽ chân chính quan tâm học sinh, ngươi xem giúp học tập cho vay liền biết rồi. Toàn bộ quá trình, trường học một mao tiền chỗ tốt đều không có, trả nỗ lực cả ngân hàng câu thông, tranh thủ cho học sinh tranh đến càng nhiều hơn cho vay hạn mức. Lữ Hạo Nam nói chuyện nói, ngươi xem một chút những kia sân trường vay, cái gì đập quần áo không mặc chiếu, đập quần áo không mặc video mới cho cho vay, còn có những kia mua đài điện thoại 3000 khối, nửa năm trôi qua lại phải trả hết mấy vạn tân văn. Xã hội cùng trường học đối học sinh thái độ, khác nhau một trời một vực. Lâm Tử Hoa vừa nghe đến sân trường vay, không khỏi gật gật đầu. Gần nhất trong tin tức liên quan với sân trường cho vay nhiều vô cùng, trường học lớp cũng phát qua thông báo, yêu cầu học sinh không nên dễ tin các loại sân trường vay, thậm chí trường học trả nói cho học sinh, nếu như vị nào mượn tiền lên rồi, có thể cùng trường học liên hệ, trường học đem sẽ ra mặt phụ trách việc này, trợ giúp học sinh tránh khỏi tổn thất, nhiều nhất chỉ trả lại tiền vốn cùng số ít lợi tức. Đông Hải Đại học đang bảo vệ học sinh mặt trên, xác thực làm được so sánh dụng tâm, hay là cũng là bởi vì như thế, các loại sân trường cho vay, tại Đông Hải thị còn lại đại học từng xuất hiện vụng hô học chuyện phát sinh tình, Đông Hải Đại học, vân đúng là chưa nghe nói qua. Trường học như thế dụng tâm lương khổ, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cho trường học tâm huyết huồng phí sao?" Lưu Hạo Nam nói chuyện nói, các loại khen thưởng cùng quảng cáo phát ngôn rút thành sự tình, chúng ta luật sư chả đang nghĩ biện pháp cho ngươi tranh thủ. Các loại cuối cùng hợp đồng tới thời điểm, ngươi được rút tiền hẳn có thể lại ít một chút, đến như vậy nếu như ngươi chả không đồng ý ký kết, vậy ta mong để cho luật sư không nên lãng phí thời gian rồi, không nói hợp đồng này rồi." Lâm Tử Hoa hít một hơi, sau đó nở nụ cười, trường học đều cho ta tranh thủ có thể không phát luôn quảng cáo quyền lợi, cho ta tranh thủ đã đến tự do, ta còn có thể không cảm kích sao?" Nói thế nào trường học dự các hợp đồng, so với ta không tiếp quảng cáo xấu nhất dự định tới nói, đã tốt hơn rồi. Đã có lựa chọn tốt hơn, vậy dĩ nhiên không cần thiết chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Lưu Hạo Nam nợ nụ cười, sau đó nói nói, ngươi tiểu tử này, không thấy thỏ không thả chim mừng, hiện tại được tiện nghi lập tức liền bắt đầu ra vẻ rồi, với ngươi giảng lâu như vậy, miệng ta đều làm đi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, không khỏi cười ha ha, phu đạo viên ngả ngồi, ta rót nước cho ngươi đi. Họ Farlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Chương 46, tương lai quân dự bị binh vương. Tự do hợp đồng. Có hai bên cùng có lợi cơ sở. Ngươi sẵn vậy, ta có thể không làm, ta sẵn vậy, ngươi cũng có thể không đồng ý. Song Phương Bình đẳng trên cơ sở, nhưng để tránh cho náo chuyện không vui. Nói thế nào tất cả mọi người là đi ra kiếm tiền, nếu như có thể bình đẳng đối xử lẫn nhau, nhiều hơn chút chân thành, cá biệt sự tình để một ít lợi ích cũng không phải không được, bất bình đẳng lời nói, đãi ngộ cho dù tốt, nội tâm cũng sẽ không cảm giác được thỏa mãn. Trường học tranh thủ được hợp đồng, thật không có mà nói rồi. Lưu Hạo Nam tại Lâm Tử Hoa đồng ý về sau, sẽ không trở lại làm tư tưởng công tác. Sau đó 2 ngày Lâm Tử Hoa bắt đầu dễ dàng hơn, mỗi ngày đi lấy sạch đánh võ xã rèn luyện, ban ngày bình thường lên lớp, chờ đợi hợp đồng ký kết ngày đến. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đương nhiên chưa quên dùng lá sen trà. Lá sen có thể giảm béo bài độc. Giảm béo bài độc bản chất, kỳ thực chính là để thân thể thay thế công năng thông sướng. Chỉ có thông sướng, mới có thể sẽ độc. Loại này thông sướng, ngoại trừ thay thế, cũng làm cho Lâm Tử Hoa mỗi ngày ăn đi vào tạm chất có thể càng tốt hơn sắp xếp ra đến, để kim cốt đan dược lực xung xẻ hơn gì truyền toàn thân. Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể tiến bộ hết sức rõ ràng. Trải qua gần như một tuần lễ nỗ lực, huấn luyện của hắn cường độ liền tăng lên một đoạn. Một tuần lễ, Lâm Tử Hoa đem lá sen uống sạch trà rồi, thậm chí cuối cùng hắn cả kia mảnh rót một tuần lễ lá sen cũng ăn hết. Nước trà các đêm, bình thường là không thể uống. Nhưng Lâm Tử Hoa lá sen trà lại không đơn giản, thả nhiều ngày như vậy, nước trà vẫn là tốt như vậy uống, không hề có một chút điểm mùi lạ, thậm chí ngâm rất nhiều ngày lá sen ăn đi thời điểm, hắn trà cảm giác được một kia nhàn nhạt khổ bên trong mang theo ngọt ngào mùi vị, cả người cảm giác phải vô cùng nhẹ nhàng khoái khoái. Tiên gia đồ vật, cứ như vậy một chút xíu Hiệu quả liền tốt như thế lệnh Lâm Tử Hoa cảm xúc thâm hậu. Lâm Tử Hoa nhàn nhã sinh hoạt, cũng không biết có người bởi vì hắn loay lay gần chết. Luật sư đàm phán thời gian chậm không nói, tỉnh thể tổng cục lãnh đạo đều ngồi không yên, tìm đến Đông Hải Đại học hiệu trưởng Lưu Vệ Quốc cũng trả. Tỉnh thể tổng cục nhượng bộ rất lớn về sau, hợp đồng này lại vẫn không ký kết xuống, này lãnh đạo cảm thấy như vậy mang xuống không phải một chuyện, sợ chậm thì sinh biến, liền chủ động lại đây quyết định chuyện này. Đi qua, tỉnh thể tổng cục cho một phần hợp đồng đi ra, tuy rằng bá đạo hơn nửa làm bóc lột người, nhưng rất nhiều người đều cấp ký kết. Bởi vì rất nhiều người không thể nắm kim bài, có thể nắm vận động viên kết xù tiền lương cùng thượng đảng đồ ăn, ai không thích. Bóc lột hợp đồng nhìn xem lợi hại, thế nhưng đối với người bình thường tới nói, cũng không có cái gì phát luôn quảng cáo cơ hội, không sợ bị bóc lột. Bởi vậy tỉnh thể dục tổng cục hợp đồng, đối lại đa số vận động viên tới nói, có ký hay không, cũng không thể để cục thể dục có nửa phần dao động. Chỉ có kim bài vận động viên, tỉnh thể tổng cục nhất định phải xuống không. Hiện thực ở trong, người có thực lực, có thể không kinh sợ.